Quy một chương 109, thủ đoạn cực đoan. Chương 109, thủ đoạn cực đoan. Đánh giấm. Sâu xí nam tử cuốn quýt phản bác. Hiện tại giá hàng cùng giá phòng cao như vậy, mọi người chúng ta đều có người nhà, ai nguyện ý cùng người khác chung chen ký túc xá? Ai không muốn nắm giữ một bộ phòng ở? Công ty hàng năm kiếm lời mấy ức, cho chúng ta một chút xíu tính là gì? Lời vừa nói ra, đại đa số giao động nhân viên lập tức chắc chắn tín nhiệm, cao giọng trợ ruột. Không sai, giá phòng cao như vậy, tiền lương mới như vậy điểm, mua phòng nhỏ đều muốn mất ăn mất mặc vài chục năm, ai chịu nổi? chẳng lẽ chúng ta một tuyến nhân viên lại không thể có điểm truy cầu sao? chẳng lẽ chúng ta một tuyến nhân viên liền đáng đời trên công cộng ký túc xá sao? kháng nghị kiên quyết kháng nghị quân phấn khách dương bọn hắn tựa như là du hành thị uy không ngừng dơ cao nắm đấm hò hét mà nó gặp qua vô sỉ chưa thấy qua vô sỉ như vậy trương đại sơn thật sự là nhìn không được lột lên tay áo liền muốn làm cái kia xấu xí nam tử hắn cái này bạo tính tình có thể nhịn không được tiêu lạc đưa tay ngăn cản nếu như chút chuyện này đều xử lý không tốt vậy hắn người lão bản này làm nhưng liền không có một điểm linh nghiêm hắn chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nhìn xem dưới đấy một đám đám người Lạnh lùng cười nói, bất động sản ngành nghề đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta là bất động sản thương vẫn là quốc gia đất đai tài nguyên cục quản lý cục trưởng. Mua không nổi phòng ở cũng có thể lại công ty. Vậy có phải hay không tương lai các ngươi muốn mua xe, mua biệt thự, cũng muốn công ty tính tiền? Liên tiếp hỏi lại, khiến cái này kháng nghị giả á khẩu không trả lời được, nhất thời tìm không thấy nói đến phản bác. Hiện tại liền giải tán hồi cương vị công việc, ta không so đo với các ngươi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Lạc trong hai con người bắn ra hai xóa hàn quang, tính tình đi lên, hắn cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Lộp bộp. Rất nhiều trong lòng người đột nhiên nhảy một cái có chút dao động, dù sao lạc phường đái nộ cũng không tệ lắm, từ bỏ lại phải từ đầu làm lên, bọn hắn tiền lương cũng sẽ trở lại lịch sử điểm thấp nhất. xấu xí nam tử lúc này vội vàng lớn tiếng hô, không cần sợ, chúng ta nhiều người như vậy đều đến kháng nghị, hắn không dám lập tức khai trừ nhiều người như vậy, nếu không lạc phường ngày mai liền phải đóng cửa. câu nói này làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, đúng vậy à, sợ cái gì, lạc bản phương đến liền kém xa trước đây, dãy ruột tại gần như từ địa biên giới, bọn hắn nhà máy nơi này nếu là đình chỉ sản xuất một ngày, đúng là phường tới nói nhất định là đả kích chí mạng, cái này họ tiêu tuyệt không dám đối bọn hắn thế nào một cái đại cuống họng văng lên, không sai, chúng ta nhiều người, hắn có gì mà sợ? Không cho tăng lương cùng tiền thưởng liền không khởi công. Kháng nghị, kháng nghị công ty vô sỉ cướp đoạt máu của chúng ta mồ hôi tiền. xấu xí nam tử dơ lên nắm đấm cao giọng la lên. những người khác đi theo cùng kêu lên hô to, kháng nghị công ty vô sỉ cướp đoạt máu của chúng ta mồ hôi tiền. trong lúc nhất thời, trang diện tiến vào trạng thái mất không chế. giờ phút này cửa hàng tất cả cửa hàng trường, bộ môn bộ trưởng đều nhìn tiêu lạc, có mang trên mặt xem náo nhiệt đủ cười, có thì là to mày, còn có chính là mặt không biểu tình, ôm cái dạng gì tâm tính đều có. Tôn Kiến Nam thật sâu vì Tiêu Lạc lo lắng đến, hắn đương nhiên là hy vọng Tiêu Lạc có khả năng đem sự tình xử lý tốt, lắng lại công nhân bãi công, có thể là nhìn tình huống này, tựa hồ không có chút nào lạc quan à? Tiêu Lạc hừ nhẹ một tiếng, tiếp hợp nói, vừa rồi đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không hiểu được chân quý, đều cảm thấy ta không dám đối với các ngươi thế nào có đúng không? Tốt. Lâm Trùng động, thanh em đột nhiên kéo, mang theo một cỗ quân nhân trang nghiêm. Tiếu tổng, có cái gì phân phó? Lâm Trùng động đạo, Tiêu Lạc chỉ vào người phía dưới nhõm, đem những người này toàn bộ khai trừ, vĩnh viễn không phục dụng. Chữ chữ âm vang giống như hồng trung đánh tại mỗi người trên linh hồn. cái gì? các bộ môn bộ trưởng, cửa hàng cửa hàng trưởng đều sợ nên người không nghĩ tới tiêu lạc thế mà khai thác dạng này thủ đoạn cực đoan. mặc dù nhân viên có lỗi, nhưng rất nhiều người lãnh đạo đều sẽ dẹp an an ủi làm chủ, lợi dụng làm phụ, tuyệt đối sẽ không giống tiêu lạc như vậy khai thác tập thể khai trừ biện pháp đến giải quyết sự cố. tiểu tổng, thế này không ổn à? lớn như thế diện tích giảm biên chế sẽ tạo thành công ty nhân tâm bất ổn. phứ quan tùng gấp, ma quyên, dáng người luyện chuyển lý tử mạnh cũng đứng vậy. trước mấy ngày mới từ mối khách cũ nơi đó tiếp một nhóm đơn đặt hàng. Nếu như đem bọn hắn toàn bộ đổi việc, chúng ta tuyệt đối không có khả năng tại giao hàng ngày trước hoàn thành, gặp phải ngoại trừ kết xù bồi thường ngoại, còn đem vĩnh viễn mất đi một vị trung thành mối khách cũ. Tiêu Lạc không rảnh để ý, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Trùng Động, "Ta không nghe thấy sao?" Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, Lâm Trùng Động rùng mình một cái. "Đúng, ta hiện tại liền để chúng ta bộ phận nhân sự đồng sự đem những người này toàn bộ đổi việc. Đi làm đi, trong vòng nửa ngày, ta muốn nhìn thấy bọn hắn bị đổi việc báo cáo." Tiêu Lạc mặt không biểu tình, một tia thể diện cũng không nói, những người này là chân chính đụng chạm lấy danh giới cuối cùng của hắn. Lâm Trùng Động trong lòng khổ phải không thể lại khổ. Loại này không kỹ thuật hàm lượng công việc mặc dù đơn giản nhưng lại có hơn 500 phần đây trong vòng nửa ngày để hắn giải quyết cũng viết ra báo cáo áp lực quả thực là không nhỏ thế nhưng lại cảm thấy vô cùng đại khoái nhân tâm như thế lôi lệ phong hành tiêu lạc để hắn nguyên bản không có nhiều ít thần thái ánh mắt nhiều chút kích động cùng nhiệt tình Tiểu tổng ngươi không thể thế này a ta không thêm tiền lương không thêm tiền lương gặp tiêu lạc làm thật phía dưới có nhân viên gấp, làm sao cũng không nghĩ tới cái này nhìn hòa khí dễ khi dễ tân nhiệm tổng giám đốc làm lên sự tình đến lại là như thế tâm ngoan thủ lạn thế mà thật dám đuổi việc bọn hắn tất cả mọi người trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ công việc tốt như vậy đi đâu mà tìm đây? nơi này nếu là không làm, tương lai kế hoạch mấy năm sau muốn mua phòng ở có thể muốn mười mấy năm sau mới có thể mua, là bà còn muốn hay không cưới? đại gia không cần sợ, hắn đây là tại hù dọa chúng ta đây, không có chúng ta, hắn lấy cái gì để lạc phường tiếp tục vận doanh sụn dưới? lại nói, lạc bản phường đến cũng nhanh phải sập tiệm, bị vị lôi chiếm đoạt là chuyện sớm hay muộn, tiếp tục lưu lại cũng làm không lâu dài. xấu xí nam tử lớn tiếng nói, chân ăn lòng người. tiêu lạc cười lạnh nhìn xem ra hỏa này, nếu như không phải nơi này có nhiều người như vậy, hắn sẽ giống giống con kiến giống như giống chết hắn. Lệnh long hạ lệnh, công tác bảo an nhân viên, lập tức, lập tức khu ra tất cả bị khai trừ nhân viên. Không lưu tình chút nào, quyết tuyệt quả quyết. Rõ. Vừa vặn duy trì nơi này trật tự liền để những thứ này công tác bảo an nhân viên rất là tức giận điên rồi, làm sao đều cảm thấy những nhân viên này là cố tình gây sự, làm can giỡn sự tình, lúc này đạt được tiêu lạc chỉ thị, liền đem đen nhánh sắt côn sắt từ bên hông thổi xuống, hình thành một đạo nhân tường đường, đem những này kháng nghị giả hướng nhà máy cửa chính đẩy đi, không phối hợp, trực tiếp cầm côn sắt giáng xuống. Hơn 500 tên nhân viên đều luống cuống, triệt để luống cuống. Đây không phải hù dọa, mà là chân chính khai trừ cùng khu ra. Ta không đi, ta không nghỉ việc, đều là lỗi của ta, ta muốn công việc. Tiêu trời trách đất tiếng vang lên. Mặc dù đều cảm thấy lạc phường không lớn bằng trước kia, nhưng bọn hắn một tiếng nhân viên đãi ngộ vẫn là như thường lệ. Đối với lạc phường, trong tiềm thức bọn họ vẫn là tín nhiệm, không tin lạc phường hội ngã xuống. Đại lão bản, bộ nghiên cứu bộ trưởng lạc kỳ muốn thay những công nhân này cầu tỉnh, lại bị tiêu lạc phất tay đánh gãy. Tại ta chỗ này chỉ chia làm tốt nhân viên cùng kém nhân viên, rất hiển nhiên, bọn hắn không phải tốt nhân viên, đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa. Ta cái này lão bản mới tiền nhiệm mặc dù không đến mức đốt ba cây đốt, có thể một mùi lửa vẫn là làm sao cũng phải đốt một đốt. Lời nói này không nghi ngờ gì khiến cái này nhân viên triệt để tuyệt vọng. Hắn nhất định là đang hù dọa chúng ta, hắn không dám khai trừ tất cả chúng ta, hắn chả không nổi như thế đại giới. Gọi hàng vẫn là cái kia xấu xí nam thử, nhưng là trong thanh âm lại là không có bao nhiêu phân khích. Tấu trưng hết, quy một trương 110, tìm ai cũng không dùng. Trương 110, tìm ai cũng không dùng. Không bao lâu, hơn 500 tên bãi công giả toàn bộ bị khu ra ra ngoài, bất quá bọn hắn cũng không có đi. Cái kia xấu xí nam tử còn tại lớn tiếng tuyên dương, cái nhìn của hắn cùng quan điểm, yên tâm đi, qua không được bao lâu kia họ Tiếu liền sẽ khóc hô hào tìm chúng ta trở về, không, coi chúng ta, Lạc Phượng căn bản không làm được sản phẩm đến, chúng ta bây giờ là quyết định Lạc Phượng sinh từ người, phải có lòng tin, phải có phấn khích cùng nhà tư bản chống lại đến cùng." Mặc dù hắn nói rất có khí thế, cũng rất lớn âm thanh, có thể tất cả mọi người giờ phút này đều bị một cơn chán nản cảm xúc bao phủ, khắp nơi tìm cái địa phương ngồi xuống, ảm nhiên tối đầu, giờ phút này tỉnh táo lại, bọn hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, hảo hảo công việc không đi làm, tại sao muốn kháng nghị mãi công? để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn tiền lương đãi ngộ sát thực so cái khác nhà máy cao hơn thượng rất nhiều, có thể cuối cùng đánh không lại thâm căn cố đế lòng tham, mới tham gia lần này bãi công, đại đa số người bọn hắn hiện tại cũng sinh ra hối hận. Nếu quả như thật ném đi phần công tác này, gia đình của bọn hắn làm mất đi thu nhập nguồn gốc, trong nhà đang đứng ở thời kỳ cho con bú bà bảo, đi học hải tử, cũng không có bất kỳ cái gì sức lao động, cao tuổi cha mẹ, nhiều như vậy há mồm đang chờ bọn hắn thu nhập đến phụng dưỡng, bọn hắn nên đi nơi nào? Nghĩ đến đây, có chút đang hút thuốc lá nhân viên, tiêu cầm điếu thuốc tay tại nhịn không được kịch liệt phát run. Một bên khác, Tiêu Lạc Sai người mang lên đến một cái bàn bốn tờ ghế, đang cùng Sở Vân Hùng, Trương Đại Sơn cùng các trung thiên ngồi xuống, thành thơi thành thơi uống vào pha tốt trà nóng, hoàn toàn không một tia khẩn trương sắc. Đương nhiên, Trương Đại Sơn nhiều ít là có chút câu thúc, nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng Hoa Quốc truyền kỳ sĩ nghiệp ra Sở Vân Hùng cùng đại mà ngồi. So với bọn hắn, Lạc Phương các đại bộ phận trưởng lại là gấp đến độ như kiến bò trên trà nóng, cái này không thể không gấp à, bánh mì ra công nhà máy không có công nhân, những cái kia tất cả thiết bị thì tương đương với vứt bỏ tại nơi đó, không chỉ có không cách nào sáng tạo giá trị sẽ còn để công ty hao tổn, thời gian kéo phải càng dài hao tổn thì càng nhiều. Tiêu tổng, không thể chờ đợi thêm nữa, vẫn là nhiều ít thỏa mãn một chút yêu cầu của bọn hắn, để bọn hắn trở lại trên cương vị ban đi. Thư quan Tùng lông mảy cơ hồ vận ở cùng nhau, tiến lên đây tận tình khuyên nhủ. Tiêu Lạc bất vi sở động, chỉ là quay đầu nhìn về phía Trương Đại Sơn, tới rồi sao? Trương Đại Sơn nhìn đồng hồ, cũng sắp đến đi. Nhiều ít nhân, 320 cái tạp hữu, tất cả đều là từ bánh mì nhà máy ra công nhân, kéo tới liền có thể làm việc. Ừ. Tiêu Lạc nhẹ gật đầu, chậm ung dung uống trà. Lần này đối thoại Để hứa quan tùng cùng cái khác bộ trưởng đều là một trận kinh nghi, 320 cái. Lại có thể lập tức kéo tới 320 cái có bánh mì ra công kinh nghiệm làm việc nhân. Cái này sao có thể a? Sở Vân Hùng đồng dạng cầm thái độ hoài nghi. Hiện tại cũng không phải nhận người mua thị vượng, có khả năng lập tức làm 320 cái đúng là có chút tiên phương dạ đảm, nhưng hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, Trương Đại Sơn là hắn xem trọng tiêu lạc bằng hữu, có lẽ thật có loại này bản sự cũng có nói. Lúc này, Tiêu Lạc vây vây tay, đem nhà máy xưởng trưởng Trương Đông Hải gọi vào mắt trước mặt. "Tiếu tổng, ngươi có cái gì phân phó?" Trương Đông Hải nụ cười chân thành. Rất là nhiệt tình. Tiêu Lạc một chỉ chỗ cửa lớn, một cái duy nhất đứng ở nơi đó không lưu chỗ chống cho nhân viên quán thâu phân khích cùng dũ khí xấu xí nam tự hỏi, hắn tên gọi là gì? Hắn a, hắn gọi Vương Thiết Chủ y. Trương Đông Hải vội trả lời. Lâm Trùng Động, đem hắn tư liệu hồ sơ cho ta. Đúng, tiểu tổng. Lâm Trùng Động đúng Tiêu Lạc có chút bội phục, càng là cảm thấy vừa vận thật sự là lớn nhanh lòng người, cho nên đúng Tiêu Lạc mệnh lệnh là vô điều kiện chấp hành. Tiêu Lạc không phải buồn nạt, bị người khi dễ đến trên đầu, vậy thì phải làm tốt thủ hắn trả thù giận nộ, lại nói Hắn tử vừa mới bắt đầu liền không cho rằng đây là cùng một chỗ đơn giản nhân viên yêu cầu tăng lương sự kiện, phía sau khẳng định có trợ giúp giả, muốn tìm ra cái này người giật dây, cái này Vương Thiết chú ý hẳn là cái đột phá khẩu. Sau một tiếng, năm chiếc xe buýt theo thứ tự đi tới lại phường trước cổng chính, song song dừng lại. Hắc. Đến rồi. Trương Đại Sơn rất là hưng phấn đứng lên, bước nhanh hướng cửa chính bước đi. Nhìn xem từ cái này, năm chiếc trên xe đi xuống nhân lực, Sở Vân Hùng kinh ngạc phi thường, nói với Tiêu Lạc, "Tiểu Lạc, người vị bằng hữu này năng lực không nhỏ a." Tiêu Lạc cười cười, Hắn vừa lúc nhận biết một vị bánh mì nhà máy lão bản, vị lôi càng làm càng lớn, đem vị lao bản kia làm cho cùng đường mặt lộ, đành phải tuyên bố phá sản, phân phát tất cả nhân viên, mà ta chỗ này vừa lúc liền cần nhiều người như vậy, hắn tại vòng bằng hữu bên trong hỏi một chút, ăn nhịp với nhau, lao bản kia lập tức liền đem người cho ta đưa tới. Xem ra mỗi người năng lượng đều không thể coi thường được. Các trung tiên lúc này cười mỉm nói, Tiêu Lạc không tiếp tục nói nữa, hắn cũng không nghĩ tới Trương Đại Sơn giao thiệp sẽ như vậy rộng, đúng là đáp lại Trương Đại Sơn trước đó, 3 năm ngân hàng công việc cũng không phải toy công lăn lộn, tiếp xúc nhân vật, phần lớn đều là chút lão bản, nhân mạch phương diện này Hắn là cảm thấy không bằng. Khi thấy từ 6 chiếc xe buýt bên trong xuống tới hơn 400 người lúc, là phường nhà máy nguyên bản hơn 500 tên nhân viên sắc mặt sát na trở nên trắng bệch, một mực tại cao giọng ổn định đám người cảm xúc, ủng hộ kháng nghị đến cùng vương thiết chủ y sắc mặt cũng là trở nên xanh xám. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại có thể lập tức đưa tới nhiều người như vậy thay thế công tác của bọn hắn? Không, không phải là dạng này, không thể là như thế này a, đó là bọn họ công việc a. Tiếu tổng, chúng ta biết sai, chúng ta sai, văn cầu ngươi không muốn đổi việc chúng ta. Không kháng nghị, chúng ta cũng không còn kháng nghị, chỉ cần ngươi không đuổi việc chúng ta chúng ta cái gì đều đáp ứng, Tiếu tổng tha thứ chúng ta đi. Tiêu trời trách đất thanh âm tại cửa chính văng lên, nếu không có bảo an nhân viên chống đỡ, lớn như vậy cửa sắt liền sẽ bị kia hơn 500 tên cầu xin nhân viên cho tràn sập. Tìm cái chứng, huynh đệ của ta tính tình ta hiểu rõ, hắn nói ra trừ các ngươi liền phải khai trừ các ngươi, các ngươi là tự mình tìm đường chết đặt vào hảo hảo công việc không làm, nhất định phải chạy đến bãi công kháng nghị, đi nhanh lên đi, thiếu ỷ ở chỗ này. Trương Đại Sơn chửi mắng một câu, đại huynh đệ, van cầu ngươi giúp ta hướng tiểu tổng nói tình, trong nhà của ta có sáu nhân khẩu, tất cả đều ỷ vào ta chút tiền lương này. Ta không thể mất đi phần công tác này à, van cầu ngươi." Một tên nam tử khóc đến như cái hài tử giống như ông Trương Đại Sơn chân cầu khẩn. Trương Đại Sơn thở dài một tiếng, "Huynh đệ, tình huống của ngươi ta biểu thị đồng tình, có thể ta bất lực, huynh đệ của ta quyết định sự tình, liền xem như Thiên Vương lão tử tới cũng không cải biến được, ngươi vẫn là khác nhiều cao liền đi." Đẩy hắn ra, sau đó để bảo an nhân viên mở ra một đạo cửa nhỏ, để mới tới nhân viên theo thứ tự đi vào. "Đại gia không cần tìm bọn hắn, nơi này không lưu ra, tự có lưu ra chỗ, Lạc Vương hiện tại cũng sắp đóng cửa, nơi này công việc có cái gì ư có, khai trừ liền khai trừ là." cùng lắm thì lại tìm qua công việc chính là vương thiết chủ y tức thời lên tiếng kết quả hắn không ra còn tốt một màn này âm thanh tất cả mọi người tiện ý biết đến tạo thành bây giờ kết quả kẻ đầu tiêu chính là hắn vương thiết chủ y lão tử thảo chủ mẹ ngươi Vừa vạn tiêu khóc cầu khẩn trương đại sơn nam tử biến mất nước mắt trên mặt từ dưới đất nhặt lên một khối phá gạch liền hướng vương thiết chủ y chạy đi sau đó dơ cao phá gạch hướng vương thiết chủ y trên trán hung hăng đập một cái đều là tên vương bắt đản này nói hiệu nói vượn hại chúng ta ném đi công việc chơi hắn quân phấn khích lên tựa như là như thủy chiều hướng vương thiết chủ y xuống lên quy một trương một trăm tâm trước 111, hung tâm, tiêu tổng, nhanh để bộ an ninh cứu người đi, cũng đừng ở công ty cửa chính náo ra nhân mạng à? lý tử manh quên, tinh xảo gương mặt bên trên viết đầy thần sắc lo lắng. hứa quang tùng, Lạc kỳ cùng trương đông hải cũng lần lượt tiến lên thuyết phục, dù sao đây là tại công ty trước cửa, náo động lên nhân mạng, đúng công ty danh dự tuyệt đối là trăm tệ mà không một lợi, trọng yếu nhất chính là, những này là bị Lạc phường đuổi việc nhân viên, nếu như bị truyền thông biết, không chừng sẽ viết ra dạng gì tin tức đâu? tiêu lạc mặc dù rất muốn một cước dẫm chết cái tia vương thiết chu y, nhưng cũng biết đạo lý trong đó, phất phất tay, đệ bộ an ninh bộ trưởng dẫn người liền xông ra ngoài. Vương Thiết Chủ Y là cứu được, lại bị đánh cho đầu rơi máu chảy, mặt mũi bầm dập, toàn bộ bộ mặt đều bị máu tươi nhiễm đỏ, thoi thoát, bị gọi tới xe cứu thương mang đi. Hơn 500 nhân viên tỉnh táo lại sau cũng là nhao nhao đã tỉnh hồi lại, nhìn xem trên mặt đất kia một bãi vết máu đỏ tươi, tất cả đều sợ gây chuyện thân trên không dám tiếp tục ngưng lại ở đây, nhao nhao rời đi. Một hồi tập thể bãi công sự kiện, cứ như vậy lắng lại xuống dưới, các bộ môn bộ trưởng, cùng từng cái cửa hàng cửa hàng trưởng hiện tại cũng đúng tiêu lạc có một cái bắt đầu nhận biết, nhìn hoa hoa khí khí, kỳ thực tàn nhẫn quả quyết, tiêu lạc trong lòng bọn họ lưu lại phi thường ấn tượng rất sâu. Nguyên bản cầm lười nhát thái độ cửa hàng trưởng không khỏi lặng yên lên tức, tại Tiêu Lạc trước mặt không dám lộ ra chút nào bất kính. "Tiểu Lạc, ta còn là câu nói kia, có cái gì khó khăn cứ tới tìm ta." Sở Vân Hùng trước khi rời đi, ngay trước lạc mặt của mọi người nói với Tiêu Lạc câu nói này, cho đại gia ăn một viên thuốc gan thần đồng thời, cũng đều nhau nhau suy đoán Tiêu Lạc đến cùng là người phương nào, vì cái gì chuyển kỳ sĩ nghiệp ra sở Vân Hùng sẽ như thế coi trọng đối hắn. Tăng thêm Tiêu tổng mang tới 100 vạn, công ty sổ sách còn có 500 vạn có thể dùng tiền của công ty chính. Lạc Phương Bộ Tài vụ bộ trưởng Quách phủ trong phòng làm việc hướng Tiêu Lạc hồi báo tình trạng tài chính. Tiêu Lạc nghe được những mày, 500 vạn đối với cá nhân tới nói là một bút số lượng lớn, có thể là đối với một cái công ty tới nói, số tiền kia liền lộ ra quá nhỏ. Phải biết, Lạc phường một tháng phát cho nhân viên tiền lương tổng nạch liền có gần 300 vạn, mà bây giờ Lạc phường mỗi ngày vẫn còn hao tổn trạng thái, lại không thay đổi loại cục diện này, tháng sau cuối tháng Lạc phường liền phải xong đời. Ta đã biết, đi làm việc của ngươi đi. Đúng, để tôn kiến nam, cửa hàng trưởng đi lên một chút. Đúng, Tiêu tổng. Quách phủ có chút không mình hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Lần này bãi công sự kiện thật sự là tới xảo tới rượu a. Để ngươi lão tiêu ở công ty lập tức nắm giữ lão bản huyền nghiệm. Trương Đại Sơn tự trên ghế salon đứng lên, thướng tiêu lạc đi tới. Nhờ có ngươi. Tiêu lạc mỉm cười nói. Loại này cảm tạ coi như xong, cho ta đến điểm thực tế. Cái gì thực tế? Tiêu lạc giơ lên lông mày. Trương Đại Sơn đem chén trà dùng sức đặt lên bàn, máng, mẹ trứng, ngươi cho ta giả ngây giả dại đúng không, ta muốn phó tổng vị trí A người anh em. Hắn đi đến văn phòng ban công, trong coi một chút dưới đáy phong cảnh vươn ra cánh tay nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài không khí ca có nằm mơ cũng chẳng ngờ có một ngày thế mà cũng có thể trở thành lão bản đứng tại chỗ cao túi nhìn mình nhân viên rất hiển nhiên hắn đã đem chính mình thay vào phó tổng nhân vật được rồi ít tại kia phán đoán hiện tại ngươi liền tạm thời đảm nhiệm vụ tá của ta chờ về sau lạc phường ổn định ta vị trí này cho ngươi ngồi tiêu lạc tức giận ngoa tào lão tiêu ngươi nói thật cũng không hưng lắc lư a trương đại sơn hưng phần nói tiêu lạc lườn hắn một cái ta lúc nào lắc lư qua ngươi ha ha ha hảo huynh đệ lão tiêu ngươi thật sự là hảo huynh đệ của ta a Trương Đại Sơn cao hứng cười ha ha, mà rất nhanh hắn liền ý thức được không thích hợp, nhướng mày, không đúng, sự tình không đúng, không đúng chỗ nào. Ngươi đem tổng giám đốc vị trí cho ta, vậy ngươi làm gì đi? Trương Đại Sơn hỏi. Tiêu Lạc Giang tay ra, ta tiếp tục hướng cái khác ngành nghề phát triển, có vấn đề à? Trương Đại Sơn là người, có thể đem lạc phường kinh doanh tốt hắn liền đã rất thỏa mãn, căn bản là không có nghĩ tới lại hướng phía trước phát triển, mà huynh đệ của hắn lao tiêu lại có hướng cái khác ngành nghề tiến quân ý đồ, mặc dù nói rất tùy ý, có thể hắn biết, Tiêu Lạc Tuyệt không phải đang nói đùa, ta cảm giác ngươi sẽ trở thành kế tiếp Sở Văn Hùng có thể ta hy vọng mình có thể siêu việt hắn. Tiêu lạc đứng lên, vũ vũ trương đại sơn bả vai khẽ cười nói, trong thân thể của hắn dung hợp một cái công nghệ cao hệ thống, nếu như chỉ là đạt tới sở vân hùng độ cao, hắn là tuyệt sẽ không thỏa mãn. Ừ ngược, trương đại sơn chật vật nuốt nước miếng một cái, giờ này khắc này hắn mới phát hiện, nguyên lai mình vị huynh đệ kia ở sâu trong nội tâm, đúng là ẩn dấu như thế thật lớn mục tiêu cùng hùng tâm. Đông đông đông, lúc này cửa ban công bị nhẹ nhàng gõ vang, tiến đến, tiêu lạc một lần nữa ngồi xuống, cửa bị đẩy ra, ma câu phục, an mặc thể tôn kiến nam khúm núm đi đến. Ánh mắt của hắn hơi có chút khẩn trương, bước đi tư thế liền trở nên mất tự nhiên, đi đến trước bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Lạc, mở miệng dò hỏi: "Tiêu, Tiêu tổng, người tìm ta?" Vài ngày trước tiểu huynh đệ đến bây giờ Tiêu tổng, Tiêu Lạc thân phận chuyển biến quá nhanh, để hắn đến bây giờ đều có chút chưa tỉnh hồn lại, cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. "Ngồi đi." Tiêu Lạc dùng tay làm dấu mời. Tôn Kiến Nam nhẹ gật đầu, khít sâu điều tiết một chút cảm xúc, sau đó tại Tiêu Lạc trước mặt đoan đoan chính chính ngồi xuống. "Tôn cửa Hàn Trượng, ta nghe nói chúng ta Lạc Phường thực phẩm an toàn sự kiện liền phát sinh ở các ngươi trong tiệm." "Ừm, đúng thế." Vậy ngươi cảm thấy là chúng ta bán sản phẩm có vấn đề sao? Không phải, tuyệt đối không phải chúng ta bánh mì có vấn đề. Tôn Kiến Nam kịch liệt lắc đầu. Lão nhân kia vừa mới tiến trong tiệm ta liền chú ý tới hắn. Vì cái gì? Tiêu Lạc hỏi. Tôn Kiến Nam hồi út nói, bởi vì hắn sắc mặt nhìn rất không bình thường, là một loại bệnh trạng tái nhợt, hô hấp cũng không đúng kình, giống như là khí quản bị kẹt lại như vậy, ta còn cố ý rót cho hắn chén trà nóng đưa qua. Tiêu Lạc lật cờ đầu, nói một chút cái nhìn của ngươi. Ta cảm thấy lão nhân kia không phải ăn của chúng ta bánh mì chí tử, mà là trên người tận bệnh đột nhiên phát tác chết vội. Tôn Kiến Nam đem chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nói ra, có thể kiểm tra y sư cùng nhà của ông lão thuộc đều một mực chắc chắn là ăn chúng ta lạc phường bánh mì ngăn chặn khí quản mà chết. Chiếu nói như vậy, chúng ta lạc phường là làm đoan đại đầu lạc. Trương Đại Sơn nhịn không được mở miệng, ta đây thật không dám xác định, có thể ta luôn cảm thấy lão nhân tử không phải chúng ta lạc phường vấn đề. Tôn Kiến Nam đạo, Tiêu lạc Phất phất tay, ta đã biết, ngươi đi mau đi. Tôn Kiến Nam đứng dậy thi lễ một cái, quay người cáo tử. Chờ một chút, Tiêu tổng còn có cái gì phân phó? Thân phận của ta đừng nói cho tôn ngọc. Tiêu Lạng đạo, Tôn Kiến Nam sững sờ, sau đó trùng điệp nhẹ gật đầu từng là, Đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Lao Tiêu, xem ra ngươi đúng tôn mỹ nữ có chút ý tứ a." Trương Đại Sơn giễu giễu nói. Hắn biết rõ, Tiêu Lạc giấu giếm thân phận không phải là vì muốn giả heo ăn thịt hổ, mà là muốn lấy người bình thường thân phận hào hảo đi cùng Tôn Ngọc Hiệu rõ một phen, có tiền lao bản truy cầu nữ thần thí dụ nhiều lắm, có thể vô cùng đơn giản, thuần khiết vô hạn, không nhiễm hơi tiền chi khí tình yêu lại ít càng thêm ít. Tấu chương hết, Quy một chương 112, tao ngộ bắn nhau. Chương 112, tao ngộ bắn nhau. Bệnh viện, Vương Thiết chủ y cơ hồ toàn thân đều bị màu trắng băng vải bọc lại như gai ai cạp sát gấp giống như nằm tại trên giường bệnh. Hơn 500 cái nhân viên phấn nộ để hắn đoạn mất mấy đoạn xương. Trên người khắp nơi đều là vết thương, nghiêm trọng nhất tổn thương. Không ai qua được bị cầu khẩn trương đại sơn nam tử kia cầm cục gạch gõ phá đầu. Khi hắn tử trong hôn mê tỉnh lại lúc, liền nhìn thấy chắc hai tay sau lưng, đứng tại trước giường tiêu lạc. Cả kinh hắn nhịn không được dùng mình một cái, đặc biệt là tiêu lạc ánh mắt lạnh như là khối băng, để cả người hắn giống như là rơi vào hầm băng. Hắn hoảng sợ hỏi, ngươi, ngươi muốn làm, làm gì? Hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy ánh mắt. Tiêu lạc cương cao lâm hạ nhìn qua hắn, thản nhiên nói. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta. Nếu không, ngươi chết. Vương Thiết Chủ ý thật từ tiêu lạc trên mặt cảm nhận được sát cơ, doa đến hắn kém chút lại đã bất tỉnh. Ta, ta thành thật trả lời, ta nhất định thành thật trả lời. Lộ ra một cố khủng hoảng. Là ai sai sử ngươi tổ chức lần này bãi công? Thanh âm giống như là đến từ địa ngục, không có tình cảm chút nào có thể nói. Ta, ta không biết hắn tên gọi là gì, hắn cho hai vạn của ta khối tiền để cho ta tổ chức công nhân bãi công kháng nghị, còn nói, còn nói sau khi chuyện thành công sẽ an bài ta tiến vào vị lôi công việc. Vương Thiết Chủ ý đạo. Tiêu Lạc sắc mặt phát lệnh, ngươi không biết hắn tên gọi là gì? Ta, ta thật không biết, ta cũng là lần thứ nhất gặp hắn, Tiêu tổng, ta không lừa ngươi a." Vương Thiết chủ ý mặt lộ vẻ sợ hãi. Miệng có thể nói láo, có thể ánh mắt là không lừa được nhân. Tiêu Lạc có chút thất lạc, còn tưởng rằng có thể tại Vương Thiết chủ ý nơi này sẽ mở một đường vết rách đến đây, hiện tại xem ra là không thể nào. Sở Vân Hùng từng nhắc nhở qua hắn, Lạc Phương Tằng quản lý nước rất sâu, nói cách khác, Lạc Phương Tằng quản lý trong thành viên vô cùng có khả năng ẩn giấu đi vị lôi gia thế, vị lôi có thể cổ động bọn hắn Lạc Phường nhân viên bãi công kháng nghị, liền loại này hạ lưu chiêu số đều làm ra sắp xếp người đánh vào Lạc phường hoặc là trực tiếp mua được lạc phường tầng quản lý tự nhiên không có gì ngạc nhiên. Lão Tiêu, đây là ngươi muốn vị lôi tư liệu. đi ra bệnh viện, đem tư liệu in trương đại sơn tiến lên đón, vị lôi tổng giám đốc gọi phương xin lỗi, cùng lạc phường tiền nhiệm tổng giám đốc phương dương miệu là cùng cha khác mẹ huynh đệ, hai người mới đầu là một khối tại bánh mì ngành nghề dốc sức làm, phụ thân của bọn hắn sau khi qua đời, hai người liền náo tách ra, phân biệt thành lập lạc phường cùng bị lôi. Tiêu lạc mắt nhìn tư liệu, nghiền ngẫm cười một tiếng, thú vị hai huynh đệ. trương đại sơn nhận đồng nhẹ gật đầu, tiếp tục tiếp lấy vở vặn chủ đề nói ra. Phương Sương lối ngoại trừ có vị lôi bên ngoài, dưới cờ còn có sương thịnh khách sạn, Phượng Hoàng đô thị giải trí 10 chỗ sản nghiệp, vị lôi là hắn chủ sản nghiệp, hắn có một đứa con trai cùng một đứa con gái, nhi tử gọi Phương Sùng tượng, nữ nhi gọi Phương Thục Lan. Phương Thục Lan? Tiêu Lạc mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thế nào, ngươi biết? Trương Đại Sơn trừng mắt nhìn hỏi. Tiêu Lạc nói, tại Hoa Dạ làm bảo tiêu thời điểm cùng với nàng phát sinh qua một chút ma sát. Đã phát sinh qua ma sát, vậy chính là đối thủ một mất một còn lạc, vừa vặn đem cha nàng vị lui trấn sợ, hung hăng chút cơn giận. Trương Đại Sơn cười hắc hắc nói, có dễ dàng như vậy sao? Hiện tại Lạc Phường do ngươi lão tiêu trưởng khống, chèn sập hắn còn không phải vài phút sự tỉnh. Khu cụ. Làm phiên ngươi lần sau khoác lác thời điểm chớ mang ta lên. Mẹ trứng. Đi lên xe, Trương Đại Sơn lợi dụng nói đùa ngữ khí hỏi, láo bản, bây giờ đi đâu? Tìm một người. Tìm ai? Cái kia viết một thiên biện pháp, đem Lạc Phường đẩy vào thâm viên phóng viên. Tiêu Lạc dựa lưng vào chỗ ngồi, mắt thấy phía trước, màn hình giám sát cho thấy thân thể của lão nhân kia trạng thái sắc thực thật không tốt bệnh viện ca bệnh trong hồ sơ rõ ràng ghi chép hắn có mãn tính phong thấp tính bệnh tim bởi vậy có thể thấy được hắn cũng không phải là ăn bánh mì mà chết mà là bệnh tim bộc phát đột tử chịu trách nhiệm kiểm nghiệm lão nhân thi thể y sư nói là xuất ngoại đào tạo sâu đi nhà của ông lão thuộc vì 47 vạn bồi thường lại một mực chắc chắn là ăn chúng ta lạc phường bánh mì dẫn đến cái chết đây hết thể hết thể đều rõ ràng đây là một hồi âm mưu vị lui làm trương đại sơn đạo tiêu lạc lừa hắn một cái chẳng lẽ còn sẽ là những công ty khác đi mẹ hắn chủ phương sương lỗi lao giá chết tiệt kia chứng thật sự là một điểm thương nghiệp đạo đức đều không tuân thủ a có thời gian ta đi thăm dò xe của hắn để chỗ nào người muốn làm gì còn có thể làm gì lão tử muốn tại hắn trên đầu xe vung ngâm vân trương đại sơn lớn tiếng reo lên tiêu lạc hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt phanh liên tại bọn hắn chạy đến một cái ngã tư đường thời điểm phía trước bỗng nhiên vang lên một trận tập trung lại kịch liệt tiếng súng phanh phanh lại là hai đạo tiếng súng người đi trên đường cùng xe trở nên bối rối cũng không còn quản đèn xanh đèn đỏ bốn phía tán loạn miễn cho ngộ thương chính mình kết quả lại là liên tiếp phát sinh mấy lên nghiêm trọng tai nạn giao thông Còi báo động chói tai vang lên theo. Ngoa tạo, chúng số độc đắc. Trương Đại Sơn thân thể run lên, tới cái dừng ngay, trước kia chỉ ở phim tượng nhìn qua, bây giờ lại là chân thật bắn nhau, hắn sao có thể bảo trì trấn định. Tiêu Lạc hai mắt nhắm lại, ánh mắt trở nên sắc bén, như mắt hướng nhìn chăm chú lên phía trước. Một tên hắc trang nam tử giơ xe gắn máy từ bên cạnh đường đi thoát ra, trên đầu mang theo một đầu mũ giáp, cầm trong tay một cái đoản thường, quả nhiên là vô cùng dũ hãn, một bên, kỵ hành vừa lại súng, đằng sau có hai chiếc xe cảnh sát đang truy kích, gắt gao bắn hắc trang nam tử không tha. Trong đó một cái lớn tuổi cảnh chủ xem xét uy mãnh nhất, nô ra nửa người tiến hành xạ kích. Phanh phanh phanh. Tiếng súng bên tai không dứt, đạn trên không trùng cao tốc xối tòa, trên xe cảnh sát nhiều mấy cái vết đạn, hắc trang bên người nam tử cũng sát qua hai viên đạn, tiếp lấy lại có một viên đạn tốc một tiếng một đầu đâm vào hắc trang nam tử sau vai. Hắc trang nam tử thân thể chấn động từ trên xe rơi xuống xuống dưới, xe gắn máy vung ra xa mười mấy mét, cuối cùng cắm ở một chiếc xe vận tải bánh xe dưới đáy. Hắn lập tức từ dưới đất bò dậy, một cái kéo nặng nề mũ giáp, lộ ra bị máu tươi chảy và nhọn khuôn mặt, nghiêm nhiên là một cái ngoại tịch nam tử. Không được lúc ních, hai tay ôm đầu nằm xuống tại cái này quay người, có ba tên cảnh chủ xem xét động tác lưu loát vọt lên, nâng lên súng cảnh sát gạt mở đám người cố gắng nhắm chuẩn Hắc Trang Nam Tử. Hắc Trang Nam Tử giữ tợn cười một tiếng, toàn thân cao thấp bạo tạc tính chất cơ bắp trong nháy mắt tăng vọt, đột nhiên túi người, áo đen cuộn ngược, giống như một khối màu đen màn tre gắn vào ba tên cầm súng cảnh chủ xem xét trên đầu. Cùng lúc đó, Hắc Trang Nam Tử hoạt bộ lùi lại, khỏe mạnh thân thể cường tráng nhẹ nhàng linh hoạt thoát ly khỏi áo khoác màu đen bao khỏa, gọt gàng, hắn chỉ lùi hai bước chống đỡ thân thể trọng tâm chân phải đột nhiên phát lực, chừng trăm cân nặng thân thể động giống như báo săn săn ngồi hung mãnh, ngay tại áo khoác màu đen rơi xuống để cho người ta mắt tối sầm lại trong chốc lát, hắn gần như lô mãng va chạm đi lên. Bành bành. Hai tên cảnh chủ xem xét lúc này bay ngược mà ra, cùng nhau đụng thực ven đường xe thương vụ, bắn ngược ngã xuống đất hôn mê đi. Quy một chương 113, hắn là tay mới lái xe. Chương 113, hắn là tay mới lái xe. Hát trang nam tử siêu cường một phát, quả nhiên là vô cùng uy mãnh. Một vị khác cảnh sát phản ứng xo so xo nhanh, thấy đối phương vọt tới lập tức lui lại, chuẩn bị kéo dài khoảng cách sạc kích. Chỉ là Hắc Trang Nam tử căn bản không cho hắn cơ hội nổ súng, như mảnh hổ nhỏ tới, sau đó một cú hung hăng quét ra, mang ra lôi đỉnh vạn quân uy thế, sắc mặt hắn khẽ biến, vội vươn tay tiến hành đón đỡ nợ. Bành! Tay chân va nhau, bắn ra một hồi trầm đục, này cảnh sát chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mãnh liệt đánh thẳng tới, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, liền súng dẫn người ngã ngửa trên mặt đất. Hắc Trang Nam tử cười hắc hắc, ngay tại chỗ lăn mình một cái, một cái kéo lấy hắn làm tâm chán. Xung lên 7, 8 tên cảnh sát nhao nhao giơ súng, gầm hét, bỏ xuống xuống. Nổ súng a, các ngươi có gan liền nổ súng a. Hắc Trang Nam tử cười tạm nhẫn cứng rắn hoa ngữ lộ ra một cỗ khí tức khát máu trên mặt của hắn thì tràn ngập một cỗ điên cuồng ý cười rất hiển nhiên có một người cảnh sát làm tấm vẫn hắn căn bản không tin tưởng những người này dám nổ súng mà tình huống cũng là chính như hắn sở liệu bảy tám tên cảnh sát đã muốn cứu đồng bạn lại muốn giết địch chỉ do dự không quyết định đứng tại chỗ khẩn trương thấp thỏm nắm chuẩn lấy hắc trang nam tử lòng bàn tay đều đang buốt lên mồ hôi lạnh hắc trang nam tử thừa cơ hội này cầm gốc chân nhất câu đem trên mặt đất một chi xuống cảnh sát mang theo xuống cảnh sát tại bàn tay hắn tâm động lấy xoay tròn hai vòng định chú lúc đen xì họng súng chỉ hướng phía trước bảy tên cảnh sát chết đi. Hắc Trang Nam tử giữ thận cười một tiếng, lập tức không chút do dự bóp lấy cò súng, phanh phanh phanh, họng súng liên tục phun ra hỏa diễm. Cảm nhận được nguy hiểm, bảy tám tên cảnh sát không kịp nổ súng, chỉ có thể nằm sấp dưới đất trên mặt hoặc là trốn vào cách mình gần nhất cỗ xe phòng ngừa trúng đạn. Nhưng vẫn là trễ, đạn xé rách không khí gào thét mà đến, sát na đánh bay năm người, đập nát ba bộ xe, miệng thủy tinh cặn bã vang tung thõe, đuổi bậm chấn ngập, uy lực tương đương cường đại. Bắn lật gần nửa cảnh sát về sau, Hắc Trang Nam tử liền một cước đem trước mặt cảnh sát đá văng ra, tướng trương đại sơn màu trắng cả rỗ lạ vội tới. Trương Đại Sơn thầm kêu không tốt, vô ý thức liền muốn giẫm chân ga đi đường, có thể phía trước vừa lúc có một đứa bé thân ảnh lắc lư một cái, để hắn không thể không buông lòng ra chân ga. Ngay tại cái này quay người ở giữa, hát Trang nam tử đã vọt lên, mở cửa xe chui vào chỗ ngồi phía sau, họng súng bợ nhấc, đè vào Trương Đại Sơn trên đầu, dùng cứng rắn hoa ngữ nghiêm nghị quát, lái xe. Không phải một phát súng đánh chết người. Tiêu Lạc muốn xuất thủ, nhưng nhìn đến ra hỏa này ngoại trừ tay phải súng ngắn ngoại, tay trái còn lấy ra một viên lưu đạn, lập tức liền tán đi ý niệm. Trương Đại Sơn đã lớn như vậy, lần đầu bị súng treo lên đầu, kém chút liền sợ tè ra quần, run giọng hỏi, đại đại đại Đại ca, đi đâu? Hướng phía trước lái, hướng phía trước lái, nhanh! Hát Trang Nam Tử tả hữu mật thiết chú ý đến cảnh sát đi hướng quát. Lão tử nếu như bị cảnh sát bắt lấy, hai người các ngươi cũng phải chết. Hắn tay trái khấu chặt liều đạn, tay phải mở ra hai đường, quật ngược nơi xa vọt tới một tên cảnh sát. Thương pháp rất là tinh chuẩn. Một thương này, lập tức để còn lại cảnh sát theo bản năng nằm xuống, thả chậm tới gần tốc độ. Hát Trang Nam Tử quay đầu lại, hướng Trương Đại Sơn gào thét, còn không lái xe, muốn chết đúng hay không? Đại ca chớ xúc động, ta cái này lái, ta cái này lái. Trương Đại Sơn luôn cuống tay chân khởi động cỗ xe sau đó một cước chân ga vọt ra ngoài, nhanh, tốc độ nhanh hơn chút nữa. Hát Trang Nam tử cầm súng treo lên Trương Đại Sơn, trong miệng không ngừng phát ra trận trận tiếng giống có bao nhanh lái bao nhanh, tuyệt đối không thể để cho cảnh sát bắt được ta, không phải ta người đầu tiên giết ngươi. Minh bạch, minh bạch. Trương Đại Sơn vọt đến sắc mặt xanh xám, tranh thủ thời gian dựa theo cái này Hát Trang Nam tử mệnh lệnh, đem xe càng lái càng nhanh. Từ Hát Trang Nam tử trên người, hắn có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí, liền cảnh sát cũng dám giết, giống hắn loại này còn tôm nhỏ liền khẳng định càng dám giết. giờ khắc này, hắn suy nghĩ rất nhiều vạn nhất muốn đem mệnh bản giao ở nơi này có thể nên làm cái gì à? bọn hắn lao trương ra nhất đại đơn chuyển, không thể đến hắn cái này chặt đứt hương hỏa à? bất quá ý thức được tiêu lạc tại chỗ ngồi kế bên tài xế, cái kia kinh hoàng cảm xúc ngược lại là thoáng chắc chắn chút. bằng hữu của ta vừa cầm bằng lái, là tân thủ, tâm lý tố chất không có khả quan, ngươi lấy thêm súng treo lên, hắn thì càng sợ hãi, rất dễ dàng phát sinh tai nạn xe cộ. như vậy đi, ta mở ra, ta là tay đua xe, do ta lái, cam đoan giúp ngươi bỏ qua những cái kia cảnh chủ quan sát. tiêu lạc đột nhiên mở miệng nói. hắc trang nam tử hiếp mắt liếc nhìn tiêu lạc, ngươi có thể bảo chứng? đương nhiên. Nếu như không thể, ngươi người thứ nhất giết ta. Tiêu Lạc Đạo. Tốt, lão tử tin ngươi một lần, các ngươi hiện tại liền đuổi, nhanh. Hạ Trang Nam tử cũng không muốn lật thuyền trong mương, với lại hắn xác thực phát hiện Trương Đại Sơn kỹ thuật lái xe không ra thế nào địa, không vững vàng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ lật xe. Tiêu Lạc ổn định tay lái, lặng lẽ cho Trương Đại Sơn nháy mắt ra dấu, cái sau phối hợp tránh ra vị trí. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được điểm thưởng kỹ thuật lái xe, tiêu hao điểm tích lũy 500 điểm. Trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tiêu Lạc không thèm để ý, vừa mới ngồi lên chỗ ngồi kế bên tài xế, hắn liền đem chân ga giẫm lên đấy màu trắng, cả rổ là tựa như một đầu bánh thu gạo lên, tại loạn cả một đoàn trên đường lao vùn vụn, tả chuyển phải đột, giống như là một đạo màu trắng u linh. Trương Đại Sơn đều nhanh phun, một bên vì chính mình đeo lên dây an toàn, một bên vì mình xe mặc niệm. Chỗ ngồi phía sau H trang Nam Tử lại rất là hử phấn, không tệ, chính là như vậy, ha ha ha. Mấy cây số về sau, sau lưng vang lên tiếng còi cảnh sát, là cảnh sát trợ giúp chạy tới. Ba chiếc xe cảnh sát, Minh lấy trói hai còi cảnh sát điên cuồng đuổi theo mà tới. Hatschang Nam Tử quay đầu nhìn qua, trong mắt sát ý bay lên, ad, còn dám đuổi theo? hắn nô ra thân thể đánh ra một phát súng đánh nổ một xe mini bật bánh xe, xe van oanh một tiếng phát sinh lợn nghiêng, lập tức chặn một xe cảnh sát. đó lấy, hắn lại đem họng súng liếc về một cố vại dầu xe, mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn, tất cả đều đi chết đi. một thương này nếu là đánh chúng, chắc chắn phát sinh mãnh liệt bạo tạc, hơn phân nửa con đường sợ đều sẽ hủy đi. tiêu lạc phát hiện ý đồ của hắn, đột nhiên tăng tốc độ, ô tô trong nháy mắt thoát ra mười mấy mét, vừa nhắm chuẩn bình xăng sạ kích hắc trang nam tử sát na đã mất đi mục tiêu, một phát súng đánh vào địa phương khác. nhìn xe đuổi theo tới xe cảnh sát, hắc trang nam tử giận tím mặt, con mẹ nó ngươi lái nhanh như vậy làm gì? không phải ngươi bảo nhanh sao? Tiêu Lạc nhíu mày, cố ý hỏi, kia rốt cuộc là nhanh một điểm vẫn là chậm một chút? Hát Trang Nam Tử buồn bực không thôi, quắc, đương nhiên là nhanh một chút. Tiêu Lạc gật gật đầu, phát huy kỹ thuật lái xe của mình, lập tức cùng xe cảnh sát kéo ra hơn 50 mét khoảng cách. Ha ha, tiểu tử, kỹ thuật lái xe thật đúng là không tệ a, cùng ta hôn thế nào? Gặp đã kéo ra một khoảng cách, hát Trang Nam Tử thở ra một hơi. Không có ý tứ, ta có công việc. Công việc? Hát Trang Nam Tử chào phúng cười nói, nam nhân sao có thể quá lưu dè sinh hoạt, nam nhân liền nên đi chiến đấu, tại sinh cùng tử ở giữa tìm được chinh phục thế giới khoái cảm, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đại ca, ngươi đến cùng là làm gì mua bán a? Trương Đại Sơn tới lòng hiếu kỳ. Ta vì tiền thuê có thể giết nhân, cũng có thể cứu người, không tín ngưỡng, không quốc tịch. Ngươi là lính đánh thuê. Tiêu Lạc hai mắt nhắm lại ngắt lời nói. Tấu chương hết, quy một chương 114, không cẩn thận liền giết. Chương 114, không cẩn thận liền giết. Ngươi biết lính đánh thuê. Hạ Trang nam tử nhiều một cách đặc biệt nhìn Tiêu Lạc một chút. Tiêu Lạc nói, tại trên TV hiểu qua một điểm. Trên TV tính là cái gì chứ, vậy cũng là nói bừa, lão tử có thể nói cho ngươi, ta chính là chân chính lính đánh thuê nắm giữ mấy chục người thủ hạ, từng cái đều là dùng thương chiến đấu hảo thủ. Hát Trang Nam Tử mang theo vẻ đắc ý giọng nói: Đại ca, ngươi còn có khai hay không tiểu đệ a? Ta muốn theo ngươi học tập, làm ngươi dạng này tội phạm. Trương Đại Sơn mặc dù chưa từng gặp được tình huống như vậy, lại hiểu qua tại gặp được loại tình huống này lúc nên làm như thế nào mới có càng hơn hơn tỷ số mạng sống. Đầu tiên liền phải làm yên lòng tội phạm cảm xúc, cho nên một trận ngông ngựa liền chụp đi lên. Cái nào muốn đập tới đuổi ngựa đi lên, Hát Trang Nam Tử dùng súng ngắn hung hăng quạt hắn một bà tay, lực lượng chi lớn, trực tiếp để hắn răng huyết đều biểu ra. Hát Trang Nam Tử trội thủ mắng đều nói lao tử là lính đánh thuê, còn nói ta là tội phạm, tội phạm mẹ ngươi à? Tiêu Lạc Thần sắc lạnh lẽo, đôi mắt chỗ sâu nhảy lên lên sắc ý. Nếu như trong xe chỉ có hắn cùng Hát Trang Nam tử tại, hắn rất không cần phải hờn nhẫn. Có thể Trương Đại Sơn ở đây, hắn liền không thể không cân nhắc đến Trương Đại Sơn an toàn. Một cái tát kia cũng là khơi dậy Trương Đại Sơn lửa giận, sợ hãi liền giảm bớt rất nhiều. Cương Ép Bảo trì lại chấn định, một mép lần nữa bắt đầu chuyển động, chuẩn bị tại trong lời nói cùng Hát Trang Nam tử làm quen, chỉ chỉ Hát Trang Nam tử bên hông treo đao. Đại ca, người kia là đạo sao? đương nhiên, nó gọi lãnh cương đại cầu thối là nước Mỹ báo biển đột kích đội thiết yếu vũ khí một trong. Người tay phải cầm là cái gì thưa a? Các ngươi hoa quốc súng cảnh sát, vô cùng rắn rưởi, lực sát thương kém, khoảng cách ngắn, nếu là cho lão tử một cái súng ngắn, ta có thể bưng giang thành cảnh chủ quan sát cục. Đại ca, tay trái ngươi cầm là liều đạn sao? Không phải là đồ chơi cửa hàng mua a? Đồ chơi mẹ ngươi a, đây là thật liều đạn, lão tử chính mình nghiên chế, uy lực cực mạnh, không đường có thể đi thời điểm chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát, phương viên 20 mét nội vận sống tất cả đều phải chết. Đại ca. Hắc trang nam tử không kiên nhẫn được nữa lại cầm vết thương đạn bắn trương đại sơn khuôn mặt một chút con mẹ nó ngươi lại nhảy hỏi thăm không ngừng có phiền hay không tin hay không lão tử một phát súng đánh chết mất ngươi trương đại sơn yếu ớt gạt ra một câu đại ca ngươi đúng quần khóa kéo không có kéo hắc trang nam tử cúi đầu xem xét lập tức mắng ad chủ hít ngươi làm sao không nói sớm tiêu lạc kém chút bị trương đại sơn làm vui vẻ nghĩ thầm cái này cũng được đích nô đích nô đích nô hậu phương truyền đến tiếng gọi cảnh sát hắc trang nam tử nghiêm sắc mặt lại lần nữa khẩu súng đẻ vào tiêu lạc trên đầu nhanh vứt bỏ bọn hắn tốt tiêu lạc khoe miệng dơ lên một vòng cung cười thấy thế Trương Đại Sơn theo bản năng nắm chặt tơ xe, bởi vì hắn biết Tiêu Lạc muốn động thủ. Loàn xoàng, ngay tại đi qua một cái chỗ vòng gấp lúc, Tiêu Lạc tay trái khẽ nhúc ních, xe bánh xe lệch ra, nghiền ép đến một cái lồi ra trứng ngại vật trên đường, cấp tốc chạy cả rổ lại đột nhiên nghiêng, đầu xe cải biến phương hướng, hướng ven đường một cái cao 2 mét cự thạch vọt tới. Trong xe mất khống chế, Trương Đại Sơn neo dây nhịn tan toàn ngược lại là không có gì, hất trang nam tử liền hoàn toàn không cách nào bảo trì thăng bằng. Cùng thời khắc đó, Tiêu Lạc giống như là một đạo như ưu linh từ chỗ ngồi lái xe lẹn đến chỗ ngồi phía sau, mà Trương Đại Sơn thì một cái nắm chặt tay lái để mất khống chế xe một lần nữa trở lại trên đường lớn. Một đạo dao quang nhấp đoạn, hất trang nam tử chỉ cảm thấy thân thể đau xót, cúi đầu xem xét, nguyên bản treo ở bên hông hắn lãnh cương đại cầu thối dao đúng là cắm vào bụng của hắn bên trên. Hắn giận tía mặt, chuẩn bị phản kích, lại phát hiện súng ngắn cùng lựu đạn tại vừa rồi ngắn ngủi trong hỗn loạn rời đi mình tay, tập trung nhìn vào, tất cả đều đến trước mắt cái này nhìn người vật vô hại thanh niên trong tay. Từ ngực, chất vật nuốt một miếng nước bọt, toàn thân mùi hôi lạnh thắp nước tuôn, hắn lúc này mới ý thức tới chính mình đụng phải một cái như thế nào đáng sợ tồn tại. Ngươi trên cổ có con bọ cạp hình xăm, mà thân phận của ngươi lại là lính đánh thuê. Tiêu Đỏ Bọ Cạp ròng binh đoàn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tiêu Lạc ngồi ở bên cạnh vị trí bên trên, bình thản ung dung nuốt nuốt súng cảnh sắt cùng lưu đạn, mặt mỉm cười mà hỏi. Hát Trang nam tử hai mắt đột nhiên trợn to, "Ngươi, làm sao ngươi biết ta ròng binh đoàn? Ngươi rốt cuộc là ai?" Xem ra không sai, ngươi chính là cái kia nhảy núi chạy trốn thủ lĩnh, Đỏ Bọ Cạp." Tiêu Lạc hừ nhẹ một tiếng. Đỏ Bọ Cạp trên người toát ra một cỗ mồ hôi lạnh, không ngừng lớn tiếng hỏi, "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai?" Tiêu Lạc liền ngẫm cười một tiếng, "Đồng bạn của ngươi có 10 cái chết tại trong tay của ta, ngươi nói ta là người như thế nào?" Cái gì? Đỏ Bọ cảm trong đầu tựa như là nổ tung một viên bom, hắn chẳng thể nghĩ tới, gần đau khổ tìm địch nhân chính là trước mắt người thanh niên này. Hai mắt trợn lên, không dám tin trừng mắt Tiêu Lạc, không có khả năng, làm sao có thể là ngươi? Khả năng. Tiêu Lạc không để ý tới trên mặt hắn kinh ngạc biểu lộ, chợt ung dung tiếp tục nói ra, mạng ngươi lớn, ngã xuống bách núi cũng không chết, có thể ngươi cũng không chú ý hết thảy thoát đi chúng ta Hoa Quốc, mà không phải tiếp tục lưu lại trên địa bàn của chúng ta làm sảng làm bậy. Đang khi nói chuyện, trong tay súng cảnh sát đè vào Đỏ Bọ cảm trên trán. Đỏ Bọ cảm giữ trợn lấy một khuôn mặt, nhìn chằm chọp vào Tiêu Lạc trộm trong tay ngươi ta nhận, trước khi chết ta chỉ có một cái yêu cầu, nói cho ta ngươi rốt cuộc là ai. Hắn không cam tâm chính mình trong binh đoàn hủy diệt, vẫn còn không biết đối phương là ai, cái này thật sự là quá trăn trở. Coi như nói cho ngươi ngươi cũng chưa nghe nói qua. Phanh. Tiêu Lạc bóp lấy cò súng, đạn ra khỏi nòng từ đợt bỏ cạp mì tâm đâm đi vào lại từ cái hốt xuyên ra, vài một tiếng đánh xuyên cửa kính xe. Mũi ở vị trí kế bên tài xế cố gắng khống chế cố xe phương hướng đi tới trương đại sơn giật mình kêu lên, một khóa dập tắt động cơ, để xe sang bên ngừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem đổ vào chỗ ngồi phía sau tử thi. Ngươi ngươi thật đem hắn giết." Thanh âm có chút run rẩy, ánh mắt lộ ra kinh hoàng, không thể tin được, cũng không dám tin tưởng Tiêu Lạc dám giết người. "Hắn chết chưa hết tội." Tiêu Lạc thản nhiên nói, sau đó mở cửa xe đi xuống, cũng là thời điểm để Trương Đại Sơn hảo hảo nhận rõ ràng hắn cái này một mặt. Lúc này, số lớn cảnh chủ quan sát đổ tới, đem Trương Đại Sơn cạ rổ lạ bao bọc vây quanh. Dẫn đội là nữ tử, dung mạo tươi mát tịch lệ, lưu loát tóc đắn, thanh nhã hai con ngươi như nước đồng dạng tinh khiết, chính là Cổ Thiên Lâm. Cổ cảnh sát, đã lâu không gặp. Tiêu Lạc đưa trong tay súng cảnh sát cùng lựu đạn đặt ở sau xe dương bên trên. Tiêu Lạc Cổ Thiến Lâm Đại Mi nhíu chặt, cho thống khoái bước chạy tới, đợi nhìn thấy ghế sau xe bên trong đã biến thành một cỗ thi thể đỏ bộ cắt lúc, nàng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Lạc, ngươi, ngươi giết, sắp thừa nói, là ta thất thủ giết, hắn cẩu súng đè vào ta trên chán, uy hiếp ta lái xe, ta không cẩn thận liền bọt thương của hắn, sau đó lại không cẩn thận liền giết hắn. Tiêu Lạc giang tay ra, rất là vô tội giải thích nói, không cẩn thận liền giết hắn, ngạo tạo, đây chính là Hát Thủy Công Ty đỏ bộ cắt a, trên quốc tế sú danh chiêu lấy lính đánh thuê, thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, lần này truy tung quá trình. Bọn hắn có hơn 20 đồng bạn chết tử thương tổn thương, tất cả đều là bái cái này đỏ bỏ cả ban tặng, mà ngươi lại còn nói không cẩn thận liền giết hắn. Một đám cảnh chủ quan sát sắc mặt đại biến, thật sự là bị Tiêu Lạc cái này hời hợt một câu cho rung động đến. Tấu chương hết, quy một chương 115, Quân phải có chút đáng yêu. Chương 115, Quân phải có chút đáng yêu. Theo Cổ thiến Lâm hồi dị cờ cục làm xong ghi chép, Tiêu Lạc liền đứng dậy cáo tử. Tiêu Lạc, ngươi rốt cuộc là ai? Cổ thiến Lâm mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lạc, họ cùng đỏ bỏ cả giống nhau vấn đề. Tiêu Lạc cười cười, trả lời, ta là một cái tuân theo luật pháp công dân. Ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Cổ Thiến lâm nhấp nhẹ lấy môi đỏ nghiêm mặt nói, theo báo án phương Sùng cường bọn hắn bằng hàng giao, sở nguyện bị tập kích vào cái ngày đó, ngươi cũng ở tại chỗ. 17 cái đỏ bọ cạp giông binh đoàn thành viên bị giết, việc này là ngươi làm à? Lần này nói vừa ra, văn phòng tất cả di cờ đều hướng bên này nhìn quanh đi qua, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. 17 cái đỏ bọ cạp giông binh đoàn thành viên là tử tại gia hỏa này trên tay. Làm sao có thể à? Hắn nhìn bình thường, thân thể cũng không thế nào cường tráng, làm sao có thể giết mười cái nhận qua chuyên môn huấn luyện ma quỷ? Không phải. Tiêu Lạc phủ nhận phi thường dứt khoát hắn không cần thiết thành thật khai báo đây hết thảy có thể ngươi hiểm nghi lớn nhất ngươi cùng xung thiện các lão bản sở vân hùng nhận biết mà ngày đó lại vừa lúc tại hiện trường ta có lý do hoài nghi ngươi là sở vân hùng an bài tại sở Nguyệt bên người bảo tiêu chuyên môn cam đoan an toàn của nàng cổ thiến lâm đạo tiêu lạc trêu tức cười nói đây hết thảy đều chỉ là suy đoán của ngươi thôi không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng cứ lại nói cổ cảnh sát vì sao nhất định phải tra ra là ai làm ngươi chỉ cần biết rằng những cái kia lính đánh thuê đáng chết không được sao đây là xem như ghi cờ trách nhiệm cũng là nghĩa vụ nhất định phải đem sự tình tra cái tra ra manh mối Coi như cha cái cha ra manh mối thì thế nào, coi như xác định là ai làm lại như thế nào, ngươi chẳng lẽ định đem hắn bắt lại ngồi tù? Tiêu Lạc thanh âm hiện ra một tia lãnh ý. Cổ thiến Lâm sững sờ, sau đó lớn tiếng trả lời, ta sẽ không đem hắn bắt lại ngồi tù, chỉ là ta cần một cái chân tướng. Chân tướng chính là hắn giúp các ngươi thu thập một nhóm phạm pháp xâm lấn quốc gia chúng ta lính đánh thuê. Tiêu Lạc thản nhiên nói, chuyển đổi đề tài, "Đúng rồi, các ngươi di cờ bắt mục tiêu kém chút bị thương ta cùng bằng hữu của ta tính mệnh, bằng hữu của ta sẽ cũng hư hại, ta cảm thấy ngươi nên suy nghĩ thật kỹ cho chúng ta bao nhiêu tiền bồi thường mới tính phù hợp." liền nói đến, "Cái này đi." ta còn có việc, liền không ở lại nơi này cọ các ngươi cơm nhà nước. Nói xong, phất phất tay liền quay người rời đi. Cổ Thiến Lâm hướng phía bóng lưng của hắn hô to: Tiêu Lạc, ta sớm muộn có một ngày sẽ biết rõ ràng người rốt cuộc là ai. Tiêu Lạc vẫn như cũ cũng không quay đầu lại đi. Với hắn mà nói, làm việc xứng đáng lương tâm của mình liền là đủ, cần gì phải để ý người khác cách nhìn, cho dù đối phương là một cái gì cờ. Di Cờ ngoài cuộc, Trương Đại Sơn ngồi tại trong xe của mình suy nghĩ xuất thần, hiện nhiên còn không có từ trước đó Tiêu Lạc súng giết đỏ bỏ cảm sự tình bên trong đã tỉnh huống lại. Hắn mặc dù hung ác mặc dù xông, nhưng xưa nay không nghĩ tới giết nhân, mà hảo huynh đệ của hắn tiêu lạc vậy mà tại hắn mắt trước mặt nổ súng bắn giết một cái người sống sờ sờ, lô đạn mặc đồ đỏ, đỏ bỏ càp đầu huyết tinh một màn, tựa như là chiếu phim không ngừng tại trong đầu hắn lặp lại xuất hiện. Cửa xe mở ra, tiêu lạc chui đi vào, tại chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi xuống. Trương Đại Sơn nhìn xem hắn, không nói một lời, dáng vẻ đần độn tựa như cái kẻ ngu. Cho ngươi phóng vài ngày nghỉ, ngươi hảo hảo chậm một chút thần. Tiêu lạc mở miệng nói ra, hắn biết Trương Đại Sơn hiện tại là cảm rất gì, liền cùng hắn lần thứ nhất giết nhân sau, phải cần một khoảng thời gian bất định ngươi đến cùng phải hay không lão tiêu. Trương Đại Sơn nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Lạc, kinh ngạc hỏi. Không thể giả được. Có thể ta đột nhiên cảm thấy ngươi rất lạ lắm. Nghe nói lời ấy, Tiêu Lạc lắc đầu cười khổ một tiếng, thở dài nói, Đại Sơn, ta vẫn là ta, mãi mãi cũng là huynh đệ ngươi. Hắn đã từng cũng hoài nghi chính mình có phải hay không bị hệ thống cải biến bản thân, có thể hắn cuối cùng phát hiện, hệ thống không có thay đổi hắn, mà là nội tâm của hắn ẩn giấu như thế một mặt, hệ thống chỉ là cho hắn khả năng, để hắn nắm giữ quyết định địch nhân sinh tử tấm lòng kia cảnh cùng thực lực. Trương Đại Sơn cần nút đệm, Tiêu Lạc liền cho đủ hắn thời gian nhưng tìm kiếm cái kia hư hao lạc phường danh dự phóng viên vẫn là cần một cái cộng tác tốt một chút nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy marketing bộ bộ trưởng Lý Tử Manh so sánh phù hợp Lý Tử Manh đúng các đại môn cửa hàng quen thuộc trọng yếu nhất chính là tại sự tình báo dẫn xuất đến về sau nàng từng truy tung qua một đoạn thời gian đúng người phóng viên kia hiểu rõ Tiêu tổng đây là người phóng viên kia tư liệu Lý Tử Manh đem một tấm cùng loại với sơ yếu lý lịch tư liệu đặt ở tiêu lạc trước mặt trên bàn công tác nàng thân mang áo phục màu đen bên trong phối hợp một kiện hoa linh áo sơ mi trắng ống tay áo kéo lên lộ ra trắng nón cánh tay tay trái trên cổ tay còn mang theo một con tinh xảo màu trắng đồng hồ áo choàng tóc ngắn, tóc mỏng hơi cuộn, dáng người như tô lại giống như gọn, ngũ quan giống như họa, toàn thân cao thấp lộ ra một cô giả dạng khí chết. Tiêu Lạc cũng không biết trong công ty đến cùng ai mới là vị lôi người, kia rứt khoát trước hết hai cũng không nghi ngờ. Mắt nhìn dưới đáy tư liệu, trên tấm ảnh là một cái con mắt đặc biệt tiểu nhân nam tử, trên mặt thịt rất ít, nhìn có chút gầy yếu, mang theo một đỉnh màu đen lông dê mũ, ngược lại là rất có thời thượng cảm giác. Lý bộ trưởng, ngươi tiếp xúc qua hắn, cảm thấy cái này Trần Kiến Bạch là người thế nào? Tiêu Lạc hỏi. Lý Tử manh nghiêm túc nghĩ nghĩ, trả lời, là cái rất không nói lý nhân nghe xong ta là Lạc phượng, lập tức liền hạ đạt lệnh buổi khách. thật sao? vậy ta hiện tại liền muốn đi chiếu cố hắn. tiêu lạc cười cười, hắn thật đúng là muốn biết đối phương đến cùng đến cỡ nào không nói đạo lý. một cỗ điệu tặng tô đỏ Audi từ lạc phượng dừng xe kho lái ra, lái xe là lý tử manh, tiêu lạc ngồi ở phía sau chỗ ngồi, nói thật, làm lao bản lái xe, lý tử manh áp lực có chút lớn, trọng yếu nhất chính là, tiêu lạc từ ngồi lên sau xe liền một câu không nói, để trong xe bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ. nàng lái xe như ngồi bản trông. tiêu tổng, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó trần kiến bách? nàng thử nghiệm đánh vỡ phần này yên tĩnh. Tiêu Lạc thẳng thắn trả lời, liền hỏi một chút hắn vì cái gì bôi đen chúng ta là phường. Hắn sẽ không thừa nhận là bôi đen, hắn sẽ chỉ nói chúng ta là phường sản phẩm xảy ra vấn đề độc chất nhân, hắn báo đạo chính là tình huống thật, với lại hắn còn giống như cùng một chút Tiểu Lưu Manh lưu chủ manh sương huynh gọi đệ, chúng ta cứ như vậy đi qua tìm hắn, chỉ sợ. Không có việc gì, ta tìm hắn tâm sự mà thôi. Tiêu Lạc mỉm cười giang rộng ra chủ đề, đúng rồi, người chiếc xe này có lẽ cần 3 40 vạn đi, ngồi thật thoải mái, với lại chạy cũng rất tinh tĩnh. Lý Tử Manh nở nụ cười, chỉ là cười đến có chút không quá tự nhiên, bị lão bản của mình khen xe tốt. Làm sao đều cảm giác rất thích hợp, Tiêu tổng, xe của ngươi khẳng định là lên trăm vạn giá cả à? Xe của ta, ta không xe. Tiêu Lạc đạo, không xe. Lý Tử manh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không cần hoài nghi lời ta nói, ta xác thực không xe. Tiêu Lạc biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, tự rêu cười cười, không xe không có lái xe, liền một cô thay đi bộ xe đạp đều không. Tiêu tổng, ngươi vì cái gì không mua một cô đâu? Ngươi cảm thấy lấy Lạc phường tình huống hiện tại cho phép ta mua một cô sao? Bị Tiêu Lạc hỏi lên như vậy, Lý Tử manh lúc này ngậm miệng, không biết nên nói cái gì lời nói, trong lòng chỉ là đang nghĩ, không thể nào làm lao bản làm được liền xe cũng mua không nổi phân lượng, đây cũng quá quẫn. nàng lén lén từ trong kinh chiếu hậu nhìn tiêu lạc một chút, đột nhiên cảm thấy tiêu lạc quẫn phải có chút đáng yêu. đúng, chính là đáng yêu. quy một chương 116, trăm lối trần kiến bách, chương 116, trăm lối trần kiến bách. lúc này bóng đêm giữa trời, đèn nghe ông quang mang để giang thành biến thành một cái bất giả thành. lý tử manh đem xe đứng tại công viên một góc, nhìn về phía công viên sân bóng rổ, tiêu tổng, trần kiến bách ngay tại kia chơi bóng rổ. theo nàng xem phương hướng nhìn lại, tiêu lạc quả nhiên thấy mắt nhỏ trần kiến bách, vóc dáng không tính quá cao mặc quần áo chơi bóng, bên trong phối thêm màu đen sau lưng, tại trên sân bóng rất linh hoạt, nhân mặc dù không cao, bật lên lực lại là kinh người, bảng bóng rổ dưới đấy nhiều lần tại một đại cái trước mặt giành lại bảng bóng rổ. Lý Tử Manh nói ra, trên sân bóng đều là bảng hữu của hắn, là chút không đứng đắn người, giống hắn loại nghề nghiệp này liền cần loại người này giúp hắn tùy thời lưu ý Giang Thành ngọc tĩnh, cứ như vậy, một khi phát sinh hấp dẫn ánh mắt sự tình liền hắn có thể lập tức thông chi đến hắn, hắn coi như không khéo. Tiêu Lạc cười đánh giá một câu, sau đó đẩy cửa xe ra đi xuống, trực tiếp hướng kia sân bóng rổ đi tới. Lý Tử Manh tranh thủ thời gian xuống xe đuổi kịp, dây cao gót dầm đến đang đang rung động, bất quá cuối cùng là đi theo Tiêu Lạc Bộ pháp. Trên sân bóng rổ ánh đèn rất sáng, mấy ngọn cao cao đèn chiếu sáng đem nơi này chiếu phản chiếu giống như ban ngày. Sân bóng bốn phía đều dùng xoát lấy xanh sơn lưới sắt vây quanh, nhờ cây xanh nhà, hoàn cảnh tương đương không tệ đối với người yêu thích bóng rổ tới nói, nơi này chính là trong giấc mộng vận động thánh địa. Sắp đi đến cửa vào lúc, Lý Tử Manh nhỏ giọng nhấp nhở, Tiêu tổng, Trần Kiến Bách hiện tại là một nhóm người, chờ sau đó hỏi hắn nói thời điểm chúng ta ngự khí tốt đi một chút, ta sợ bọn hắn, sợ bọn họ, sợ bọn họ sẽ vây đánh chúng ta. Tiêu Lạc nít miệng lên lên một vòng cung cười, nói ra nàng đằng sau không nói ra. Ừm. Lý Tử Manh gật gật đầu, nàng xác thực có phương diện này lo lắng. Những người này cao lớn thu kịch, trong đó còn có Hoa Văn Hình xăm, dáng vẻ lưu manh, xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Vạn Nhất Phát sinh ma sát, nàng cùng Tiêu Lạc khẳng định là chiếm không được chỗ tốt gì. Ta đã biết. Tiêu Lạc dơ lên lông mày, ra hiệu tự mình biết hiểu, sau đó nhấc chân bước vào. Tiêu tổng vẫn là rất bình dị gần gối mà. Lý Tử Manh nét miệng thần nhi nói, cảm thấy mình lão bản Tiêu Lạc cũng không phải là giống vừa tới khi đó khai trừ hơn năm tên nhân viên đồng dạng lanh huyết vô tình mà là rất dễ thân cận, chí ít sẽ không để cho nàng cảm giác được có lao bản ra đỡ. Có thể là một giây sau nàng liền không nghĩ như vậy, sắc mặt bám một chút trong nháy mắt bị khủng hoảng thay thế, bởi vì tiêu lạc đúng là đi lên trận, đem chơi đến chính đầu nhập trận kiến bách bọn hắn bóng rổ cho ngăn lại, ôm ở trong tay, dùng đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất bên trong gây mất bọn hắn trinh tài. Chơi ạ, hắn đây là muốn làm gì? Lý Tử Manh giật mình kêu lên, căn bản không ngờ tới tiêu lạc sẽ làm như vậy, liền không sợ bị những đám người này hổ sao. Quả nhiên, tại tiêu lạc đem cầu ôm lấy về sau, nguyên bản đang chơi cầu tám người lập tức liền xung tới, trừ cái đó ra sân bóng rổ bên trên 4-5 người cũng đi tới, rất hiển nhiên bọn hắn cùng một bọn. ngươi làm cái gì? có bệnh? Trần Kiến Bách nội trừng lấy Tiêu Lạc lớn tiếng chất vấn. những người khác thì là trợn mắt nhìn, bị Tiêu Lạc đánh gãy, bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. ta là Lạc Phường hiện tại lão bản, muốn theo ngươi tâm sự. Tiêu Lạc đem bóng rổ ném cho một người, nhìn xem Trần Kiến Bách mặt mỉm cười nói. ngươi là Lạc Phường lão bản. Trần Kiến Bách biểu lộ trở nên ngẩn ngơm, trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh thượng, chê cười nói, ngươi muốn theo ta trò chuyện cái gì? trò chuyện các ngươi Lạc Phương bánh mì độc chết nhân sự tình. Ta không biết ngươi có cái gì, chứng cứ nói là chúng ta lạc phường bánh mì độc chết nhân. Nhưng trong tay ta tư liệu cho thấy là ngươi báo đạo một thì giả tin tức, hủy hoại chúng ta lạc phường danh dự. Cho nên tìm ngươi đến, chính là hy vọng ngươi có thể đứng ra đến làm sáng tỏ việc này. Tiêu lạc nghiêm túc nói. Trần Kiến Bạch trên dưới đánh giá Tiêu lạc một chút, Thư cười nói, nếu như ta giúp ngươi làm sáng tỏ, ngươi có thể cho ta nhiều ít chỗ tốt. Không có chỗ tốt. Tiêu lạc thản nhiên nói, đây vốn chính là vấn đề của ngươi. Đố nắn sai lầm là trách nhiệm của ngươi. Ta không cáo ngươi phỉ báng chúng ta là phường danh dự cũng đã là thành ý của ta. Nghe nói lời này. Trần kiến Bách nhịn không được cười to lên, chương chạc đàng hoàng nói là trách nhiệm của ta. Ngươi người này thật là thú vị, ta đề nghị ngươi vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đầu gối, bởi vì đầu gối là cái thứ tốt, nếu là hỏng hoặc là nước vào, sẽ khiến người hành vi trở nên rất ngu ngốc chủ bực. Hướng đám người gào to một tiếng, đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục. Một nhóm người tản ra, tiếp lấy vừa rồi bóng rổ tranh tài. Lý Tử Manh mau đem Tiêu Lạc từ bảng bóng rổ dưới đấy kéo lại, sợ hãi mà nói, Tiêu tổng vẫn là chờ bọn hắn đánh xong cầu rồi nói sau. Đám người này không dễ trọng. Tiêu Lạc dường như nhận đồng nàng, yên lặng quay người đi ra ngoài. Lý Tử Manh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, còn tốt vừa vặn không có phát sinh cái gì kịch liệt mà sát. Chỉ là nàng chưa kịp khẩu khí này triệt để lòng xong, Tiêu Lạc xoay người đem một cái đặt ở lưới sắt dưới đáy bóng rổ cho nhặt lên, sau đó không nói hai lời, hướng trên sân bóng cầm banh nhẹ ném Trần Kiến bách trên người ném tới. T. Giờ khắc này, Lý Tử Manh hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều mộng, phảng phất thời gian trở nên chậm, nàng chớp mắt nhìn Tiêu Lạc ném ra bóng rổ chính giữa Trần Kiến Bạch, đập vào Trần Kiến Bạch trên đầu, lực trùng kích tuyệt đối là rất lớn, bởi vì ở giữa không trung nhẹ ném Trần Kiến Bạch kêu thảm một tiếng trùng điệp té ngã trên mặt đất. Thế rồi, trong đầu chỉ còn lại có ý nghĩ này. nàng là thế nào cũng không dám tin tưởng tiêu lạc sẽ làm ra bực này cử động, làm sao lại dám đây? đối phương có thể là một đám người à, thế mà cầm bóng rổ đi nện bọn hắn, còn nện đến ác như vậy, đây rốt cuộc là muốn làm gì a? trần kiến bách từ dưới đất bò dậy, lung lay bị nện phải chóng mặt đầu, bốn phía tìm kiếm lấy ném cầu nện hắn người, cuối cùng xác định được chính là tiêu lạc, bởi vì tiêu lạc chính hướng phía hắn phất tay chào hỏi. ba bước cũng là một bước, hướng tiêu lạc tiến tiến lên, giữ tận lấy gương mặt quát, vương bất đản, con mẹ nó ngươi đến cùng muốn làm gì? ta nói, chúng ta tâm sự. tiêu lạc không nhanh không chậm đạo, tâm sự. Ha ha, Trần Kiến Bách giận quá thành cười. Một giây sau, ánh mắt trở nên ngoan lệ. Ta trò chuyện mẹ ngươi. Tay phải nắm nắm tay đầu, một quyền liền hướng Tiêu Lạc trên mặt chảo hỏi. Nhìn thấy một màn này, Lý Tử Manh nhịn không được kinh khiếu xuất lai, like, theo bản năng bưng kín hai mắt, sợ nhìn thấy Tiêu Lạc bị đánh ngã xuống đất hình tượng. Chỉ là đợi hơn nửa ngày cũng không nghe thấy Tiêu Lạc ngã xuống đất thanh âm, mang kinh nghi tâm tỉnh, đem hai tay lấy ra, chậm rãi mở mắt. Cái này xem xét, lập tức là mắt trợn tròn, bởi vì lao bản của nàng Tiêu Lạc đem Trần Kiến Bách nắm đấm ngăn cản xuống dưới. Mu tay trái chấp sau lưng, bàn tay phải duỗi ra nắm chặt Trần Kiến Bách nắm đấm động tác yêu nhã, tư thái thông dong, phản phất vô cùng nhẹ nhõm. Trần Kiến Bách sắc mặt biến hóa, sử xuất bú sữa mẹ khí lực cũng không thể đem nắm đấm của mình từ tiêu lạc trên bàn tay tránh ra. Tiêu lạc đạm mạc nhìn qua hắn, có thể hay không trò chuyện. Cho chuyện mẹ ngươi, ngươi tin hay không lão tử để ngươi lạc phường triệt để thanh danh quét giác, không ai đi các ngươi trong tiệm mua bánh mì. Trần Kiến Bách thẹn quá hóa giận. Tiêu lạc buông hắn ra, để tay nhập khẩu túi, lặng lẽ bóp lại bên trong ghi âm bút, nói như vậy, ngươi thật là cố ý báo đạo giả tin tức, lừa gạt Giang Thành tất cả dân chúng, nói là chúng ta lạc phường bánh mì độc chết nhân. Trần Kiến Bách cho rằng Tiêu Lạc là nhận sợ. Một bên hoạt động cổ tay, một bên khinh thường hừ lạnh nói: Ta thích viết như thế nào liền viết như thế nào. Lão Tử nói các ngươi bánh mì độc chết nhân chính là các ngươi bánh mì độc chết nhân. Nói không phải liền có thể không phải. Chúng ta một tờ tin tức có thể định các ngươi những công ty này sinh tử. Ở trước mặt ta, ngươi liền phải ra vẻ đáng thương biết không? Nếu là chọn ta không cao hứng, ta ngày mai liền viết các ngươi lạc phưởng có một vị nhân viên mắc bệnh S vì trả thù xã hội, cố ý đem máu của mình trộn lẫn tiến vào bột mì bên trong làm thành bánh mì bán đi. Ta ngược lại muốn xem xem còn có ai sẽ làm các ngươi làm phưởng xin ý. Quy một chương một Đại phiên thoại. Chương 117, đại phiên phái. Người đây là nói dối, tung tin đồ nhảm, là phải bị pháp luật trách nhiệm. Nguyên bản thất kinh lý tử manh khi nghe đến Trần Kiến Bách nôn ngữ về sau, lập tức là lông mày quét ngang, xông lên chỉ vào Trần Kiến Bách liền lớn tiếng chỉ trích. "Phụ pháp luật trách nhiệm." "Vậy ta liền ha ha." Trần Kiến Bách cười lạnh một tiếng, "Đừng nói là các ngươi, chính là có mặt mũi minh tinh cũng không dám tại chúng ta phóng viên trước mặt phép lối, chúng ta có thể là công chúng dư luận trong chóng đo chiều gió, muốn làm hư thanh danh của các ngươi dễ như trở bàn tay, lạt phường tính là cái gì chứ, các ngươi lại tính là cái gì chứ, bất quá" đôi mắt nhỏ hèn mọn trên dưới dò xét dáng người cao gầy Lý Tử Manh cười hắt hắt nói nếu là xinh đẹp Lý Bộ trưởng có thể đáp ứng ngủ cùng ta muộn rất ta nói không chừng sẽ thả các ngươi lạc phường một đầu sinh lộ ha ha ha những người khác cười vang đùa giỡn nữ tử để bọn hắn cảm thấy vô cùng có chuyện vui ngươi hú đàn Lý Tử Manh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi vừa thẹn lại giận chướng mắt Trần Kiến Bách Trần Kiến Bách xem thường tiếp tục tại trong lời nói trêu đùa nếu như có thể chinh phục giống Lý Bộ trưởng thế này khôn khéo tài giỏi nữ nhân tuyệt đối là nhân sinh bên trong một đại hương sự tình à hắt hắt Lý Tử Mạnh toàn bộ thân hình đều giận đến phát run. Cái này Trần Kiến Bách đơn giản chính là đồ cặn bã, căn bản không xứng làm phóng viên. Nói hay lắm. Lúc này, Tiêu Lạc đột nhiên vỗ tay một cái khen một tiếng. Sau đó Trần ung dung đem ghi âm bút từ trong túi xuất ra, nhấn xuống phát ra khóa, bên trong lập tức liền vang lên Trần Kiến Bách vừa rồi nói nữ, ta thích viết như thế nào liền viết như thế nào, lao tử nói các ngươi bánh mì độc chết nhân chính là các ngươi bánh mì độc chết nhân. Âm sắc rất là rõ ràng. Trần Kiến Bách trên mặt lúc này biến sắc, sau đó trợn mắt trừng mắt Tiêu Lạc, con mẹ nó ngươi dám âm ta. Tiêu Lạc không thèm để ý hắn, đem ghi âm bút đưa cho Lý Tử Minh, nói ra Khiêu cáo hắn phỉ báng chúng ta lạc phường danh dự, chuyện này toàn quyền giao cho ngươi đi xử lý, ta chỉ có một điểm yêu cầu, làm cho cả giang thành thậm chí là hoa quốc trên dưới đều biết chuyện như thế. Đây là đúng lý tử manh một khảo nghiệm, khảo nghiệm nàng đến cùng có phải hay không vị lôi người, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là khôi phục lạc phường danh dự, đây là vô cùng cấp bách, chỉ có danh dự khôi phục mới có khách hàng đến thăm, nếu không lạc phường mãi mãi cũng sẽ chỉ là hao tổn trạng thái. Ách, là, lý tử manh thụ sủng nhược kinh gật gật đầu đồng thời cũng vì tiêu lạc thủ đoạn thật sâu tin phục cái này thu có trần kiến bách thanh âm ghi âm bút, hoàn toàn có thể trở thành tòa án thượng trọng yếu nhất căn cứ chính xác vận trần kiến bách đem trăm miệng có cãi chỉ là trần kiến bách làm sao lại để bọn hắn mang theo cái này ghi âm bút rời đi quả nhiên trần kiến bách mười cái bằng hữu mặt lộ vẻ bất thiện đem bọn hắn vây lại tạo thành bức tường người đem bọn hắn tất cả đường chạy trốn đều chặn lại trần kiến bách một mặt vẻ lo lắng nhìn xem tiêu lạc cái tên vương bát đản ngươi có gan cũng không biết ngươi gánh không gánh đánh phất phất tay các minh đệ lên đánh hắn đánh tới cẩu mong gì khát tha còn chưa có nói xong. Tiêu Lạc đột nhiên nổi lên, sai bước lên trước, như gió táp mang ra một cú cường đại uy thế, bả vai trực tiếp đụng vào lồng ngực của hắn. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, Trần Kiến Bách như là bị chạy nhanh đến ô tô đụng trúng, đụng đổ ba người, hóa thành một viên đạn pháo hướng về sau hung hăng bay vụt trụ ra ngoài, cuối cùng quẳng đệm ở 3-4 mét có hơn trên mặt đất. Bất ngờ, không có chút nào bất kỳ báo hiệu, mạnh mẽ bộc phát, rung động toàn trường. Lý Tử manh mở to con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết hay. Nguyên bản chuẩn bị đúng tiêu Lạc động thủ 10 cái thanh niên tất cả đều sợ ngây người, nhìn một chút ngã trên mặt đất rên thống khổ Trần Kiến Bạch, lại ngạc nhiên nghiêng đầu lại nhìn xem Tiêu Lạc. Trên người trong nháy mắt tuôn ra một cố mồ hôi lạnh, nghi thầm, chỉ va chạm liền đem nhân đụng phi xa ba, 4 mét, gia hỏa này là quái vật sao? Các ngươi muốn vì hắn ra mặt. Tiêu Lạc cười mỉm sông cái này 10 cái thanh niên hỏi. Bị ánh mắt của hắn quét đến giả theo bản năng lùi đầu, bất an lui về phía sau một chút. Tiêu Lạc lệnh rõ quát, tránh ra. 10 cái thanh niên thân hình run lên, mang tránh ra một con đường, Tiêu Lạc đem bọn hắn hoàn toàn trấn nhiếp rồi. Tại Tiêu Lạc đi ra tốt một khoảng cách về sau, Lý Tử manh mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn chung quanh ánh mắt trên trận 10 cái bị dọa ngộng thanh niên, cho trống khoé bước đội kịp Tiêu Lạc, bởi vì quá mức vội vàng nguyên nhân hơn nữa còn mặc chính là giày cao gót, kém chút liền trèo chân. mà cái kia một tên đáng thương Trần Kiến Bách, giờ phút này vẫn còn không cách nào đứng lên, nực đau đớn khó nhịn, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị. trong cổ họng phát ra trận trận thống khổ tiếng trầm, cả người đều ở vào một loại co rút trạng thái. Lý Tử Manh như cái thư ký giống như đi theo Tiêu Lạc phải hậu phương, nàng không ngừng dò xét Tiêu Lạc, dò xét cái này cùng với nàng tuổi tác tương tự lão bản, nam nhân bình tĩnh phong dong, trên người lộ ra một cỗ tự nhiên mà thành tự tin, hồi tưởng lại chuyện mới vừa rồi, cũng cảm giác giống như là giống như nằm mơ, va chạm liền đem Trần Kiến Bách đục vi, chấn nhiếp rồi mười cái thanh niên đây cũng quá cường đại đi. Tiêu lạc đột nhiên đứng thẳng bước chân xoay người lại, Lý Tử Manh hơi kém liền đụng phải hắn, cũng may kịp thời dừng lại, sau đó nhanh chóng lui lại chút cùng Tiêu lạc kéo ra một điểm khoảng cách. Lý bộ trưởng, người đi về trước đi, ta còn có chút sự tình muốn đi xử lý. Tiêu lạc đạo, được, tốt. Lý Tử Manh nhẹ gật đầu. Tiêu lạc căn dặn một tiếng, ngày mai liền bắt đầu bắt đầu chuẩn bị lên án Trần Kiến Bách công việc, có ghi âm trong bút nội dung, ta tin tưởng Trần Kiến Bách lại có mấy năm tủ cơm có thể ăn. Lý Tử Manh trọng trọng gật đầu, nhất định có thể, hắn đây là không đánh đã khai. vậy cứ như thế, ngày mai gặp. Tiêu lạc mỉm cười quay người rời đi. Hắn kỳ thật không có chuyện gì, chỉ là không muốn phiền phức Lý Tử Manh thôi. Lại một cái, hắn cũng không hy vọng Lý Tử Manh phát hiện hắn ở tại kinh tế khu. Điểm này, lại phải quy tội hắn Đại Nam tử chủ nghĩa. Lý Tử Manh đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn hắn đi xa, thẳng đến nhìn không thấy mới đi hướng mình xe. Cương đại, thông minh, có lực tương tác, nhưng lại không mất tàn nhẫn. Tiêu lạc lưu cho nàng chính là những thứ này ấn tượng, mà những thứ này ấn tượng, để tiêu lạc có loại đặc biệt mị lực, để nàng cái này kiến thức rộng rãi, cùng ngôn hình ngôn vẻ nhân đã từng quen biết nữ tử đều có chút vì đó mê luyến. Tiêu lạc vốn định đánh chiếc xe trở về lúc này điện thoại di động của hắn vang lên là cái mã số xa lạ ngươi tốt vị kia là tiêu lạc đại ca sao ta là phong vông ngân phong ca huynh đệ ta gọi tiểu ngũ long bang có hơn 200 người muốn giết chúng ta chúng ta tại giang thành liền nhận biết một mình ngươi ngươi có thể giúp giúp chúng ta không đầu bên kia điện thoại truyền đến gấp rút cùng thanh âm lo lắng phong vông ngân tiêu lạc nhướng mày một hồi lâu mới nhớ tới phong vông ngân là ai đến trong đầu hiện hiện năm đầu hắn tự thân ảnh các ngươi làm sao không báo cảnh báo có thể di cờ đến bây giờ còn không đến chờ bọn hắn đến chúng ta khả năng đã bị chém chết tiêu lạc quát khẽ một câu. Các người bây giờ tại địa phương nào? Giang Thành bến tàu bên này, chịu đựng, ta đến ngay." Tiêu Lạc cúp điện thoại, nhanh chóng chặn một chiếc taxi, hướng Giang Thành bến tàu tiến đến. Đúng Phong Vô Ngân những người này, hắn có loại không nói được cảm giác thân thiết, có lẽ bởi vì đều là từ nông thôn ra à, lại có lẽ là Phong Vô Ngân bọn hắn không chịu thua, muốn xông ra một phen oanh, oanh liệt liệt đại sự nghiệp quyết tâm xúc động hắn, cho nên hắn mới có thể lưu lại phương thức liên lạc, tận khả năng cho bọn hắn cung cấp một chút trợ giúp, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy bọn hắn liền gặp phải phiền toái, hơn nữa còn là cái đại phiền báis. Quy 1 chương 118, nhỏ mạnh hết đã. Trước 118, nọ mạnh hết ạ. Giang Thành bến tàu. Phong Đông ngân không nghĩ tới chạy trốn tới Đông Nam khu Long Bang vẫn không chịu buông tha bọn hắn, thế mà phái hơn 100 người tới giết bọn hắn, bến tàu bên cạnh có một cái nhà kho, hắn cùng mình bốn vị huynh đệ chỉ có thể làm chó cùng rất dữ lại có thể đánh, cũng không phải là hơn 100 cái cầm trong tay khảm đao nam tử đối thủ. Nhà kho lầu 1 đã không cách nào giữ vững, đám người bọn họ thối lui đến lầu 2 sân thượng, sau đó thủ giữ duy nhất đầu bậc thang. Phong Đông ngân một đôi tay nhiễm nhiều ít huyết chính hắn nhớ không rõ, chỉ biết là đoạn đường này tới, nói ít có 10 cái Long Bang thành viên thua ở trong tay hắn. Trong tay Khảm Đao nhiễm lấy đầm đìa máu tươi. Ngươi vừa gọi điện thoại cho người nào? Hắn xông đầu báo vòng mắt nam tử quát. Tiểu Ngũ hồi đáp, "Tiêu. Tiêu Lạc." Ngũ nội đó, ngươi gọi cho hắn làm gì?" "Gọi hắn giúp chúng ta một tay." Phong Dung ngân một cước đem Tiểu Ngũ gạt ngã trên mặt đất, "Ngươi làm sao có ý tứ hướng hắn cầu trợ? Đáng người bọn họ đều là đi đối phó Tiêu Lạc, hiện tại ngược lại hướng Tiêu Lạc xin giúp đỡ?" Hắn cảm giác mặt mình nóng bừng bừng. "Nhưng chúng ta chỉ còn lại hắn có thể nhờ giúp đỡ a." Tiểu Ngũ ủy khuất phàn nàn khuôn mặt. "Hỗn trướng, đây là tại xin giúp đỡ sao? Ngươi đây là tại gọi hắn tới chịu chết Phong Vô ngân giận dữ, hơn 100 cái cầm đao đại hán, Tiêu Lạc tới có thể làm gì, lại có thể làm gì, đem hơn trăm người đều đánh ngã. Đây là lái cái gì quốc tế đại trò đùa, một người lại thế nào có thể đánh cũng tuyệt không có khả năng đánh thắng hơn 100 người a. Tiểu Ngũ không có nói chuyện, chỉ là bọn hắn thật chỉ còn lại Tiêu Lạc cái này dựa vào, Tiêu Lạc lợi hại như vậy, có lẽ có khả năng cứu bọn họ đâu. Đúng lúc này, hơn trăm tên mãnh nam nhấc theo đao côn tràn vào nhà kho, nghiêm chỉnh huấn luyện hướng hai bên tản ra, bao quanh lầu 2 40 bình phương không đến sức thượng. Phong Vô Ân lập tức thủ giữ thang lầu, máu me khắp người, lạ như một viên cái đinh không thể rung chuyển một người một đao, đỉnh thiên lập điện. Hơn trăm tên manh nam ở giữa có một nửa đầu trọc nam tử, giống hỏa vân tà thần giống như mặc một bộ hà trang, những người khác cho hắn mang một cái ghế, hắn ngồi trên ghế, móc lấy lô mũi nói, còn có tất yếu ngoan cố chống lại sao? Đao xong lô mũi, giống như là đánh khói bụi giống như bắn rất trên ngón tay chất bẩn, đầu hàng đi, ra cho các ngươi lưu lại toàn thời. Trước đó đầu viên đạn nam tử tại bên cạnh, hắn ác độc nhìn chằm chằm phong vông ngân, từ nhà quê, ta nói qua các ngươi năm cái một cái cũng đừng nghĩ rời đi giang thành, hiện tại biết chúng ta long bang lợi hại đi. Sớm biết thế này, lần trước ta liền nên trực tiếp cốt chết ngươi. Phong vông ngân khinh thường nhìn xem hắn, lạnh lùng nở nụ cười. Đầu viên đạn nam tử âm dương quái khí nói: thật sao? Đáng tiếc à, ngươi đã mất đi cơ hội kia. Không bao lâu, ngươi cùng ngươi bốn cái huynh đệ đều sẽ thành trong biển cá ăn. Cái này cũng không định. Phong vông ngân nét miệng cười cười. Ua, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Tiểu tử, ngươi biết ra là ai trang? Nửa đầu chọc nam tử đứng lên, từ bên cạnh một vị trong tay nam tử tiếp nhận một cây nước đá ném, miệng hắn rất lớn, một cái răng cũng tốt, một cây nước đá quả thực là bị hắn cắn hơn phân nửa xuống tới tại trong miệng nhấm nháp, phát ra giòn tiếng vang ta mụ nội nó chẳng cần biết ngươi là ai, nếu dám xuống lên, lão tử liền một đao kết liễu ngươi. phong vô ngân rơi lên trong tay khảm đao, mũi lao trực chỉ nửa đầu chọc nam tử. có đảm lượng, có khí phách, như cái há tử. nửa đầu chọc nam tử đem trong miệng nhai nát băng côn nuốt xuống đi, dùng ngón tay cái chỉ chỉ chính mình, lớn tiếng cười nói, nhớ kỹ, giặc kêu lên ra hồ, long bang chấp pháp đường đường chủ, chết muốn báo thù cứ tới tìm ra, lên, đưa bọn hắn đường trên. giết. nhận qua giang hồ mệnh lệnh, hơn ba số nam tử tựa như là một đám linh cầu hướng phong vông ngân xông tới. ách a, phong vông ngân bạo giống một tiếng, thân thể một bên một cái thiết thối lấy hoành tạo thiên quân chi thế cường thế quét ra, cơ côn sắt năm tên tay chân đứng mũi chịu sào, nửa người dưới hướng về phía trước chuyển ra, nửa người trên lại như là hung hăng đánh tới lấp kín bức tường vô hình, thế thảm hướng về sau bắn ngược, côn sắt tung bay, năm người lưng đụng địa, lúc này mất đi. Phong vương ngân thừa thắng truy kích, thân thể lại đột nhiên đụng ra ngoài, hung hăng đụng trúng một người lồng lực, người kia xương ngực đổ sụp, miệng phun máu tươi ngã bay ra ngoài. Muốn mạng của lão tử, vậy liền làm tốt cùng lão tử cùng một chỗ xuống địa ngục dắt nộ. Phong vương ngân lau mặt một cái thượng máu tươi, tựa như một đầu như trâu điên hướng đám người xung tới bốn người khác cũng giống như nổi điên dữ vương lan can không cho long băng những người này bỏ lan can chiếm lĩnh sân thượng bốn người trên thân thụ rất nhiều tổn thương giết đến quần áo tả tơi máu me khắp người giờ phút này có nhân bị lan can hướng bên cạnh phong vông ngân lặng lẽ sợ soạn. tiểu ngũ lập tức lên tiếng nhắc nhở phong ca cẩn thận gầm rú lấy vào tới một cái phá tan tên kia đánh lén được nhân nhưng trên người cũng nhiều một cái miệng máu phía sau lưng một cái vết thương từ vai một mực kéo dài đến sau lưng nhìn thấy mà giật mình phong vông ngân phát cuồng giơ tay chém xuống chém lật bốn người đem tiểu ngũ từ biên giới tử vong cứu trở về gầm thét lên mụ nội nó ngươi cho ta hồi bên trên ở Ta chết đi các ngươi lại chết. Tiểu Ngũ đau đến nghe răng trợn mắt, thầm hô chính mình vô dụng, nhưng vẫn là nghe theo Phong Vô Ngân về tới lầu hai sân thượng. Phong Vô Ngân giữ tợn gào khét, đột nhiên xông ra vài mét, đao quang hô hố, vài tiếng kêu thảm phá không vang lên. A! Long bang đám người tạo dựng phòng tuyến trô bạc được, theo kêu thảm quanh quần mà sủ đổ, Phong Vô Ngân liều mạng một cố khí, tựa như mánh hổ xâm nhập bảy cửu, cổ tay linh hoạt xoay chuyển, hai thanh khảm đao luyện hóa kín không kẽ hở màn sáng, mười mấy thước khoảng cách, huyết thủy bắn tung tóe, không ngừng có nhân ngã xuống, tiếp lấy lại thòng rong giết trở về. Một cái cầm trong tay đại đao đại hán gầm khét chặn đường cho rằng chống đỡ được phong vô ngân, phong vô ngân cười gần mánh chuyển tay cổ tay, trở tay chính là một đao chém vào đại hán trên cổ, tiếp lấy thuận thế rút đao, nóng hổi huyết thủy phiêu tán rơi rụng mà ra, 180 cân khỏe mạnh thân thể nguyên địa xoay tròn một vòng ngã trên mặt đất, huyết thủy từ hắn trên cổ cục thẳng hướng ngoại bốc lên. tiểu tử, có chút thực lực, gia kính ngươi là tên hán tử cho ngươi một cái sống sót cơ hội, thế này, ngươi đem ngươi bốn tên hùng đệ đều chặn, sau đó đầu hàng, gia liền bỏ qua ngươi, còn để ngươi ở tại gia dưới tay làm việc, như thế nào? qua giang hồ nhìn xem nỏ mạnh hết đả phong vương ngân năm người ôm hiểm cười nói, nam mơ. Phong vương ngân hướng trên mặt đất hứa từng ngụm từng ngụm nước. Chúng ta năm cái có thể là huynh đệ sinh tử. Ngươi cho rằng điểm ấy mánh khóe liền có thể để chúng ta tự giết lẫn nhau? Đâu trọng, đừng gọi bọn hắn đi tìm cái chết. Ngươi có hay không đảm lượng cùng ta đánh một trận? Ngươi một thân man lực quả thật không tệ, bất quá còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của ta. Qua Giang Hồ móc móc lỗ mũi, trong ánh mắt không nói ra được miệt thị cùng kinh thường. đủ tư cách hay không, đánh qua liền biết. Phong vương ngân hét lớn một tiếng, vây bước phi nước đại, giống như là một đầu báo săn hướng Qua Giang Hồ hung hăng nhào đem đi qua. Chém lật bốn năm cái trên đường cản đường năm tử, một tiếng giống to nhảy lên thật cao. Trong tay khảm đào vẽ ra trên không trung một đạo cực kỳ hung hãn đường vòng cung, hướng qua giang hồ trên đầu hung hăng chém thẳng mà xuống. Quy một chương 119, hắn làm sao dám đến? Chương 119, hắn làm sao dám đến? Đối mặt như là giã thu phong gông ân, quá giang hồ không dám có chút khinh địch, từ bên cạnh long vang thành viên trong tay tiếp nhận một cái cựu hoàn đao nên đón mà lên, trên sống đao mặt có chín cái thiết hoàn, huy động ở giữa phát ra trận trận kim loại giòn vang, lạnh leo lơi đao tán lộ ra làm người ta sợ hãi đào mang. Đương! Hai đao trên không trung đụng nhau bắn ra một tiếng chói hai tiếng lên ken lực lượng khổng lồ dọc theo thân đao hướng tay của hai người trên cổ tay mãnh liệt đi qua hai người đều rời khỏi bốn năm bước xa quá giang hổ cựu hoàn đao vì thép tinh chế tạo binh khí độ bền bỉ phi thường cao mà phong vô ngân đao là từ lòng bang thành viên trong tay đoạt tới phổ thông thám đao cùng cựu hoàn đao va nhau đằng sau trên lưới đao liền xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ hồng người đem ra cho chọc giận biết không quá giang hổ nhắm lại đấy mắt lánh mang sẽ qua bộ mặt biểu lộ tùy theo trở nên dữ tợn hướng phong vông ngân vỗ giết tới mũi chân vây địa thân thể xoay chuyển cánh tay phải dựa thế phát lực cựu hoàn đao gào thét mà ra vạch ra chói hai kính phòng hung ác chém vào thẳng đến phong vông ngân cổ đường tiếng giống nhấp nô hai thanh đao lại lần nữa chạm vào nhau hỏa tinh mãnh liệt bắn tung vẽ một đao bị cản quá giang hổ đao thứ hai đao thứ ba tiếp lấy chém vào mà ra xuất đao tốc độ tấn mãnh vô song ở trước mặt của hắn phảng phất tạo thành một đao sáng bóng lạnh lèo đam ản phong vông ngân khí lực so quá giang hổ lớn có thể ra đao tốc độ không có quá giang hổ nhanh ở vào bị động phòng thủ trạng thái đương đương đương không ngừng có hỏa tinh từ hai đao tiếp xúc điểm bắn ra thời gian mấy hơi thở hai người liền đối bính không ít hơn hai mươi tốc độ tức là lực lượng Phong Vô Ngân bị ép nên đón, nước gan bàn tay, huyết thủy tràng ra, hai tay sát na tê liệt, thân thể lão đảo lui lại năm bước có thừa. Hiện tại biết mình không có tư cách cùng Ra đánh đi. Quá Giang Hổ cười gần chăm chú tới gần, xuất đao tốc độ lại lần nữa tăng tốc, Phong Vô Ngân không cách nào toàn bộ ngăn lại, những cái kia không có ngăn lại, liền ở trên người hắn lưu lại đạo đạo vết thương. Chỉ trong chốc lát công vua, Phong Vô Ngân liền biến thành một cái huyết nhân, toàn thân trải rộng làm cho người kinh hãi run sợ vết thương, tiếp lấy lại là một cước xung kích tại Phong Vô Ngân ngược. Bảnh. Phong Vô Ngân tựa như là diệu bị đứt dây hướng về sau quăng ra ngoài, trung địa quảng điện ở xa ba. 4 mét trên mặt đất. Phong Ca, tiểu ngũ bọn hắn lao đến, đỡ lên cả người là huyết Phong Vô Ngân, bộ mặt toát ra tràn đầy lo lắng. Mặc dù bị đỡ lấy, Phong Vô Ngân vẫn là quỳ một chân trên đất mới miễn cưỡng bảo trì lại cân bằng, trên mặt kịch liệt đau nhức không thôi, càng có rất nhiều dòng máu ôn tạm nước bọt từ khe miệng nhỏ nước bọt mà xuống. Ra cho là ngươi còn có thể lại giết hai ba mươi nhân, không nghĩ tới cũng chính là sấm to mưa nhỏ chủ, cùng ra đấu, ngươi non cũng không chỉ là một chút xíu. Quá Giang Hổ đem cửu hoàn đao vác lên bay, ngẩng đầu lên kiêu ngạo đường. Phong Vô Ngân vốn định bắt lại, làm sao há miệng? Huyết thủy liền không bị khống chế dâng lên, biến thành một miệng lớn phun tại trên mặt đất. Nếu như không phải bị Long Bang phổ thông thành viên hao phí quá nhiều khí lực, nếu như trên người không có thương tổn, hắn tự tin có khả năng cùng cái này Quá Giang Hồ một trận chiến, dù là quá giang hồ lão lại nhanh, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, hắn đều có lòng tin tuyệt đối đem nó đánh giết. Giết. Tiểu Ngũ bốn người giống giận hướng Quá Giang Hồ xung tới, bọn hắn quyết không cho phép người khác vũ nhục phòng Long Ẩn. Nhưng bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, thể lực tiêu hao tới cực điểm, xông đi lên sau bị Quá Giang Hồ chặt thành trọng thương lui trở về. Không biết tự lượng sức mình rất rồi, ra cũng không muốn nói các ngươi. Quá Giang Hổ đem trong tay cựu hoàn đao ném cho Tiểu đệ của mình, sau đó quay người đi trở về trên ghế ngồi xuống. Một lần nữa từ thùng băng bên trong cầm một cây nước đá đến, phất phất tay, nhẹ nhõm tự nhiên hạ lệnh. Đi, đem bọn hắn tay chân đều chặt đứt, sau đó ném vào trong biển để bọn hắn tự sinh tự diệt. Mười mấy tên Long băng thành viên như lang như hổ ép lên trước. Phong vân ngân năm người trong lòng du lên, sau đó mỗi người đều cắn chặt hàm răng, sử xuất trong thân thể tia khí lực cuối cùng, gắt gao nắm nắm chặt nằm dưới đất đại lao. đã từng trí khí Lang vân nói muốn tại cái này bên ngoài xông ra thuận theo thiên địa, kết quả lại là như vậy kết quả. Thật đáng buồn, đáng thương, đáng hận. Vì sao lại thế này? Vì cái gì liền một phần ra dáng điểm công việc cũng không tìm tới. Ra trong vòng hơn một tháng, bọn hắn màn trời chiếu đất, nếm lấy hết nhân gian chua ngọn, nhưng trong lòng vẫn là có một phần hy vọng, ước mơ lấy tương lai tốt đẹp, nhưng đến đầu đến, tương lai tốt đẹp không đến, đến ngược lại là tử vong. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên nhớ tới đã từng bị bọn hắn săn giết sau khi thành công thoi thóp con mồi, chỉ là hiện tại nhân vật cùng vị trí đổi một chút, bọn hắn không còn là thợ săn, mà là kia cùng đồ mặt lộ, chỉ mặc người chém giết con mồi. Ngũ nội đó, "Tuất, thật không cam lòng a." Phong Vân ngân trên mặt lộ ra một vòng thê lương nụ cười vì cái gì di cờ cở, cớm, còn chưa chạy tới một người cắn răng tức giận nói phong vông ngân khiển trách hắn một câu người tivi nhìn không sao lần nào không phải sự tình đã qua một đoạn thời gian di cờ cở, cớm, mới chạy đến nghe nói lời này tất cả mọi người ảm đạm cúi đầu không khả năng sẽ có ai cứu được bọn hắn từ nhà quê lão tử tự mình đưa các ngươi đường trên ha ha ha đầu viên đạn nam tử đi ở trước nhất trên mặt lộ ra tàn nhẫn nghe răng cười lấy đao đi tới hắn muốn đem bị khuất đục một mạch toàn phát tiết ra ngoài nhớ tới ngày đó bị phong vông ngân cuồng bạn thay tình cảnh hắn liền hận đến hàm răng thẳng ngữa lại tại lúc này một bóng người từ trên trời ra xuống, sắp từ nói, là từ nhà kho lầu hai này xuống, mang theo một cô gió tác. Sau đó lặng yên không tiếng động rơi vào phong vông ngân năm người cùng long bang mười mấy cái nam tử ở giữa. Hơn 100 cái long bang thành viên cùng quá giang hổ cùng nhau sững sờ, nghĩ thầm, cái này mẹ hắn là từ đâu chạy đến? Phong vông ngân năm người đồng dạng sử sốt, mặc dù đối phương đối bọn hắn chính là bóng lưng, nhưng bọn hắn rất nhanh liền nhận ra đây là tiêu lạc. hắn sao lại tới đây? hắn làm sao lại tới? hắn làm sao lại dám đến a? Phong vông ngân trong lòng hiện lên vạn phần phức tạp cảm xúc, kinh ngạc qua đi, con mắt liền bò lên một vòng. Bọn hắn gây sự với Tiêu Lạc, Tiêu Lạc không chỉ có không mang thủ, còn lấy đức bạc oán, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vì bọn họ thanh toán xong một bữa cơm tiền, mà bây giờ, thế mà một chiếc điện thoại Tiêu Lạc liền chạy tới nơi này, vì bọn họ một người đối mặt long bang hơn 100 người. Không nói ra được cảm động, không nói ra được xấu hổ, không nói ra được tâm nóng. Đường Đường một cái nam nhi bậy thương, đúng là lần đầu sinh ra khóc xúc động. Tiêu Lạc đứng ở trên mặt đất, như một gốc thẳng tắp cây tùng lù lù bất động, trên trán lưu hải theo gió nhẹ nhẹ nhàng đãng động, khuôn mặt chân bóng trắng nõn, lông mày hơi phản nghịch giơ lên, con người tuấn lệnh thâm thúy, cả người tán lộ ra một cốt tà mị phi tứ. Mà tại trước mặt của hắn thì là một đám lấy lại tinh thần nhìn chằm chằm long bang bọn chúng. Là, là hắn, cũng là bởi vì hắn dựa dẫm vào ta cứu đi một nữ hài gì cỡ, cớm, mới tra được chúng ta, về sau lại đem Quang Đầu Ca bọn hắn toàn bắt vào đi. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử hoảng sợ lên tiếng. Nếu như Tiêu Lạc còn nhớ rõ, liền nhất định sẽ nhận ra người này là lúc trước khống chế tiểu hài tử hành khất trong đó một cái thành viên. Quy 1 chương 120, mạnh như thần. Chương 120, mạnh như thần. Ta tưởng là ai đây, Mên Lai là ngươi à, đã tới, vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Chỉ là lúc đầu ngươi là tội không đáng chết, nhưng bây giờ nhà, liền cùng kia năm tên nhà quê cùng chết đi. Hắc <cười> hắc. Đầu viên đạn nam tử nhìn xem Tiêu Lạc cười gần nói. Trên ghế Quá Giang Hồ nâng lên tiếng nói hỏi, "Báo, hắn là ai?" "Hồ ca, hắn chính là cảnh đường chủ nói cái kia tại chúng ta sòng bạc thắng hơn 200 vạn vận khí cứt chó tiểu tử." Đầu viên đạn nam tử trả lời. "A." "Đến vẫn rất đủ mà." Quá Giang Hồ dùng sức cắn một cái băng côn, vừa nhấm nuốt vừa nói. Tiêu Lạc nhàn nhạt liếc nhìn Quá Giang Hồ quát, "Năm người này ta muốn, các ngươi có bao xa liền lăn bao xa?" "Chúng ta có bao xa liền lăn bao xa?" Nghe nói lời ấy, Long Bang hơn trăm người chúng không khỏi tất cả đều sửng sốt, một cái tay không tất sát ra hỏa đơn thương độc mã quát tháo bọn hắn hơn một trăm người lăn đi. Đây không phải đầu góc nước vào là cái gì? Quá Giang Hổ nhịn không được cười to lên, còn vì vậy mà ho khan. Tiểu tử, ngươi sống ở trong mộ đây, gọi chúng ta lăn, liền ngươi, một người, dựa vào cái gì? Long Bang tất cả mọi người là cười ra tiếng, mang trên mặt biểu tình hài hước. Phong vương ngân bọn hắn sắc mặt phức tạp, xấu hổ, cũng không biết tiêu lạc đến cùng là từ đâu dũng khí nói ra nói như vậy, đối phương có thể là hơn một trăm cái cầm dao tráng hắn a. Tiêu lạc mà không thay đổi nhìn chăm chú phía trước, đen nhánh tóc rối không gió mà bay. Đột nhiên, hai mắt của hắn bắn chủ ra hai vệt ánh sáng lạnh léo, thân thể hóa thành một màn màu đen thiểm điện hướng đầu viên đạn nam tử bọn hắn lướt tiến lên. Cùng lúc đó, trên mặt đất một thanh khảm đao bị chân của hắn gót mang theo, bay đến không trung, sau đó tinh chuẩn rơi vào hắn trong tay. Ông, khảm đao vạch ra một đạo cực kỳ hung hãn quy tích, lưỡi đao cắt qua không khí, thân đao phát ra trận trận khát máu. Ông Minh chi thành, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, như nước chảy thông thuận. Phấp phấp phấp. Ngay tại cuộc tiểu đầu viên đạn nam tử cùng cùng hắn song song mà đứng sáu người khác, đầu cùng nhau chuyển chỗ, giống như là bảy cái bóng da ném đi mà lên, sau đó lại trở xuống mặt đất, mất đi đầu thân thể tứ chi co quắp ngã xuống, nóng hổi huyết thủy từ chỗ cổ giống như là vỡ ra ống nước từ bắn ra, lớn như vậy trong kho hàng sát na tràn ngập lên mùi máu tanh tươi. Một đau Chi Huy lập tức chấn nhiếp tại chỗ. Chính người nhạo long bang thành viên toàn bộ hóa đá. Trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Lạc là sinh manhnh như vậy nhân vật, trước một khắc thoạt nhìn vẫn là người vật vô hại tiểu non, sau đó một giây thế mà liền biến thành một cái khắc mớ đồ tệ. Phong vân ngân năm người càng làm mở to hai mắt, tâm thần ở vào một loại dùng nôn ngự không cách nào hình dung trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn ai có thể nghĩ tới tiêu lạc sẽ như thế tàn nhẫn? Một lời không hợp liền chém giết bảy người, đơn giản chính là trực tiếp hướng Long Bang cái này hơn 100 người tuyên chiến. Tiêu lạc không để ý tới phụ cận bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất vạn phần hoảng sợ sáu người khác, ngẩng đầu quét về phía Quá Gia Hổ, ánh mắt mang theo một vòng khiêu khích. Bằng cái này, có thể sao? Tấm da trắng loáng trên mặt dính vào pha tạp vết máu, huyết thủy chính theo trong tay hắn thảm đao lưỡi đao chảy xuống, cuối cùng do mũi đao giọt giọt rơi xuống đất. Giờ khắc này. Trên người hắn tán thấu mà ra một cỗ nồng đậm sắc khí, làm cho cả nhà kho nhiệt độ đông dương giảm xuống mấy phần. Quá Giang Hồ đột nhiên đứng lên, trên mặt lại không nửa phần ý cười, có chính là vẻ mặt nghiêm trọng. Thốn thủ hạ của mình ngoắc ngón tay, ánh mắt lại là nhìn chằm chọc vào Tiêu Lạc, nhẹ nhàng hạ lệnh, "Thượng 20 cái, giết hắn." Hắn không phải đang thử thăm dò, mà là cảm thấy 20 cái đủ để giết chết Tiêu Lạc, không khả năng sẽ có ngoài ý muốn. Giết. 20 cái long bang thành viên gào thét lớn dơ khảm đao hướng Tiêu Lạc hung hăng lao tới, bọn hắn cũng không phải hoa giá tán đả sát những học sinh kia thành viên, mà là chân chính hội chủ xã hội. Dám chặt răng giết, tuyệt sẽ không lưu tình, chiến lược không thể ngang nhau mà nói. Tiêu, đại huynh đệ, cẩn thận. Phong Dung ngân vì Tiêu Lạc bóp một cái mồ hôi lạnh, vốn là muốn hô Tiêu Lạc danh tự, lại cảm thấy không ổn, lâm thời đổi thành đại huynh đệ. Tiêu Lạc ánh mắt đạm mạn, tựa như là một thất tràn ngập nguy hiểm cô lang, lạnh lùng nhìn chằm chằm sông lên 20 người, một giây sau, hắn lại cầm đao chủ động xông tới, giơ tay chém xuống. Sông lên phía trước nhất cái kia Long Bang thành viên chỉ cảm thấy vai trái một hồi sẽ rách kịch liệt đau nhức, quay đầu nhìn lại, hắn toàn bộ cánh tay trái từ nơi bả vai bị chém đứt, máu tươi phun ra ngoài, còn chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm. Lực lại đụng phải một cái trong đạn, lực lượng kinh khủng lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm hướng bốn phía mãnh liệt quét tán. Giang rắc. Xương sườn đứt gãy, toàn bộ thân hình tựa như một viên đạn pháo hung hăng hướng phía sau bay vụt ra ngoài. Hậu phương ba tên Long Bang thành viên rất không may bị đập trúng, tại liên tiếp xương cốt đứt gãy giang rắc âm thanh bên trong ngã xuống đất của vườn, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, mà kia tay cụt thành viên đang đập địa chi trước cũng đã biến thành một cỗ thi thể, hai mắt trở lên, chiếc không nhắm mắt nằm trong vũng máu. Lúc đầu hung ác các tráng hán cùng nhau đổi sắc mặt, xung kích tình thế cũng theo đó yếu đi mấy phần. Có thể tiêu lạc lại không chút do dự, giẫm chân quần sông như sao sơn mãnh hổ, mang theo lạnh lạnh sát khí phóng tới những người này, trong tay khảm đao dường như nhận lấy hắn lây nhiễm, phát ra ong long long chiến ý, sáng bóng đao mang so bất cứ lúc nào đều luôn sáng chói, chói mắt. Không bao lâu, 20 người toàn bộ ngã xuống, trên mặt đất tất cả đều là gãy tay gãy chân, máu tươi mạn đỏ lên mặt đất, hình tượng có bao nhiêu huyết tinh liền có bao nhiêu huyết tinh. Tiêu Lạc trên người nhiễm lấy máu tươi, hắn cầm đao đứng ở nguyên địa không lúc đích, một đôi rải nhỏ ẩn chứa sắc bén mắt phượng, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chăm chú quá gia hộ, ngạo lệ, miệt thị hết thảy. Ám ma, tuyệt đối ám ma. Long Bang thành viên đều cảm giác được một cỗ phát ra từ trên linh hồn lãnh ý, toàn thân lông tơ từng chiếc đứng đấy, bọn hắn không cách nào tưởng tượng đây là như thế nào một người, thế mà tại 5 phút không đến thời gian bên trong liền chém giết bọn hắn 20 người, tăng thêm lúc trước 6 người, vậy chính là 27 người. Từ ngực, Phong Dung ngân năm người sợ ngây người, chợt vật nuốt một cái nước bọt, đã sớm biết Tiêu Lạc rất mạnh, làm thế nào cũng không ngờ tới Tiêu Lạc sẽ mạnh như vậy, đơn giản chính là sát thần lâm thế, quá kinh khủng lực bộc phát. Lại đến, Tiêu Lạc nhấc theo nhuốm máu khảm đao, mũi đao trực chỉ mặt đất, lạnh lùng nói với quá gia hủ, giết chóc để hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn rốt cục ý thức được, nội tâm của mình ở một cái ma quỷ, kia là bản tính của hắn, một loại khát máu bản năng, linh gánh thuê chi vương thể chất kích phát ra hẳn cái này bản năng. Đối mặt Tiêu Lạc khiêu khích, quá giang hổ khỏe miệng kịch liệt kéo ra. "Ra đánh với ngươi." Bạo giống một tiếng, nhấc lên Cửu Hoàn đao tự mình sung phong đi lên, thể phải chặt xuống Tiêu Lạc đầu lâu tế điện mình đệ đã chết. Tại cách Tiêu Lạc xa ba, 4 mét lúc, sung kích thân thể đột nhiên gia tốc, rộng lượng Cửu Hoàn đao không có chút nào xinh đẹp lại nhanh như gió giữa trời đánh xuống, lôi cuốn lăng lệ sát khí, chớp mắt liền đến, phảng phất muốn một chiêu kết quả Tiêu Lạc tính mệnh. Tiêu Lạc trên mặt từ đầu đến cuối đều mặt không biểu tình. Nhưng là trên người luồng sát khí này lại là càng ngày càng trở nên nồng đậm, trên chán Lưu Hải bị đao phong thổi đến nhẹ nhàng rập rờn, ngay tại quá giang hồ cự hoàn đao sắp trước mắt trong nháy mắt, Tiêu Lạc lấy đao hung hãn khiêng đi lên. Đường. thanh thúy giao kích lâm thanh tựa như hồng trung hướng bốn phía tràn ra, lực lượng kinh khủng hướng hai đao điên cuồng quét sạch. Kết. Tiêu Lạc trong tay khảm đao đứt gãy thành hai đoạn, hắn hướng lui về phía sau ra hai bước ổn định thân hình. Mà quá giang hồ liền giống bị một cỗ đại phong mãnh liệt thổi đến, thân thể lão đạo hướng về sau cấp tốc rút lui. Thẳng đến bị cái khắc long bang thành viên ngân mới khó khăn lắm dừng lại, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn qua Tiêu Lạc, cầm dao cánh tay lúc này tại nhịn không được kịch liệt run, run run, trong thời gian ngắn đúng là không cảm giác được nó tồn tại. Tấu trước hết, Quy một chương 121, một nhân một đao. Chương 121, một nhân một đao. Một chiêu đối bính, quá giang hổ liền thật sâu biết Tiêu Lạc lợi hại, hắn không thể tin được cố này nhìn như thân thể gầy yếu vậy mà ẩn chứa đáng sợ như vậy lực bộc phát. Bất quá, để hắn hơi cảm giác vui mừng là, Tiêu Lạc dao đoản mất, không có đao, hắn liền có tự tin chém chết Tiêu Lạc. Tiêu Lạc nhíu mày nhìn xem trong tay mình một nửa dao gãy gãy mất hàm đao tựa như đã mất đi sinh mệnh nhân đồng dạng không có vừa vạn sáng bóng hào quang cũng thiếu một phần hàn khí bức nhân khí tức còn kém rất rất xa một cái chiều dài cùng tương đương truy thủ chỉ được ném vứt bỏ tiểu tử gia hiện tại đã thu tính mạng của ngươi quá giang hồ cười gan bước nhanh bước bách đi lên cửu hoàn đao bị hắn đùa bỡn hổ hổ sinh phong chín cái thiết hoàn đinh đương rung động đồng thời lưới đao sắc bén tựa hồ liền không khí đều có thể chém ra tiêu lạc bị ép tranh né quá giang hồ xuất đao tốc độ quá nhanh căn bản không cho hắn từ dưới đất nhận đao cơ hội kia lạnh lẽo lưỡi đao nhiều lần từ tiêu lạc cổ trước sải qua chỉ kém một hai tấc khoảng cách liền có thể đụng chạm tới nhìn ra xa xa phong vông ngân năm người quả nhiên là vô cùng run như cây sấy thở mạnh cũng không dám một chút hô hô hô quá giang hổ đao đùa bỡn càng lúc càng nhanh lấy khói đao nổi danh hắn đem sở trưởng của mình phát huy phải phát huy vô cùng tinh tế tiêu lạc cuối cùng không né tránh bị hắn chém trúng cánh tay tiểu hoàn đao lưỡi đao tựa như là một viên manh thu răng nhanh tại tiêu lạc trên cánh tay xé mở một đạo huyết rơi vết thương hổ ca tốt, giết hắn long băng hơn bảy tên thành viên sĩ khí đại chấn vì quá giang hổ cao giọng hò hét quá giang hổ đấm máu liếm lấy một cái tiểu hoàn đao dính vào tiêu lạc vết máu Nhìn xem Tiêu Lạc âm thanh lạnh lùng nói, "Như thế nào, gia thanh này cửu hoàn đao đủ tìm a?" Tiêu Lạc mắt nhìn trên cánh tay vết thương, liền lông mày đều không có nhíu một cái, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía hắn, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, cứ như vậy hờ hững nhìn xem hắn, phản phất một đầu trầm mặc chí mạng dã thú, đang thưởng thức con mồi của mình. Bị Tiêu Lạc như thế nhìn chăm chú lên cảm giác vô cùng không tốt, quá giang hổ quát chói tai một tiếng, bước chân điên cuồng vây động, chán nổi gân sinh lên, giống như một đầu man miu hướng Tiêu Lạc lại lần nữa xung kích đi lên, giơ cao khỏi đỉnh đầu cửu hoàn đao mang theo thế lôi đỉnh và quân, đón Tiêu Lạc giữa trời đánh xuống. Quả nhiên là hung hãn vô song, mang theo gào thét kình phong. Chết đi! Quá giang hồ giữ tận gào thét, đã hận không thể tiêu lạc lập tức chết rồi. Tiêu lạc nét miệng lên lên một vòng tàn nhẫn đường cong, ánh mắt ngưng tụ. Sau đó hai tay gào thét thượng bay. Ghen. Trâm Nguyệt đụng nhau âm thanh kích động. Quá giang hồ hai mắt đột nhiên máy động, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tình cảnh, trong lòng hoảng sợ vang lên một thanh âm. Hán. Hán vậy mà dùng tay kẹp lấy dao của mình. Thật sự là khó có thể tin, không thể tưởng tượng, cái này sao có thể a? Mọi người ở đây cũng là mở to hai mắt, đôi mắt chỗ sâu nhảy lên lên kinh dị chấn kinh. Mặc kệ là long bang thành viên vẫn là phong vương ngân bọn hắn, tất cả đều mắt trợn tròn, tay không tiếc đao, có còn là người không. Đao không tệ, ta muốn." Tiêu Lạc lạnh lạnh cười lạnh. "Muốn cái dám?" Quá Giang Hồ gầm thét, hai tay tăng lực, khiến cho lưỡi đao hướng Tiêu Lạc trên đầu ép FD. Thở trợ một hồi hừ lạnh, Tiêu Lạc thân thể nhoáng một cái, kép đao hai tay đột nhiên bung ra, cùng lúc đó, thân thể bị thân xoay chuyển, đột nhiên xuất hiện tại Quá Giang Hồ bên trái, chân trái làm trụ, đùi phải vung dậy, như roi thép hung hăng quất vào Quá Giang Hồ phần bụng, mênh mông lực lượng như núi kêu biển gầm quét sạch mà đi. "A!" Quá Giang Hồ thân thể cự chiến. Sắc mặt trắng bệ, tiêu thẳng bị quét bay ra ngoài. Cửu hoàn đao trong quá trình này thoát ly tay của hắn, Tiêu Lạc thừa cơ đem nó cầm ở trong tay, giữa trời uy vụ mấy lần, vô luận là đao trọng lượng vẫn là xúc cảm đều vừa đúng, Tiêu Lạc không khỏi hô to một tiếng, hào đao. Quá Giang hổ phần bụng kịch liệt đau nhức khó nhịn, thật giống như bên trong có một thanh máy khoan điện tại dùng sức chui, đau đến bộ mặt hắn vẻ mặt nhăn nhó tới cực điểm. Đối với mình xứng sở thủ hạ quát, ngoan đó, các ngươi còn đứng lây đó làm gì, nhanh lên, chém hắn. Hắn đã rất xác định chính mình không phải là đối thủ của Tiêu Lạc, quá mẹ hắn tà môn. Tay không tất sát cũng có thể đánh lùi hắn, hiện tại cửu hoàn đao đều tại trong tay đối phương, kia sức chiến đấu còn không phá triển. Hắn lại một người xông đi lên xác định vững chắc chính là muốn chết. Còn thừa hơn 70 tên long bang thành viên ngạc nhiên một lát, nhìn nhau, sau đó cao giọng kêu gào giống như thủy chiều hướng Tiêu Lạc xông lên. Có thể vù non lại nhiều, như thế nào lại là mọc ra miệng đầy răng nanh ác lang đi thủ. Tiêu Lạc Tả hữu hoạt động một chút cổ, cười tàn nhẫn lấy nên đón tiếp lấy, gặp người liền chặn, tốc độ cùng lực lượng trùng cực kết hợp, căn bản không có nhân có khả năng gần được hắn thân, huyết thủy phiêu tán dấy dụng, tàn chi tay gãy đẩy trời bay xuống, đây là một hồi đơn phương đồ sát. Phong Đông ngân bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ, bọn hắn đời này cũng chưa từng thấy qua giống Tiêu Lạc kinh khủng như vậy thân thủ, lấy một đích trăm, đây là cỡ nào quyết đoán, đây là cỡ nào bí mãnh, đây cũng là cỡ nào cường hãn. Trên đời thế mà còn có chuyện như vậy, ha ha. Ha ha ha. Quá giang hồ trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười, điên cuồng bên trong còn kèm theo thật sâu hoảng sợ cùng không thể tin, hắn từ bên cạnh một tên Long Bang thành viên trong tay tiếp nhận một cái đoạn thương, thanh này đoạn thương là dùng đến để phòng vạn nhất, không phải bạn bất đắc dĩ hắn sẽ không sử dụng, bởi vì tại Hoa Quốc sử dụng súng chủ dự hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng bây giờ nạp đạn lên nòng, mở ra an toàn, dơ lên, nhắm chuẩn ngay tại điên cuồng chém giết bọn hắn Long Bang thành viên tiêu lạc không chút do dự bóp cò súng. phanh, đạn ra khỏi nòng lôi cuốn lấy xé rách hết thảy khủng bố uy thế gào thét lên hướng tiêu lạc kích chủ bắn xuyên qua, tốc độ nhanh đến để cho người ta căn bản thấy không do nó vận động quy tích. tiêu lạc hình như có cảm giác, không chút nghĩ ngợi quay người nhấc đao liệt cản. đương, đạn độc niệm tại cản tại tiêu lạc lược cửu hoàn đao trên thân đao, cường đại lực trùng kích chấn động phải tiêu lạc cánh tay du lên, khó mà lại nắm chặt chuôi đao, cửu hoàn đao cao tốc xoay tròn lấy bay ra ngoài, phất một tiếng cắt một tên Long Bang thành viên đi hầu. Sau đó chém vào nhà kho một cây chất gỗ trụ cột bên trong, lộ tại bên ngoài thân đao rung động kịch liệt, phát ra ong ong tiếng vang. Một thương này vang lên thời điểm, như linh cầu hướng tiêu lạc đánh tới Long Bang thành viên đều giật mình tê lên, nhao nhao ngừng lại, tại phát hiện là lao đại của bọn hắn quá giang hổ nổ súng bắn giết tiêu lạc lúc, liền tất cả đều hướng lui về phía sau lái, phòng ngừa đạn ngộ thương đến bọn hắn. Một người trong đó đang chuẩn bị rút lui, một cái đại thủ lặng yên không tiếng động hướng hắn giọ xét tới, xuề năm ngón tay bóp lấy hắn cổ, đem hắn cả người cho nâng lên giữa không trung. Nguyên bản bắn về phía Tiêu Lạc đạn từ phía sau lưng của hắn xuyên vào, mà đoạn thương lực xuyên thấu hiển nhiên còn không đạt được lập tức có thể xuyên thủng thân thể người tình trạng, cho nên Tiêu Lạc là bình yên vô sự. Thảo. Quá giang hồ mắng to lên tiếng, hai thương đều không thể đánh chết Tiêu Lạc, ngược lại là đánh chết người một nhà, cái này khiến hắn cảm thấy đã biệt khuất lại phẫn nộ. Mang theo súng ống, ngươi liền không sợ gì cả, cớm, mời ngươi đi uống trà sao? Tiêu Lạc một mặt dơ đã chết đi long bang thành viên thi thể làm công sự che chắn, một mặt lạnh lùng nói, đồng thời, bất động thanh sát hướng Phong Vũ ngân sử một ánh mắt. Chúng ta long bang lúc nào sợ quá cớm? Tiểu Tập toái, hôm nay nếu là không giết người, ra về sau liền theo lên giang trùng. Quá giang hồ hai mắt đỏ ngầu quát. Quy một chương 122, chẳng thảo trừ căn lựa chọn. Chương 122, chẳng thảo trừ căn lựa chọn. Qua giang trùng. Tiêu Lạc cười lạnh hai tiếng, hừ hừ. Có ý tứ. Đúng lúc này, Phong vô ngân sử xuất trong thân thể tất cả khí lực đưa trong tay khảm đao hướng Tiêu Lạc ném tới, cũng hô to một tiếng, tiểu ca thế nào? Tiêu Lạc nhân nghĩa, cường đại, bá khí, để tâm hắn cam thần phục, một tiếng này tiểu ca là phát ra từ phế phủ, ném ra khảm đao trên không trung xoay tròn lấy bay về phía Tiêu Lạc nguyên bản tại trong lời nói cùng quá giang hồ chu toàn tiêu là sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân tất cả lực lượng đều quán trú tại trên chân phải, thu hoạch được bóng đá thiên phú hắn, tinh chuẩn bắt lấy khảm đao mũi đao chỉ vào quá giang hồ một cái kia ngắn mũi trong nấy mắt, vung vậy chân phải trùng điệp đá vào chui đao cuối cùng, hung hãn lực lượng bị theo cuộn cuộn mà ra, siêu khảm đao trực tiếp hóa thành huyền huyễn thế giới bên trong phi kiếm, giống như một đạo sáng bóng điện mang mạch trùng điệp không gian, mang theo lạnh lạnh sát y đánh út về phía quá giang hồ. quá nhanh, nhanh đến hoàn toàn để cho người ta không có bao nhiêu thời gian phản ứng. quá giang hồ theo bản năng lựa chọn nghiêng người né tránh, cùng thời khắc đó. Tiêu lạc vứt bỏ trong tay Long Bang thành viên thi thể, dậm chân cùng sông, như một cô gió tấp cường thế tới gần quá giang hồ. Sau đó lăng không lười vòng, chân phải lôi cuốn như núi kêu biển gầm lực lượng kinh khủng đánh kích mà ra. Đây tuyệt đối là tất sát một kích. Quá giang hồ sắc mặt đột biến, tại cái này sinh cùng tử thời khắc nỗ chốt, hắn đột nhiên đem bên cạnh tâm phúc thành viên kéo lại trước chân, thay hắn ngăn lại tiêu lạc một cú này. Bảnh. Ngũ chân đánh kích, hung mãnh lực đạo ra thân, tiên kêu Long Bang thành viên toàn bộ lồng ngực đều ló bão, đậm đặc máu tươi chỗ thủng mà ra. Cùng lúc đó, như đạn pháo bay ra thân thể hung hăng đụng vào quá giang hồ trên người. Quá giang hồ kêu thảm bay rớt ra ngoài máu tươi bay là tả, trung điệp quảng nền ở 4-5 mét có hơn trên mặt đất. đi ngô đi ngô đi ngô. đúng lúc này, nhà kho ngoại vang lên chói hai gì tiếng địch, di cờ, cấm, rốt cục chạy tới. một cái thanh âm uy nghiêm xuyên thấu qua loa truyền đạt tiền đến, người ở bên trong nghe cho ta, lập tức đình chỉ đánh nhau, thả tay xuống bên trong vũ khí hai tay ôm đầu ra đầu hàng. Cổ thiên lâm, tiêu lạc chân mày cao lại, thật đúng là ở đâu đều có thể đụng đến đến nữ nhân này a. có nhân chạy đến cửa ra vào nhìn qua, chỉ gặp gần như hai chiếc gì xe ngăn chặn từng cái cửa ra vào, bên ngoài canh gác hùng đệ bị di cờ, cớm, trước tiên cầm xuống thật nhiều nhân liền phản ứng đều không làm ra liền bị hổ đói săn mồi đặc biệt di nhấn ngã xuống đất cài lên con tay đó lấy ba chiếc di đèn lấp lánh phòng ngừa bạo lực xe mạnh mẽ đâm tới vào ba cái đặc biệt di tiểu đội ước chừng hơn hai mươi cái súng ống đầy đủ toàn thân vũ trang đặc biệt di đội ngũ uy vũ biểu diễn có tay bắn tỉa chiếm lĩnh điểm cao toàn bộ nạp đạn lên nòng chuẩn bị tùy thời xông tới càn quét hết thảy hổ ca không không xong chúng ta bị di cỡ cớm, cho bao vây đỡ lên trọng thương khoẹ miệng đổ máu quá ra hổ sắc mặt mất màu báo cáo tựa hồ là nghiệm chứng lời của hắn ngoài cửa Cổ Thiến Lâm chính cầm khuyết đại âm thanh loa lại lần nữa gọi hàng, các ngươi đã bị bao vây, không muốn làm bất luận cái gì không có ý nghĩa chống cự, hiện tại ta cho các ngươi 3 phút cân nhắc, nếu như 3 phút sau còn không ra đồ hàng, tin tưởng ta, các ngươi sẽ không muốn biết kết quả. Nghe nói câu nói này, Long Bang thành viên mí mắt chực nhẹ, ai cũng nghe được trong đó sắc ý, Di cờ, Cớm, nhất định là nghe được vừa rồi tiếng súng, cho rằng bọn họ không đơn thuần là cầm đao đánh nhau, mà là chính phát sinh bắn nhau, bằng không chắc chắn sẽ không là lần này tình cảnh. Hổ ca, làm sao bây giờ, muốn hay không giết ra ngoài? Một tên Long Bang thành viên thở hổn hển, hoảng sợ hỏi. Quá Giang Hổ một bàn tay quạt đi lên, máng, ngươi mẹ nó đầu gõ nước vào, tay người ta bên trong cầm lá súng, dám mạo hiểm đầu cho hết ngươi thình thịch, giết thế nào ra ngoài. Nghĩ nghĩ, rốt cục làm ra lựa chọn, đều bỏ vũ khí xuống đi. Nghe nói lời ấy, Long Bang hơn 70 người hai mặt nhìn nhau một phen, sau đó đem trong tay vũ khí buông xuống. Không phải nói các ngươi xưa nay không sợ cầm sao, làm sao, hiện tại muốn đầu hàng? Tiêu Lạc nghiền ngấp cười một tiếng, Quá Giang Hổ khoe miệng một hồi co rúm, thật sự là đánh mặt a? Hắn mắt hổ trừng mắt về phía Tiêu Lạc, hung thần nói, danh con ngươi chớ phép lối, cho ra chờ lấy gia nhất định tra rõ ràng lai lịch của ngươi có liên hệ với ngươi nữ nhân gia để cho thủ hạ tiền dâm hậu sát quan hệ với ngươi phải tốt nam nhân gia để bọn hắn toàn bộ biến thành tàn phế về phần ngươi à gia sẽ để cho ngươi sống không bằng chết đối với tiêu lạc quả nhiên là cửu thị vô cùng tiêu lạc nguyên bản còn muốn phong thứ nhất đường sống nhưng bây giờ xem ra loại người này buông tha chính là tại lưu lại cho mình hậu họa giờ khắc này trong đầu của hắn nghĩ đến muội muội của mình tiêu như ý cùng muội phu đường nhân cũng nghĩ đến trương đại sơn ba người này nếu như bởi vì hắn mà bị thương tổn hắn tuyệt sẽ không tha thứ chính mình cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn trảm thảo chứa can ngươi không có cơ hội. Tiêu Lạc Thản nhiên nói, không có cơ hội. Cho cười, ngươi thật sự cho rằng gia sẽ bị cửa hại thật lâu. Gia nói cho ngươi, không dùng đến nửa tháng gia liền có thể ra, Đến lúc đó chính là ngươi cùng tất cả có liên hệ với ngươi nhân ngày rỗ. Các minh đệ, chúng ta đi. Quá Giang Hổ cười ha ha, vung tay lên, dẫn hơn 70 tên Long Bang thành viên nhanh chân hướng nhà kho đi ra ngoài, tựa như là đánh cái gì thắng trận lớn khải hoàn đội ngũ. Quả nhiên là vô cùng đắc ý. bọn hắn dơ cao lên chống rộng tay đi ra ngoài, Quá Giang Hổ làm ra một bộ dáng vẻ vô tội hướng đối diện dìu cửa, cớm, hô, trường quan, ta đầu hàng, ta không giết nhân ta là đi ngang qua, nơi này tất cả mọi người ta cũng không nhận ra. tại di cờ, cấm, trước mặt, hắn ngược lại là thu liễm cực kỳ, không có để ý chính mình gọi ra. tiêu lạc biểu lộ lạnh như xương lạnh, trò chơi còn không có kết thúc, thu hoạch tính mệnh liều nào, đã chậm rãi dơ lên. hắn nghiêng đầu sang chỗ khác sông phong vương ngân hỏi, các ngươi biết hay không kỹ năng ơi? hiểu, chúng ta từ nhỏ liền thường xuyên tại trong sông chơi đùa, lại sâu lại gấp thủy chúng ta còn không sợ, một cái lặn xuống nước lặn xuống dưới, có thể để cho người khác hoài nghi chúng ta đã ngâm nước. tiểu ngũ hồi đáp, như vậy cũng tốt làm. tiêu lạc gật gật đầu. Những thứ này lòng bang nhân ta một cái cũng không muốn buông tha, phòng nửa các ngươi bị bắt vào đi ngồi tù, các ngươi lập tức từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống biển rơi đi, đi trung thôn 96 tòa nhà tầng cao nhất chờ ta. Cái gì? Đem qua giang hồ bọn hắn toàn giết. Ngay trước di cỡ, cở, kiếm, mặt. Phong Dung ngân cảm thấy Tiêu Lạc là điên rồi, hắn lập tức đưa ra dị nghị, "Tiểu ca, chúng ta cùng đi đi, chớ xính nhất thời chi khi à. Không muốn nói nhảm, chiếu ca nói đi làm." Tiêu Lạc quát chói tai một tiếng. Năm người lúc này ngậm miệng, không còn dám nhiều lời, đỡ lấy chạy lên lầu 2 giống xuống sủi cảo giống như từ cửa sổ nhảy vào trong biển nước của bọn hắn tính quả nhiên rất tốt cái này nhảy đi xuống phát ra động tính đúng là lạ thường tiểu thiếu ca ngươi nhất định phải còn sống trở về phong vông ngân rời đi thời khắc quay đầu căn dặn một tiếng con mắt đỏ lên một vòng tiêu lạc có thể nói là bọn hắn tái sinh phụ mẫu hắn định nguyện quên không được tối nay lại ân. ừm tiêu lạc trả lời thanh âm như có như không nhỏ bé đến cơ hồ có thể bỏ qua không tính phong vông ngân hít sâu một hơi từ cửa sổ nhảy ra ngoài cùng lúc đó vừa mới bắt gặp tiêu lạc nhặt lên trên mặt đất kia quá giang hổ lạng thương trong lòng run lên hắn rốt cuộc muốn làm gì đang nhẹ nhập lệnh bước trong nước biển về sau, Phong Đông ngân vì Tiêu Lạc lo lắng tới cực điểm. Quy 1 chương 123, trung thôn 96 tòa nhà. Chương 123, trung thôn 96 tòa nhà. Đang lúc quá giang hổ dẫn hơn 70 tên long bang thành viên giơ hai tay chậm rãi đi ra ngoài hướng di cờ, cớm, đầu hàng lúc, một cái đen nhánh học súng, từ nhà kho một cái không đáng chú ý cửa sổ trong khe hở lặng lẽ ló ra, sau đó đối phía ngoài di cờ, cớm, nhanh chóng mở ra ba phát. Phanh phanh phanh. Chói hai tiếng súng đánh vỡ ban đêm yên lặng, đạn ra khỏi nòng xé rách không gian, gào két lên đánh vào ba tên thân mang áo chống đạn di cờ, cớm trên thân ba người kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống đất cái này dị biến phát sinh quá đột nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu không chỉ có một đám di cờ cớm, sưng sờ một chút quá giang hồ bọn hắn càng lại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc có thể quá giang hồ là bực nào nhân tình trong khoảnh khắc liền nghĩ minh bạch đây là tiêu lạc đang cố ý kích thích di cờ cớm, cứ như vậy không cần tiêu lạc tự mình xuất thủ bên ngoài những thứ này súng ống đầy đủ đặc biệt di là có thể đem bọn hắn cho hết thình thịch chết rồi nghĩ rõ ràng điều này toàn thân liền toát ra một cỗ mùi hôi lạnh một loại không lời cảm giác sợ hãi ở trong lòng tràn ngập mà lên Quá giang hồ là thế nào cũng không nghĩ tới tiêu lạc lại dám làm như thế, đây con mẹ nó đến cùng chính mình là hát xã hội hay là hắn là hát xã hội. Liên mượn đao giết người loại này chiêu số đều có thể làm ra, nhất làm cho nhân không thể tin được chính là, tiêu lạc lại còn là mượn di cờ, cớm, tay. Lập tức huy động cánh tay, khàn rộng kiệt lực hồ, di quan, không phải chúng ta nổ súng, không phải chúng ta nổ súng. Như toàn để phía trước di cờ, cớm, chấn định lại, ngay tại lúc này, bị kích thích đặc biệt di rất dễ dàng sẽ nổ súng càn quét mất hết thầy. Cổ Thiến Lâm đồng dạng cảm thấy sự tình có chút kỳ bậc, đang chuẩn bị đưa tay gọi đặc biệt Di An nhịn ở đường nổi xuống lúc, chỉ nghe phanh một tiếng, lại một viên đạn gào thét lên đánh xuyên bên cạnh nàng Di xe kính chắn gió, kính chắn gió chạng một tiếng hóa thành đếm không hết miệng thủy tinh tạt bã rơi là tả trên đất, nàng theo bản năng ngã nhào xuống đất. Phi giờ, thần kinh căng cứng đặc biệt Di đội trường ở lúc này rốt cục hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh, gào thét lên tiếng. Cốc cốc cốc. Tập trung đạn tượng như là từng đầu kéo lấy đuôi dài hỏa xả. Trên không trung sen lẫn thành một tấm to lớn lưới ánh sáng hướng quá Giang Hồ bọn hắn bao phủ tới, phốc phốc phốc quá Giang Hồ tính cả 10 cái long bang thành viên sắt na ngã xuống, trên người xuất hiện mấy cái lỗ máu. Hắn nằm trong vũng máu, thân thể kịch liệt co giật, làm lấy tử vong trước cuối cùng dãy rủa, hai mắt trợn lên, miệng mũi chảy máu. Hoảng sợ, không cam lòng nhìn qua trong kho hàng, tiêu đen như mực trong kho hàng tựa hồ xuất hiện tiêu lạc tấm tia âm lánh mà tản nhận gương mặt. Quả nhiên là không có cơ hội, nếu như có thể lần nữa tới qua, hắn nhất định sẽ không nói với tiêu lạc cái gì cậu thí ngân thoại, coi như muốn trả thù cũng sẽ chôn ở trong lòng. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều không dụng hắn thật hận, thật hận à? cổ thiến lâm từ dưới đất bò dậy, nàng rất tin chắc tuyệt đối không phải quá giang hồ một nhóm người nổ súng, âm thầm cái tiêng người nổ súng cũng không hướng bọn họ gì cờ, cớm, chí mạng bộ vị sát kích, tất cả đều là sát kích tại áo chống đạn lên, ngoại trừ thụ điểm chấn động ngoại thương ngoại, căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng, cho nên nàng kết luận đây hết thảy đều là có người làm để bọn hắn di cờ, cớm, nổ súng quét dọn quá giang hồ một bọn người, ngừng bắn, nhanh ngừng bắn, nàng giơ tay lên la lớn, tiếng súng dần dần dứt tắt, đáng tiếc quá giang hổ bọn hắn toàn bộ đã ngã trên mặt đất, không có một cái nào người sống thi thể hỗn ngang lộn xộn, chết không thể chết lại. Cùng lúc đó, Tiêu Lạc lập tức chạy lên lầu 2, từ lầu 2 cửa sổ nhảy vào trong biển, lính đánh thuê Chi Vương thể chất đã đã bao hàm bơi lội tố tính, có thể làm, có thể nhanh chóng rời đi hiện trường, hắn vẫn là hao tốn 500 điểm tích lũy, lại lần nữa đổi một phần bơi lội khả năng, chính như Phong Vô Ngân trước đó nói, một cái lặn xuống nước lặn xuống dưới, có thể khiến người ta hoài nghi có phải hay không ngấm nước. Các loại cổ thiến lâm dẫn đầu một tiểu đội di cờ, cõm, xuống đi vào thời điểm, nhà kho đã dốc tuyết, vừa vận hại ngầm giá hỏa biến mất không còn tam tích. Cổ đội, lầu 2 cửa sổ mở, người kia khẳng định nhảy xuống biển rời đi. Di viên Vương Hàm Hiên hồi báo tình huống đội 1, đội 2, đội 3, các ngươi lập tức dọc theo đường ven biển tìm kiếm cho ta tác không muốn buông tha bất luận cái gì khả nghi đáng người Cổ Thiến Lâm quát vâng mấy cái tiểu đội thu được mệnh lệnh dọc theo bến tàu hai bên đường ven biển triển khai điều tra hỗn đàn Cổ Thiến Lâm dậm chân tinh xảo khuôn mặt thượng viết đầy tức giận đem bọn hắn di cờ cớm, làm khỉ đuổi địch thật sự là khinh người quá đáng mà đổi thành một bên nàng lại cực kỳ hoảng sợ đối phương can đảm người thương pháp tinh chuẩn ngẫu nhiên là một cái tỉnh táo cơ trí cố máy giết người bọn hắn giang thành thế mà giấu kín lấy nhân vật như vậy không thể không nói đây là một cái cực kỳ kinh dị tin tức nàng thế nhất định phải đem người này cho bắt tới mặc dù cổ thiến lâm lệnh số lớn di cờ cấm dọc theo đường ven biển tìm kiếm thế nhưng lại không có kết quả gì tiêu lạc phong vương ngân bọn hắn đã rời đi đêm khuya trung thôn 96 tòa nhà trương đại sơn bởi vì chính mắt thấy tiêu lạc giết nhân hình tượng cần thời gian chậm rãi thần lúc này hắn đang ngồi ở trên ghế salon nhìn bạo lực máu tanh phim dùng cái này đến kích thích chính mình tiêu lạc muộn như vậy còn chưa coi trở lại hắn ít nhiều có chút lo lắng đang chuẩn bị cầm điện thoại bấm tiêu lạc điện thoại lúc một tràng tiếng gõ cửa vang lên mẹ trứng lại quên mang chìa khóa. Một bên chửi rủa lấy vừa đi mở cửa, môn này vừa mới mở ra, liền đón nhận mấy trương đấm máu khuôn mặt, doa đến hắn phát ra một tiếng mổ heo giống như tê sợ hãi. Chính là Phong Vô Ngân năm người, bọn hắn thụ thương rất nặng, có thể chống đỡ lấy lại tới đây đã nhanh đến cực hạn của bọn hắn, cho nên tất cả đều ngã trên mặt đất. Các ngươi, các ngươi là ai? Trương Đại Sơn lập tức đem bên tường cây chổi cầm ở trong tay, nâng lên dọa quát. Cái này đều nhanh 11 giờ đêm, hắn cho là mình là gặp quỷ. Là, là Tiêu Ca gọi chúng ta tới này. Phong Vô Ngân ngẩng đầu, chợt vật nói một câu. Sau đó liền cùng bốn người khác đồng dạng hôn mê đi. Tiểu ca, Lao Tiêu, Trương Đại Sơn nhỏ giọng thầm thì một câu. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, cầm lên xem xét, là Tiêu Lạc đánh tới. Ta dựa vào a Lao Tiêu, cái này năm đống thịt đến cùng là thứ đồ gì a? Mặc dù luôn luôn thấy ác mộng mộng thấy đỏ bò cạp chết hình tượng, có thể hắn đối với Tiêu Lạc nhưng không có nhiều e ngại. Bọn hắn là bằng hữu ta, ta gọi điện thoại cũng là dặn dò ngươi một tiếng, giúp ta trước chiếu cố một chút bọn hắn, ta lập tức trở về. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Cái này muốn ta làm sao chiếu cố? Uy, uy. Lao Tiêu Thảo lại cúp lao tử điện thoại. Trương Đại Sơn giàu dĩ không vui đưa di động nhét vào túi quần, mắt nhìn nằm trên mặt đất, trên người có nhiều chỗ vết ao, toàn thân con nước sung phong vông ngân bọn hắn. Mày nhủ lại đến độ nhanh vận ở cùng nhau, để hắn chiếu cố xinh đẹp tiểu muội muội hắn tuyệt đối lành nghề, có thể là chiếu cố năm cái bảy thước đại hắn, hắn làm sao cũng không biết từ nơi nào bắt đầu. Mẹ trứng, lao tử cũng không phải y tá, ta chiếu cố cái trứng a. Hung hùng hổ hổ, vén tay áo lên, bắt đầu đem bọn hắn kéo tới trên ghế salon, trên ghế salon không bỏ xuống được, cuối cùng chỉ có thể đặt ở đại sảnh trên mặt đất. Nhìn xem giống mấy cỗ tử thi đồng dạng không lúc nhích chỉnh tề bày ra trên sàn nhà phong vông ngân bọn hắn, Trương Đại Sơn leo cái chán mồ hôi nóng, dùng mình một cái lại mang lên, nào đó, làm sao cảm giác có chút giống vừa vặn trong phim ảnh tình cảnh. Quy một chương 124, khoai lang nướng. Chương 124, khoai lang nướng. Buổi tối gần 10 giờ 2 giờ, Tiêu Lạc trở về, không phải một mình hắn trở về, còn mang theo nữ hải. Tôn Mỹ nữ. Trương Đại Sơn mở to hai mắt, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Cùng Tiêu Lạc cùng nhau tới nữ hải chính là Tôn Ngọc, một đầu màu đen mái tóc đơn giản đâm thành đuôi ngựa. Tinh sảo cắt may màu trắng đen trang phục bình thường, cổ tròn lộ ra rõ ràng xinh đẹp xương quai xanh, hôi sắc váy ngắn dựng vào quần bó, vừa đúng sấn ra thon dài cặp đùi đẹp. Tiểu sảo mặt trái xoan, như bảo thạch trong suốt sáng long lanh con mắt, tinh sảo cái mũi tăng thêm đáng yêu miệng, nhìn ra là vội vàng cách ăn mặc cũng rất đẹp. Sơn ca tốt, tôn ngọc lễ phép lên tiếng chào hỏi, sau đó liền bước nhanh hướng trên sàn nhà đã hôn mê phong vông ngân năm người đi tới, đem thủy thân mang tới cứu hộ dương vung xuống mở ra, bắt đầu vì phong vông ngân bọn hắn xử lý vết thương. Tiêu lạc tiến lên hỗ trợ, phong vông ngân trên người bọn họ quá nhiều bị thương, cần đem quần áo cởi xuống. Hắn cũng không thể để Tôn Ngọc Nữ Hải Tử này đi thoát đi. "Ta đi, tình huống như thế nào a? Quan hệ này phát triển cũng quá nhanh một chút đi." Trương Đại Sơn trong nội tâm lẩm bẩm một câu. Xử lý tốt phong vung ngân miệng vết thương của bọn hắn sau đã nhanh 2 giờ sáng. Tiêu Lạc tại trong lúc này đổi một thân khô mát quần áo, còn tốt hắn nhảy cầu trước đó tại trong kho hàng giật điểm chống nước giấy bạc bao lại điện thoại, bằng không điện thoại di động của hắn liền phải báo hỏng. "Ngươi cùng với nàng thế này rồi." Trương Đại Sơn đem hắn kéo đến bên ngoài không bãi thượng nơi hẻo lánh, làm cái câm ngữ thủ thế, dựng thẳng lên hai con ngón tay cái làm gật đầu lệnh, ý là ngươi cùng với nàng là được rồi. Muốn đi đâu?" Tiêu Lạc lườm hắn một cái. "Vậy sao ngươi đem nàng gọi tới? Ngoại trừ nàng, ta nghĩ không giả có thể tiêu người nào?" Tiêu Lạc thành thật trả lời, hắn cũng không thể gọi mình muội muội Tiêu Như ý đi, nhìn thấy năm cái bị đao chém bị thương nhân, Tiêu Như ý khẳng định sẽ lo lắng cho mình, sau đó hỏi han, không phải đem sự tình tìm hiểu rõ ràng không thể, cho nên càng nghĩ, cũng chỉ có Tôn Ngọc, mà vừa lúc Tôn Ngọc ở trên ca đêm, cùng với nàng thương lượng một chút nàng liền đáp ứng lập tức đến đây. Lúc này, Tôn Ngọc từ trong đại sảnh đi ra, đưa tay xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, nói với Tiêu Lạc, đã giúp bọn hắn bằng bó kỹ. "Cảm ơn." Tiêu Lạc Chân Thành nói tạ, "Không cần cảm ơn." Tôn Ngọc Ngựa ngum nở nụ cười, có thể vì Tiêu Lạc làm chút chuyện, nàng rất vui vẻ. Sau đó vẻ mặt Thành thật nói, "Tiêu Lạc ca, để cho ta nhìn xem cánh tay của ngươi, ngươi tìm đến ta thời điểm ta liền phát hiện ngươi cánh tay không thích hợp, ngươi là thụ thương đi." Tiêu Lạc nhẹ nhàng cười nói, "Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, không quan trọng." Vết thương nhỏ cái trứng, có Tôn Mị nữ tại cái này, ngươi liền cho nàng nhìn xem vùng, vết thương nhỏ cũng là tổn thương, nếu là nhiễm trùng chảy mủ, kia chẳng phải biến thành bị thương nặng. Trương Đại Sơn chen vào nói, "Không nói lời nào không có người coi ngươi là câm điếc." Tiêu Lạc nhíu mày trừng mắt liếc hắn một cái, còn nhiễm trùng chảy mủ, nói hết chút suối quảy, đây không phải nguyên rủa hắn à. Được rồi, ta còn là đi bên trong chiếu cô kia năm đầu lợn chết đi, tránh khỏi khi các ngươi hai bóng đèn. Trương Đại Sơn trợn trắng mắt, tự mình đi vào trong đại sảnh đi, thuận tiện đem môn cho chăm chú đóng lại, cứ như vậy, bên ngoài liền chỉ còn lại Tiêu Lạc cùng Tôn Ngọc hai người. Tôn Ngọc gương mặt từng đỏ, bởi vì Trương Đại Sơn nói quá trịch bạch, đều đem chính hắn cho định nghĩa thành kỳ đà cả núi. Bất quá so với cái này, nàng vẫn là quan tâm hơn Tiêu Lạc cánh tay, Tiêu Lạc à, vẫn là cho ta xem một chút đi. Thật không có chuyện gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi qua mấy ngày tự nhiên là tốt. Tiêu lạc mỉm cười nói, hắn không muốn để cho tôn ngọc nhìn thấy trên cánh tay hắn tổn thương quá giang hổ cái kia thanh kiệu hoàn đao rất sắc bén vết thương rất sâu nếu không phải chính hắn cầm đường và tốt lại băng bó đơn giản một chút chỉ là đổ máu liền đủ hắn uống một bình. vậy được rồi. tôn ngọc bướng mình bất quá chỉ được từ bỏ. tiêu lạc cũng không biết nên nói cái gì nghĩ đến nàng còn muốn đi làm nhân tiện nói phiền thoái ngươi lâu như vậy thực sự không có ý tứ ta hiện tại đưa người trở về. được tốt. tôn ngọc gật gật đầu mềm mại đáp. tiêu lạc liền gõ mở cửa từ trương đại sơn nơi đó cầm chìa khóa. Lái xe đưa Tôn Ngọc trở về. Trời tối người yên, một cỗ màu trắng cạ rồ lại trên đường phố chạy mà qua. Ngươi liền không hỏi xem bọn hắn là những người nào sao? Tiêu Lạc lái xe, phá vỡ trong xe không khí an tĩnh. Tôn Ngọc lắc đầu, bọn hắn là bằng hữu của ngươi, khẳng định là người tốt. Người tốt? Đúng thế, Tiêu Lạc ca là người tốt, bằng hữu của ngươi đương nhiên cũng là người tốt. Tôn Ngọc gật đầu, tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy thanh thuần ý cười. Tiêu Lạc nụ cười trên mặt trở nên có chút mất tự nhiên, nếu là Tôn Ngọc biết hắn tại trước đây không lâu vừa mới giết hơn 20 người liền sẽ không nghĩ như vậy đi, tương phản, sẽ còn e ngại hắn sau đó liều lĩnh rời xa hắn. Tiêu Lạc Ca lập tức đến tiết Trung Thu, ngươi có sắp xếp gì không? Tôn Ngọc hỏi. Hẳn là không cái gì ác bài. Tôn Ngọc nét miệng lên một vòng đường cong, tiếng cười hênh thai mở miệng, trong mắt mang theo một phần chờ mong. Vậy ngươi đến bệnh viện chúng ta nhìn diễn xuất đi, vì nên đón Trung Thu, bệnh viện chúng ta cố ý chuẩn bị một hồi Trung Thu vũ hội. Ngươi sẽ lên đài biểu diễn sao? Tiêu Lạc Đạo. Tôn Ngọc lập tức gật đầu. Ừm, ta gần nhất đều tại cùng bệnh viện bọn tỷ muội chuẩn bị vũ đạo tiết mục đây, như ý tỷ giống như cũng có tiết mục, bất quá ta quên nàng báo chính là cái gì. Kia đến lúc đó ta đến xem. Tiêu Lạc Tuổi nói xem như đáp ứng tiết mục rất đặc sắc chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng tôn ngọc cao hưng nói tiêu lạc mỉm cười cô gái này để hắn có loại phi thường đặc biệt thân cận cảm giác đi cùng với nàng không có áp lực gì cả người đều rất nhẹ nhàng tiêu lạc ca ngươi sang bên đường một chút tôn ngọc đống nhiên nhìn xem ven đường một cái quán nhỏ con mắt tỏa sáng nói tiêu lạc chậm rãi đem xe đứng tại ven đường ngươi có thích ăn hay không khoai lang nướng tôn ngọc hỏi hắn tạm được tiêu lạc gật gật đầu vậy chúng ta đi ăn đi ngươi nhìn đường kia bên cạnh liền có một cái khoai lang nướng quán nhỏ đâu không đợi tiêu lạc đáp ứng Tôn Ngọc liền đẩy cửa xe ra hưng thú bừng bừng chạy xuống, nhìn ra, nàng đối với khoai lang nướng rất là thích trí. Tiêu Lạc cũng chỉ đành xuống xe, cùng với nàng cùng đi, xa xa liền có thể ngửi được trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người muốn ăn tăng nhiều mùi thơm, sát na khơi gợi lên hắn rất nhiều tuổi thơ ký ức. "Lão bản, cho ta hai cái, hai cái 10 đồng tiền." Lão bản từ bên cạnh dùng làm lò nướng bình sang bên trong buôn bán ra hai cái tròn vo khoai lang, cầm giấy dầu gói kỹ, đưa cho Tôn Ngọc. Tôn Ngọc đang muốn đưa tiền. Tiêu Lạc đã trước một bước đem một tấm 20 đưa tới lão bản trong tay, lấy thêm hai cái búng hắn có chút nói bụng, với lại đã muốn ăn khoai lan nướng, tự nhiên làn nên ăn đủ, thế này mới thông thái. Tôn Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cười ngọt ngào. Tiêu Lạc đem xe lái đến Quang Minh khu công viên, tại có khắc cờ vây bàn cờ bàn đá trước ngồi xuống. Lúc này lớn như vậy công viên chỉ có hai người bọn họ, ánh đèn có chút tối, ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy tinh tinh. Không biết tên trùng nhi tiếng kêu từ bụi cỏ nơi hẻo lánh bên trong truyền ra, phảng phất ngay tại bền thay vang lên đồng dạng. Quy một chương 125, làm sao chịu? Chương một làm sao chịu tiểu thuyết tuyệt thế thiên tài hệ thống tác giả, dâm dã cũng điên cuồng. Công viên mặc dù còn cú é nhưng đối với tới đây ăn Khoai Lang nướng tiêu lạc cùng Tôn Ngọc tới nói, lại là vô cùng phù hợp. Nướng xong khoai lang và nóng, bắt đầu ăn tương đương mỹ vị ngon miệng, Tôn Ngọc mặc dù tại tiêu lạc trước mặt sẽ đặc biệt chú ý, tỉ như tư thế ngồi, tỉ như mỉm cười, hoặc nhiều hoặc ít đều không dám phong quá lái, có thể nàng chịu đựng không được khoai lang nướng hấp dẫn, bóc vỏ, một hơi liền đem một cái tròn vo khoai lang cho ăn bụng, mà tiêu lạc trong tay một cái kia, liền một nửa cũng còn không ăn được đâu. Nàng có chút ngượng ngùng hướng tiêu lạc cười cười, ta có phải hay không rất không hình tượng. Tiêu lạc lắc đầu, Tôn Ngọc phần này thẳng thắn chính là nàng nhất là làm cho người mê mộng địa phương nói ra, ăn khoai lang nướng vốn là không cần bận tâm quá nhiều bên ngoài hình thức, tựa như khi còn bé, nướng xong liền ăn như hổ đói. tôn ngọc nhãn tỉnh sáng lên, nguyên lai ngươi khi còn bé cũng sẽ khoai lang nướng ăn à? nông thôn gia, có lẽ đều đến qua đi. tiêu lạc nhẹ nhàng cười nói. tôn ngọc gật gật đầu, tò mò hỏi, kia tiêu lạc ca các ngươi khi còn bé là thế nào khoai lang nướng? cũng là giống như chúng ta dùng tảng đá lũy thành một cái bếp lò, đem khoai lang đặt ở phía trên nướng sao? không phải, ta khi còn bé bình thường là tại giúp đại nhân tuổi lửa nấu cơm thời điểm, đem khoai lang vụn trộn bỏ vào lò bên trong đồ nướng. tại sao muốn len lén đâu? Người trong nhà cảm thấy đồ nướng sau khoai lang so sánh bẩn, với lại dễ dàng phát hỏa, sẽ rõ lệnh cấm chỉ chúng ta ăn khoai lang nướng, cho nên nhiều khi bởi vì đại nhân ở bên nhìn xem chưa kịp đem khoai lang từ trong lửa lập ra đến mà nướng cháy, tôi công bận rộn một trận. Tiêu Lạc nhớ lại khi còn bé sự tình, cũng là cảm thấy rất có vui thú. Tôn Ngọc Như trung bạc nở nụ cười, xem ra Tiêu Lạc ca khi còn bé bởi vì nướng cháy mà lãng phí qua không ít khoai lang nhá. Tiêu Lạc lắc đầu, lãng phí ngược lại là không, khi còn bé chuyện gì cũng không hiểu, nướng cháy khoai lang cũng lấy ra rửa sạch sẽ, liền cố này vị khét hướng trong bụng ước. À đây không phải là sẽ ăn miệng đầy đều đen nhánh, lúc ấy sẽ không quản nhiều như vậy. Ừm, cũng đúng, khi còn bé tất cả mọi người cảm thấy khoai lang nướng đã chơi vui lại ăn ngon, mới sẽ không quản nó có phải hay không sẽ lên hòa đâu. Hai người một bên trò chuyện khi còn bé chuyện lý thú, vừa ăn thơm ngào ngạt khoai lang nướng, thời gian bất chi bất giác liền đi qua thật lâu. Đem tôn ngọc đưa về đến cửa bệnh viện thời điểm đã là 4 giờ dạng sáng, lúc chia tay, tôn ngọc trong ánh mắt rõ ràng lộ ra một tia không muốn xa rời, thẳng đến tiêu lạc xe rời đi nàng ánh mắt, nàng mới quay người trở về bệnh viện. Đối với tiêu lạc tới nói. Cùng Tôn Ngọc lần thứ hai gặp mặt, để hắn đối với Tôn Ngọc độ thiện cảm lần nữa sâu hơn không ít. Đương nhiên, hắn cũng không biết Tôn Ngọc đến cùng phải hay không hắn giúp vận, trong lòng của hắn hy vọng là, như thế thẳng thắn nữ hài đã rất ít gặp, với lại khẳng định tốt ở chung, phi thường thích hợp sinh hoạt. Không khí thanh tân nương theo một sợi ánh mặt trời vàng chói từ trên cửa sổ chiếu vào, một cái sáng sớm đến. Phong Vân ngân bọn hắn đã tỉnh lại, nhưng thân thể còn vô cùng suy yếu, gặp Tiêu Lạc từ phòng ngủ ra, năm người liền muốn đứng dậy hướng Tiêu Lạc hành lễ đáp tạ. "Đều nằm đi, trời lộn xộn, không phải vết thương rất dễ dàng lại sụp ra." Tiêu Lạc buộc lên tay áo chụp đạo. "Tiểu ca, cảm ơn ngươi." từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đại ca. Phong vương ngân trong nội tâm đối với tiêu lạc là cực kỳ kính ngưỡng. Sau đó xông tiểu ngũ bọn hắn kêu lên, mau gọi đại ca. Đại ca, tiểu ngũ bốn người cùng hô lên. Tiêu lạc trên mặt lan tràn xuống tới một vệt đen. Đại ca gì, coi hắn là thành hôn xã hội rồi. Lúc này, mới vừa ở trong nhà vệ sinh ném hết sinh hóa bom trương đại sơn đẩy cửa đi ra. Một bên hệ còn một bên nói ra, mẹ chứng, hô cái gì đại ca, lão tiêu là đại lão bản, không phải xã hội lão đại. Lại nói, đại ca kêu đi ra không cảm thấy khó chịu sao? Hơn nữa còn vô cùng lão tổ. Phong Vô Ngân có chút lúng túng nhíu nhíu mày, vậy vẫn là hô Tiêu Ca đi, thế này so sánh thân thiết, gọi Tiêu Ca hoặc là Tiêu tổng đều có thể. Trương Đại Sơn vô vu Phong Vô Ngân bả vai, Đại Sơn, những ngày này ngươi rủ sao nghỉ ngơi, bọn hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày liền giao cho ngươi, ta đi trước công ty. Tiêu Lạc dặn dò một câu, quay người rời đi, lại đi tới cửa lúc trước lại dừng lại xoay người lại, đúng, rồi, bọn hắn mất máu quá nhiều, thêm muôi chút bổ thân thể đồ vật trở về, ngươi cũng thuận tiện bồi bổ, chớ khuôn mặt phì phì, thân thể lại gầy đến không còn hình dáng. Sa Sa nhìn sang, còn tưởng rằng đầu của ngươi là đi lên, nghe nói lời này. Trương Đại Sơn trong lòng chỉ cảm thấy có ngàn vạn cái thảo nê mã lao nhanh mà qua, mua bổ đồ vật liền mua bổ đồ vật, vì sao muốn kéo tới mặt của hắn đâu? Thảo mẹ hắn cái đích trục yêu. Bất quá tiêu lạc đã rời đi, hắn chính là muốn phát tác cũng không được đối tượng cùng mục tiêu. Trương Ca, chúng ta vài ngày chưa ăn qua một trận tốt, phiền thúc Trương Ca thêm mua chút thịt trở về cho chúng ta bồi bổ. Phong Vô Ngân thèm ăn chảy nước miếng. Ngoa Tào, các ngươi thật đúng là không có chút nào xa lạ a. Trương Đại Sơn đừng để cập có bao nhiêu biệt quát, làm năm cái đại lao ra bả mẫu, quả thực là mẹ nó để cho người ta nổi giận. Ốm Thanh lạnh lùng nói muốn hay không lại cho các ngươi đến điểm giao tiền, roi Châu. Muốn muốn, ta nghe ta trả nói, động vật kê kê nhất bổ. Đúng vậy a, đều có thể đem người uống ra máu mùi đến, ngươi nói bổ không bổ. Nếu có voi kê kê thì tốt hơn, ăn nhất định có thể để chúng ta lập tức sinh long hỏa hổ. Tiểu Ngũ bốn người rất là hưng phấn, bọn hắn chỉ là nghe nói qua động vật tiên rất bổ, lại không chân chính hưởng qua, không vì cái gì khác, kia cổ vị quá động, bình thường căn bản hạ không được khẩu, tình huống bây giờ là thủ, cái gì nhất bổ liền ăn cái gì, còn quản hắn cái dám hương vị. Phong Dung ngân nghe càng là đã hỉ, đối với Trương Đại Sơn cười nói, vậy làm việc Trương ca. Ngọa tao ngọa tảo ngọa tảo trương đại sơn có loại kích động đến mức phát điên nghĩ thầm chẳng lẽ liền nghe không ra hắn đang nói nói mắt sao con mẹ nó voi kê kê thế nào không nói mua cá nhân kê ba trở về nấu canh ngồi bổ đầu mẹ nó cái này tâm cũng quá lớn các ngươi năm cái người anh em so ca còn mẹ hắn chủ không muốn mặt hung hăng bước xuống một câu mặc quần áo tử tế liền đi ra cửa mua nguyên liệu nấu ăn đã tiêu lạc muốn hắn chiếu cố tốt những người này hắn đương nhiên sẽ không chậm trễ tiêu tổng nghe nói ngươi để lý bộ trưởng khởi tố cái kia báo cáo chúng ta lạc phường tin tức phóng viên trần kiến bách hứa quan tùng vừa đến tiêu lạc trong văn phòng liền thẳng vào chủ đề thần sắc có chút kinh hoàng, không sai. Tiêu lạc buông xuống trong tay công việc, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cái này có vấn đề gì không? Nếu như tố tụng thành công đương nhiên không có vấn đề gì, chúng ta lạc phường danh dự sẽ coi được khôi phục, trước kia hộ khách cũng sẽ một lần nữa trở về. Hứa quan tùng nôn từ khẩn thiết nói, bất quá vạn nhất thua kiện, chúng ta lạc phường danh dự sẽ rất xuống ngàn trượng. Ta đã nghe được, cái kia trần kiến bách ngay tại động viên tất cả phóng viên, chuẩn bị chờ chúng ta thua kiện sau liền trắng trận làm văn chương. Tiêu lạc cười cười, hắn vẫn rất có tự tin. Có vị lỗi vì hắn chỗ dựa, hắn đương nhiên rất có tự tin. Tiêu tổng, theo ta thấy vẫn là thôi đi. Chúng ta Lạc Phường thật không thể lại tiếp nhận một lần đã thương nặng, hiện tại mặc dù còn tại hao tổn, có thể mỗi ngày đều có mới hộ khách tràn vào tiền đến, rất nhiều công ty mối khách cũ cũng còn tại chúng ta nơi này đặt trước chế cấp cho cho nhân viên bánh trung thu, chỉ cần chịu đựng, chúng ta kiểu gì cũng sẽ vượt đi qua. Vượt đi qua? Làm sao chịu? Tiêu Lạc không cách nào gật bừa hứa quan tùng quan điểm, lạnh lùng nói, toàn bộ Lạc Phường trên dưới có 5600 người, 5600 người ăn ở toàn phải dựa vào chúng ta, tài vụ bên kia tổng cộng liền 400 vạn, lại tiếp tục như thế 2 tháng liền phải quan môn đóng cửa, bày ở trước mặt chúng ta cũng chỉ có hai con đường, hoặc là sinh, hoặc là chết. Bí một chương 126, chương hành đạt chính là hắn sao? Chương 126, chương hành đạt chính là hắn sao? Tiêu Lạc thái độ rất cường ngạnh, Hứa Quan Tùng căn bản là không có cách thuyết phục hắn từ bỏ khởi tố Trần Kiến bách, hai người cuối cùng trong phòng làm việc nháo cái tan dã trong không vui, mà điều này cũng làm cho Tiêu Lạc lần đầu đem lực chú ý chuyển đến Hứa Quan Tùng trên người, cái này vị lôi gian tế, có thể hay không chính là có bụng bia Hứa Quan Tùng. Đương nhiên, không có bất kỳ cái gì chứng cứ, hoài nghi chung quy chỉ có thể là hoài nghi. Đã qua hai ngày, một cái cực kỳ tin tức xấu truyền đến. Một mực là Lạc Phường trung thực hộ khách, hàng năm đều tại Lạc Phường đặt trước chế bánh chú thu. Tại Tết Trung thu cấp cho cho nhân viên Phú Khoa tập đoàn đột nhiên tuyên bố không còn tiếp nhận lạt phường bánh trung thu. Đây không thể nghi ngờ là một đạo sấm sét giữa trời quang, đối với Lạc Phường tới nói là đả kích trí mạng. Phú Khoa tập đoàn là toàn cầu gia công nhà máy top 500 mạnh xứ nghiệp, chỉ là Giang Thành khu sưởng nhân viên liền đạt tới 23 và người, toàn quốc to to nhỏ nhỏ, bao quát nước ngoài phân sưởng, nhân viên tổng số đạt tới 100 vạn. Mặc dù Lạc Phường chỉ tranh vào tay Phú Khoa tập đoàn Giang Thành khu sưởng cùng cái khác hai tòa thành thị khu xưởng bánh trung thu đơn đặt hàng, có thể đơn đặt hàng tổng nghịch cũng có kinh người 800 vạn. Có thể không hề nghi ngờ mà nói, Phú Khoa tập đoàn là Lạc Phượng khách hàng lớn nhất không có cái thứ hai. Sau khi biết được tin tức này, Lạc Phường các đại bộ phận dài đủ đều như kiến bò trên chảo nóng, cháy bỏng bất an tràn vào Tiêu Lạc trong văn phòng, nguyên bản coi như rộng rãi văn phòng lập tức có một loại kín người hết chỗ cảm giác. "Tiêu tổng, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à, một khi đã mất đi Phú khoa tập đoàn cái này hộ khách, chúng ta Lạc Phường thật liên cách." "Liên cách?" "Ai? Vì cái gì đột nhiên liền nói không cần chúng ta Lạc Phường cung ứng bánh trung thu nữa nha, phải làm sao mới ở đây? Chẳng lẽ chúng ta Lạc Phường thật sắp xong rồi sao?" Một đám bộ trưởng tại Tiêu Lạc trong văn phòng đau lòng nhức óc nghị luận, bọn hắn không phải cơ sở nhân viên, ngay tại lúc này còn để lại đều là đối với Lạc Phường có thâm hậu tình cảm, bọn hắn rất muốn cùng Lạc Phường cộng đồng vượt qua cửa hải khó. Những âm thanh này đối với Tiêu Lạc tới nói liền vô cùng ồn ào. đều an tĩnh, lại nhại cái gì, còn có để hay không cho đại lao bản nói chuyện. Bộ nghiên cứu bộ trưởng Lạc Kỳ khẽ tiêu đạo, nàng là một vị duy nhất khi làm việc trong lúc đó không mặc trang phục chính thức bộ trưởng, dùng nàng tới nói chính là làm nghiên cứu phát minh nhà cần sáng ý cùng linh cảm, mặc thống nhất trang phục chính thức sẽ chỉ giảm mạnh nàng linh cảm nguồn gốc. màu vàng sáng áo thun, mang theo vài tia đổi phế cảm giác quần jean bó sát người, một đôi xanh nhạt đường cong chạy trầm dày thể thao. Xóng vai sợi tóc đen nhánh sáng tỏ, mang theo một cái đáng yêu hại tinh hình dáng màu lam kết tóc, một tấm thanh thuần tinh thần phấn chấn gương mặt xinh đẹp vốn mặt hướng lên trời, không thi phấn trang điểm, hai đầu lông mày lộ ra vài tia mỹ thái. Bị lạc kỳ như thế một hồ, toàn bộ văn phòng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, đại gia đưa ánh mắt cùng nhau nhìn phía ngồi trên ghế làm việc tay trái chống đỡ cái cầm giống như là đang tự hỏi Tiêu Lạc. Rốt cục căn tính? Tiêu Lạc thật dài thở ra một hơi đứng lên, "Đã căn tính, vậy liền ta nói, chúng ta Lạc Phường cùng Phú Khoa tập đoàn ký hợp đồng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là nhiều ít?" Hội tiêu tổng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 1000 vạn. Lý Tử manh đứng dậy, Cung Phú Khoa tập đoàn ký kết hợp đồng tất nhiên là do nàng tự thân xuất mã, nàng biết Tiêu Lạc ý đồ là cái gì, nhíu lại đại mi, rất là lung tung nói, có thể vừa lúc đến năm nay Tết Trung thu hợp đồng liền đến kỳ. Đến kỳ rồi. Tiêu Lạc nhướng mày. Lý Tử manh ngậm nhiên tối đầu, đây là trách nhiệm của ta, vốn là chuẩn bị lần này cho bọn hắn cung hóa sau song phương lại tiến hành cuộc hẹn, chỉ là không nghĩ tới Phú Khoa tập đoàn. Lý bộ trưởng, ta chỉ muốn biết, giống Phú Khoa tập đoàn dạng này đại đơn đặt hàng vì cái gì tại hợp đồng nhanh đến kỳ trước đó không có sớm định ra một phần mới hợp đồng. Tiêu Lạc ngữ khí có chút lạnh lẽo cứng rắn, trong đó lộ ra đồng đậm trách cứ. Lý Tử Minh đem đầu thấp càng hạ, là là ta sơ sẩy, thanh âm nhỏ yếu rồi mũi. Nàng thật không nghĩ tới sự tình lại biến thành thế này. Vài ngày trước nàng còn cùng Phú Khoa Tập Đoàn Giang Thành khu sưởng lão bản Trương Hoành Đạt đã nói tại Tết Trung Thu ngày đó lại nối tiếp hợp đồng. Lúc này mới không bao lâu liền phát sinh biến cố. Tiêu tổng, ta cảm thấy hiện tại trách cứ Lý Bộ trưởng cũng không làm nên chuyện gì. Khẩn yếu nhất là kéo về Phú Khoa Tập Đoàn cái này hộ khách ta. Võ Quan Tùng đại nghĩa lâm nhân đạo. Lạc Kỳ cũng lên tiếng phụ hoa, đúng ha đại lão bản, Tử Minh tỷ cũng không nghĩ tới Phú Khoa Tập Đoàn sẽ ở lúc này bỏ đá xuống giếng. Bọn hắn qua không nói đạo nghĩa. Tiêu lạc thoáng bình tĩnh lại, lần đầu cảm thấy làm cái này là phường lao bản thật đúng là gánh nặng đường xa. Lập tức liên hệ phú khoa tập đoàn láo bản, ta muốn cùng hắn gặp một lần. Mặt khác, đem vị lôi tất cả hộ khách danh sách cho ta chỉnh lý một phần ra. Buổi chiều ta liền muốn nhìn thấy nó xuất hiện tại ta trên bàn công tác. Lần này tất nhiên lại là vị lôi đem hộ khách cho tranh đoạt đi qua, đây là triệt để khơi dậy phẫn nộ của hắn. Hắn muốn cường thế phản kích, không chỉ có muốn cướp về phú khoa tập đoàn, nguyên bản thuộc về vị lôi hộ khách, hắn cũng muốn tranh đoạt tới. Giờ này khắc này, Tiêu lạc ánh mắt trở nên tham lam, phẫn nộ, nguy hiểm, tựa như là một con sói có mắt. Trong văn phòng các đại bộ phận trưởng không khỏi trong lòng run lên, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế có xâm lược tính ánh mắt, với lại loại này xâm lược tính tựa hồ sẽ truyền nhiễm, từ tiêu lạc nơi đó truyền nhiễm đến trên người bọn họ, bọn hắn âm thầm siết chặt nắm đấm, trong mắt nhiều hơn một phần sắc bén cùng kiên quyết. Buổi sáng 10 giờ Tiêu Lạc, Lạc Kỳ cùng Hứa Quan Tùng ba người xe chạy tới Minh Thái sân đánh gôn, tới này mục đích tất nhiên là gặp phú khoa tập đoàn lão bản Trương Hưng đạt. Xem như Minh Thái sân đánh gôn người đầu tư một dòng, chứng thiên sinh cơ hội mỗi ngày đều sẽ đến nơi này đánh lên một hai càng gol. Hứa Quan Tùng giới thiệu nói, Lạc Kỳ bĩ môi thế mà hiện đại lao bản tới đây gặp mặt là muốn cho đại lao bản cùng hắn chơi quả bóng ngôi sao tiêu lạc cười nói đáp ứng gặp ta đã là thành ý của hắn đem hợp đồng mang lên đi với ta gặp hắn một chút hắn hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh lại nói chuyện làm ăn cũng không thể mang theo một cỗ phẫn nộ hoặc là sát khí đi tuân mệnh lạc kỳ hì hì cười nói hứa quan tùng lập tức sụ mặt ran rẩy một câu không muốn cười đùa tí tưởng nghiêm túc một chút lạc kỳ le lưới tiến vào sân bóng tại một tên nhân viên phục vụ dẫn đầu xuống tới đến phát bóng khu xa xa liền thấy một cái thân mặc áo trắng mang theo màu đen kính giông lấy mái tóc trải bóng loáng tỏa sáng nam tử trung niên ngồi tại ô mặt trời dưới đáy mắt nhìn phía trước nhàn nhã uống trà mà tại hắn cách đó không xa ngoại trừ có hai vị hất trang bảo tiêu ngoại còn có một tên trợ lý cẩn có hai vị dáng người như người mẫu nữ tử đang vì hắn ân cần nắn vai bảng đấm chân hắn chính là trương lão bản a thật hiểu được hưởng thụ Lạc kỳ hiếu kỳ hỏi thăm cô nãi nãi của ta ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi chớ còn không có cùng hắn trò chuyện liền đem cơ hội cho chơi mất hứa quan tùng quá sợ hai đường đây là không lễ phép với lại rất lô mắng hành vi nếu là bị trương hoành đạt nghe được Đối bọn hắn ba người ấn tượng khẳng định sẽ trở nên phi thường hỏng, cái kia còn nói chuyện gì đảm, căn bản không có đảm. Nào biết vừa dăn dạy hết Lạc kỳ, Tiêu Lạc nhưng lại mở miệng hỏi, Trương Hoành đạt chính là hắn sao? T. Thứa Quan tùng hít vào một ngụm khí lạnh, gọi thẳng người ta tục danh, cái này cái này cái này. Đây là muốn làm cái gì à, còn muốn hay không nói chuyện làm ăn rồi, Quy một chương 127, mâu thuẫn. Chương 127, mâu thuẫn. Đại lão bản, ngươi tốt thú vị nha. Lạc Kỳ lấy sừng bái ánh mắt nhìn xem Tiêu Lạc, cười khinh khách. Tiêu Lạc chưa hề đáp nàng, nhấc lên lông mày, hướng chương hành đạt đi tới. Trương Tiên Sinh, buổi sáng tốt. Hứa Quan Tùng trên mặt mang lên nhiệt tình nụ cười, cùng Trương Hoành Đạt chào hỏi, không có ý tứ, trên đường giao thông có điểm lấp, để Trương Tiên Sinh đợi lâu. Trương Hoành Đạt mặc dù đã đến trung niên, có thể hai đầu lông mày lại có một cỗ không giận tự uy khí thế, hắn kính dâm không có hái, nhìn không ra ánh mắt hắn bên trong là hỉ là nộ, hẳn là lạnh lùng đi, dù sao là không có gì đỗ cười. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn qua Hứa Quan Tùng, nhàn nhạt đáp lại một câu, các người đã tới. Đúng đúng đúng, chúng ta chuyên môn đến phó Trương Tiên Sinh ngài hẹn. Hứa Quan Tùng nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình, hắn hướng Trương Hoành Đạt giới thiệu tiểu lạc đây là chúng ta lạc phường hiện tại lao bản tiêu lạc, tiêu tổng, trương tổng ngươi tốt. tiêu lạc mỉm cười hướng trương hoành đạt đưa tay ra, trương hoành đạt nhưng không có đưa tay nắm chặt, thậm chí căn bản cũng không có muốn cùng tiêu lạc nắm tay ý tứ, hắn liếc qua tiêu lạc sau liền đem ánh mắt rời, nhìn về phía trước rộng lớn sân bóng, trực tiếp đem tiêu lạc phơi tại kia. từ nói, ta sớm có nghe nói các ngươi lạc phường đổi một lao bản, chỉ là không nghĩ tới là cái còn trẻ như vậy hậu bối, không có kinh nghiệm gì, khó trách lạc phường hiện tại là càng hôn càng trở về. nghe nói lời ấy, lạc kỳ lúc này liền cười chúng ta đại lao bản mỉm cười cùng ngươi nắm tay, ngươi lại ngay cả tay đều không nhấc một chút, càng là tại trong lời nói hạ thấp chúng ta đại lao bản, trương lao bản, ngươi không cảm thấy ngươi rất không có lễ phép sao? lạc kỳ, lao bản ở giữa nói chuyện, ngươi chen miệng gì? hứa quan tùng quát tháo. hắn chính là không lễ phép nha. lạc kỳ hai tay chống nạnh chống đối đạo. hứa quan tùng cà giận nói, hiện tại là đang nói suy nghĩ, chúng ta lạc phưởng có thể hay không công việc, có thể nói toàn bộ nhờ trương tiên sinh cái này một đơn, chúng ta là có việc cầu người, thái độ cho ta hạ thấp điểm. trước khi tới hắn liền đề nghị tiêu lạc chớ mang lên lạc kỳ, nha đầu này mặc dù là bộ trưởng. Các đối nhân xử thế vẫn còn như cái tiểu nữ hài, không hiểu được thu liêm góc cạnh, cũng không hiểu phải nhìn mặt mà nói chuyện, tại trong lời nói như thế mạo phạm người ta, đây là muốn học việc. Lucky nhìn về phía Tiêu Lạc, khi lấy được Tiêu Lạc ánh mắt ra hiệu về sau, liền không tiếp tục lên tiếng. "Tiểu nha đầu, các ngươi hứa tổng so ngươi hiểu chuyện, ở phương diện này, ngươi nhiều lắm cùng các ngươi hứa tổng học tập, bằng không là rất dễ dàng thua thiệt." Trương Hành đặt rũa ra một ngón tay, lấy trưởng bối ngữ khí cười mỉm dạy dỗ, mặc dù là cười nói, có thể luôn có trùng âm hiểm cảm giác. Có ta làm lão bản của nàng, nàng mãi mãi cũng sẽ không lỗ. Tiêu Lạc nắm tay thu hồi, tiếng nói chuyện rất nhẹ lại đánh trả rất có lực lượng, cũng vô cùng trực tiếp, một chút cũng không khách khí với Trương Hoành Đạt, chuyển đổi đề tài, hiện tại đến tâm sự công chuyện của công ty đi, Trương tổng cho tới nay đều là tại chúng ta Lạc phường đặt trước chế bánh trung thu, đã duy trì có 3 năm, vì cái gì năm nay bỗng nhiên liền không theo chúng ta nơi này để chế, có thể hay không cho ta một nguyên nhân? Nguyên nhân? Trương Hoành Đạt cười lạnh, hợp đồng đã đên kỳ, ta một lần nữa lại tuyển một nhà không được. Chẳng lẽ cái này còn cần đi qua đồng ý của các ngươi? Cái này đương nhiên không cần đi qua đồng ý của chúng ta, chỉ là chúng ta hai nhà hợp tác 3 năm lâu, nhiều ít nên có điểm tình cảm đi ở thời điểm này, trường tổng ngươi đột nhiên nói không theo chúng ta nơi này đặt trước chế bánh trung thu, không khỏi có bỏ đá xuống giếng chi ngại. tuy nói thương trường như chiến trường, không đính cửu hữu nghị, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, có thể ngươi cứ như vậy vứt bỏ lúc đầu hợp tác đồng bạn, liền không sợ đem thanh danh của mình cho làm hỏng sao? về sau nuôi cái công ty tại cùng các ngươi phú khoa tập đoàn hợp tác trước đó, chẳng phải là đều muốn cân nhắc một hai rồi? tiêu lạc đạo, trương hoàng đạt nhìn hắn một cái, nghiền ngẫm cười nói, ta đích xác là cùng các ngươi lại phường hợp tác ba năm, có thể ta chỉ nhận phương xương miệu phương tổng. về phần ngươi, ta cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua, cũng không biết năng lực của ngươi. Tại ta mà nói ngươi chính là một người xa lạ, ngươi cảm thấy ta sẽ đem một cái 800 vạn tờ danh sách giao cho một người xa lạ. Đặt ở ai nơi đó, đều không đạo lý như vậy. Cho nên ta hôm nay tới mục đích, chính là để Trương tổng ngươi hảo hảo nhận biết ta. Hy vọng ngươi có thể một lần nữa cân nhắc, từ ta lạc phương nơi này xuống đơn đặt hàng. Không cần suy tính, ta đã cùng vị Lôi phương tổng đàm tốt, từ nay về sau, chúng ta Phú khoa tập đoàn chỉ cùng vị Lôi hợp tác. Trương hành đạt cự tuyệt phi thường dứt khoát. Vừa dứt lời, một đạo cởi mở tiếng cười từ cửa vào truyền đến. Tiếp theo tiếng nhìn lại, một cái ô phục dày da, mang theo mắt kiếm bạc vàng cầm trong tay một điếu thuốc đấu nam tử trung niên tại mấy vị bảo tiêu bộ dáng nam tử cùng đi đi tới đuôi tóc rất cao lộ ra tất cả cái chán tóc rõ ràng là những qua hát phải tỏa sáng mặt dài rất có phước khí bởi vì thiên thị thấy một lần người này trương hoàng đạt lập tức đứng lên lấy xuống kính dâm nhiệt tình nênh đón tiếp lấy phương minh ngươi cuối cùng là tới ta có thể là ở đây đợi ngươi rất lâu nắm tay nắm lấy trương lão đệ à thật sự là thật có lỗi thật có lỗi à hiện tại quốc gia chúng ta giàu có mọi nhà đều có ô tô trên đường chắn cực kỳ tới chậm thật sự là không có ý tứ không có việc gì không có việc gì đến dưới trướng uống trà tốt nhất long thỉnh. Trương Hành Đạt cười mỉm trong trà. Cùng đối đại tiêu lạc thái độ so hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn chính là vị lôi lão bản. Hứa Quan Tùng nhỏ giọng tại Tiêu Lạc bên tai nói, không cần hắn giới thiệu Tiêu Lạc cũng biết, lại nói, trước đó Trương Đại Sơn còn cho hắn chỉnh lý ra Phương Xương Lỗi tư liệu, bên trên bổ sung lấy ảnh chụp. A, vị này không phải là Lạc Phường Hứa Phó tổng sao? Ngươi làm sao cũng tại cái này? Phương Xương Lỗi kỳ thật đã sớm chú ý tới Tiêu Lạc cùng Hứa Quan Tùng bọn người, lúc này ngẩng đầu ra vẻ kinh ngạc nói, bọn hắn là nghĩ đến kéo về ta cái này hộ khách. Trương Hành Đạt ngã ra nó. Mặt mũi tràn đầy phỉ nhổ, chỉ là ta tuyệt đối sẽ không cùng phát sinh qua thực phẩm vấn đề an toàn rác rưởi công ty hợp tác, bọn hắn tới cũng là đến không. Rác rưởi công ty. Lạc Kỳ rốt cuộc nhịn không được, cái này Trương Hoành đạt chính là tên hỗn đảng, mở miệng vũ nhục không nói, thái độ đối với bọn hắn cũng là kém đến cực hạn, nhìn thấy Phương Xương Lỗi có thể dưới Trương uống trà, nàng tiểu vũ trụ liền bạo phát, sông Trương Hoành đạt tiêu lên, ngươi mới là rác rưởi, cả nhà ngươi đều là rác rưởi. Toàn bộ không gian bầu không khí lập tức hạ xuống đến điểm đóng băng, tứ quan từng khuôn mặt đều tái rồi, trong lòng chỉ nói âm thanh, hết rồi. Phương Xương Lỗi hừ lạnh một tiếng, tuổi còn nhỏ không học tốt liền học được mắng chửi người và miệng. Một tên Hắc Trang Đại Hán nghe vậy, lanh túc vừa sải bước tới, nâng lên bổ phiến giống như bàn tay liền hướng Lạc Kỳ trên mặt hung hăng quạt tới. Lạc Kỳ dọa đến hoa rung thất sắc, làm sao cũng không nghĩ tới những người này một lời không hợp liền muốn đánh nhân. Đúng lúc này, một con trắng non đại thủ từ bên cạnh duỗi tới, mở rộng ra năm cái ngón tay dài nhọn, bắt lại Hắc Trang Đại Hán cổ tay, kia bổ phiến bàn tay liền đứng tại giữa không trung, cũng không còn cách nào vỗ xuống đi. Lạc Kỳ tập trung nhìn vào, không khỏi kinh ngạc cùng vạn phần cảm động, miệng bên trong nhẹ nhàng la lên âm thanh đại lao bảng. Tiêu Lạc bắt lấy Hắc Trang Đại Hán cổ tay. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phương Xương Lỗi, "Người của ta, còn chưa tới phiên Phương tổng đệ giáo huấn đi." Ồ, Phương Xương Lỗi có nhiều thâm ý nhìn về phía Tiêu Lạc, phất phất tay, ra hiệu Hắc Trang Đại hán lui ra, sau đó mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, "Ngươi chính là từ sở lão bản nơi đó tiếp nhận lạc phường Tiêu Lạc đi, ta nghe nói qua ngươi, hai tháng trước, ngươi thật giống như vẫn chỉ là Hoa Hải tập đoàn một cái bình thường tiểu công nhân viên trước, không biết đi cái gì vận khí cất chó đạt được sở lão bản yêu ái biến thành Lạc phường lão bản, một bước lên trời nói chính là loại người như ngươi." Lời nói xoáy chuyển trong giọng nói lộ ra thật sâu bần thỉu, bất quá một bước lên trời có thể cũng không phải là chuyện gì tốt, tương phản, sẽ còn kẽ rất thảm, thảm đến náo nhẹn. Quy một chương 128, ta là đang uy hiếp ngươi. Chương 128, ta là đang uy hiếp ngươi. Phương tổng tại hạ, nếu như ta ngã xuống phương tổng khẳng định ngay tại phía dưới làm đệm thịt, đến lúc đó hai chúng ta cùng một chỗ quằn cái thịt nát sương tan, ta nói đúng không? Tiêu Lạc ngoại cười, nhưng trong không cười nhìn xem Phương Sương Lỗi. Phương Sương Lỗi nụ cười trên mặt sát na thú liễm, thuốc lá đấu tử miệng bên trong cầm xuống trên mặt bố trí song vẻ lo lắng người trẻ tuổi quá cuồng vọng cũng không tốt tính tình vẫn là thu lịa một chút không phải về sau ngay cả mình chết như thế nào cũng có thể không biết tiêu lạc cười lạnh chết sớm chết muộn dù sao đều phải chết bất quá ta tin tưởng phương tổng nhất định tử tại ta đằng trước dù sao phương tổng lớn tuổi lại như thế thích tẩy già lên mặt đây là bệnh không cẩn thận rất dễ dàng liền hai chân đạp một cái chết ngươi phương xương lỗi tức giận đến mở to hai mắt phẫn nộ trừng mắt tiêu lạc bành trương hạnh đạt dùng sức vỗ bàn một cái bỗng nhiên đứng lên trợn mắt nhìn chằm chằm tiêu lạc họ tiểu ngươi cút ra ngoài cho ta nơi này không chào đón ngươi mới vừa tới lúc này, hứa quan tùng mới hồi phục tinh thần lại, chất lên lúng túng nụ cười, đứng ra làm người hòa giải. trương tiên sinh bất giận, phương tiên sinh ngài cũng bất giận, là chúng ta tiêu tổng sai, ta để hắn cho các ngươi xin lỗi, các ngươi tuyệt đối không nên để vào trong lòng. trương hành đạt cùng phương dương lỗi sắc mặt hơi chậm chậm, bọn hắn hiển nhiên rất quan tâm tiêu lạc xin lỗi. tiêu tổng, người đây rốt cuộc đang làm gì à? nhanh cho trương tiên sinh cùng phương tiên sinh nhận cái sai đi. hứa quan tùng xem như hoàn toàn phục, hiện tại là đến cùng người ta nói chuyện làm ăn, là có việc cầu người ra, làm sao còn cùng người ta cãi vã, đây cũng quá giận. Hứa phó tổng, ngươi chẳng lẽ còn không thấy rõ ràng sao? Trương tổng sở dĩ đáp ứng thấy chúng ta, không có gì hơn chính là muốn làm lấy phương tổng mặt để chúng ta khó xử. Đừng nói ta không xin lỗi, liền xem như ta nói xin lỗi, hắn cũng tuyệt không có khả năng lại cùng chúng ta lạc phường tiếp theo ký hợp đồng. Tiêu lạc âm thanh lạnh lùng nói, tính tình đi lên, không cần biết ngươi là cái gì lão bản, trong mắt hắn chính là chỉ nệ trùng. Đúng, ta ủng hộ đại lão bản. Lạc ký lên tiếng ủng hộ tiêu lạc. Nói chuyện làm ăn cũng không phải như thế cái đam phác. Trương Hoành Đạt từ lúc mới bắt đầu thái độ liền đối bọn hắn rất lạnh lùng chờ phương sương lỗi tới càng là mắng bọn hắn lạc phường là rất rưỡi, đây là đỏ chủ trần chuông vũ đủ. lạc phường coi như lại thế nào không tốt, cũng nên có một phần tôn nghiêm, một phần kiêu ngạo. lạc kỳ ngươi câm miệng cho ta, ít tại cái này châm nội thổi gió. tiêu tổng không hiểu chuyện, ngươi cũng đi theo không hiểu chuyện. hứa quan tùng lớn tiếng gào thét, rất có chủ chỉ cây dâu mà mắng cây ngoại vật vị. hứa phó tổng, ngươi là nhân tài, làm gì tại lạc phường thụ ủy khuất? ngươi xem một chút hiện tại lạc phường đều là chút không giữ được bình tĩnh người mới, tiếp tục ở tại lạc phương là không có bất kỳ cái gì tiền đồ. ta nhìn ngươi vẫn là đi vị lui đi, tin tưởng lấy ngươi tư lịch cùng khả năng. Phương huynh rất nguyện ý tiếp nhận ngươi." Trương Hoành đạt tức thời nói, ngay trước mặt Tiêu Lạc Đảo Tiêu là người, đây là cảnh giới tối cao nhục nhã. Phương Xương lội nhấc lên lông mày, đề nghị này tốt, bên ta nào đó yêu quý nhất nhân tài, nếu như hứa phó tổng nguyện ý đến, ta vị lôi phó tổng vị trí cho ngươi, thế này ta liền có thể lui khỏi vị trí phía sau màn, cho mình hảo hảo phong cái nghỉ dài hạn, mặc dù vẫn là phó tổng quản lý, có thể hàm kim lượng so Lạc Phường cao hơn nhiều. Hứa quan tùng thụ rùng mặt kinh, vội nói, "Đa tạ Phương tiên sinh hảo ý, có thể ta đối với Lạc Phường đã có cảm tình sâu đậm, nó xem như ta nửa cái gia, vô luận ra là nghèo khó vẫn là giàu có." Nó thủy chung là một ngôi nhà, nhân quả quyết không bất bỏ ra đạo lý. Thật sao? Vậy cái này nhưng chính là một nỗi tiếc nối khôn nguôi. Phương Xương lỡ bưng lên một ly trà khẽ thưởng thức một cái. Tiêu Lạc mặt mỉm cười vỗ tay lên, "Phương tổng, Trương tổng, ở trước mặt ta đạo ta nhân, xem ra các ngươi hào hứng rất cao nha. Họ Tiếu, ngươi làm sao còn chưa cút, cần ta để cho người đổi ngươi ra ngoài?" Trương Hành đạt đâu còn sẽ đối với Tiêu Lạc khách sáo, trong mắt hắn, Tiêu Lạc căn bản cũng không đủ tư cách cùng hắn nói chuyện làm ăn, dùng hắn tới nói chính là lông cũng còn không có dài đủ liền học người khác làm lão bản, đơn giản chính là tiểu thí hài mặt tây phục, mù qué quang. Trương tổng không cần đuổi, chờ xong xuôi chuyện của ta, ta tự sẽ rời đi. Tiêu lạc trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy để cho người ta nhìn không tấu đủ cười. Xong xuôi ngươi sự tình, Trương Hoành Đạt cười lạnh, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Ta phú khoa tập đoàn đơn đặt hàng ngươi muốn cũng không cần lại nghĩ. Ta làm một phân tiền cũng sẽ không cho các ngươi, giống các ngươi lạc phường loại rác rưởi này, công ty liền nên tranh thủ thời gian đóng cửa, tránh khỏi lưu tại Giang Thành trên vùng đất này mất mặt xấu hổ. Đừng nói tiêu lạc, Hứa Quan Tùng bây giờ nghe đều có chút tức giận điên rồi. Trương lão đệ, ngươi nói như vậy cũng quá đả thương người tự tôn ngươi nhìn đem hứa phó tổng cùng tiểu nha đầu kia cho tức tốt xấu người ta cũng là một công ty cao tầng nhiều ít cho chút mặt mũi nha. phương dương lỗi thêm mắm thêm muối nói tiêu lạc trên mặt nhìn không ra nửa điểm tức giận tự mình ngồi xuống ngay trước trương hoành đạt cùng phương dương lỗi trước mặt đem pha trà ấm trà cầm lên trực tiếp thượng miệng liền uống uống xong còn cười đùa tí từng nói với trương hoành đạt ta vừa vặn xem như nghe rõ trương tổng có ý tứ là nói tình nguyện đem phú khoa tập đoàn đơn đặt hàng cho cậu cũng không nguyện ý cho chúng ta là phường thật sao đã mặt đen lên trương hoành đạt không chút nghĩ ngợi liền phẫn nộ đáp lại đương nhiên lão tử một phân tiền tờ đơn cũng sẽ không cho các ngươi ồ Nguyên lai ở trong mắt Trương tổng, Phương tổng là con chó a." Tiêu Lạc lấy một loại bừng tỉnh đại ngộ ngữ khí nói, "Đồ hỗn trướng, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì, có tin ta hay không để ngươi nằm ra ngoài?" Phương Dương lỗi giận không kèm được vỗ bàn đứng dậy. Trương Hành đạt đồng dạng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng trừng mắt Tiêu Lạc, thật sự là chưa từng gặp được loại này âm hiểm nhân vật. "Phương tổng, mắng ngươi là cậu cũng không phải ta, hướng ta mù ổn nào cái gì, đừng tức giận, ngồi xuống, chúng ta hảo hảo tâm sự, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài." Tiêu Lạc cười ha hả cho Phương Dương lỗi cùng Vương Thông Minh trầm trà, sau đó đem chén trà bưng lên, "Đến, Phương tổng, Trương tổng, uống trà. Cái này chén trà coi như là ta chịu nhận lỗi. Nhìn ra hai người trên mặt thịt trực nghệ, nghĩ thầm, mẹ ngươi chủ vừa rồi đều trực tiếp miệng đối hồ nước uống, ai có thể uống xuống? Họ thiếu, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Trương Hành Đạt bình tĩnh khuôn mặt đạo, không có ý gì, chỉ là vừa mới ngươi một cái một câu rất rưởi, để cho ta trong lòng rất không phải mái. Nếu như theo ta bình thường tính tình, ngươi bây giờ có lẽ bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện cứu chữa. Chỉ bằng ngươi? Trương Hành Đạt chê cười đạo, trong mắt tràn đầy khinh thị. Đúng, chỉ bằng ta. Tiêu Lạc nghiêm túc gật đầu, vừa dứt lời chén trà trong tay của hắn bởi vì không chịu nổi năm ngón tay lực lượng khổng lồ, cho một tiếng đâm vang, sắt na chia năm xẻ bảy, sứ mảnh vỡ tản mát đầy bàn, kia đã không thế nào nóng nước trà theo tiêu lạc đầu ngón tay, chính giọt giọt rơi xuống mà xuống. một màn này nhưng làm trương hoành đạt cùng phương xương lỗ dọa cho phát sợ, ngồi nghiêm chỉnh. trung quanh hất trang bảo tiêu hơi biến sắc mặt, có thể đem đi qua nung khô chén trà bằng sứ tay không bong nát, ngón tay này thượng lực nên lớn bao nhiêu? Lạc kỳ nhìn ra mặt mũi tràn đầy sùng bái, cảm thấy mình đại lao bản thật sự là đẹp trai ngây người. thế nào, hù dọa ta? trương hoành đạt cưỡng ép để cho mình chấn định lại, không có ý tứ. Ta không phải đang hù dọa ngươi, ta là đang uy hiếp ngươi, tuyệt đối không nên lại đụng vào ta danh giới cuối cùng. Ngươi có thể tự tuyệt ký đơn, có thể ngươi không thể vũ nục chúng ta. Tiêu lạc nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một loại thấu xương lạnh ý. Trương Hành Đạt khòe miệng cơ bắp nhảy lên, bị một cái hậu sinh uy hiếp vẫn là lần đầu, để hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không dám lại có bất luận cái gì bất kính ngôn ngữ, chỉ được nhìn tròng trọc vào Tiêu lạc. Quy một trương 129, trăm tỷ thí. Trương một trăm thí. Tiêu lạc đảo khách thành chủ, một lần nữa cầm một cái chén trà, sau đó tự mình vì chính mình rót trà. Trầm ung dung nhìn xem trương hoành đạt hỏi trương tổng nghe nói ngươi thường xuyên đến sân đánh gôn vậy ngươi trình độ có lẽ còn có thể đi có hứng thú hay không cùng ta so một hồi trương hoành đạt giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất cho cười nhịn không được cười ra tiếng chỉ vào tiêu lạc nói với phương sương lỗi phương minh ngươi đã nghe chưa tiểu tử này nói hắn muốn cùng ta so một hồi quả bóng gôn trương lão đệ đã hắn muốn tìm khổ vậy liền thỏa mãn hắn mà phương sương lỗi nhìn xem tiêu lạc ánh mắt tựa như là đang nhìn đồ đần giang thành cái này một khối lao bản trong vòng người nào không biết trương hoành đạt gôn trình độ Từng tại nước Mỹ đại sư thi đấu thượng sáng tạo ra hai cây vào lỗ kỳ tích, cùng trương hoành Đạt sánh vai nhị phu, cái này rất tốt thuyết minh, cái gì gọi là né con mới để không sợ cọp. Tiêu lạc không để ý tới hai người treo tức ngôn ngữ, rồi duỗi tay, đem hợp đồng từ lạc kỳ nơi đó đem ra, đặt ở trên mặt bàn. Mặt mỉm cười nhìn xem trương hoành Đạt, tiếp lấy nói ra, nếu ta thắng, trương tổng đem tấm này hợp đồng ký, nếu như ta thua, ta đem lạc phường thế chấp cho ngươi. Lời ấy thật chứ? Trương hoành Đạt hai mắt nổi lên, lộ ra cực kỳ kích động tuy nói là phường hiện tại không lớn bằng trước kia, có thể có câu chuyện cũ kể tốt, lạc đà gầy so mã cường. nếu như có thể được đến lạc phường, chuyện này với hắn tới nói có thể là một bút không ít thu hoạch. ta nói một không hai. tiêu là nói, nói miệng không bằng chứng. trương hành đạt vỗ tay phát ra tiếng, đem một tên nhân viên phục vụ kêu tới, mệnh lệnh hắn từ giờ trở đi, đem nơi này phát sinh hết thảy đều dùng cà mê camera cho vỗ xuống tới. tiêu lạc nít miệng lên, lộ ra một vòng ngoạn vị đường cong, trương tổng làm việc chính là như thế bảo thủ. ta từ trước đến nay chính là như thế, đã tiêu tổng muốn theo ta so một hồi quả bóng hôn, vậy liền so một trận đi, ta thắng. Ngươi lại phường từ đây quy ta, ta thua, ta cùng ngươi ký 800 vạn đơn, là thế này phải không?" Trương Hành Đạt tâm tình rất hưng phấn, trong mắt càng là toát ra tham lam. "Không sai." Tiêu Lạc gật gật đầu. "Ngươi thống khoái như vậy, vậy ta cũng xuất ra tốt nhất thành ý, ngoại trừ cái này 800 vạn, Nam Thành, Bắc Hải tờ danh sách ta cũng cho ngươi muốn đi qua, đơn đặt hàng tổng nghịch tổng cộng là 1500 vạn, chỉ cần ngươi thắng, này 1500 vạn tờ danh sách chính là ngươi là phường." Trương Hành Đạt tiếng nói to đạo, ném ra ngoài một cái đại bánh gato, để cho Tiêu Lạc không ở chính giữa đồ đồ ý. "1500 vạn?" Thưa quan Tùng cùng Lạc Kỳ đều sợ mấy người, làm sao cũng không nghĩ tới vốn là cục diện bế tắc tràng diện kết quả lập tức lại vây quanh đơn đặt hàng lên, hơn nữa còn so trước đó lật ra gần gấp đôi, có thể là nghĩ đến đây vẹn vẹn chỉ là tiền đặt cược, vẫn là cầm toàn bộ Lạc phường xem như tiền đặt cược đi liều này 1500 vạn, Thưa quan Tùng lập tức liền không bình tĩnh. "Tiêu tổng, tuyệt đối không thể ạ, chương tiên sinh quả bóng gol trình độ tại Giang Thành là có tiếng cao, cùng hắn so cái này căn bản là không có hi vọng thắng, ta không đồng ý ngươi đem Lạc Phượng coi như tiền đặt cược." "Đại lão bản, chúng ta không muốn hợp đồng này, chớ cùng hắn so." Lạc Kỳ cũng tiếp phụ. Tiêu Lạc đưa tay đánh gãy bọn hắn. Ánh mắt mang theo một vòng khiêu khích vận vị nhìn xem Trương Hoành Đạt, Trương Tổng, đây chính là ngươi nói, 1.500 vạn đơn đặt hàng. Trương Hoành Đạt gật gật đầu, không sai, ta nói. Tốt, khó được Trương Lão đệ có như thế nhã hứng, bên ta nào đó cũng tới chợ chợ hứng như thế nào. Phương Phương lội vây vây tay, từ chợ lý chỗ ấy lấy ra một tờ chi phiếu, sau đó bá ba bá viết lên 500 vạn, không có hảo ý nhìn chằm chằm tiêu lạc, Ngươi thắng, cái này 500 vạn quy ngươi. Nếu như Trương Lão đệ thắng, ta không muốn ngươi lạc phượt một phần, ta chỉ cần ngươi quỳ gối trước mặt ta dùng sức phiến chính mình hai cái bắt ai. Sau đó lớn tiếng nói mình là rất rưỡi. Ngươi đây là tại Vũ nhục chúng ta đại lão bản." Lạc Kỳ hất tiếng nói. "Đúng, ta chính là Đàng Vũ nhục hắn." Phương Xương Lỗi cười âm lãnh nói, căn bản cũng không phủ nhận điểm này. Lạc Kỳ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại nhất thời tìm không thấy lời nói đến phản bác. Phương Xương Lỗi híp mắt khinh thường đối với Tiêu Lạc nói, "Nếu như ngươi không có can đảm có thể cự tuyệt, con người của ta rất tốt nói chuyện. Đã ngươi muốn đưa tiền, ta tốt như vậy cự tuyệt. Với ai gây khó dễ ta cũng sẽ không theo tiền gây khó dễ." Tiêu Lạc Nhiên ngâm cười một tiếng. Phương Xương Lỗi lừ nhẹ, can đảm lắm, chỉ là thiếu một chút tự mình hiểu lấy. Hắn là tuyệt không tin tưởng tại quả bóng gôn thượng tiêu lạc có thể thắng trương hoành đạt, bằng không hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem trương hoành đạt đem đơn đặt hàng áp ra ngoài. Tiêu lạc không có nhận hắn gốc dạng, ngược lại nhìn về phía trương hoành đạt, làm sao so? So đơn giản điểm, chúng ta tại phát bóng khu các đánh năm cái cầu, sau đó đem năm cái cầu cách lỗ khoảng cách tiến hành thêm vào, thêm vào giá trị nhỏ bé một phương chiến thắng. Vương thông minh mặt mũi tràn đầy khinh thường, tốt, liền cứ như vậy quy tắc so. Tiêu lạc không quan trọng cười cười. Không bao lâu, cầu đồng đưa bóng cán đưa tới, khu vực an toàn còn có chuyên môn tiến hành khoảng cách đo đạc người làm việc tùy thời chuẩn bị sẵn sàng lao ra đo đạc phía quan tùng cùng lạc kỳ đứng ở một bên lo lắng bất an đánh quả bóng gôn trình độ là dựa vào lâu dài tích lũy luyện ra được giống tiêu lạc còn trẻ như vậy thấy thế nào đều không giống như là sẽ chơi quả bóng gôn người làm sao so chỗ chết người nhất chính là thế mà còn đem toàn bộ lạc phường xuất ra đi làm tiền đặt cược đây là muốn tự sát sao vì để tránh cho tiêu lạc đổi ý trương hoành đạt tranh thủ thời gian cầm lên một chi gậy gôn xài bước hướng đi phát bóng khu ta tới trước đều xấu đi xe nhẹ đường quen tại dọn xong kích cầu tư thế nhìn thoáng qua tầm mắt bên trong cầu động sau đó cầm lên gậy gôn Phiu vung lên, cầu vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, chuẩn xác không sai rơi đập tại cách lỗ khẩu cách đó không xa trên bãi cỏ, sau đó lại hướng về phía trước trượt lấy đi một đoạn. Sân bóng nhân viên công tác lập tức cầm thước cuộn chạy đi lên, tinh chuẩn đo lường ra cầu cách lỗ khoảng cách, cách lỗ 1.3m. Làm đo đặc nhân viên công tác hướng bên này báo ra kết quả này lúc, Lạc Kỳ cùng Hứa Quan Tùng hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá kinh khủng đi, chỉ một cây, liền đem banh kèm chút đánh vào trong lỗ, cái này chương hoành đạt quả nhiên là cái chơi quả bóng gol cao thủ. Phương Sương Lỗi vỗ tay bảo hay, Trương Lão đệ kỹ thuật dẫn bóng tuyệt đối có thể miểu sát giang thành tất cả mọi người. Phương Minh qua khen, gậy uôn không phải rất vừa tay, không phải cầu còn có thể gần thêm chút nữa. Trương Hành Đạt ở phương diện này cũng là tương đương tự tin, một chút cũng không thấy được bản thân nói lời này rất ngông cuồng. Ha ha. kế tiếp cầu biểu diễn một cây vào lỗ. Phương Sương Lỗi cười nói, Trương Hành Đạt không lên tiếng, hắn trầm mặc đã là tốt nhất trả lời, hắn thật đúng là nghĩ đến một cái một cây vào lỗ, để tiêu lạc triệt để hết hy vọng. Tiêu tổng, tới phi ngươi, ngươi có thể kiềm chế một chút, đừng đem gậy uôn hất ra a. Phương Sương Lỗi hướng Tiêu lạc vẫy vẫy tay. Chờ mong nhìn Tiêu Lạc trò cười. "Tiêu tổng đừng có áp lực, đây chỉ là thứ nhất cầu, đằng sau còn có bốn cầu đâu." Trương Hành Đạt cười nói, thấy thế nào liền thế nào cảm giác Tiêu Lạc là cái kẻ lỗ mãng, cùng hắn sánh vai nhị phu cầu, đây không phải tự tìm đường chết sao? Áp lực là không tồn tại. Tiêu Lạc đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, đứng lên liền hướng phát bóng khu đi đến. "Đại lão bản." Lạc Ký lo lắng nhìn xem đây hết thảy, cái này căn bản liền không cách nào so sánh được, 13 mét đã là khoảng cách gần như thế, Tiêu Lạc làm sao có thể đem cầu đánh gần đến 1.3m bên trong? Thửa Quan Tùng Long mày cơ hồ vận ở cùng nhau, không biết suy nghĩ cái gì quy một chương 130, hợp đồng ký ta sẽ nói cho người biết. Chương 130, hợp đồng ký ta sẽ nói cho người biết. Tiêu Lạc không lập tức kích cầu, mà là để cầu đồng tại năm cái phát bóng vị trí phân biệt dọn xong cầu. Tiêu Tổng, ngươi đây là tại làm gì? Phương Xương Lỗi rất là không hiểu hỏi thăm, trên mặt lại là nhìn thẳng hệ biểu diễn treo tức biểu lộ, vô luận Tiêu Lạc làm cái gì, đều tuyệt đối không cải biến được bại bởi chương hoành đạt kết quả, cho nên Tiêu Lạc hành vi trong mắt hắn liền lộ ra vô cùng nhiều dư cùng khôi hại. Tiêu Lạc lười nhắc trả lời Phương Xương Lỗi, tại cầu đồng nơi đó chọn lấy căn vậy gol, đi đến gần nhất phát bóng vị trí. Chương hành đạt đã để cho người một lần nữa đổi cái ấm trà pha trà, giờ phút này đang bưng một cái chén trà chậm ung dung uống vào, khóe miệng mang theo một vòng yên tâm nụ cười, đột nhiên cầm xuống một cái là phượng, thật là quá ngoài ý muốn, đầy đủ hắn hưng phấn một hồi lâu cuộc sống. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được gold kỹ năng, tiêu hao điểm tích lũy 500 điểm. Tiêu lạc trong đầu vang lên hệ thống kia tuyên cổ bất biến, không có bất kỳ cái gì tình cảm thành phần thanh âm nhắc nhở. Gió nổi lên, tại bên cạnh hắn quét mà qua, hắn lưu hải có chút phiêu động, quần áo trên người cũng là hiện ra sóng nước hình dáng vết tích, nguyên bản đối với hắn xa lạ gọi gold tại thời khắc này giống như là mình tay đồng dạng thân thiết, mắt nhìn phương xa kia như điểm đen nhỏ bé tối lỗ, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên vung ra một tay, động tác sắc bén, bá khí mười phần, bành, vi trắng bị gậy gôn đại lực trong nháy mắt tăng tốc độ bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng to lớn đường vòng cung, tại trước mắt bao người, chính xác không sai tiến vào cầu trong lỗ, lặng yên không tiếng động, không một tiếng phòng bị, lại lạ như thế gọn gàng. cầu đông xử xuất, chuẩn bị đo đạc khoảng cách nhân viên công tác xử xuất, cuối cùng vẫn là lạc kỳ rủi rủi con mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hết lên, vào lỗ. Đại lao bản một cây liền đem banh đánh vào cầu chui vào trong lỗ. Bên cạnh hứa quan tùng đồng dạng dùng sức nháy nấy mắt, khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy. Kia trương hoành đạt cùng phương sương lỗi trên mặt biến sắc, nụ cười trong nháy mắt nương kết, trong đầu vang lên đều là cùng một cái thanh âm, gặp ủy. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Tiêu lạc không có dừng chút nào nghỉ, nắm lấy gậy gôn đi hướng kế tiếp phát bóng vị trí, sau đó vung vậy, đem dưới đáy bi trắng bay là tạ đập nện ra ngoài. Tiếp lấy tiếp tục đi hướng kế tiếp phát bóng vị trí, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đập nện đi ra cầu một chút, liền tựa như đã tự tin đến hoàn toàn không cần quay đầu. Một tay một cầu mà mỗi một cầu đều là kết quả giống nhau, phản phất có ý thức tự chủ, tựa như lưu tinh đồng dạng từng cái rơi vào cầu trong lỗ, một cái tiếp một cái, không ngoại lệ, càng không có đi chệ. Lạp kỳ không ngừng phát ra tiếng rào, thanh âm càng ngày càng hư phấn, Thứ hai cầu vào lỗ, đệ tam cầu vào lỗ, thứ tư cầu vẫn là vào lỗ. Trời ạ, đại lao bản đẹp trai ngây người. Ở đây những người khác, con mắt cùng miệng dần dần phóng đại, chấn kinh chi sắc hiện lộ tại chỗ. So với bọn hắn, trương hoành đạt cùng phương xương lối hai người biểu lộ tựa như ăn mười mấy cân liệm đồng dạng khó coi, tiêu lạc mũi tiến vào một cầu. Trái tim của bọn hắn liền tùy theo kịch liệt rú lên, làm cái thứ 5, cầu tiêu lạc vẫn là gọn gàng một cây vào lỗ lúc, chương hành đặt trong tay bưng chén trà bởi vì rung động cảm xúc rơi trên mặt đất, ba ngã nát, bên trong trà nóng gắn một chỗ. Không biết có phải hay không bởi vì bị chén trà ngã nát thanh âm kinh hãi, Phương Xương lỗi ngậm tại trong miệng cái tàu đồng dạng bưng lỏng rơi vào trên mặt đất. Năm cái cầu, tất cả đều là một cây vào lỗ. Điều này có thể sao? Dựa theo lẽ thường tới nói, đây tuyệt đối không có khả năng. Có thể là loại này không có khả năng hôm nay liền mẹ hắn chủ tại dưới mí mắt xuất hiện giờ khắc này tất cả mọi người hoài nghi có phải hay không ánh mắt của mình xảy ra vấn đề người đây mẹ trời chính là gôn mỗi cái cầu lỗ cách phát bóng khu chí ít có 300 trăm mét cầu lỗ đường kính mới khoảng 10 cm, cái này đều có thể một cây đánh vào hơn nữa còn là liên tục đập nện năm cái cầu vào lỗ coi như gôn đại sư cũng không có nhiêu như vậy đi năm cái cầu toàn toàn tiến bảo hứa quan tùng đến bây giờ còn có loại cảm giác không chân thật đúng đều tiến bảo đại lao bản quá đẹp rồi ha ha lạc kỳ hưng phấn kích động tựa như là nàng đem năm cái cầu đánh vào đi tại trong mắt của nàng tiêu lạc đã đẹp trai phải rối tinh rối mù Tiêu Lạc đem gậy gôn thả lại cầu đồng trên lưng, quay người, mặt mỉm cười hướng đi. Trương Hoành Đạt cùng Phương Dương Lỗi bên kia, vạn chúng chú mủ. Hắn hiện tại hình tượng tại sân bóng trái tim tất cả mọi người bên trong tựa như một tòa thẳng tắp đánh núi cao, sân bóng ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn, theo hắn hành tẩu mà di động, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, mỉm cười nói với Trương Hoành Đạt: Trương tổng, còn cần tiếp tục so sao? Trương Hoành Đạt cùng Phương Dương Lỗi đều không có lên tiếng âm thanh, sắc mặt âm trầm phải như là mây đen dày đặc bầu trời, tiếp tục so. Ngươi mẹ nó đều đem năm cái cầu toàn đánh vào đi, còn cần tiếp tục so? hoàn toàn là nghiền ép, ngăn cản sạch bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiêu lạc hơn nửa ngày, trương hoành đạt cuối cùng là giống quả cầu ra xì hơi thở thật dài một tiếng, mặt sám như cho mà nói, ta thua. tiểu vương bắt đạn, ngươi giả heo ăn thịt hổ, cố ý đào hố cho lão tử nhảy đúng hay không? phương xương lỗi khó mà khống chế cảm xúc đứng lên chỉ vào tiêu lạc gầm thét, cái này hoàn toàn là ngoài ý liệu kết quả, hắn không chỉ có ném đi phú khoa tập đoàn tám vạn đơn đặt hàng, chính mình còn thâm vốn đi vào năm vạn, cái này đều là tiền a, vài phút liền không có, nói không thiệt đâu kia là tuyệt đối không thể nào. ta đào hố ngươi liền hướng bên trong nhảy chỉ có thể nói rõ ngươi là đồ heo. Tiêu Lạc không khách khí đem trên mặt bàn 500 vạn chi phiếu nhét vào trong túi, hắn lần này tới chủ yếu là giải quyết Phú Khoa tập đoàn, không nghĩ tới kết quả so trong dự liệu muốn tốt, cái này khiến tâm tình của hắn lần tốt. Phương xương Lỗi khẽ miệng khiên động mấy lần, sắc mặt tâm trầm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không đợi hắn nói chuyện, Tiêu Lạc tiếp lấy hạ tiếng nói, chẳng lẽ đường đường vị lôi dạng này công ty lớn tổng giám đốc, thua không nổi 500 vạn. Ngươi? Phương xương Lỗi nộ khí chạy trở về, kém chút một cái lao hết phun ra ngoài. Lúc này, Trương Hành đạt tràn đầy hễ hôm đứng lên, hướng Phương Sương Lỗi thật xấu bái, Phương Minh Lần này thực sự thật có lỗi, ta không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy, năm nay lần đặc hàng, ta, ta có lỗi với ngươi." Hắn tựa như chỉ đấu bại gà trống, mặt mũi tràn đầy chán nản. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới tiêu lạc tại gôn thượng tạo nghệ sẽ như thế chi cao, năm cầu toàn bộ một cây vào lỗ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám nói lời này hắn trực tiếp miệng rộng quát lên. Phương Xương lỗi năm đấm trong nháy mắt nắm chặt, chưa từng như hôm nay như vậy bị quất, vốn cho rằng Trương Hoành Đạt có thể đem Lạc Phượng nhất cử chiếm hữu đi qua, có thể kết quả là như thế ra ngoài ý định, trước mắt bao người, với lại lại có máy quay phim đem quá trình toàn bộ cho ghi xuống hắn liền xem như muốn nổi lên cũng tìm không thấy bất kỳ lấy cớ, bởi vì hắn một mực liền ngầm cho phép trương hoành đạt đem đơn đặt hàng coi như tiền đặt cược cùng tiêu lạc đi cược, chỉ được một quyền nện ở trên bàn, hung tợn đối với tiêu lạc nói, mất đi, ta nhất định sẽ gấp bội cầm bể, hay lợi đấy. nói xong, thư nhẹ một tiếng, dẫn theo một đám người quay người rời đi, tức giận đến không nhẹ, một đường đi một đường mắng, không có một chút tổng giám đốc dáng vẻ. trương tổng, chúng ta có thể hào hảo đảm một chút hợp đồng. tiêu lạc xông trương hoành đạt mỉm cười, nụ cười này bây giờ tại trương hoành đạt trong mắt tựa như nụ cười của adma, làm người ta sợ hãi vô cùng, hắn một mực liền coi thường tiêu lạc. Coi tiêu lạc là thành miệng còn hôi sữa, năng lực gì đều không, có tiểu quỷ, kết quả nhanh như vậy liền bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ngươi đến cùng là thế nào đem năm cái cầu đánh vào đi? Hắn phi thường quan tâm vấn đề này, nếu như nói là vật khí, đây tuyệt đối là nói nhảm, nếu như nói là thực lực, vậy cái này cũng quá kinh khủng, đơn giản có thể miểu sát gôn giới thái sơn bắt đầu higher. Ngũ tư, đem hợp đồng ký, ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp. Tiêu lạc lộ ra một đạo thần bí mỉm cười. Tấu trước hết, quy một chương 131, không từ thủ đoạn. Chương 131, không từ thủ đoạn. Thuận lợi cầm xuống Phú Khang tập đoàn đơn đặt hàng. Hơn nữa còn tại lúc đầu trên cơ sở thêm tăng thêm 700 vạn. Làm hợp đồng ký kết một khắc này, Lạc Kỳ cùng Hứa Quan Tùng đều có loại cảm giác đang nằm mơ, quá không chân thật, ngay từ đầu Trương Hoành đạt thái độ là lãnh đạm như vậy, hoàn toàn một bộ cự tuyệt Lạc Phượng sát mặt, có thể tiêu lạc qua trong dây lát liền quay chuyển cục diện, cái này thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Đại lão bản, ký kết hợp đồng sau ngươi đối với Trương lão bản nói những lời kia là nghiêm túc sao? Lạc Kỳ mặt mũi tràn đầy sùng bái nương theo Tiêu Lạc Tả Hữu. Lời gì? Ngươi nói, chỉ cần mỗi ngày luyện tập kích cầu 5 tiếng, kiên trì 10 năm là có thể đem cầu một cây đánh vào lỗ nha đương nhiên là nghiêm túc, quen tay hay việc nha. Tiêu lạc nhấp nhấp lông mày khẽ cười nói, lạc kỳ càng hiếu kỳ, nói, nói như vậy, đại lao bản sở dĩ có thể đem kia năm cái cầu đều đánh vào trong lỗ đi, cũng là bởi vì mỗi ngày luyện tập 5 tiếng gôn, giữ vững được 10 năm. Tiêu lạc cười không nói, đã không thể giải thích hệ thống sự tình, vậy liền lựa chọn chở mặc, cũng lời đi biên cái gì lời nói dối. Đi qua Minh Thái sân đánh gôn một chuyến, Hứa Quan Tùng đối với Tiêu lạc có một cái nhận thức mới, nhìn từ bề ngoài tuổi trẻ khinh quăng, không hiểu được thủ lưỡng kỳ thực lại là tại cùng trương hoành đạt ngắn ngủi mười mấy phút tiếp xúc thời gian bên trong cấp tốc khai quật đến trương hoành đạt tại gôn thượng tiêu não coi đây là đổi phá khẩu sau đó từng bước một đem trương hoành đạt dẫn vào sớm đã chuẩn bị xong trong tám ấy có mưu trí có thực lực càng lưu tâm hơn cơ không chỉ có thành công cầm xuống đơn đặt hàng còn để phương xương lỗi cũng bỏ ra 500 vạn đại giới mà cái này vẹn vẹn liền 2 giờ sự tình, so sòng bạc lợi ích còn muốn to lớn hắn rốt cuộc biết vì cái gì sở vân hùng sẽ như thế coi trọng tiêu lạc nhân vật như vậy đừng nói đặt ở là phường chính là đặt ở thế giới bất kỳ ngóc ngách nào đều sẽ giống vàng đồng rã phát sáng tiêu tổng. Hứa Quan Tùng bước nhanh đuổi kịp tiêu lạc, một tiếng này Tiêu tổng, so ngày xưa bất cứ lúc nào đều muốn cung kính. Hứa phó tổng có việc. Tiêu Lạc hỏi, Tiêu tổng nghe nói qua Long Bang sao? Long Bang? Tiêu Lạc hai mắt nhắm lại, hai chữ này đã không chỉ một lần ghé vào lỗ tai hắn băng lên, Long Bang có hơn 100 người mất mạng trong tay hắn, hiện nay được nghe lại cái tên này, rất có trùng như sấm bên tai cảm giác. Tựa hồ là cảm thấy Tiêu Lạc hẳn là không nghe nói qua, Hứa Quan Tùng nâng đỡ kính mắt, giải thích nói, Long Bang là giang thành lớn nhất màu đen thế lực, dưới cờ kinh doanh khách sạn, nhà hàng, sông bạc không thể lộ ra ngoài ánh sáng nghề nghiệp còn có hoàng cung đẩu, nắm giữ hơn 3000 người, tuy nói tổng bộ tại Quang Minh Khu, có thể long bang thành viên trải rộng giang thành phố lớn ngõ nhỏ. Nói xong, hai mắt sáng rực nhìn xem Tiêu Lạc, nhìn hắn lại có phản ứng gì. Nói tiếp, Tiêu Lạc hứng thú. Long bang trưởng đã gọi Long Tam Quê, người xưng long già, thủ hạ 3000 môn sinh nói chính là hắn, nghe nói là cái giết người không thấy máu chủ, mọc ra một tấm hung ác khuôn mặt, một thân lệ khí liền quỷ gặp đều muốn e ngại ba phần. Ừm, sau đó thì sao? Tiêu tổng, ngươi biết vì cái gì vị lôi có thể một mực chen ép lạ phương sao? Vì cái gì phát sinh ở chúng ta lạc phường cửa hàng bên trong lão nhân ăn bánh mì bị độc chết sự kiện người sáng suốt xem xét chính là có người từ đó cản trở, mục đích đúng là vì làm hỏng chúng ta lạc phường thanh danh, nhưng là lạc phường tiền nhiệm lão bản phương xương miệu phương tổng lại ngay cả phản kháng cũng không dám phản kháng một chút, lại chỉ có thể đem lạc phường bán trao tay cho sở lão bản sao. Vì cái gì? Tiêu lạc những mày, thật là không nghĩ ra trong đó lợi hại quan hệ. Hứa quan tùng nhìn trái ngó phải một phen. Xung nhận chung quanh không những người khác lúc, mới thận trọng nói, bởi vì Phương Sương Lỗi cùng Long Tam Khuê quan hệ trong đó rất không tầm thường. Nghe nói thời gian trước Long Tam Khuê tại cùng đường mặt lộ thời điểm là Phương Sương Lỗi cứu được hắn, từ đó về sau, Long Tam Khuê vẫn nhớ kỹ Phương Sương Lỗi tốt. Phương Sương Miểu Phương tổng lúc ấy chuẩn bị một tờ cáo trạng vị Lôi Phi pháp cạnh tranh, kết quả bị bắt cóc, kém chút liền bị ném tiến vào trong biển cho ăn cá, doa đến hắn đem lạc phường bán trao tay cho Sở lão bản sau liền lập tức rời đi gian thành, đến nay cũng không hắn bất luận cái gì tin tức. Vì cái gì ta không biết Phương lão bản bị Long Bang bắt cóc qua Lạc Kỳ trừng mắt nhìn hỏi hứa quan tùng liếc nàng một cái, ngươi làm sao lại biết? ta cũng là cùng phương tổng hai người uống rượu giải sầu thời điểm, phương tổng uống say sau không cẩn thận lộ ra. ý của ngươi là, bởi vì phương xương lỗi quan hệ, long bang cũng sẽ giống đối phó phương xương miễu như thế tới đối phó ta. tiêu lạc một câu nói chúng, hứa quan tùng gật gật đầu, khả năng này phi thường lớn. bọn hắn liền không sợ bị di cờ, cớm, bắt vào đi ngồi tù sao? lạc kỳ đạo, lạc kỳ, ngươi mãi mãi cũng là như thế người thợ, thế giới này cũng không phải là ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tất cả dơ bẩn đều bị mặt ngoài lợp lấy biểu tượng cho che giấu. Bây giờ tại thế giới bất luận cái gì một chút ngóc ngách, liền có khả năng chính phát sinh cực kỳ bi thảm phạm tội. Có Hắc liền có phi công, liền Quang minh liền có Abu. Tại Giang Thành cái này một mẫu ba phần đất, Long Tam Khuê liền đại biểu cho Hắc, đại biểu cho Abu. Hứa Quan Tùng nữ trọng tâm chửi nói. Tiêu Lạc cười cười, hắn đối với Hứa Quan Tùng lần này kiến giải ngược lại là cầm hai tay tán thành. Võ vô Hứa Quan Tùng bả vai, việc đã đến nước này, cũng không thay đổi được cái gì. Xe tới đem cả nước tới đất ngăn. Nói xong, mở cửa xe chui vào trong xe. Tiêu Tổng, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng Phương Dương lỗi hòa giải tốt, Long Bang là chúng ta những người bình thường này không chống nổi, liền liền dễ ép, chính phủ đối bọn hắn đều không thể làm gì, chỉ có thể là ngăn chặn và giằng buộc, bởi vì xóa đi một cái Long Bang, lại có một cái khác thế lực quật khởi sau đó thay thế nó, hiện tại loại này cách cục đã coi như là tốt nhất trạng thái thăng bằng. Hòa giải? Làm sao cùng giải? Giống cận đại thanh chính đồng dạng cùng hắn ký kết hiệp ước không bình đẳng hình nhất thời an bình. Tiêu Lạc cười lệnh, càng ngày càng cảm thấy cái này hứa quan tụng có vấn đề. Tuyệt đối không thể thế này cái kia phương lão bản xem xét chính là ăn người không nhã sơn chủ, coi như chúng ta bồi thường tiền, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế một chút xíu từng bước xâm chiếm mất chúng ta là phường. lạc kỳ ánh mắt sáng rực đường, ta là vì tiêu tổng an toàn nghĩ, ngươi biết cái gì? hứa quan tùng răn dạy một tiếng. lạc kỳ hứa nói, hừ, ta cũng không tin long bang tại giang thành có khả năng một tay che trời, nó một cái bang còn có thể to đến qua quốc gia pháp luật. ta cùng ngươi cái này sống ở lý tưởng thế giới bên trong người nói không rõ. hứa quan tùng thật là là bị tức phải không nhẹ? tiêu lạc phất tay trực tiếp đánh gậy hai người tranh luận, lái xe về công ty. Làm xem một lần lý tử manh chỉnh lý tốt đặt ở trên bàn công tác liên quan tới vị lôi mười mấy ra trọng yếu hộ khách tư liệu lúc, Tiêu Lạc liền bắt đầu một hồi nhằm vào vị lôi đặc biệt trả thù, Phương Dương lỗi làm cho hắn rất khó chịu, hắn đương nhiên cũng phải để Phương Dương lỗi khó chịu. Mười mấy ra công ty tại vị lôi bánh trung thu đơn đặt hàng tổng ngạch có hơn 3000 vạn, cái này vẹn vẹn một cái ngày lễ truyền thống đơn đặt hàng, tăng thêm cửa hàng mỗi ngày lợi nhuận, bánh ngọt ngành nghề lợi nhuận là rõ ràng. Tiêu Lạc tự thân xuất mã, trực tiếp từ vị lôi nơi đó đoạt mối làm ăn, mà một mực đi theo hắn xem như hắn trợ lý lạc kỳ xem như thấy được thủ đoạn của hắn mỗi cái tổng giám đốc đều có một ít đặc thù yêu thích tỷ như xe đua tỷ như vận động lại tỷ như đi dạo quán ăn đêm chơi gái tiêu lạc liền đối bọn hắn những thứ này yêu thích ra tay trong đó đại bộ phận đều sẽ giống như trương hoành đạt rơi vào bẫy dập của hắn bên trong kia không có rơi vào một số nhỏ không phải bị tiêu lạc bắt được cái chuôi chính là tiêu lạc đóng vai người xấu mang đi con của bọn hắn uy hiếp. đơn giản không từ thủ đoạn thậm chí có thể nói là điên cuồng quy một trương một triệu ngậm kỳ nằm viện trương một triệu ngậm kỳ nằm viện thương nhân có ba cái giai đoạn cái này giai đoạn thứ nhất là tích lũy ban đầu trình tự, không từ thủ đoạn kiếm tiền, còn lương tâm, vi phạm đạo đức. Tiêu Lạc đem trước Trương Đại Sơn cho hắn quán thâu thương nhân Tam Đại trình tự cho lạc kỳ cũng giảng thuật một lần. Ta hiện tại liền ở vào giai đoạn thứ nhất, vị lôi cạnh tranh bất chính, mà ta lợi dụng gậy ông đập lưng ông. Đại lão bản, ta đột nhiên cảm thấy ngươi thật đáng sợ. Đây là lạc kỳ trong lòng nói. Có mưu kế, có đảm lược, có năng lực, trọng yếu nhất chính là còn có một cấu ngang trình. Mặc dù mặt ngoài nhìn không ra, có thể cùng Tiêu Lạc nhận biết lâu, liền có thể cảm thụ được. Vậy ngươi còn nguyện ý ở tại dưới tay ta tiếp tục làm việc sao? Tiêu lạc, tao mày nói, Lạc Kỳ trọng trọng gật đầu, đương nhiên nguyện ý. Ta vừa nói đáng sợ là táng Dương, không phải nói đại lao bản thật do người. Tán Dương, Tiêu lạc lông mày thả lỏng, khẽ cười nói, ta có khi thật không thể nào hiểu được các ngươi những thứ này sáng ý ra ngôn tử. Lạc Kỳ hì hì nở nụ cười. Đúng rồi, còn lại mấy cái. Tiêu lạc hỏi. Lạc Kỳ mở tài liệu ra kẹp, mắt nhìn, ngẩng đầu lên nói, liền thưa một cái, là doanh thông nhựa tợ lạt tuyệt chế nhà máy lao bản Giang Vĩnh Xuân. Gia hỏa này giống như tương đối khó giải quyết. Vì cái gì? Giang Dĩnh Xuân là vị lôi phi thường trung thực hộ khách, không có gì đặc biệt yêu thích, chỉ đối với thuốc lá và rượu ngon cảm thấy hứng thú. Đúng, hắn cho tới bây giờ vẫn còn độc thân, tựa hồ đối với nữ tính rất là kháng cự, đã từng có nhân đưa mỹ nữ đi hối lộ hắn, kết quả bị hắn cho đánh ra ngoài. Lạc Kỳ Đạo. Tiêu Lạc ngồi ở phía sau chỗ ngồi, nhẹ tay nhẹ tại cửa sổ xe trên bệ cửa đập, lâm vào suy nghĩ, tự thân có tiền, muốn cái gì dạng thuốc lá và rượu ngon đều không phải là vấn đề, hai thứ này không đủ để đối phó hắn, ngược lại là hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, cái này để cho ta hơi kinh ngạc. Tại sao nói như vậy chứ? Lạc Kỳ chớp mê người mắt to hỏi, nam nhân có thể không yêu thuốc lá, cũng có thể không thích trưng rượu, cũng có thể không yêu xe thể thao, nhưng tuyệt đối không có khả năng không thích mỹ nữ. Đây là tiềm ẩn tại nam nhân trong gen đặc tính, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, liền không khả năng đối với mỹ nữ không có hứng thú. Tiêu Lạc Đạo, Lạc Kỳ nghe được sắc mặt đỏ lên, sau đó lập tức phản bác, có thể đại lao bản ngươi chẳng phải đối với mỹ nữ không có hứng thú sao? Ta có sao? Tiêu Lạc hỏi lại một tiếng, đương nhiên là có a. Lạc Kỳ ưỡn ngực, có chút nhũ môi một cái, lộ ra phong tình vạn chuẩn cùng vũ mỹ, ý là ta như thế một đại mỹ nữ ở trước mặt ngươi ngươi lại lai thợ tiêu lạc mặt mo đỏ hửng cảm giác chính mình giống như là bị cái này nha đầu phiến tử lừa dỗn Hoa, đại lão bản nguyên lai like ngươi cũng sẽ thẹn thùng a lạc kỳ vui vẻ đến tựa như là phát hiện đại lục mới lớn tiếng cười lên tiêu lạc ho khan vài tiếng học hứa quan tùng dáng vẻ khiển trách không muốn cười đùa tí tửng, nghiêm túc một chút tôn mệnh kỳ thị lạc kỳ làm cái chào thủ thế tiêu lạc không tiếp tục nói nàng tiếp lấy trước đó gốc dạ tiếp tục nói ra nam nhân bình thường đều đối với mỹ nữ không sức chống cự trừ phi cái kia giang lĩnh xuân có phương diện kia vấn đề đại lão bản nói là hắn phía dưới không được Lạc Kỳ tựa hồ một chút cũng sẽ không cảm thấy vấn đề này xấu hổ, một đôi đen bóng mắt to hiếu kỳ dò xét Tiêu Lạc. Tiêu Lạc từ chối cho ý kiến ban đầu, hắn hiện tại đại khái đã tìm được đối phó Giang Vĩnh Xuân phương pháp. Đinh đinh đinh. Đúng lúc này, một hồi đơn điệu tiếng chu reo. Tiêu Lạc lấy điện thoại di động ra xem xét, một cái mã số xa lạ, cũng không tại sổ truyền tin bên trong chuẩn bị lưu. Nhấn xuống nút trả lời, cầm điện thoại di động lên đang chuẩn bị hỏi thăm đối phương là ai, đầu bên kia điện thoại đã truyền đến đội vàng nói một mình âm thanh. Làm sao còn không tiếp a, làm sao còn không tiếp a? Uy, là Tiêu Lạc sao? Phát giác kết thông, vui mừng quá độ là thanh em của một nữ tử, ta là, ngươi là vị nào? Tiêu Lạc nhàn nhạt hỏi. Ngươi mau tới đi, thị phụ thuộc bệnh viện, Ngộ Kỳ nhập viện rồi. Nữ tử lo lắng nói. Triệu Ngộ Kỳ. Tiêu Lạc ngước mày, sau đó cười nhạt một tiếng, ngươi tìm nhầm người a? Nói liền muốn cúp điện thoại. Chớ cúp, Ngộ Kỳ bệnh đến rất nặng, bác sĩ nói nàng sắp không được, hiện tại chính hôn mê, miệng bên trong một mực hô hào tên của ngươi, ta cầm điện thoại di động của nàng cha xét sổ chuyển tin mới biết mã số của ngươi, tìm ngươi mau tới lấy đi. Bên đầu điện thoại kia nữ tử gấp đều lên nức nở. Tiêu Lạc trầm mặc một hồi. Số mấy phòng? Tiêu Lạc từ đầu đến cuối không phải người vô tình vô nghĩa, coi như cùng Triệu Mộng Kỳ không phải nam nữ bằng hữu, lại không cải biến được bạn học thời đại học cái tầng quan hệ này, đều đã bệnh nặng hôn mê, nếu như hắn không nhìn tới nhìn, cũng quá không có phong độ. Trọng chứng bệnh nhân, số 306. Biết Triệu Mộng Kỳ ở đâu về sau, Tiêu Lạc liền dập máy điện thoại, cái này thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào, nếu không phải lúc trước tốc độ tay quá mau đưa dãy số không cẩn thận phát cho Triệu Mộng Kỳ, cũng sẽ không có cái này việc chuyện, bây giờ biết Triệu Mộng Kỳ bệnh nặng hôn mê tin tức, hắn không có khả năng lựa chọn không nhìn. Đại lão bản, ra chuyện gì? Lạc Kỳ hỏi một vị bằng hữu nhập viện rồi. Tiêu Lạc không giấu giếm nàng, không có gì tốt giấu giếm, Triệu Mộng Kỳ hiện tại chẳng qua là hắn nhân sinh bên trong một vị khách qua đường thôi, với lại cũng là hoàn toàn đoạn thời điểm, tránh khỏi nàng về sau còn thỉnh thoảng gửi tin tức đến ân cần thăm hỏi chính mình. Ngươi về trước công ty, ta đi xem một chút. Nhớ kĩ mua bó hoa đi a, lúc này mới giống thăm hỏi bệnh nhân." Lạc ký nhắc nhở. Đưa dạng gì tiêu phù hợp? Ở phương diện này, Tiêu Lạc không phải quá hiểu. Thăm bệnh tặng hoa, chứa quan tâm, thăm hỏi, chúc phúc bệnh hoạn bình an, sớm ngày khang phục bổ ý, có lẽ tuyển dụng màu sắc, mùi thơm thanh nhã một điểm hoa tươi tỉ như đường xương bùa, hoa lan, kim kết, lục xuất hoa, hoa hồng cùng hoa cẩm chướng vân vân. Lạc Kỳ chậm rãi nói một tràng. Tiêu Lạc cảm giác có chút phức tạp. Được rồi, ta còn là tay không đi. Quá dường già, lại nói, hắn liền đi nhìn một chút, không cần thiết quá nhiệt tình. Gọi một chiếc xe taxi, đi tới thị phụ thuộc bệnh viện. Tiêu Lạc rất nhanh liền đi tới số ba trọng chứng phòng bệnh, nhẹ nhàng gõ một cái môn. Một người có mái tóc hơi cuộn nữ tử mở cửa, do hỏi, ngươi chính là Tiêu là sao? Lo lắng ánh mắt tại Tiêu Lạc đến giờ khắc này vì đó sáng lên. Tiêu Lạc gật, gật đầu, đi vào thấy được nằm tại trên giường bệnh mang theo dưỡng khí che đậy triệu ngọc kỳ biến thành bệnh nhân bình thường lại thế nào mỹ lệ lúc này cũng tiểu tụy giống một tấm giấy trắng nàng thế nào giọng nói nhàn nhạt tựa như là đang thăm hỏi một người xa lạ cấp tính viêm ruột thừa bác sĩ nói đã thủng kèm khuẩn huyết chứng nguy hiểm cho nàng sinh mệnh khẩn cấp giải phẫu đã qua bệnh tình tạm thời ổn định có thể đến tiếp sau trị liệu còn cần 7, 8 bạn tóc hơi cuộn nữ tử nói trời sinh dài dòm vương nhất là nhận được áp lực tình huống dưới bạn trai nàng hoa hải phong đâu ngay tại nàng phát bệnh lúc nói với nàng chia tay còn gọi điện thoại nói bảo nàng đi chết tốt hắn sẽ không ra một phân tiền trị bệnh cho nàng." Nữ tử nói. Tiêu Lạc lắc đầu cười lạnh, loại cặn bã này thật đúng là để cho người ta nghe đều nổi giận, A Quy một chương 133, nhất thiết cũng thay đổi. Chương 133, nhất thiết cũng thay đổi. Tiêu Lạc đi đến trước giường, lặng lặng nhìn nằm tại trên giường bệnh triệu mộng kỳ kia mặt tái nhợt, trên mặt thần sắc không có bao nhiêu gợn sóng, bình thản không có gì lạ, tựa như là đang nhìn nhìn một cái bình thường phải không thể lại bằng hưu bình thường. Hắn nàng sao? Nói thật, lúc trước xác thực có như vậy một tia hận ý, có thể là một hồi tai nạn xe cộ để hắn trong nháy mắt minh bạch rất nhiều, cũng coi nhẹ rất nhiều nhân có lẽ tại tiếp xúc gần gũi sau khi chết sẽ lập tức nhìn thấu rất nhiều có ít người chú định chính là nhân sinh bên trong khách qua đường cùng ngươi đi qua một đoạn ngây thơ tuổi tác sau đó không lưu luyến chút nào xoay người rời đi khiến cho ngươi thành thục khiến cho ngươi trở nên cường đại cường đại đến bách độc bất xâm tình trạng tiêu lạc, ngươi làm mộng ký bạn trai cũ đi nửa tháng trước tình trạng của nàng liền thật không tốt ta tầm trở về thường xuyên ngồi tại trước bàn mẩn người có khi sẽ còn len lén rơi nước mắt nàng nói nàng rất ngu ngốc từ bỏ một cái sủng nàng yêu nàng nam nhân tốt tóc hơi cuộn nữ tử nói xem như triệu ngậm ký bạn cùng phòng Nàng rất hy vọng Triệu Mộng Kỳ cùng Tiêu Lạc có khả năng hợp lại, cho nên trước đó mới có thể khoa trương Triệu Mộng Kỳ sắp không được. Tiêu Lạc thần sắc không có biến hóa chút nào, hai tay cắm ở túi quần, chỉ túi đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Triệu Mộng Kỳ, mang theo an ủi ngữ khi đối với hôn mê Triệu Mộng Kỳ nói ra, "Tốn gần hai tháng quen biết một cái nam nhân chân diện mục không tính quá mượn, hảo hảo dưỡng bệnh, quên mất kia đoạn không mỹ hảo tình cảm, lại bắt đầu lại từ đầu, tìm về đã từng kia phần thuần chân khoái hoạt đi." Triệu Mộng Kỳ giống như biết hắn tới, mở ra yếu ớt con mắt, mặt tái nhợt bên trên có một chút hồng nhuận, hư nhược nói, "Cái này, cái này mộng thật đẹp." Chăm rãi nhắm mắt lại, nàng cho rằng bây giờ thấy được là ảo giác, tiêu lạc làm sao lại ở trước mắt đâu? Mộng kỳ, đây không phải mộng, nhanh mở mắt ra, hắn thật là tiêu lạc, trong hiện thực tiêu lạc. bên cạnh nữ tử vội vàng kêu gọi. thật. triệu mộng kỳ trên mặt xuất hiện có chút không thể tưởng tượng nổi. linh nhi ngươi cũng không nên gặp ta. bất quá, liền xem như mộng cũng đáng, ta mũi thời mũi khắc đều đang vỉ rời đi hắn hối hận. lạc, thật xin lỗi. nói nói, nước mắt liền không bị khống chế từ khẽ mắt trở xuống, ở trên mặt lưu lại hai đạo nước mắt. nàng không dám mở mắt ra, cho dù làm mộng, nàng cũng không dũng khí cùng mặt mũi đối mặt tiêu lạc. Tiêu Lạc mỉm cười, ngươi không hề có lỗi với ta, ngươi chẳng qua là lựa chọn nhân sinh của mình. Chúng ta ai cũng không thiếu ai. Hôm nay có thể đến, chỉ là lấy đồng học thân phận nói cho ngươi, dũng cảm sống sót. Lạc, cảm ơn ngươi. Ta biết là ta quá ngây thơ rồi. Câu nói kia nói không sai, làm lúc có không hiểu được chân quý, mất đi sau mới có thể hối tiếc không kịp. Nếu như có thể lại một lần, ta nhất định sẽ liều lĩnh nắm chặt ngươi. Nước mắt rệt qua gương mặt, làm ướt gối đầu, triệu ngậm kỳ trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Nàng thật hoài niệm Tiêu Lạc cho nàng làm trứng cơm trên a, chỉ thiết hết thề cũng thay đổi, một lần khắc cốt minh tâm giáo huấn mới khiến cho nàng rốt cục tỉnh ngộ nhưng mãi mãi cũng không trở về được đã từng mỹ hảo là chính nàng tự tay hủy đi kia một phần thuần chân khoái hoạt thật đơn giản yêu thương nàng thật thật hận tốt hối hận ngươi không còn là trước kia ngươi mà ta cũng không phải đã từng ta tiêu lạc thản nhiên nói đúng vậy a triệu mộng kỳ đáng trách khổ cửa phòng bệnh mở ra một người mặc áo khoác trắng bác sĩ dò xét nửa người tiến đến hai vị bệnh nhân cần nghỉ ngơi nhiều không muốn nói chuyện với nàng quá lâu tiêu lạc gật đầu đối với triệu mộng kỳ nói ra nghỉ ngơi thật tốt sau đó quay người đi ra phòng bệnh không có chút nào lưu luyến rời đi hoa hải phòng Triệu Mộng Kỳ sẽ có một khởi đầu mới, đây là để trong lòng của hắn hơi đang giá vui mừng sự tình. Trong tấm thẻ này có 10 vạn, mật mã là 6 cái 6, nàng làm phiền ngươi chiếu cố. Tiêu Lạc đem một tấm ngân liên thẻ giao cho Ngựa Linh Nhi trên tay. Cái này nhưng làm Ngựa Linh Nhi giật nảy mình, tiện tay chính là 10 vạn, đây cũng quá hảo khí đi, Mộng Kỳ chỉ sợ là thật bỏ qua một cái ưu tú nam nhân tốt. Đúng rồi, chờ nàng khỏi bệnh rồi đừng nói cho nàng ta tới qua, liền nói hết thảy đều là ảo giác của nàng, về phần tiền, chính ngươi nghĩ biện pháp giấu giếm được đi đi. Tiêu Lạc căn dặn một tiếng. Được, tốt. Ngựa Linh Nhi thụ sủng nhược kinh vội vàng gật đầu, đột nhiên cảm thấy trong tay trương này ngân liên thẻ chịu nặng, vui, trần lão bản, giữa chúng ta đơn đặt hàng lập tức liền, cái gì, từ bỏ, trần lão bản, ngươi không thể như vậy đi, chúng ta không ký kết hợp đồng kia là ta tín nhiệm ngươi, có thể mười mấy vạn đơn đặt hàng, ngươi nói từ bỏ cũng không muốn rồi, vị lôi giám đốc văn phòng, phương xương lỗi chính thông lên điện thoại, khi nghe đến đối phương nói đơn đặt hàng hết hiệu lúng lúc, hắn tại chỗ liền đứng lên, sắc mặt âm trầm, nửa khí cũng mang tới nguy hiểm, chỉ là không đợi hắn phía sau hỏa khí phát ra tới, đối phương liền cúp điện thoại, trong ống nghe là một hồi tốt tốt tốt manh âm, mà nó đến cùng là ai ở sau lưng dở trò quỷ? Phương Sương Lỗi tức giận đến đem điện thoại hung hăng quẳng đập xuống đất, toàn bộ khuôn mặt âm tàn giống là muốn đem nhân cho xé. Đây đã là thứ tám thông, đều là mối khách cũ hủy bỏ đơn đặt hàng điện thoại. Với lại những thứ này, mối khách cũ già dặn trình độ gì đây, đều cùng một chỗ tại cùng một cái trong phòng chơi qua nữ nhân, quan hệ kia là tương đương quá cứng. Kết quả đây, từng cái đều gọi điện thoại tới lấy tiêu đơn đặt hàng. Cái này rất rõ ràng là có người tại đối phó hắn bị lôi. Phương Tổng, bọn hắn đều nói như thế nào? Vì cái gì đột nhiên hủy bỏ đơn đặt hàng? Nam trợ lý ngượng ngùng mở miệng hỏi thăm. Cụ thể không rõ ràng đều nói là có tay cầm rơi trên tay người khác, còn nói cùng người khác đã ký hợp đồng, tại mặt khác một nhà nơi đó đặt trước chế bánh trung thu. Mặt khác một nhà. Đáng chết, không phải là Lạc Phương A. Phương Dương lôi nói nói, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, bởi vì tình cảnh như vậy giống như đã từng nhìn nhau, vài ngày trước, Phú khoa tập đoàn Trương Hoành đã đơn đặt hàng cũng là tại hắn mắt trước mặt bay đi, hắn thuốc la đấu từ miệng bên trong cầm xuống, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói, thật chẳng lẽ là tên tiểu khốn kiếp kia ở sau lưng ông ta. Nam trợ lý gặp hắn biểu lộ âm tình bất định, không dám tùy tiện nói chuyện, chỉ lơ lửng lo sợ đứng ở một bên. Không không không. Không có khả năng, kia tiểu vương bắt đạn tuyệt không có khả năng có năng lượng lớn như vậy. Phương Dương lỗi không ngừng phát tay, lật đổ chính mình suy đoán, có thể lập ngựa lại đem lật đổ suy đoán một lần nữa nhặt lên, nhưng nếu như có sở lão bản nhúng tay, cái này dễ như trở bàn tay, dù sao sở lão bản đối với kia tiểu vương bắt đạn vô cùng coi trọng. Nghĩ đến đây, toàn thân không khỏi tuôn ra một cỗ mồ hôi lạnh, là sở lão bản muốn đối phó ta. Cái này càng nghĩ càng là dở người, hắn mặc dù cùng Long Bang Long Tam khuê quan hệ muốn tốt, có thể là tại sợ Vân Hùng trước mặt hắn căn bản cũng không đủ nhịn, giang thành hắc thế lực là Long Bang, kia bạch thế lực liên trừ sợ Vân Hùng ra không còn có thể là ai khác nếu như sở vân hùng muốn đối phó hắn, vậy hắn coi như có thể là vì cái gì à? hắn cùng sở vân hùng không trở mặt, thậm chí hắn còn muốn để cho mình nhi tử con cóc ăn thịt thiên nga đem sở vân hùng nữ nhi cởi được tay, hắn coi sở vân hùng là lao vật gia cung cấp, sở vân hùng không có lý do đối phó hắn à? đột nhiên một cỗ nhìn không thấu mê vụ đem hắn cho bả phụ, phương Sương lỗi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhanh chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp sở Lão bản. vâng, nam trợ lý gật đầu, tranh thủ thời gian lui ra bắt đầu đi ăn bài, phương xương lỗi nhất định phải làm rõ ràng. Đến cùng phải hay không sợ Vân Hùng muốn đối phó hắn, bằng không hắn sẽ ăn ngủ không yên. Quy một chương 134, ta tại Lạc Phường chờ ngươi. Chương 134, ta tại Lạc Phường chờ ngươi. Doanh Thông nửa đợi Lạc Tịch chế nhà máy. Sưởng trưởng Giang Vĩnh Xuân cũng không cự tuyệt gặp Tiêu Lạc, chỉ là tại để cho người ta đem Tiêu Lạc đưa vào văn phòng về sau, hắn liền một trận đổ áp xuống thống mạ Tiêu Lạc, "Họ Tiếu, nghe nói ngươi rất ưu ý à, bắt lấy Trần lão bản bọn hắn yêu thích, dần dần nhằm vào bọn họ đảo cả mấy, cuối cùng còn thành công mức bách bọn hắn cùng các ngươi Lạc Phường ký hợp đồng, trung thu tại các ngươi kia xuống đơn đặt hàng, hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn a." Một mặt giữ trợn, con mắt nhỏ đến làm cho người giận rồi, lại lộ ra một câu ngoan lệ nhìn chòng chọc vào Tiêu Lạc, xem như vị lôi trung thành nhất mối khách cũ, hắn đối với Tiêu Lạc tràn đầy ý, có thể đáp ứng định ngày hẹn Tiêu Lạc, nguyên nhân không gì khác, hắn chính là muốn hung hăng lục nhã một phen cái này Tiêu Lạc, vì vị lôi phương Sương lôi chút tức giận. Giang lão bản, đối với ta không cần đến có sâu như vậy địch ý đi, ta hôm nay tới là cùng ngươi nói chuyện làm ăn, chúng ta đều là người làm ăn, lợi ích vi thượng, một cái nhân tình cảm giác phải để một bên. Tiêu Lạc mỉm cười, mà hậu trướng ngắc, từ Lạc Kỳ chỗ ấy đem hợp đồng cho cầm tới. Nhẹ nhàng đặt ở Giang Vĩnh Xuân trên bàn công tác, ngươi tại vị lôi tốn 50 vạn mới có thể giải quyết đơn đặt hàng, ở ta nơi này, chỉ cần 45 vạn liền có thể đặt được. Tuy nói 5 vạn khối tiền tại Giang lão bản trong mắt khả năng không tính là cái gì, có thể chân mối lại tiểu cũng là thị không phải, cho nên Giang lão bản có thể suy tính một chút tại chúng ta lạc phường xuống đơn đặt hàng. "Xuống ngươi mô mô, lão tử chỉ nhận bị lôi, các ngươi lạc phường trong mắt ta tính là cái gì chứ a?" Giang Vĩnh Xuân phẫn nộ lấy giống to, trực tiếp đem trên bàn hợp đồng cầm lên hướng Tiêu Lạc trên người ném tới, một chồng văn kiện thành Mạn Tiên Phi Vũ, chậm rãi bay xuống tại đất. Lạc Kỳ nhìn ra thật vì chính mình đại lão bản cảm thấy tức giận bất bình, nàng trước kia chuyên môn trạch tại lạc trong phường nghiên cứu nhiều loại bánh ngọt, không làm sao tiếp xúc bên ngoài lão bản, bây giờ cùng Tiêu Lạc, nàng xem như đối với mấy cái này có tiền đại lão bản có cái phi thường toàn diện quen biết, đơn giản liền cùng hát xã hội, động một chút lại nhục nhã nhân. Giang lão bản, ngươi hỏa khí như thế đều có thể không phải chuyện gì tốt. Mặc dù bị chính mình xuất ra đi hợp đồng đè mặt, Tiêu Lạc từ đầu đến cuối đều duy trì một vòng mỉm cười, đương nhiên, hắn đây cũng là khắc chế, nếu như không phải nói chuyện làm ăn, làm cái này Giang Vĩnh Xuân đem những mấy văn kiện nện trên người hắn lúc, Giang Vĩnh Xuân cũng chỉ có một kết quả vậy chính là bị hắn một cước đá bay trông thấy ngươi cái này cháu con rùa lão tử liền nổi giận trong bụng ngươi biết ta cùng phương tổng quan hệ có bao nhiêu thiết sao còn muốn để cho ta cũng trở thành các ngươi lạc phường hộ khách con mẹ nó ngươi tính là cái gì lông cũng còn không có giải đủ liền ra cùng phương tổng đấu ngươi đánh đến lên sao đừng nói phương tổng chính là ta giang vĩnh xuân muốn làm đổ ngươi lạc phường cũng cùng chơi giống như giang vĩnh xuân chỉ một ngón tay tiêu lạc cùng lạc kỳ, hiện tại ngươi cùng với nàng đều cút ra ngoài cho ta đừng lại đến treo cho ta nếu không ta để các ngươi lạc phường để mắt như thế làm nhục một phen tiêu lạc trong lòng cảm thấy thật sự là thoải mái tiêu lạc lắc đầu. Lộ ra một tia bất đắc dĩ giọng nói, "Giang lão bản, nếu như ta không có đoán sai, người ba ngày trước đột nhiên hôn mê một lần à. Lời này vừa nói ra, Giang Dĩnh xuân sắc mặt biến hóa, "Ngươi nói cái gì? Ngươi điều tra ta?" Trong nội tâm đã là nhắc lên viên Giang đảo hải chấn kinh, hắn ba ngày trước sắp thực hôn mê một lần, là trong nhà, hơn nữa còn là vô duyên vô cớ, đi bệnh viện kiểm tra cũng không có kiểm tra ra cái gì đến, liền nói hắn có thể là ngồi sầm lâu, tăng thêm huyết áp thấp đại nào nhất thời cung cấp dưỡng không đủ sinh ra ngắn ngủi hôn mê, chuyện này cũng chỉ có hắn cùng lão bà hắn biết, ngoại nhân không thể nào biết được, cái này tiêu lạc lại là từ nơi nào nghe được? Tiêu Lạc không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là mắt nhìn sắc mặt của hắn, thản nhiên nói, thêm khí lại nói, toàn thân giá rời không còn chút sức lực nào, thanh âm trầm thấp, động thì hừ hơi, dịch suất mồ hôi, choáng đầu tim đập nhanh, sắc mặt đỏ hoàng, đủ loại này đặc thù đều cho thấy ngươi ngã bệnh, với lại sinh còn không phải bệnh nhẹ, là đủ để đòi mạng ngươi bệnh nặng. Con mẹ nó ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, lão tử thân thể khỏe mạnh cực kỳ. Lời nói này ra phân khích đã không phải là rất đủ, bởi vì Tiêu Lạc nói những cái kia đúng là hắn gần nhất một hồi cuộc sống biểu hiện. Thật sao? Tiêu Lạc mỉm cười, ba ngày trước không phải ngươi lần thứ nhất hôn Medy? Ngươi lần thứ nhất xuất hiện hôn mê hẳn là tại một năm trước. Từ lần kia sau khi hôn mê, ngươi tại chuyện phòng the phía trên liền càng ngày càng lực bất tòng tâm. Thẳng đến lần thứ tư sau khi hôn mê, ngươi đã căn bản là không có cách lại đi chuyện phòng the, có lòng không đủ lực. Ta nói hẳn là không sai à? Lời vừa nói ra, Giang Vĩnh Xuân trên người lập tức toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Toàn nói đúng, con mẹ nó đơn giản tựa như là chính mắt thấy hắn một năm này sinh hoạt, có thể cái này? Khả năng sao? Một nấy mắt, tiêu lạc trong mắt hắn trở nên như thế thâm bất khả trách. Ngươi, ngươi đến cùng là thế nào biết đến? Giang Vĩnh Xuân một câu hỏi lại sát nhận tiêu lạc lời nói toàn bộ là thật. lạc kỳ hiện tại tựa như nhìn người ngoài hành tinh giống như nhìn xem nàng đại lao bản tiêu lạc, mỹ thẩm đây cũng quá thần kỳ. đại lao bản chẳng lẽ vẫn là cái thần ý hay sao? ai không biết tiêu lạc hiện tại quả thật tính là thượng thần ý gì, hết, chẳng qua là trung ý gì. Hết. đây là hắn đến doanh thông nhựa vợ lạt tiệp chế nhà máy trước tại hệ thống trong thương thành hao tốn 800 điểm tích lũy hối đoái, mục đích đúng là đối phó cái này đối với nữ nhân không có hứng thú giang vĩnh xuân, nam nhân mà đối với mỹ nữ không có hứng thú khẳng định là trên người có bệnh dữ. đối với trung y tới nói, nhìn, ngửi, hỏi, cắt là cơ bản nhất, mà hắn hối đoái phần này khả năng. Càng là thuộc về đỉnh tiêm tiêu chuẩn, một chút liền có thể nhìn ra được Giang Dĩnh Xuân trên người tập bệnh. Tiêu Lạc nhấc lên lông mày, không quan trọng mà nói, đương nhiên là nhìn ra được. Ngươi ngươi ngươi, ngươi đánh rắm, còn dám nói hiệu nói vượng, tin hay không láo tử để bảo an đuổi ngươi. Giang Dĩnh Xuân căn bản cũng không tin tưởng Tiêu Lạc nói một bộ này. Sau bốn ngày ngươi liền biết ta nói thật hay giả, bởi vì sau bốn ngày ngươi sẽ lại không có dấu hiệu nào hôn mê một lần. Hôn mê khoảng cách kỳ càng lúc càng ngắn cũng là đối với ngươi sinh mệnh một loại đến ngược, nếu như không tranh thủ thời gian chữa trị, ngươi đại khái còn có thời gian nửa năm có thể sống. Với lại chí ít có 3 tháng muốn tại bệnh viện trên giường bệnh vượt qua. Tiêu Lạc đạo: "Thời gian nửa năm có thể sống." Giang Vĩnh Xuân linh hồn tựa như trong nháy mắt bị kéo ra thân thể, Tiêu Lạc có khả năng chuẩn xác không sai nói chúng tình trạng bệnh của hắn, điều này nói rõ Tiêu Lạc nói nhiều thiếu có thể tin, nói cách khác, hắn thật rất có thể chỉ có thời gian nửa năm có thể sống. "Con mẹ nó ngươi tuyệt đối là tại nói chuyện giật gần, ta đi qua Giang Thành tốt nhất bệnh viện kiểm tra đều nói lao tử thân thể không có vấn đề gì, ngươi, ngươi khẳng định là đang đùa ta." Hắn tay run run chỉ vào Tiêu Lạc, phản phất là muốn Tiêu Lạc phủ định hắn chỉ có nửa năm quãng đời còn lại. Tiêu Lạc đứng lên, không muốn cùng hắn nhiều lời nói nhảm, đua nghịch ngươi không có ý gì, ta ngay tại lạc Phường chờ ngươi, trên đất hợp đồng ngươi tốt nhất nhặt lên hảo hảo thu, nếu như bất luận cái gì một trang giấy có vết bẩn, ta cũng sẽ không tiếp nhận, đến lúc đó là lựa chọn vị lôi vẫn là lựa chọn lạc Phường, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra quyết định của mình, nói xong, phất phất tay, cùng lạc kỳ cùng rời đi, thu dọa lão tử, ngươi cho rằng lão tử là dọa lớn sao? cút đi ba ba tôn, giang lĩnh xuân trong phòng làm việc giống lên vài tiếng, có thể là làm tỉnh táo lại về sau, hắn đột nhiên lại có một loại không lời khủng hoảng, kinh ngạc mắt nhìn tán loạn một chỗ hợp đồng, hắn cuối cùng là đi qua xoay người, một tấm một tấm từ dưới đất nhặt lên, thận trọng cất kỹ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vận nhất, tiền lại nhiều cũng phải có mệnh tổn mới được à, giống hắn loại này có tiền đại lão bản, tại dính đến thân gia tính mệnh thời điểm, liền sẽ sợ phải toàn thân run. Ngày 14 tháng 11 lên giá, là ngày mai, có lẽ có năm chương đổi mới, đại gia nhiều hơn chính bản đặt mua ủng hộ một chút, dâm dạ ở đây mãi tạm. Đổi mới thời gian hẳn là tại giữa trưa, quy một chương 135, cơ sở làm lên. Chương 135, cơ sở làm lên. Đi qua một hồi cuộc sống tu dưỡng, lại thêm tự thân tố chất thân thể quá cứng, phong lâu ngân năm người vết thương trên người đã không quan trọng ại tiêu lạc kia ăn nhờ ở đậu để bọn hắn rất khó vì tình, liền để tiêu lạc cho bọn hắn an bài công việc, tùy tiện công việc gì đều được. Chúng ta không gánh, tiêu ca, nhờ ngươi. phong vông ngân thái độ rất thành khẩn. tiêu lạc ngồi ở trên ghế salon, nhàn chán liếc nhìn kênh truyền hình, nhìn xem có cái gì cảm thấy hứng thú tiết mục. hỏi, các người vết thương trên người tốt? tốt tốt, đã sớm tốt. phong vông ngân vô vô khỏe mạnh lồng lộng, mỗi ngày heo tiên lưu tiên cây tiên, còn kém cho bọn hắn mua cá nhân kê chủ ba bồi bổ, bổ. trên người bọn họ tổn thương lại không tốt, các đều muốn hoài nghi nhân sinh. trương đại sơn đi tới nói. Nghe được trên mặt mọi người đều là một vệt đen xuống tới. Trương Đại Sơn đặt mông ở trên ghế salon ngồi xuống, đem điều khiển từ xa từ tiêu lạc trong tay bắt mất, sau đó điều đến một cái da mắt tiết mục lên, mở to con mắt nhìn chừng chừng phía trên một loạt mỗi tử, làm chứng, ta một mực chú ý số 12 thế mà cùng người khác rất tay thành công, còn mẹ nó là người da đen, ta thao mẹ hắn cái đích chột yêu, cứ như vậy thích người da đen đại điều sao? Tiêu Lạc lườm hắn một cái, ngươi đến cùng tỉnh táo lại không, cả ngày đều ở nhà liền nhìn loại này không có điểm dinh dưỡng da mắt giống như tên mục. Ngươi nha hiểu cái chứng, ta là vì xem tướng thân tiết mục mà nhìn sao? Ta đây là vì học một ít kia đầu chọc người chủ trì nội hàm cùng tri thức có được hay không? Ngươi xem một chút hắn nói chuyện phương thức, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, quả thực là đẹp trai phải không muốn không muốn, Trở về sau ta từ ngươi cái này tiếp nhận là phượng, vậy ta nhất định phải có hắn khí chất như vậy a. Trương Đại Sơn phản bác. Vậy ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cạo cái đầu chọc đi. Tiêu Lạc đứng dậy, đi góc tường máy đun nước thế thì nước uống. Cạo em gái ngươi a, liền ta cái này Trương Đại kiểm, có thể khống chế ở loại kia tiểu tóc. Trương Đại Sơn căm nhãn. Trương ca, ngươi nói sai, liền tóc cũng không có, thế nào còn có thể gọi tiểu tóc đâu. Đúng a? chúng ta kia tiếng địa phương gọi ở còn, từ con lựa chọn ý tứ, con lựa chọn không tốt, chỉ có thể phối Nico, Nico càng không tốt, ai cưới Nico nhà ai đợi thứ ba đều muốn xui đến đổ máu, kia tiếng ngạo giang hồ bên trong lệnh hồ sung còn nói qua đây, thấy một lần Nico, gặp cực tất thua à? Tiểu ngũ bốn người nghị luận ra, kia một bộ nghiêm túc dạng, căn bản không giống như là đang nhạo báng, kỳ thực chính là đang nhạo báng trương đại sơn, xéo đi, một bên mát mẹ đi. trương đại sơn đối với phong vô ngân mấy người cũng không có gì sắc mặt tốt, bởi vì những ngày này hắn nhưng là lại làm cha lại làm mẹ nó chiếu cố bọn hắn, trong nội tâm đừng để cập có bao nhiêu bể Tiêu lạc đổ nước trở về, một lần nữa ở trên ghế salon dưới trướng, các ngươi sau cái đều chớ đều ở nhà, công ty hiện tại tiếp rất nhiều đơn đặt hàng, vì nhóm này đơn đặt hàng, trong xưởng đã loay hoay khí thế ngất trời, các ngươi dọn dẹp một chút, chờ sau đó cùng đi với ta công ty, tìm người tư bộ lâm trùng động an bài cho các ngươi công việc. Cũng bao quát ta. Trương Đại Sơn chỉ chỉ chính mình. Đương nhiên bao quát ngươi, phong vô ngân bọn họ cũng đều biết ăn nhờ ở đậu rất khó vì tình, ngươi liền không có chút nào biết. Tiêu lạc uống trà, chậm từ tốn nói chờ lạc phường tình trạng ổn định sau là nhất định sẽ giao cho trên tay ngươi, ngươi dù sao cũng phải hiểu rõ thấu triệt lạc phường thể chế đi. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là từ cơ sở làm lên, từ thực phẩm gia công công nghệ bắt đầu hiểu rõ lên. Mẹ trứng, thế mà để cho ta đi làm phổ công, người anh em, lương tâm của ngươi liền sẽ không đau không. Trương Đại Sơn một mặt đau lòng như gót, bất quá nhưng không có phản đối, hắn đã phát hiện tiêu lạc các phương diện khả năng trên hắn rất xa, nếu như hắn còn không cố gắng, sau này thật sự có khả năng không cách nào đảm nhiệm lạc phường giám đốc công việc, từ cơ sở làm lên lộ ra phi thường có cần phải. Tiêu lạc không để ý tới hắn, tiếp tục uống trà. Tiêu ca, một tháng có chừng nhiều ít tiền công a?" Phong Đông ngân đầy cõi lòng mong đợi hỏi. "Ba tháng trước lương tạm 2200, chuyển chính thức đằng sau 256, nếu như dựa theo hiện tại đơn đặt hàng mỗi ngày thằng ca, đại khái một tháng có thể cầm tới tay có 5 ngàn khối." Tiêu Lạc Đạo. "5 ngàn khối?" Phong Đông ngân năm người đều cho là mình xuất hiện nghe nhầm rồi. "Là một người một tháng 5 ngàn khối sao?" "Đúng." Tiêu Lạc gật gật đầu, khẳng định xuống tới. "T." Năm người hít vào một ngụm khí lạnh, đầu óc đều làm động, một tháng 5 ngàn khối, mụ nội nó tỏa thành lớn này rằng quả nhiên khắp nơi là hoàng kim, bọn hắn rốt cuộc tìm được mỏ vàng nhanh, tạ ơn tiêu ca, phong vương ngân tranh thủ thời gian gọi mình đồng bạn hướng tiêu lạc đáp tạ, tạ ơn tiêu ca, mấy người ông quyền giống người cổ đại hành lễ giống như biểu đạt đối với tiêu lạc cảm kích, bọn hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình có thể tìm tới 5.000 khối một tháng công việc a, hết khổ, rốt cục hết khổ, hồi tưởng lại mấy tháng này chua sót, đột nhiên kích động đến muốn khóc, các ngươi năm cái người anh em chớ cao hứng trước quá sớm, phổ công nha, tiền lương phúc lợi mặc dù không tệ, lại làm được rất vất vả, 2 ca tăng ca, ca ngày còn tốt điểm, chiều một ban nhưng chính là tại hao phí tuổi thọ, cho nên 5.000 khối tiền không phải dễ cầm như vậy, các ngươi phải sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trương Đại Sơn nhắc nhở một tiếng, chúng ta không sợ chịu khổ. Phong Vô Ngân ánh mắt vô cùng kiên quyết. Tiêu Lạc đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo hảo làm việc, nhiều hơn học tập, chờ các ngươi khả năng đi lên, ta sẽ mặc khác cán bại sự tình cho các ngươi làm. đúng, Tiêu Ca. Phong Vô Ngân trùng điệp gật đầu, kích động bận vận. Trương Đại Sơn toàn thân đánh cái ác hàn, vai nữ nói, mẹ chứng, thật sự là càng ngày càng có lao bản phạm, thế mà cũng bắt đầu chơi khích lệ nhân viên một bộ này. Tiêu tổng, ta hiện tại không thể không hướng ngươi tố một chút khổ. Hiện tại đơn đặt hàng đo đã vượt ra khỏi xưởng chúng ta năng lực sản xuất phạm chủ, còn có thời gian nửa tháng liền Tết Trung thu, trong xưởng cho dù là tăng giờ làm việc, toàn bộ ngày 24 giờ không ngủ được sợ cũng kết thúc không thành a. Lạc Phương xưởng trưởng Trương Đông Hải khổ khuôn mặt, tại Tiêu Lạc trước mặt phàn nàn. Phú Khoa tập đoàn đơn đặt hàng cùng trước kia thuộc về vị lôi đơn đặt hàng toàn bộ muốn đi qua, lấy Lạc Phương năng lực sản xuất đúng là có chút không chịu được nổi. Không cần thỏa mãn tất cả đơn đặt hàng, có thể sản xuất nhiều ít liền sản xuất bao nhiêu. Tiêu Lạc thản nhiên nói, có thể thế này chúng ta chẳng phải là muốn trái với điều đó sao? Trái với điều ước, phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể là một bút số lượng lớn a. Trương Đông Hải buông buông tay cao mày nói. Tiêu Lạc cười cười, yên tâm, chúng ta sẽ không trái với điều ước. Hợp đồng đều theo chiếu chúng ta năng lực sản xuất chế định, hết hạn đến tiết Trung Thu ngày đó chúng ta có thể sản xuất nhiều ít bọn hắn liền muốn nhiều ít, không tồn tại trái với điều ước vấn đề. Từ vị lôi nơi đó đoạt tới hộ khách, ký kết hợp đồng bên trong tự nhiên không có quy định nhất định phải thỏa mãn bọn hắn đơn đặt hàng yêu cầu, có thể sản xuất nhiều ít liền cho nhiều ít, đây là hắn đặc biệt thêm một cái, đây cũng là hắn cân nhắc đến bọn hắn là phượng năng lực sản xuất chuyên môn thêm. Những cái kia tổng giám đốc không phải đánh cược thua chính là có tay cầm trong tay hắn, không đáp ứng đều không được. A, cái này, cái này cũng được. Trương Đông Hải Mộng, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua bá đạo như vậy cùng không hợp lý hợp đồng a, mấu chốt là những cái kia hộ khách làm sao lại sẽ ở trên hợp đồng ký tên đâu. Đây rốt cuộc là làm sao vậy, Tiêu tổng làm cái gì? Đông đông đông. Đúng lúc này, cửa ban công bị gõ vang. Quy 1 chương 136, cung kính Giang vĩnh xuân. Chương 136, cung kính Giang vĩnh xuân. Đi vào là khách phục bộ lưu nữ sĩ, lưu nữ sĩ cung kính đối với Tiêu là nói, Tiêu tổng Doanh thông nhựa tờ lạt tiệp chế nhà máy Giang Láo Bản nói là muốn gặp ngươi. Rộng mở văn phòng môn còn chưa hoàn toàn quan bế. Một tiếng khàn giọng tuyệt lực, mang theo vô cùng lo lắng tâm tình tiếng hô hán ở ngoài cửa đại sảnh làm việc bên trong truyền bào. Tiêu tổng, Tiêu tổng, ta là Giang Vĩnh Xuân a, ta là tới cùng ngươi làm tết Trung thu đơn đặt hàng. Giang Vĩnh Xuân, Trương Đông Hải kinh ngạc nghẹn ngào, xem như là phường lão nhân, như thế nào lại không biết Giang Vĩnh Xuân? Đây chính là vị lôi trung thành nhất hộ khách a, đã từng còn bắn tiếng nói chỉ cần hắn nhựa tờ lạt tiệp nhà máy vẫn còn, hắn hàng năm khúc mắc muốn đặt chức chế cấp cho cho nhân viên bánh ngọt liền nhất định tìm vị lôi, nhưng bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Cái này Giang Vĩnh Xuân làm sao lại đột nhiên chủ động tìm tới cửa muốn cùng bọn hắn lạc phường đàm đơn đặt hàng rồi? Trong môi vẫn không có cách giải, thật sự là khó có thể tin. Giang Vĩnh Xuân náo ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là đem công cộng văn phòng tất cả nhân viên đều cho kinh động đến, mỗi người đều hướng hắn ném ánh mắt, trong đó bao quát Hứa Quan Tùng, Lâm Trùng Động, Lý Tử Minh. Tại nhìn thấy là Giang Vĩnh Xuân lúc, đại gia trên mặt đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, bởi vì đây là một cái căn bản không nên sẽ xuất hiện tại công ty bọn họ Giang Hỏa. Giang tổng, ngươi đây là? Hứa Quan Tùng mang nên đón tiếp lấy vô luận như thế nào hắn cũng không tin cái này vị lôi trung thực hộ khách sẽ đến bọn hắn lạc phường đàm đơn hàng hắn lo lắng cái này giang lĩnh xuân là đến gây sự tiêu tổng ở đâu hứa phó tổng ngươi mau nói cho ta biết tiêu tổng ở nơi nào a giang lĩnh xuân gấp đến độ tựa như là kiến bò trên chảo nóng không nên gấp ngươi nói cho ta biết trước tìm tiêu tổng đến cùng chuyện gì a hứa quan tùng ổn định lại tâm tình của hắn giang lĩnh xuân lắc đầu liên tục chuyện này ta nói với ngươi không lên chỉ có tiêu tổng mới được mau dẫn ta đi gặp tiêu tổng giang lĩnh xuân lúc này tiêu lạc từ lúc lái cửa phòng làm việc nô gia nương người hô hắn một tiếng tiêu tổng Tiêu lão Đệ, ta, ta xem như tìm được ngươi." Nhìn thấy Tiêu Lạc, Giang Vĩnh Xuân kích động đến nhanh rơi nước mắt, hắn kẹp lấy một cái màu đen cặp công văn, gật mở hứa quan tùng hướng Tiêu Lạc văn phòng chạy đi. Trương Đông Hải cùng khách phục bộ lưu nữ sĩ vừa lúc ra, Giang Vĩnh Xuân giống như là ai cũng không nhìn thấy, trong mắt chỉ có Tiêu Lạc, không người, không đúng, mang trên mặt nụ cười đi vào. Đóng cửa lại. "Tiêu Lạc đạo, được rồi." Giang Vĩnh Xuân cười rạng rỡ, mang đem văn phòng môn nhẹ nhàng mang lên. "Cái này, cái này tình huống như thế nào a?" Một đám lạng phòng văn phòng nhân viên tất cả đều mắt trợn tròn. Phải biết cái này Giang Vĩnh Xuân đối bọn hắn Lạc Phượng từ trước đến nay liền có ý, cho tới bây giờ liền sẽ không cho bọn hắn Lạc Phượng sắp mặt tốt nhìn, nhưng còn bây giờ thì sao? Xoay người gật đầu, cung kính giống đầu chó sủ, đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao vẫn là uốn lượn thuốc. Cái này Giang Vĩnh Xuân là chuyện gì xảy ra, làm sao nhìn qua là để lấy lòng cùng định bợ chúng ta Tiêu tổng. Hứa Quan Tùng cau mày, tự lầm bầm. Lý Tử manh không nói gì, tinh xảo trên khuôn mặt cũng là hiện đầy kinh ngạc. Trong dã, rất nhiều đối với cái này hiếu kỳ cùng không hiểu nhân viên liền lén lút tụ tập tại Tiêu Lạc văn phòng bên ngoài, đưa lỗ tai lắng nghe muốn nghe xem đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. khu cụ hứa quan tùng lớn tiếng hò khan vài tiếng. đại gia còn tưởng rằng hắn là muốn gọi bọn hắn hồi công việc trên cương vị đi, đang chuẩn bị tản ra, lại nghe hắn trừng trạc đàng hoàng nói ra, nghe lén có thể, tuyệt đối không nên bị tiêu tổng phát hiện. đám người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được hứa quan tùng dạng này chuyển biến. thầm nghĩ, dựa theo bình thường thói quen, hứa phó tổng chẳng lẽ không phải là gian dạy bọn hắn một trận sao? trong văn phòng, tiêu tổng, ngươi có thể nhất định phải mau cứu ta à? yêu cái gì một giáp tam giác bệnh viện tất cả đều là phế thải căn bản cha không ra cái gì lông chim bệnh đến, ta hiện tại tất cả hy vọng đều ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu A. Giang vĩnh xuân lấy đều khóc giọng nói, hắn tối hôm qua lại vô duyên vô cớ hôn mê tại phòng vệ sinh, bị trong buồn cầu đuổi thối cho hôn tình lại, với lại hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tinh khí thần càng thêm mệt mỏi, nhất làm cho hắn sụp đổ chính là, khoảng cách thời gian vừa lúc là tại gặp tiêu lạc sau ngày thứ tư, hắn lần này là triệt triệt để để tin tưởng tiêu lạc lời nói, hắn thật tại từng ngày đi hướng tử vong à? không phải sao? sáng sớm liền vô cùng lo lắng chạy tới, quan hệ đến thân gia tính mệnh sự tình. Còn quản hắn mẹ cái gì vị lôi, ai có thể cứu hắn ai mới là tổ tông của hắn. Xác định ta không có lựa ngươi rồi. Tiêu Lạc ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ngoạn vị cười nói. Giang Vĩnh Xuân dùng sức gật đầu, không nói ra được hổ thẹn, "Xác định, Tiêu tổng, là ta có mắt không biết Thái Sơn, ngươi đại nhân không ký tiểu nhân qua, ta vì lúc đó vô lễ hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi, thật xin lỗi." Đứng lên, hướng Tiêu Lạc thật sâu cúc thượng cơ người. Sau đó từ trong túi công văn đem ngày đó tán loạn trên mặt đất hợp đồng xuất ra, thận trọng đặt ở Tiêu Lạc trên bàn công tác, đây là ngày đó hợp đồng, mỗi một chương ta đều tự tay lao qua, tuyệt đối không dính vào mấy thứ bẩn thỉu. Tiêu Lạc mắt nhìn không nhốn mũi Trần Hợp Đồng, dựa vào ghế lắc đầu cười nói, "Đây là lần trước chuẩn bị cho ngươi hợp đồng, đã mất hiệu lực, bất quá ngươi Giang lão bảng có thành ý như vậy, ta liền cho ngươi thêm định ra một phần hợp đồng, đơn đặt hàng số lượng không thay đổi, nhưng đơn đặt hàng số tiền phải sửa đổi một chút." "Làm như thế nào sửa liền làm sao sửa?" Hết thảy nghe Tiêu Tổng ngài. Giang Vĩnh Xuân cung kính nói. "Số tiền tại lúc đầu trên cơ sở thêm 50 vạn." Tiêu Lạc thản nhiên nói. "Thêm? Thêm 50 vạn?" Đó là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, Giang Vĩnh Xuân trên mặt vẫn là kinh ngạc thất sắc, 50 vạn cũng không phải một con số nhỏ a. Ngoài cửa nghe nói như vậy, một đám văn phòng nhân viên đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Giang Dĩnh Xuân Nguyên bản chuẩn bị đặt trước nhiều ít, giống như chính là 50 vạn. Tại lúc đầu trên cơ sở thêm 50 vạn, chẳng phải là nói trực tiếp đem mỗi một cái bánh trung thu giá tiền đều đề cao gấp đôi sao? Tiêu tổng thật là quá tàn nhẫn đi. Từ những người này nghị luận bên trong biết được bên trong tình huống hứa quan tùng cùng Lý Tử Manh đều là hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, 50 vạn biến thành 100 vạn, đây quả thực là công phu sư tử mà nhà, Giang Dĩnh Xuân hắn có thể đáp ứng sao? Thay đổi, Tiêu tổng nói phải thêm 100 vạn. Ta đi. Tiêu tổng nói phải thêm 200 vạn, nguyên nhân là Giang Dĩnh Xuân không trước tiên đáp ứng. Trời ạ, tăng thêm, lại đi tăng thêm, hiện tại là 400 vạn. Càng ngày càng kích động cùng phấn khởi lời nói từ những thư này nghe lén giả trong miệng hô lên. Từ 50 vạn đến 400 vạn, chính là máy in tiền cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tạo ra nhiều tiền như vậy đến a. Hỗn nháo, Tiêu tổng thật sự là quá hồ nháo, 50 vạn đơn đặt hàng quả thực là nâng lên 450 vạn, kia Giang Dĩnh Xuân cũng có thể đáp ứng liền có quỷ. Hứa Quan tùng ngạc nhiên qua đi, liền lòng đầy căng phấn nói ra cái nhìn của mình. Ta cũng cảm thấy, chúng ta Lạc Phường bánh trung thu cũng không phải là bằng vàng. Giang Vĩnh Xuân nếu là đáp ứng chính là đồ đần. Trương Đông Hải cũng không nhịn được xen vào một câu. Lý Tử Manh lắc đầu, Giang Vĩnh Xuân có lẽ là có cái gì tay cầm bị tiêu tổng nắm chặt, bằng không hắn tuyệt sẽ không đối với tiêu tổng như thế không đúng. Có đạo lý. Lâm Trùng Động gật gật đầu mở miệng vụ họa, Giang Vĩnh Xuân lần này sợ là không đáp ứng đều không được. Quy một chương 137, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Chương 137, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Cuối cùng đã định số tiền là 500 vạn, nói cách khác. Nguyên bản chỉ cần 50 vạn liền có thể cầm xuống đơn đặt hàng muốn bao nhiêu tốn 450 vạn giá tiền, tin tức này truyền ra về sau, Lạc Phường toàn bộ đại trong văn phòng đều sôi trào lên. 500 vạn, trời ạ, tăng gấp 10 lần. Giang Vĩnh Xuân thế mà đáp ứng, bây giờ tại bên trong chính cùng tiêu tổng ký kết hợp đồng. Quá bất hợp lý, quá khó mà tin, Giang Vĩnh Xuân là cái nào dây thần kinh sụp đổ sao? Đám người tinh thần trở nên hoảng hốt, không thể nào hiểu được, càng không thể tin được, một cái cho tới bây giờ đối với Lạc Phường cam thú giang hỏa, thế mà tốn ra gấp 10 tiền từ bọn hắn Lạc Phường xuống đơn, nếu không phải chính tay nghe thấy, liền xem như đánh chết bọn hắn cũng không tin. Vừa quan tùng chấn kinh đến chất pháp ngay tại chỗ, hơn nửa ngày mới tung ra một câu điên rồi, sau đó đi trở về phòng làm việc của mình, hắn phải thật tốt trải vượt một lần hôm nay sáng sớm chứng kiến hết thảy. Giang Vĩnh Xuân là cái đại đồ đần sao? Trương Hải Đông mở to hai mắt nói một câu, sau đó quay người rời đi, nhất thời không thể nào tiếp thu được. Lý Tử Manh cùng Lâm Trùng Động đồng dạng sửng sờ tại nguyên chỗ, cố gắng tiêu hóa thụ lấy Giang Vĩnh Xuân cái này giá trên trời đơn đặt hàng. Giang Vĩnh Xuân muốn ra. Một người kêu lên, nguyên bản tụ tập tại Tiêu Lạc cửa phòng làm việc ngoại đám người lập tức tan tác như chim ong, tranh thủ thời gian hồi từng người trên cương vị ngồi xuống. Dạ bộ ra cái gì cũng không biết dáng vẻ, nghiêm túc công việc, đánh bàn vím, vùi đầu viết bàn thảo, gọi điện thoại, một bộ bận rộn trạng thái. Văn phòng cửa mở ra, Giang Vĩnh Xuân chân thành cầm tiêu Lạc tay, "Tiêu tổng, từ nay về sau, ta Giang Vĩnh Xuân chỉ nghe lệnh ngươi, ta nửa đỡ lật tiệp nhà máy tất cả đơn đặt hàng đều giao cho các ngươi là phường. "Vậy liền đa tạ Giang lão bản." Tiêu Lạc mặt mỉm cười. Nụ cười này, cười đến Giang Vĩnh Xuân quả muốn khóc lóc đau khổ, 500 vạn a, toàn bộ đổi thành tiền giấy từ lầu 1 ném xuống đều có thể đập chết cá nhân, cứ như vậy đưa ra ngoài, ngậm lại liền tức đau, bất quá hắn vẫn là trấn định bảo trì lại nụ cười. Giờ đi thời điểm còn không ngừng đối với chính giả bộ công tác lạc phường thành viên phất tay gửi lời chào đại gia vất vả đại gia có thể nhất định phải hảo hảo đi theo tiêu tổng làm a một ngày nào đó lạc phường hội đánh bại vị lôi trở thành giang thành thứ nhất a không là hoa quốc đệ nhất bánh ngọt xí nghiệp cố lên phi tự tỉn phi tự tỉn phi tự tỉn cuối cùng còn giống làm bán hàng đa cấp tay cầm nắm đấm phấn khởi vì đoàn người cổ vũ ủng hộ ngoạn tạo tình huống như thế nào a đây là trong phòng làm việc mỗi người trong đầu đều là viết kép một cái mộc chữ bị gõ năm vạn thế mà còn có thể vui vẻ như vậy giống như điên cuồng Cái này Giang Vĩnh Xuân thật là uống nhầm thuốc đằng sau chạy tới sao? Nhưng lại không biết, ra lạc phường đại môn, trở lại trên xe Giang Vĩnh Xuân đã gào gào khóc giống lên. Khóc một hồi, nghĩ lại chính mình lại có thể tiếp tục sống sót, hơn nữa còn có thể giống lúc còn trẻ đồng dạng chơi gái, lập tức liền tinh thần phấn chấn, cảm thấy tiền này tốn giá trị, hắn là tin tưởng Tiêu Lạc không nghi ngờ à, vừa vặn ngay tại trong văn phòng, Tiêu Lạc cầm châm nhỏ ở trên người hắn đâm đâm, hắn lập tức cũng cảm giác được thân thể vô cùng thoải mái cùng dễ dàng, điều này nói rõ Tiêu Lạc là thật biết khám bệnh. Nghĩ đến đây, liền cảm giác trong túi phương thuốc chữ nặng. Lúc này, điện thoại di động vang lên là Phương Sương Lỗi đánh tới, Giang Vĩnh Xuân nhúng mày, do dự một lát, cuối cùng là nhận, nét miệng cười nói, Phương Tổng, ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, ngươi muốn nghe cái nào trước? Bên đầu điện thoại kia Phương Sương Lỗi rõ ràng sức sờ, tựa hồ không nghĩ tới Giang Vĩnh Xuân câu nói đầu tiên sẽ là cái này, mở miệng do hỏi, Giang Vĩnh Xuân, ngươi thế nào? Không có gì, chỉ là có chút ít kích động. Giang Vĩnh Xuân cười nói, vẫn là trước cùng Phương Tổng đã nói tin tức đi, tin tức tốt là nửa tháng sau, ta liền có thể cùng Phương Tổng cùng nhau chơi luo nữ nhân. Phương Sương Lỗi như hòa thượng sờ mai không thấy tóc, nghĩ thầm cái này mẹ nó cái quỷ gì? ngươi Giang Vĩnh Xuân tại phương diện kia không được sớm đã không phải bí mật, là cái hoạt thải giám. cái này đột nhiên toát ra một câu như vậy, đùa nghịch người đâu? ngươi mẹ nó cắn thuốc rồi, chắc không được phương xương lỗi sẽ như vậy đoán. phấn khởi thêm hầu ngôn loạn ngữ, cái này không phải liền là cắn thuốc biểu hiện. không có cắn thuốc không có cắn thuốc, là ta gặp Tiêu Lão đệ, hắn có thể giúp ta đem trị hết bệnh. Giang Vĩnh Xuân xác thực rất kích động, kích động đến lời nói không mạch lạc. cái này giống ngủ vài chục năm, đột nhiên có gặp lại Quang Minh hy vọng, loại tâm tình này, so cắn thuốc còn muốn hưng phấn mấy lần. Tiêu Lão đệ, lạc phương tên tiểu khốn kia Tiêu Lạc. Phương Sương Lỗi bỗng nhiên mở to hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Giang Vĩnh Xuân mỉm cười nói, hắn có thể trị hết bệnh của ta, ta không có cách, chỉ được đem trong sưởng đơn đặt hàng giao cho bọn hắn là phường. Đây chính là ngươi nói tin tức xấu đi? Phương Sương Lỗi đe lại lửa giận, cắn răng nói, đúng thế. Giang Vĩnh Xuân trả lời xong, mau đem điện thoại cầm xa một chút, bởi vì hắn rất rõ ràng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, Phương Sương Lỗi tiếng gầm gừ từ ống nghe truyền đến, cách xa nhau rất xa cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Là mẹ ngươi, Giang Vĩnh Xuân, ngươi mẹ nó đầu bị lừa đá. Hắn nói có thể trị hết bệnh của ngươi ngươi liền tin, động động chó của ngươi đầu góc tốt tốt nấp lại, hắn rõ ràng chính là đang lừa dối ngươi. Hắn không có gạt ta a lão đại, ta đích thân thể nghiệm qua, Tiêu tổng thật có bản sự này. Giang Vĩnh Xuân nhíu mày giải thích nói, con lưỡng lốc, ngươi Giang Vĩnh Xuân chính là một đầu từ đầu đến đuôi con lưỡng lốc, ngươi phía dưới đồ chơi kia còn có thể hay không dùng trong lòng ngươi không có điểm số. Thế mà tin tưởng kia tiểu vương mắt đạn, lão tử nói ngươi là đầu con lưỡng ngốc đều là tại cất nhắc ngươi. Phương Dương lôi tức giận đến không nhẹ, hắn đã đi gặp qua Sở Vân Hùng đạt được một cái yên tâm tin tức, vậy chính là Sở Vân Hùng cũng không muốn đối phó hắn y tứ, nói cách khác, đây hết thể sóng gió đều là Tiêu Lạc một người làm, đang ngạc nhiên cùng chấn kinh tại Tiêu Lạc thủ đó lúc cũng là tương đương phẫn nộ. Gọi điện thoại cho Giang Vĩnh Xuân, chính là muốn hỏi thăm Giang Vĩnh Xuân bên này có cái gì động tĩnh không. Kết quả đây, cái này Giang Vĩnh Xuân vậy mà cũng giống trước đó những con sói kia tâm cẩu phổi đồ hôn trướng đồng dạng bị bỏ đơn đặt hàng, chuyển hướng là phường, nhiều như vậy phản bội, coi như tâm hắn lý tố chất mạnh hơn, cũng thiếu chút phun một cái lao huyết ra. Phương tổng, tùy ngươi nói thế nào đi, lần này Trung Thu đơn đặt hàng ta chỉ có thể có lỗi với ngươi. Giang Vĩnh Xuân một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, nói xong cũng đưa điện thoại cho giơ máy, không có gì đáng nói, tại vị Lôi cùng mình khỏe mạnh trước mặt, hắn không chút do dự lựa chọn cái sau. Vị Lôi giám đốc văn phòng. Cùng Giang Vĩnh Xuân thông hết nói Phương Dương lỗi gì thường bình tĩnh, nhưng là trên mặt vẻ lo lắng lại âm trầm phải doa người, hắn không nghĩ ra, hắn thật không nghĩ ra, không sợ Vân Hùng hỗ trợ, cái kia tiêu lạc đến cùng là thế nào đem hắn vị Lôi mười mấy cái mối khách cũ đều lật đi. Đặc biệt là Giang Vĩnh Xuân làm phản, đối với hắn đã kích vô cùng đại. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới Giang Vĩnh Xuân cũng sẽ phản bội hắn a, đây rốt cuộc là vì cái gì? Cái kia Tiêu Lạc đến cùng có cái gì năng lực? Trên tư liệu cho thấy, Tiêu Lạc trước kia chính là cái phổ thông người làm công, làm sao đột nhiên liền có như thế đại năng lượng rồi? Không được, tất cả lục nhã đều phải đòi lại. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái ghi chú tên gọi áp chủ bài giấy số, cùng lúc đó, Lạc phường nơi nào đó, vang lên một hồi chuông điện thoại di động. Quy một chương 138, nổ. Chương 138, nổ. Trung thu đơn đặt hàng đủ để cho Lạc phường từ nằm xuống trạng thái đến bỏ dậy trạng thái, cách đứng lên cũng không xa. Giờ này khắc này, Tiêu Lạc lại là thật sâu nhíu mày, một cái thật không tốt mà lại là mười phần hỏng tin tức truyền đến đối với Trần Kiến Bách lên án thất bại lần thứ nhất mở phiên tòa kết quả tại lạc phường cực kỳ không tốt bởi vì vị lôi vì Trần Kiến Bách tìm cái lợi hại luật sư chịu trách nhiệm cho Trần Kiến Bách biện bạch luật sư gọi Phó Hoàng Ngọc là cùng các Trung Thiên nổi danh đại luật sư khẩu tài rất tốt có thể đem chết nói sống được đem hắc nói thành trắng ngoại trừ cùng các Trung Thiên một lần quyết đấu thất bại ngoại hắn chỗ tiếp nhận bản án còn chưa bao giờ thất thủ qua nhân đương ngoại hiệu tên như phó pháp vụ bộ bộ trưởng Trương Dung Hướng tiêu lạc báo cáo bởi vì lần thứ nhất mở phiên tòa thất bại trên mặt hắn tràn đầy chán nản cảm xúc. Tiêu Lạc không để ý đến hắn, chỉ ngồi trên ghế, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem trong máy vi tính lần thứ nhất tòa án thẩm vấn chiếu lại thu hình lại, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng động, rất có tiết tấu. Dạng này Tiêu Lạc để đứng ở trong phòng làm việc Lý Tử Mạnh, Trương Dũng rất là bất an, có loại cảm giác như ngồi bàn trông. Đặc biệt là Lý Tử Mạnh, vốn cho rằng có ghi âm nơi tay, như thế nào đi nữa kia Trần Kiến Bách cũng phải thua kiện, sau đó vãn hồi lạc phường danh dự, có thể nửa đường đột nhiên giết ra cái phó hoàng ngọc, liền dựa vào há miệng, lần ngược phải trái đen trắng, quả thực là để tòa án tổ khinh hướng Trần Kiến Bách bên kia, cho rằng là lạc phường bức bách Trần Kiến Bách ghi lại đi âm mà lạc phương dính liễu sợ chủ doạ uy hiếp cùng vu ham cùng phỉ báng đứng trước mười mấy vạn buổi thường lạc phương lập tức từ nguyên cáo biến thành bị cáo chuyển biến quá nhanh để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị càng là không tưởng được sẽ xuất hiện kết quả như vậy giỏi tai ăn nói xem hết thu hình lại ngay cả ta đều muốn cảm thấy là chúng ta lạc phương có vấn đề tiêu lạc thật sâu thở ra một hơi cười nói tiêu tổng chúng ta còn có cơ hội tách ra trở về chỉ cần có thể mời được các trung thiên chúng ta liền không cần sợ phó hoàng ngọc trương dũng đề nghị bây giờ tình huống cũng chỉ có mời ra các trung thiên mới có thể đem kiện cáo đánh thắng Một khi thua kiện, Lạc Phượng danh dự thế tất biết lần nữa lọt vào đả kích trí mạng, dù cho có trung thu nhiều như vậy đơn đặt hàng, cũng chỉ là chống đỡ Lạc Phượng hơi đi được càng xa một chút mà thôi. Tiêu Lạc diện mục lạnh lùng, trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi là pháp vụ bộ bộ trưởng, vì công ty thua kiện là trách nhiệm của ngươi, cũng là công việc của ngươi, ngươi nghĩ không phải là dùng tiền mời lợi hại hơn luật sư, mà là đang nghĩ nên như thế nào đánh thắng trận này kia cáo." Nghe nói lời ấy, Trương Dung ảm nhiên tối đầu. Vừa quan cùng lúc này đứng ra nói ra, Trương Dung khả năng ta là nhượng đồng, nhưng một núi vẫn còn so sánh một núi cao, kia phó Hoàng Ngọc tại Giang Thành luật sư giới là số một số 2 đại luật sư. Trương Dũng thua vào tay hắn là tất nhiên, tựa như là đường sắt cao tốc cùng xe lửa, chúng ta cũng không thể yêu cầu xe lửa có thể chạy qua đường sắt cao tốc đi, nếu quả thật phát sinh xe lửa chạy qua đường sắt cao tốc sự tình, vậy thì có làm trái quy luật tự nhiên, không phải sao? Những lời này hiển nhiên là đang vì Trương Dũng giải vây trách nhiệm, Trương Dũng không khỏi hướng hắn ném ánh mắt cảm kích. Hứa Phó tổng, ngươi rất bình tĩnh, tựa hồ kết quả này tại dữ liệu của ngươi bên trong a. Tiêu Lạc ngẩng đầu nhìn Hứa Quan tổng một chút, hỏi dò: "Tiêu tổng, không phải ta mã hổ pháo, trước đó ta liền đề cập với ngươi đề nghị không muốn khởi tố Trần Kiến Bạch, chỉ là ngươi không có nghe lấy mà thôi." Vừa quan tùng nói lời này lúc nhiều ít mang theo một chút phẫn hận, khởi tố Trần Kiến Bách, vị lôi tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lấy vị lôi thực lực, đừng nói là mời được phó hoàng ngọc, liền xem như mời đến cấp trung thiên vì Trần Kiến Bách biện bạch đều là có khả năng, chú định sẽ là chúng ta lạc phường thất bại, xem như một tên phóng viên, Trần Kiến Bách có chính hắn lực lượng, ta muốn một nhóm lớn phóng viên chính hướng chúng ta công ty chạy đến, yêu cầu chúng ta lạc phường cho bọn hắn một cái thuyết pháp, tựa hồ là nghiệm chứng lời của hắn, khắc phục bộ lưu nữ sĩ gõ cửa ban công, sau khi đi vào rất là hốt hoảng đối với Tiêu là nói, Tiêu tổng, không xong, bên ngoài công ty tới năm sáu danh ký giả. Nhao nhau yêu cầu gặp ngươi, nói là muốn ngươi cho cái thuyết pháp, vì cái gì huy hiếp bọn hắn đồng sự, bọn hắn còn mang đến phỏng vấn thiết bị, nói là muốn lộ ra ánh sáng chúng ta lạc phường tội ác hành vi. Chung quy là đi đến bước này, Thứa Quan Tùng thật dài thở dài một tiếng. Ta đi ứng phó bọn hắn đi, vấn đề của bọn hắn khẳng định sẽ phi thường làm có dễ, ta có lẽ có thể đối phó tới. Nói xong, quay người xài bước đi ra ngoài. Lý Tử Manh cắn răng. Lê Tưởng, xem như tự mình đi theo Tiêu Lạc thu thập được chứng cứ nhân viên, nàng cảm thấy rất phẫn nộ, cũng rất bị khuất. Rõ ràng là Trần Kiến Bách cố ý phỉ báng nói xấu bọn hắn là phường thanh danh có thể là cái này lần thứ nhất tòa án thẩm vấn sau lại là nói bọn hắn lạc phường uy hiếp sợ chủ dọa Trần Kế Bách, sự thật vận vẹo thành thế này thế giới này đến cùng còn có cái gì là có thể tin Tiêu Lạc mà không biểu tình kinh doanh một công ty thật không dễ dàng hắn hiện tại xem như bản thân cảm nhận được lúc này điện thoại di động vang lên là Trương Đại Sơn gửi tới video thỉnh cầu phất phất tay ra hiệu Lý Tử Manh cùng Trương Dũng ra ngoài cùng Trương Đại Sơn trò chuyện một mực tại công ty duy trì uy nghiêm hình tượng sẽ có đổ sụp hắn không hy vọng công nhân viên của mình nhìn thấy chân thực chính mình đợi hai người lui ra ngoài về sau. Tiêu Lạc mới tiếp nhận trương Đại Sơn video thỉnh cầu. Trên màn hình điện thoại di động lập tức liền xuất hiện trương Đại Sơn tấm kia phì phì mặt to, còn có trói hai tiếng hồn nào. Trương Đại Sơn vị trí chính là lạc phường chỗ cửa lớn, không chỉ có trương Đại Sơn nhập cảnh, còn có người mặc đồng phục an ninh phòng vông ngân bọn hắn. Nhân tư bộ lâm trùng động căn cứ bọn hắn sở trường, cho bọn hắn an bài bảo an chức vị, so phổ công muốn dễ dàng một chút, tiền lương xe xích không bao nhiêu. Lao tiêu, muốn nổ, bọn này ngốc chủ bức phóng viên nói là chúng ta lạc phường sợ chủ dọa uy hiếp Trần Kiến Bách mới có như vậy một cái đi âm, bọn hắn chính toàn bộ hành trình trước tiết đây nói ngươi nhất định phải đứng ra cho bọn hắn một cái thuyết pháp, một cái xử lý không tốt, chúng ta lạc phường sợ là muốn lên màu đen đầu để. Trương Đại Sơn đạo: "Đau đầu a." Tiêu Lạc ruốt ruột huyệt thái dương. Trương Đại Sơn lập tức mắng: "Đau đầu cái chứng, nhanh nghĩ một chút biện pháp à, đám khốn kiếp này quá phối lối, đến, cho ngươi nghe nghe bọn hắn đang kêu gào cái gì." Đưa di động giọng thành từ đứng sau quay phim, Tiêu Lạc không chỉ có thể nhìn thấy những ký giả này từng cái phẫn hận xấu xí sắc mặt, còn có thể nghe được bọn hắn tiếng kêu gào. "Vô lương công ty, sử dụng hèn hạ hạ lưu thủ đoạn uy hiếp chúng ta đồng sự, chúng ta kiên quyết muốn cho cho lộ ra ánh sáng." Công ty của các ngươi tổng giám đốc không tiếp thụ chúng ta phỏng vấn chúng ta liền nghỉ ở chỗ này không đi, nhìn xem các ngươi như thế nào sản xuất. Ra, đừng làm rùa đen rút đầu. Lạc phường lao bản mau mau lăn ra, ngươi thiếu chúng ta giang thành phóng viên một cái thuyết pháp. Quân tình xúc động, tiếng gọi một cái so một cái khó nghe. đương nhiên, bọn hắn tại loại này chửi rủa sắc mặt lúc là không mở ra trực tiếp. Làm hứa quan tùng sau khi xuất hiện, bọn hắn lập tức liền đem lời ống tử trong cửa sắt đuổi bảo, quay phim mở ra, trực tiếp thúc đẩy. Hứa phó tổng, tòa án nhất thẩm nói các ngươi lạc phương nguy hiếp, ngụy tạo chứng cứ nói xấu chúng ta đồng sự, đối với việc này ngươi là thế nào đối đãi? chúng ta phóng viên xem như yếu thế quân thể, rất dễ dàng lọt vào giống các ngươi loại đại công ty này uy hiếp. Xin hỏi ngoại trừ uy hiếp Trần Kiến Bách đồng chí ngoại, các ngươi có phải hay không còn uy hiếp qua những người khác? Nghe nói là phường đổi một lão bản, xin hỏi lão bản kia là xã hội xuất thân sao? Từng cái chói thay vấn đề bị ném ra ngoài. Quy một chương 139, đòi nợ quỷ. Chương 139, đòi nợ quỷ. Xuân Thiện Cát. Sở Văn Hùng ngồi ở trong phòng làm việc, không có nửa điểm giá đỡ uống trà xem TV, mang trên mặt mỉm cười. Nếu như không biết hắn, nhất định sẽ cảm thấy hắn là một cái bình thường nam tử trung niên, biết hắn liền sẽ rõ ràng đây là một cái cao cao tại thượng thương nghiệp tiêu hùng, mặc kệ là địa vị vẫn là quyền thế, đều là người bình thường theo không kịp. Trong văn phòng cùng hắn cùng một chỗ đang nhìn tivi, còn có mang theo một bộ mắt kính bạc vàng, nhã nhặn đại luật sư Cát Trú Thiên. Mà trên tivi phóng chính là Giang thành tin tức. Ngoại trừ bởi vì Trần Kiến Bách mà căm hận Lạc Phường phóng viên ngoại, còn có bảo trì trung lập phóng viên, mà bọn hắn đưa tin thì lên Giang thành kênh tin tức. Đến cùng là Lạc Phường sợ chủ tọa uy hiếp chế tạo chứng giả theo, vẫn là trong đó có ẩn tình các đâu. Nhìn xem phía dưới một chuyến thật to tiêu đề Sở Vân Hùng không khỏi lắc đầu nhấp một ngụm trà nói, xem ra Phương xương lỗi lại cho Tiểu Lạc ra một vấn đề khó a. Các trung tiên gật gật đầu, Lạc Phương pháp vụ bộ bộ trưởng Tuyệt sẽ không là phó hoàng ngọc đối thủ, liền xem như ta, tại không có làm tốt chuẩn bị đầy đủ, cũng không tuyệt đối tự tin phân biệt thắng hắn, lần thứ nhất mở phiên tòa Lạc Phương thất bại là hợp tình hợp lý, bởi vì mở phiên tòa thất bại mà đưa đến đủ loại vấn đề cũng liền theo sát mà đến rồi. Đầu tiên chính là nhóm này phóng viên, bọn hắn chỉ sợ thiên hạ bất loạn, với lại đại bộ phận đều suy nghĩ làm hư Lạc Phương danh dự, chết để là cùng Lạc Phương téo lên tấm, tại hiện đại cái này hệ thống phát đạt thời đại, một khi xử lý không tốt Lạc Phương đem luận vào trầm thống đả kích. Thứ nhì, Phương Dương lỗi lúc này chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Tiêu Lạc đem hắn vị lôi mấy chục tên mối khách cũ cho hết đào đi. Hắn một mực ghi hận trong lòng, lửa cháy đổ thêm dầu là tuyệt đối. Cái kia bị hắn an bài tại Lạc Phương người, có lẽ muốn hành động. Cuối cùng là sau năm ngày mở phiên tòa, nếu như Lạc Phương bên này không càng để cho người tin phục chứng cứ cùng lý do thoái thác, thua kiện liền nhất định là Lạc Phương. Vậy liền ngồi vững sợ chủ dọa uy hiếp phóng viên, chế tạo chứng giả theo tội danh. Không chỉ có Tiêu Lạc sẽ trọc cho thượng qua thi, Lạc Phương danh dự cũng sẽ thất bại thăng hại. Đây không thể nghi ngờ là hủy diệt tính. Vậy ngươi cảm thấy Tiểu Lạc biết làm thế nào? Sở Vân Hùng cười mỉm mở miệng hỏi thăm. Đây là một cái hẳn phải chết cục, không nói lên án Trần Kiến Bách kệ cáo. liền hiện tại tụ tập tại lạc phường trước cổng chính năm sáu danh ký giả cũng đã phi thường khó khăn ứng phó, đánh không động được. Cùng bọn hắn giải thích sẽ chỉ càng tô càng đen, với lại chỉ cần xuất hiện một tiếng nói sai hoặc là lo dĩ tượng sai lầm, liền sẽ bị bọn hắn trắng trợn đào móc để cạnh nhau lớn. Đây là bọn hắn phóng viên am hiểu nhất, có thể nói phóng viên ở một mức độ nào đó khống chế xã hội dư luận hướng đi. Lạc Phường nói với bọn hắn mỗi một câu nói, thậm chí là mỗi một chữ đều phải cam đoan không có kẽ hở, nếu không chính là hủy diệt. Chậm chậm, suy đi nghĩ lại. Cát Trung Thiên đỡ đỡ không tình nói, cho nên ta cảm thấy Tiêu Lạc biết hướng, ngài xin giúp đỡ, mà hắn cũng chỉ có con đường này có thể đi. Nghe nói lời ấy, Sở Vân Hùng nụ cười trên mặt biến thịnh, đặt chén trà xuống, khoát tay một cái nói, không, ngươi cùng hắn tiếp xúc ít, không hiểu rõ lắm hắn. Tiểu Lạc là tuyệt sẽ không hướng ta xin giúp đỡ, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, càng có chính hắn khát vọng, hắn không muốn ăn nhờ ở đậu, cũng không muốn nợ người nhân tình, hắn là ta đã thấy nhất bướng bỉnh người trẻ tuổi. Cát Trung Thiên nếu mày, nếu như hắn không hướng ngài xin giúp đỡ, vậy hắn làm như thế nào đi giả khốn cảnh? Đây cũng là ta trông mong đợi. Sở Vân Hùng đưa ánh mắt một lần nữa ném đến trên TV, Tiểu Lạc là cái có khả năng sáng tạo kỳ tích người, đây là ta thường thức hắn, chú ý hắn nguyên nhân. Lam Phương Sương lỗi tới bái phòng hắn dò xét ý thời điểm, hắn liền biết Tiêu Lạc gần sở tác sở vi, Phú Khoa tập đoàn đơn đặt hàng cùng vị lôi mười mấy cái mối khách cũ đơn đặt hàng, hiện tại tất cả đều bị Tiêu Lạc tranh đoạt đi qua, thực lực như vậy cùng năng lượng quả thực là đáng sợ, bình tĩnh mà xem xét, nếu như đem hắn phóng tới Tiêu Lạc vị trí bên trên, hắn căn bản cũng không khả năng làm được. Hắn cười mỉm nhẹ tụng, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng, lần này ngươi lại sẽ cho ta như thế nào kinh hỉ đâu? các trung tiên kinh ngạc thất sắc, không nghĩ tới sở Vân Hùng đối với Tiêu Lạc đánh giá cư nhiên như thế chi cao. Vị Lôi, họ Tiêu Vương bắt đạn, lúc này ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Cùng ta đấu, ngươi mẹ nó là xuống trăm án, ha ha ha. Phương xương Lỗi nhìn xem tin tức, cười đến rất vui vẻ, gần biệt xuất tất cả đều cho phát tiết ra ngoài, lần này hắn muốn để Lạc Phượng chết được triệt triệt để để, vĩnh viên không thời gian xoay sở. Lúc này, văn phòng đại môn bị đẩy ra, một thân đồng phục ăn mặc phương thuộc lan đi đến, uống ván trà sát hắn một chút, "Cha, chuyện gì để ngươi vui vẻ như vậy? Ta tại hành lang thượng liền đã nghe được tiếng cười của ngươi." Đương nhiên là đại hảo sự. Nhìn thấy mình nữ nhi, Phương Xương lỗi trong mắt đều là tự ái. Lạc phương cao tầng sợ chủ dọa uy hiếp phóng viên, chế tạo chứng giả theo, ý đồ thông qua lừa gạt công chúng vãn hồi mất đi danh dự, cha, đây cũng là kiệt tác của ngươi à. Mắt nhìn tin tức, Phương Thục Lan liền lập tức đoán được cái này cùng phụ thân của mình có quan hệ. Phương Xương lỗi chỉ cấp mình nữ nhi ném đi một cái nụ cười, ý tứ đã là không cần nói cũng biết. Cha, ngươi thật lợi hại, Lạc phương tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, rất nhanh nói liền phải đóng cửa, sau đó nhà chúng ta vị lôi một nhà độc đại. Phương Thục Lan giơ ngón tay cái lên, Phương Phương lỗ nhức lên lông mày, không quan trọng mà nói, là Phương cái kia họ Tiêu cùng ta so quá non, ta chỉ cần luồng lịch điểm tiểu thủ đoạn hắn liền chống đỡ không được. Họ Tiêu. Phương Thục Lan hơi sững sở, bởi vì trong đầu của nàng chợt nhớ tới một cái tên, Tiêu Lạc. Từ dã chư lĩnh bên kia một lần cuối cùng gặp mặt gặp được lính đánh thuê tập kích sở nguyện, nàng rời đi sau bỏ ra thật dài thời gian mới chậm tới. Tuy nói những cái kia lính đánh thuê tại trong đầu của nàng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, kia Tiêu Lạc lại cũng không so với bọn hắn kém bao nhiêu, cho nên khi tử cha mình trong miệng nghe được họ Tiêu ba chữ này lúc. Tự nhiên mà vậy liền sẽ nhớ tới đã từng cái kia chi phối nàng sợ hai nam nhân, nàng vĩnh viễn quên không được tiêu lạc bóp lấy cổ nàng tình cảnh, loại kia cùng tử thần sượt qua người kinh lịch, để nàng nhớ tới liền không nhịn được dùng mình. Nàng lung lay đầu, cố gắng đem những này ném ra ngoài đầu óc, đối với Phương Xương lỗi làm lúng nói, "Cha, ta không có tiền đến rồi." Nói ra chuyến này chân chính mục đích, nửa tháng trước không phải vừa mới đã cho ngươi 10 vạn sao? Phương Xương lỗi bản khởi gương mặt, "Ta không giải thích tiền đi hướng, dù sao ta chính là không có tiền, chính ngươi nhìn xem xử lý đi." Phương tộc Lan nghiêng đầu đi, Phương Sương Lỗi lắc đầu, tốt tốt tốt, xem ở cha hôm nay cao hứng phân thượng liền cho ngươi thêm đánh mười vạn khối, nhưng là tứ ba. Phương Thục Lan lập tức ôm lấy cổ của hắn, tại trên mặt hắn hung hăng hôn một cái, vui vẻ cười nói, cha, ngươi là trên đời này tốt nhất ba ba. Cái này nhưng làm Phương Sương Lỗi ôm tâm đều hòa tan, đều nói nữ nhi là ba ba kiếp trước tình nhân, tại Phương Thục Lan nũng nịu thế công dưới, hắn đâu còn sẽ quan tâm tiền, chỉ là tượng trưng dạy dỗ một câu, tiết kiệm một chút tốn, ta mới không sợ, dù sao cha là có tiền, ta cũng ca coi như dùng sức tốn đời này cũng xài không hết, cha, ta đi trước, ngươi nhớ kỹ đem tiền đánh ta trước mủ. Ta đêm nay liền muốn dụng, ngươi cái này đòi nợ quỷ nha." Phương Xương lỗi bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt lại là thoải mái ý cười. Quy 1 chương 140, đóng cửa đánh chó. Chương 140, đóng cửa đánh chó. Lạc phường. chúng ta tuyệt đối không sợ chủ tọa uy hiếp bất luận kẻ nào, càng không có chế tạo hư giả chứng cứ, tòa án là công chính nghiêm minh, chúng ta Lạc phường mỗi người đều là biết pháp tuân theo luật pháp tốt đẹp công dân, không tồn tại cái gì xã hội xuất hơn, đại gia nhất định phải tỉnh táo, lặng lặng chờ đợi tòa án thẩm phán kết quả, ta tin tưởng, đúng sai tự có công luận. Hứa Quan Tùng chính hướng chỗ cửa lớn nhóm này phóng viên đánh lấy giọng quan kéo cao tiếng nói đáp lại, tiêu mặt đỏ tới mang hai nước bọt phun tung tóe, nhưng hắn thanh âm tại đối mặt năm 60 cái phóng viên truy vấn lúc lộ ra vô cùng nhỏ bé, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi tại dầm dĩ tạm âm thanh chiều bên trong. Chiếu ngươi hứa phó tổng ý tứ, là chúng ta bách phúc kiến nói xấu các ngươi là phường. Chúng ta nho nhỏ phóng viên, dám nói xấu các ngươi như thế lớn công ty sao? Hứa phó tổng, ngươi thư này khẩu dòng sông tan băng công phu quả nhiên là nhất lưu. Lạc vượng bây giờ không phải là ngươi làm chủ, nhanh để các ngươi lão bang hàng ra. Hắn nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích, cho chúng ta quảng đại quần chúng một lời giải thích. Nói không sai, thân là phóng viên, mỗi ngày bận rộn búa bạ, dãy đều là vất vả tiền, chẳng phải báo đạo các ngươi lạng phường bánh mì hạ độc chết nhân sự kiện sao? liền bị các ngươi sợ chủ doạ, uy hiếp, thậm chí là cáo lên tòa án, các ngươi loại này biết sai không thay đổi, còn muốn lấy lừa gạt thủ đoạn giành lại danh dự hành vi, làm sao có thể làm cho người tin phục? Làm sao có thể để rộng rãi dân chúng tin tưởng các ngươi thực phẩm chất lượng? Từng cái trói mắt vấn đề lại lần nữa bị ném ra ngoài, những quý giả này đều là mang theo một cỗ phẫn nộ cảm xúc tới, không giống như là đến phỏng vấn, ngược lại càng giống là đến hương sư vấn tội còn đánh lấy nhân dân quần chúng cơ hiệu. Ta nói qua, đúng sai tự có công luận, đến cùng là thế nào một chuyện, tòa án sẽ cho chúng ta đáp án, các ngươi vẫn là tán đi đi, không muốn ngăn ở công ty của chúng ta cửa ra vào, ảnh hưởng công ty của chúng ta bình thường sản xuất." Hứa Quan Tùng nói miệng đắng lưỡi khô, "Thua trận, hồi ký tốc xá uống nước đi nghỉ ngơi." Uống quá thủy, khôi phục một chút khí lực, liền thẳng đến Tiêu Lạc văn phòng, không ngừng lắc đầu thở dài, phía ngoài phóng viên không nhìn thấy ngươi sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, sự tình náo đến trình độ này đều tại ta lúc trước không có thuyết phục ngươi, ai." Tiêu Lạc ngẩng đầu nhìn hắn một chút, "Hứa phó tổng cần gì phải để ý tới bọn hắn?" cứ đương bọn hắn là một đám con rồi liền tốt. Nhưng bọn hắn một mực ngăn ở cửa chính, chúng ta vận chuyển vật tư cùng sản phẩm cố xe đều không thể bình thường xuất nhập, tiếp tục như thế không phải biện pháp, sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến công ty của chúng ta bình thường vận hành." Thư quan cùng nói, "Ngươi có gì tốt tính kiến thiết ý kiến không có. Ta cảm thấy ngươi vẫn là ra ngoài cùng bọn hắn nhìn một chút, dẹp an phủ làm chủ, không muốn cùng bọn hắn phát sinh bất kỳ ngôn ngữ xung đột, những ký giả này sợ là đại đa số đạt được Trần Kiến Bạch thú ý cố ý đến gây chuyện. Lưỡng ngữ xung đột sẽ bị bọn hắn cố ý phóng đại, sau đó trắng trợn làm văn chương." Đến lúc đó không chừng biết viết cái gì cực kỳ ác liệt tin tức bôi đen chúng ta là phường. Ta suy nghĩ một chút, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lần này ta là thật tâm hy vọng ngươi có thể nghe ý kiến của ta, ta là nhìn xem Lạc phường từng bước một trưởng thành, tuyệt sẽ không hại Lạc phường, hết thảy. Tốt, ta đã biết. Tiêu Lạc phất tay đánh gãy. Hứa Quan Tùng cuối cùng là đem câu nói kế tiếp xin xin nuốt trở về trong bụng, gật gật đầu lui ra ngoài. Tại hắn lui ra ngoài về sau, Trương Đại Sơn lại lần nữa phát tới video trò chuyện. Lão Tiêu, đám côn tiếp này quá mẹ hắn quá trường, lão tử nghe được đều muốn chém người. Trương Đại Sơn lớn tiếng đạo, trong video Tiêu Lạc có thể rất rõ ràng nghe được đám kia phóng viên đang kêu gào cái gì. Lạc Vương người phụ trách Mao quốc gia, không muốn làm rùa đen rút đầu. Dám sợ chủ dọa uy hiếp chúng ta phóng viên, cũng không dám ra tiếp nhận chúng ta phỏng vấn sao? Xã hội, hãng công ty, các ngươi Lạc phường chính là cái lòng dạ hiểm độc nhà máy, bánh mì độc chết nhân còn không cho nói, các ngươi cho rằng có thể một tay che trời sao? Nghe bọn hắn kêu gào âm thanh, Tiêu Lạc ánh mắt càng ngày càng lạnh. Thân phận của hắn bây giờ mặc dù là thương nhân, có thể thực chất bên trong lại là một đầu ngoan lệ giả thú. Bọn này phóng viên lần này nụ ngã, hắn là tuyệt đối không thể chịu được được. Đại Sơn, thông tri bảo an bộ người, an bài những ký giả này tiến vào đại lễ đường. Ngươi thật muốn tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn? Trương Đại Sơn kinh ngạc thất sắc. Nếu như bọn hắn thật là đến phỏng vấn, ta nhất định sẽ đáp ứng, nhưng bọn hắn rất rõ ràng không phải. Tiêu Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, nhớ kỹ, đem bọn hắn bỏ vào đại lễ đường đằng sau, cái gì đều đừng quản, cái gì đều đừng hỏi, liền nói để bọn hắn chờ lấy. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trương Đại Sơn nhịn không được nuốt một cái nước bọt, coi như cùng Tiêu Lạc là huynh đệ, lúc này cũng cảm thấy Tiêu Lạc ánh mắt dị thường nguy hiểm cùng đáng sợ. Không có gì, ngươi cùng bảo an bộ đem sự tình làm tốt liền thành. Tiêu lạc mỉm cười, lại nói cho Phong vông ngân bọn hắn. Từng cái an bài ở chỗ này chuyển tới Trương Đại sơn kia, nghe được Trương Đại sơn đầu tiên là nhũ mày, sau đó lông mày chậm rãi bung ra, đến cuối cùng trực tiếp là kêu to thông khoái kích thích. Mà nó cứ như vậy chơi, ta để nhóm này cháu trai về sau vừa nghe đến lạc phường liền lên cả người nổi da gà. Trương Đại sơn dập máy cho chuyện, sau đó sông Phong vông ngân bọn hắn gào to một tiếng. Người anh em nhóm, nên làm việc đi. Là Tiêu ca đến bảo đúng không? Mụ nội nó đã sớm xem bọn hắn khó chịu, yên tâm, bao tải chúng ta bảo an bộ trên người, ta một người là có thể đem bọn hắn đánh nhị ra xỉ tửi. Phong Vô Ngân vén tay áo lên, chuẩn bị làm một vô lớn, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. "Tô lỗ, chúng ta có thể là người văn minh, không thể vũ đao lục đường." Trương Đại Sơn cố ý nghiêm mặt dằn dạy một tiếng, tại Phong Vô Ngân mấy người bọn hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc lúc, từ bảo an bộ bộ trưởng kia đoạt lấy quyết đại âm thanh loa, hướng giọng một cái sông bên ngoài bạo động phóng viên gọi hàng, "Các ngươi những thứ này rác." "A không đúng, các ngươi những thứ này đại biểu cho nhân dân đại chúng, gian khổ phấn đấu các phóng viên e, có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi, lão bản của chúng ta đáp ứng thấy các ngươi, đến, xin theo chúng ta đi lại lễ đường, ngồi tại thoải mái trên chỗ ngồi." Điều hòa không khí chờ chúng ta lão bản. Cái này một hô kém chút nói sai, bởi vì hắn kém chút đem lời trong lòng cho gọi ra, cũng may kịp thời thắng xe lại, đem giấc rủi ngập chữ ngạnh xinh xinh nuốt xuống. Chung coi lại môn bảo an đạt được ra hiệu, đem điều khiển từ xa nhấn dưới, cửa tự động liền chậm rãi mở ra, về phần bên cạnh cửa sát, kia là khẩn cấp dùng, không cần thiết cho những ký giả này mở ra. Lúc này mới gần như, chúng ta ngay tại đại lễ đường chờ lấy hắn, nhanh để hắn tới. Không muốn trêu đùa chúng ta, nếu không chúng ta kiên quyết giúp cho lộ ra ánh sáng, có các ngươi lạ phường nhìn. Xem ra các ngươi lạ phường vẫn là rất thức thời vụ nha. Một đám phóng viên dương dương đắc ý đi đến, ngẩng đầu lớn lực, tựa như là một đám con cua giống như đi ngang, không e ngại hết thảy. Trương Đại Sơn ở một bên cười theo, mời vào trong, mời vào trong. Chờ bọn hắn toàn bộ sau khi đi vào, hướng Bảo An nháy mắt ra dấu, Bảo An liền đem đại môn đóng lại, rất có trùng đóng, cửa đánh cho cảm giác. Tấu chương hết, quy một chương 141, ta là cộng tác viên. Chương 141, ta là cộng tác viên. Xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn, chúng ta bảo An nhân viên đem đám kia phóng viên toàn đuổi tiến vào đại lễ đường, còn cưỡng ép đem bọn hắn trên người thiết bị cùng điện thoại đều cho cất đi giống như là đối đai phạm nhân giống như đem bọn hắn trông giữ tại đại lễ đường bên trong. lạc phương đại lâu văn phòng, một cái thích bắt quả nữ nhân viên đem phía dưới tình huống cho chuyển đi lên. nguyên bản đã tại khe khẽ bàn luận lấy dưới đáy phóng viên gây chuyện đại sảnh làm việc sắt na sôi trào lên. bảo an bộ nhân khẳng định là đạt được tiêu tổng thụ ý. tiêu tổng đây là muốn làm gì a? nhìn tình huống này, sợ là muốn đối đám kia phóng viên đánh. có thể thế này sự tình sẽ chỉ càng náo càng lớn, hậu quả khó mà lường được. đám người nhao nhao biến sắc, đây cũng quá làm ẩu, cái này không an vị thực đám kia phóng viên nói, lạc phương là ra hất công ty hỏng danh tiếng à? cơ hồ là cùng thời khắc đó các đại bộ phận dài đủ tề triều tiêu lạc văn phòng bước đi, đặc biệt là hứa quan tùng lấy thi chạy trăm mét tốc độ chạy tới, gõ lái tiêu lạc cửa phòng làm việc về sau, một đoàn người lao nhau, tựa như là cổ đại thần tử tại hướng hoàng đế gián luôn đồng dạng nói không ngừng, đại khái ý tứ chính là không nên như thế đối đại đám kia phóng viên, nếu không sự tình sẽ chỉ ác liệt hóa. tiêu tổng, ta kiên quyết phản đối ngươi cách làm này, quá cực đoan, bọn hắn muốn là cho chúng ta lạc phường mèo cái xã hội danh tiếng, ngươi dạng này không thể nghi ngờ là đem cái này danh tiếng ngồi vững. hứa quan tùng tâm tình dị thường kích động, gấp đến độ mặt đỏ dần lâm trùng động núm núm miệng nói, mặc dù ta cũng cảm thấy bọn này phóng viên rất đáng hận, nhưng lại đáng hận cũng không thể đối bọn hắn đánh à. mong rằng tiêu tổng nhiều hơn cân nhắc một ít. tiêu lạc đem la to khép lại, chắp hai tay sau lưng đứng lên, mà không thay đổi nói, các ngươi phản đối vô hiệu, đối với ta có ý kiến, ta hoan nên các ngươi tùy thời đưa ra đơn xin từ chức. nói xong, tự mình đi ra ngoài, chỉ để lại một đám dương mắt nhìn bộ trưởng. tiếp nhận là phượng, tiêu lạc từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ chế tạo ra sói xí nghiệp tinh thần, như thế nào sói tinh thần, hắn thấy, có thể dùng một chữ để hình dung, vậy chính là hung ác. mặc kệ là đối chính mình vẫn là đối với nhân đều phải hung ác mà không phải sợ hãi rụt rẽ cái gì cũng không dám làm. hắn muốn để lạc phường biến thành một cái ổ sói, tất cả dám đến gây sự đều phải vì thế trả giá đắt. Hứa phó tổng, chúng ta làm sao bây giờ? Thật tùy ý tiêu tổng khư khư cố chấp sao? Một người hướng hứa quan tùng dò hỏi. Không đợi hứa quan tùng đáp lại, lý tử manh hắt tiếng nói, xin đừng nên dùng khư khư cố chấp cái từ này, bởi vì ta ủng hộ tiêu tổng. Đúng, bọn này phóng viên khinh người quá đáng, bọn hắn lại còn coi chúng ta lạc phường dễ khi dễ, không cho bọn hắn một bài học, bọn hắn cũng không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy, tử manh tỷ. Chúng ta đi xem một chút Tiêu Tổng làm sao đối phó đám của kia phóng viên đi." Lạc Kỳ nghĩa phấn điển hứng nói. Lý Tử manh gật gật đầu, hai người bắt tay rời đi. Những người còn lại tất cả đều nhìn về phía Hứa Quan Tùng, chờ đợi lấy hắn cầm cái chủ ý. Hứa Quan Tùng tắn răng, cuối cùng thật sâu thở ra một hơi, "Chúng ta cũng đi nhìn xem." Lạc Phường cao tầm nhân viên quản lý, tất cả đều hướng đại lễ đường bước đi. Giờ này khắc này, Lạc Phường đại lễ đường bên trong tràn ngập kháng nghị thanh âm. "Các ngươi cưỡng ép đem chúng ta thiết bị dụng cụ cướp đi, ta nhất định sẽ lộ ra ánh sáng các ngươi Lạc Phường ti tiện hành vi." các ngươi đây là tại cầm tù, chờ ta sau khi rời khỏi đây nhất định hướng tòa án kiện tóc các ngươi. xã hội công ty, các ngươi nhất định sẽ bị vốn có trừng phạt. cao vút tiếng kháng nghị tại lớn như vậy trong lễ đường quan quẩn, nhưng không người nào dám biến thành thực tế hành động, vừa vặn có cái phản kháng phóng viên liền bị đánh, răng đều bị đánh bay một viên, bốn phía bảo an nhân viên tựa như là từng tôn sát thần, cầm trong tay màu đen cây gậy lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, để bọn hắn không dám tùy ý làm vậy, chỉ dám ngoài miệng hô to kháng nghị. trương đại sơn thực hiện tiêu lặng trước đó, cái gì đều mặc kệ, cái gì cũng không hỏi, liền đem bọn này phóng viên làm rơi tại trong lễ đường, còn dặn dò phong vông ngân một tiếng dám gây sự, hết thảy uy hiếp, uy hiếp không được liền đánh, phút cuối cùng còn thêm một câu đây là tiêu ca nói, phong vương ngân liền lại không lo nghĩ, không nhân phản ứng bọn hắn, bọn này phóng viên cũng liền dần dần yên tĩnh xuống dưới, nhưng bọn hắn tại lễ này đường bên trong chờ đợi dòng dã đợi ba giờ, không chỉ có khác, còn vô cùng đói, một tên nữ phóng viên thực sự không nhịn nổi, từ trên chỗ ngồi đứng lên liền hướng đại lễ đường cửa ra vào chạy tới, nàng muốn rời khỏi nơi này, phong vương ngân đưa tay ngăn cản nàng, tiểu thư, ngươi muốn làm cái gì? tránh ra, ta muốn rời khỏi cái này, các ngươi không có quyền can thiệp tự do của ta, nữ phóng viên lấy dung khí lớn tiếng kêu la cứ việc trước mắt vị này chính là vừa vặn đem bọn hắn bên trong một tên phóng viên cho một quyền đánh bay một chiếc giang đại hán. phong vương ngân những mày, cái này không thể được chúng ta tiêu tổng còn chưa tới các ngươi một cái cũng không thể đi. ta không gặp hắn ta muốn rời khỏi tránh ra. nữ phóng viên cắn răng quát. a ngươi nghĩ rằng chúng ta tiêu tổng là ven đường tùy tiện một con miêu a cẩu là các ngươi nói gặp liền gặp nói không gặp liền không gặp. phong vương ngân lúc ở trong thôn liền được xưng là mối hòa lớn tuy nói chưa từng làm khi nam phách nữ đại sự có thể đóng vai lưu manh lưu manh lại là dễ như trở bàn tay trên người toát ra một cỗ nồng đậm vị khí đã chúng ta tiêu tổng đáp ứng thấy các ngươi, các ngươi là thấy gặp, không gặp cũng phải gặp. cút về, thành thành thật thật ở lại, ta có thể là cộng tác viên, chớ ép lao tử đánh. tiến lên một bước, mặt lộ vẻ ngon sắc, doa đến tên này nữ phóng viên không ngừng rút lui. cuối cùng tại phong vô ngân kia bọn cướp khí trước mặt thua trận, hoảng hốt về tới chỗ ngồi của mình. đánh dám, các ngươi đây là cố ý để chúng ta tại bước này, nói trắng ra là, các ngươi đây không phải là pháp giam cầm, chúng ta sau khi rời khỏi đây có thể cáo các ngươi. một cái giữ lại dâu quai nón nam ký giả chạm xông phong vông ngân kêu lên, cáo chúng ta. phong vông ngân hướng tiểu ngũ sử làm ánh mắt. Tiểu Ngũ lập tức đi qua, đem dâu quai nón nam tử giống kéo chó chết giống như từ trong châu ngồi kéo tới trước mặt hắn. Các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta có thể là phóng viên, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dâu quai nón nam tử khẩn trương không thôi. Ba. Phong Vô Ngân không nói hai lời, dơ lên bùa phiến giống như đại thủ liền hướng trên mặt hắn quả xuống dưới, thanh thúy tay tát, âm thanh vang lớn dị thường, làm cho toàn bộ đại lễ đường phóng viên trong lòng đều lộn bột một chút, ngồi nghiêm chỉnh. Thường dâu quai nón nam tử một bàn tay. Phong vong ngân tựa như tên du côn giống như nắm chặt cổ áo của hắn hung hăng nói, đều nói Lão tử là cộng tác viên, đừng nói là giam cầm các ngươi, chính là phế bỏ các ngươi lão tử cũng có thể đi thẳng một mạch, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sau đó hảo hảo ở tại trên trôn ngồi chờ chúng ta tiêu tổng. Một tay lấy dâu quai nón nam tử lấy ra, ánh mắt lạnh lùng quét về phía những người khác, đều mụ nội nó đừng làm sự tình, nếu không có các ngươi tốt chịu, muốn uống thủy có thể. Nơi hẻo lánh bên trong liền có máy lu nước, nhưng muốn đi đại liền phải kìm nén. Tiêu tổng không tới, liền xem như trời sập các ngươi cũng không thể rời đi cái này đại lễ đường. Cuối cùng câu nói này gần như gào thét. Phối hợp phong vung ngân kia hung thần ác sát gương mặt, lực chấn nhiếp tương đối đủ. Tất cả phóng viên cũng không dám nhiều lời cái gì, bọn hắn rất rõ ràng hiện tại là cái gì tình huống, đối phương là giao tớ, mà bọn hắn là thì cá, thậm chí có nữ phóng viên đã sợ đến toàn thân run. Quy 1 chương 142, các ngươi có thể phỏng vấn. Chương 142, các ngươi có thể phỏng vấn. Năm 60 danh ký giả, bị phơi tại đại lễ đường bên trong một phơi chính là cả ngày. Hiện tại đã là 7 giờ tối, dòng giá nhịn 8 giờ, bọn hắn quả nhiên là vừa mệt vừa đói, có nhân càng là kìm nén tràn đầy tức giận, khó chịu sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này thời gian 8 tiếng bên trong, tinh thần của bọn hắn cùng nhục thể đều gặp lấy khó mà diễn tả bằng lời thống khổ tột tấn, tới gần bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nửa đường có người muốn xông vào ra ngoài, kết quả chịu một trận đánh đập, bị đánh mặt mũi bầm dập, với lại đối phương đối với nữ tử cũng không lưu tình chút nào, trực tiếp làm miệng dã quất, Phong Vô Ngân những thứ này mặc đồng phục an ninh nhân viên, bây giờ tại trong con mắt của bọn họ cùng xã hội không khác. Có nữ phóng viên khóc, 8 giờ giày vò, cùng Phong Vô Ngân tâm ngoan thủ lạn, lại thêm thân thể mệt mỏi đói khát cùng quá mót, ý chí của các nàng đều sắp bị phá hủy, tựa như là ngồi tù phạm nhân, ngộp tưởng và khát vọng bên ngoài tự do thế giới tin tức tốt tin tức tốt, các người muốn phỏng vấn Tiêu tổng rốt cuộc đã đến. Một tiếng vịt được giống như đại tiếng nói vang lên, là Trương Đại Sơn thanh âm. Câu nói này đối với đại lễ đường bên trong phóng viên tới nói không khác tiếng trời, bởi vì bọn hắn biết, loại này lần tụ dãy chờ đợi sắp kết thúc, bọn hắn rất nhanh liền có thể rời đi nơi này, từng cái lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Tiêu Lạc chậm ung dung đi đến, đi thẳng tới trước sân khấu. Hắn mặc một bộ tu thân màu đen tay áo dài áo len, áo len bên trên có màu đỏ cùng màu trắng hai chủng hào quang đường vân, ống tay áo kéo lên, lộ ra cánh tay, một tấm chân bóng trắng non gương mặt mang theo có chút cười yếu ớt. Chúng phóng viên cùng nhau sửng sở, thầm nghĩ, đây chính là Lạc Phường lão bản, làm sao còn trẻ như vậy? Chắc không được bọn hắn kinh ngạc, như bình thường công ty lão bản cơ bản đều là nam tử trung niên, căn bản là không có gặp qua trẻ tuổi như vậy tổng giám đốc. Các ngươi đều nói a, ta chuẩn bị cho các ngươi bữa tối." Tiêu Lạc nhìn qua đám người mở miệng. Vừa dứt lời, Lạc Phường nhân viên công tác đem đại lượng bánh ngọt nhào bột mì bao dùng xe đẩy nhỏ đẩy tiền đến, cho đang ngồi mỗi một cái phóng viên đều phân phối mấy cái nướng bánh mì, mà chính Tiêu Lạc cũng có một phần. Hắn tự nhiên ngồi xuống, ngay trước những ký giả này mặt liền say xương ngon lành bắt đầu ăn vừa ăn vừa nói chúng ta lạc phường là sản xuất bánh ngọt bánh mì công ty cũng chỉ có những thứ này có thể đem ra chiêu đãi các vị các ngươi nhanh ăn đi ăn xong mới có tinh khí thần khai triển phỏng vấn công việc một tên mang theo kính đen nam phóng viên tinh thần hóng mất, mặc dù đói có thể là so với hôm nay bị cốt đủ điểm ấy đói căn bản không coi là cái gì hắn đem trước mắt bánh mì nắm lên hung hăng ném xuống đất, cùng sử dụng lực giấm lên mấy cước, hướng tiêu lạc gầm chất lên ngươi thiếu cho chúng ta giả mù sa mưa đem chúng ta cẩm tủ tại một ngày này chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây ngươi liền đợi đến tiếp thu pháp viện lệnh chuyển đi năm 60 tấm lệnh truyền, ta cũng không. thiên ngươi ngồi sồn không được nhà tù. tiêu lạc nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, đổi lại vẻ lo lắng. ta ghét nhất lãng phí lương từ người. phong vô ngân mặt lộ vẻ ngon sắc, vừa xài bước đi lên, chỉ vào kính đen nam liền giống to, đem bánh mì nhặt lên. từng chữ nói ra, lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. kính đen nam toàn thân rũ lên, tại phong vô ngân dâm chủ ý quyết tâm không cam lòng không muốn đem bánh mì cho nhặt lên. ăn. nhàn nhạt, nhạt hai chữ truyền đến. không phải phong vương ngân nói, mà là trên đài tiêu là nói. thanh âm rất nhẹ lại làm cho ở đây mỗi một cái phóng viên đều thật sâu cảm nhận được một cỗ phát ra từ trên linh hồn run rẩy. Tiêu lạc ngay từ đầu cho bọn hắn chính là nho nhã lễ độ, có lực tương tác cỡ tượng, có thể là cái này ấn tượng tại vào thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn ý thức được, hung ác không phải chung quanh những người an ninh này, mà là vị này nhìn người vật vô hại tuổi trẻ lão bản. Kính đen nam khuôn mặt đột biến, ánh mắt run rẩy nhìn qua trên đại tiêu lạc, ngươi, ngươi, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vừa nói vừa cười tiêu lạc sẽ là như thế tâm ngoan thủ lạnh người, vậy mà gọi hắn đem dâm đến bết bẩn không chịu nổi bánh mì ăn hết, đây quả thực là trước mặt mọi người nục nhã hắn. Ngươi cái gì ngươi, Tiêu ca bảo ngươi đem bánh mì ăn hết, ngươi không nghe thấy? Phong Vô Ngân diện mục dữ trợn, hung tợn nói, trên người tán lộ ra một cỗ nồng đậm sát khí. Đối với Phong Vô Ngân ý sợ hai áp đảo hết thảy, Kính đen nam không dám chống lại, từng ngụm đem trong tay tràn đầy vết bẩn bánh mì gặm tiến vào bụng. Hắn khóc, một đại nam nhân, lúc này bị giày vò đến rơi nước mắt. Tiêu Lạc một lần nữa lộ ra mỉm cười, cùng vừa rồi che kín vẻ lo lắng thời điểm so sánh đơn giản tưởng như hai người, cái trước ánh nắng rực rỡ, cái sau âm tả tà tản nhẫn. Cái khác phóng viên nên tiếp ánh mắt của hắn, tranh thủ thời gian túi đầu xuống gặm bánh mì. Xem ra các ngươi đúng là đối thủ. Tiêu Lạc hài lòng đứng lên, vẫy vây tay, Trương Đại Sơn đem một phần văn kiện đưa tới trong tay hắn. Phần văn kiện này phía trên ghi chép tận kẽ dưới đấy những ký giả này tư liệu, là Trương Đại Sơn căn cứ những ký giả này danh tự, thông qua quan hệ tra tìm đến, một ngày này hắn chuyện gì đều không có làm, tận chỉnh lý những tài liệu này. Đinh Hiệu Trân. Tiêu Lạc báo một cái tên, ai là Đinh Hiệu Trân? Là, là ta. Một người dáng dấp ngọt ngào nữ phóng viên ngượng ngùng đứng lên. Người quê quán là Hồ Tình An huyện, trong nhà song thân khỏe mạnh, còn có cái đệ đệ đang đi học, ta nói không sai a. Tiêu Lạc mỉm cười hỏi. Tên này nữ phóng viên con mắt trợ to, theo bản năng gật đầu một cái. Tiêu Lạc không tiếp tục để ý tới nàng, ngược lại niệm kế tiếp phóng viên danh tự. Lục Đức Hóa, nhà ở hợp tỉnh Thiên Thành, trong nhà có một cái 6 tuổi nhi tử. Loan Kim Nguyên, Giang Thành Đường hội nhân. Cung Lệ Lệ, Sơ tỉnh hợp hóa hội nhân. Từng cái bị Tiêu Lạc điểm danh đồng thời nói ra cụ thể gia đình địa chỉ, trong nhà thành viên phóng viên trên mặt tất cả đều biến sắc, mặc dù Tiêu Lạc không có bất kỳ cái gì uy hiếp lư khí, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được một loại không cách nào nói nói sợ hãi cùng cảm giác nguy cơ. Tiêu Lạc tại niệm 10 cái phóng viên tư liệu về sau, đem văn kiện bằng một tiếng kết lại. Một đôi mắt tương giống như con mắt lạnh lùng quét lấy dưới đáy. Hiện tại, các ngươi có thể phỏng vấn ta. nghiêng đầu mặt hướng trương đại sơn, đem bọn hắn thiết bị còn cho bọn hắn. ok. trương đại sơn hấp tấp chạy ra ngoài. không bao lâu, những ký giả này ông nói, cam kết ra cùng điện thoại toàn bộ trở về. nhưng bọn hắn lại không nhúc ních xử xương sở ngay tại chỗ. phỏng vấn. làm sao phỏng vấn? gia đình của bọn hắn địa chỉ cùng gia đình thành viên đối phương đều mò được nhất thanh nhị sở. cái này nói rõ là đang uy hiếp bọn hắn. giờ khắc này bọn hắn tự hồ tin chắc một sự kiện, vậy chính là cái này là phường thật là có xã hội bối cảnh. mặc dù bọn hắn bình thường phách lối, không đem minh tinh cùng có tiền lão bản để vào mắt, thậm chí tự tin chỉ cần bọn hắn nguyện ý, bọn hắn tùy thời có thể hủy đi một cái nhân vật công chúng hình tượng, có thể là đối mặt xã hội, bọn hắn là đánh đáy lòng kiên kỵ. xã hội có thể là không có bất kỳ cái gì nguyên tắc có thể nói, treo chọc bọn hắn, liền phải tùy thời làm tốt bị trả thù chuẩn bị. không được không được, chúng ta không phẳng vấn ngại, tiêu tổng, ta cam đoan, tại các tạp chí lớn lên, sẽ không xuất hiện bất kỳ có quan hệ với là phường mặt trái tin tức vâng vâng vâng lạc phương bánh mì chất lượng hợp cách hương vị cực kỳ tốt chúng ta là chính miệng thưởng thức qua, so vị lôi ăn ngon nhiều chúng ta có mắt không biết thái sơn tiêu tổng tể tướng trong bụng có thể chống thuyền hy vọng ngài không muốn chấp nhận với chúng ta thỏa hiệp bọn này phóng viên tất cả đều buông xuống tư thái bồi cười hướng tiêu lạc thỏa hiệp trong mắt bọn hắn tiêu lạc chính là giết người không thấy máu xã hội chủ đầu mục, bọn hắn đắc tội không tầm thường lúc này là hối hận ruột đều thanh liền mẹ hắn chủ không nên thụ trận kiến bách mê hoặc tìm đến lạc phương tiền trước kết quả phiền phức không có tìm thành tận gây một thân ao đại gia có nguyệt phiếu ném một chút nguyệt phiếu đi dâm giả cố gắng đổi mới. Khắc, các loại đổi mới đám tiểu đồng bạn có thể nhìn xem rơm dạ mặt khác hai quyển sách mạnh nhất sinh hóa thể cùng trí cường hồi sinh, thích quyển sách này hẳn là cũng sẽ thích kia hai quyển, Quy một chương 143, trắng cùng đen. Chương 143, trắng cùng đen. Có loại người liền là phi thường mâu thuẫn, là ngươi không phải xã hội lúc, liền hung hăng vu khống ngươi là xã hội, mà khi phát hiện ngươi thật là xã hội lúc, lại bị sợ vỡ mật, cảm thấy bày ra đại sự, sợ ném chuột vỡ bình. Mà bọn này phóng viên hiển nhiên chính là loại người này. Lạc Phương đem đại môn mở ra để bọn hắn lúc rời đi, bọn hắn tựa như là tại phòng giam bên trong vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng phạm nhân thư phấn kích động đến nghốc, cảm giác hô hấp đến tự do không khí, cách xa thống khổ tra tấn dày vò, bọn hắn thề đời này cũng không còn đến Lạc phường. Phóng viên ngáo sự cứ như vậy bị lắng lại xuống dưới, Lạc phường cao tầng nhân viên quản lý tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, tiêu lạc thủ đoạn không thể không khiến người ta than thở phục. Thật sự là hồ nháo a. Hứa Quan Tùng lắc đầu rời đi, hắn tự hồ không đồng ý tiêu lạc làm phép, mặc dù kết quả là tốt. Tiêu tổng làm việc chính là cho lực, lôi lệ phong hành, để cho người ta tiêu to cùng quái, về sau ta kiên định không thay đổi đứng tại tiêu tổng bên kia. Lâm trùng động kích động nói, mắt thấy đối phó đám kia phóng viên toàn bộ quá trình, Hắn là đánh đấy lòng bội phục Tiêu Lạc, thật là đáp lại trên mạng lưu hành một câu, xã hội ta tiêu tổng, nhân ngoan thoại không nhiều, đem những cái kia tìm tới cửa cố ý gây chuyện phóng viên chế phải ngoan ngoãn, lợi hại đến mức không biên giới. Đại lao bản mãi mãi cũng là như thế có quyết đoán, ta phát hiện chính mình giống như không thể tự kiểm chế yêu hắn. Lạc kỳ thiếu nữ hoài xuân nháy mấy lần con mắt. Bên cạnh Lý Tử manh khuec nàng một chút, giống hắn ưu tú như vậy người, có lẽ sớm có bạn gái đi. Kia không có hệ, ta có thể làm tiểu tam a, hí hí. Lucky cười nói. Lời này nhưng làm Lý Tử manh chấn kinh đến sững sờ ngay tại chỗ. Phóng viên ngáo sự mặc dù lắng lại, có thể lạc phường nguy cơ cũng không giải trừ. Toa án tòa án thẩm vấn kết quả, tựa như là một thanh vô tình mã sắc bén tự phụ, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng lạc phường cổ rơi xuống. Một khi làm thực sự chủ doạ uy hiếp Trần Kiến Bách, tạo ra hư giả chứng cứ cái tội danh này, lạc phường lại không thể có thể tại Giang Thành đặt chân. Đây là một hồi nhìn không thấy khói lửa chiến tranh. Tiêu Lạc nhất định phải đánh thắng, nếu không nên đón hắn chính là thất bại, hắn tuyệt không tiếp nhận thất bại. Ngồi ở trong phòng làm việc, lặng lặng suy tư làm như thế nào chuyển bại thành thắng. Lúc này, Trương Đại Sơn gọi điện thoại tới. Lão Tiêu. Ngươi đoán quả nhiên không sai, kia Trương Đông Hải sát thực có vấn đề, hắn thế mà muốn tại nhà máy lò nướng thượng động tay chân, mẹ chứng, may mắn ca con mắt nhìn chằm chằm vào hắn, bằng và không thật đúng là bị hắn đặt được. Trương Đại Sơn vẫn nhiên lời nói từ bên kia truyền đến. Đối với cái này tin tức tiêu lạc một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trước một hồi buổi tối không có việc gì tại hệ thống trong thương thành xem, thấy được một phần hacker năng lực, liền hao tốn 800 điểm tích lũy đổi, sau đó hắn trước tiên xâm lấn thông tin công ty hộ khách hệ thống quản lý, nghe lén lạc phường từng cái bộ trưởng điện thoại, mặc dù cái này rất không tử tế, lại là phi thường hữu hiệu phương pháp. Ngay tại phòng viên gây chuyện một ngày trước Hắn nghe lén đến trương Đông Hải cùng Phương Sương lối cho chuyện, là lấy để trương Đại Sơn tự tiếp cận trương Đông Hải, không nghĩ tới gia hỏa này nhanh như vậy liền nhảy ra ngoài. Hắn bây giờ ở nơi nào? Tiêu Lạc hỏi. Ngay tại nhà máy trong kho hàng. Phong Lão để mấy người chính thu thập hắn đâu? Trương Đại Sơn đạo. Ta đến ngay. Tiêu Lạc cúp điện thoại, đem treo ở ghế sofa trên ghế áo khoác mà vào, liền hướng nhà máy tiến đến. Nhà máy nhà kho. Ánh đèn rất ảm, có loại âm trầm cảm giác. Thân rộng thể béo, mặt tây trang trương Đông Hải chật và không chịu nổi nằm trên mặt đất, cái mũi cùng miệng đều tại da bên ngoài chảy máu. Quần áo trên người cũng dính vào rất nhiều cho bụi, hiển nhiên bị phong vông ngân năm người đánh cũng nhẹ. Trương sướng trưởng, ta là thật không biết nên nói như thế nào ngươi, Tại lao Tiêu thủ hạ làm việc có cái gì không tốt? Vì sao muốn không thông làm vị lôi chó săn? Trương Đại sơn một mặt thương tiếc, trước mặt Trương Đông hải ngồi xuống. Ngươi nói ngươi cũng họ trường, chúng ta hơn N.N năm trước rất có thể là bảng gia. Nhìn ngươi bị đánh thành thế này, ta cũng rất đau lòng à? Vì, các ngươi những thứ này chó săn sớm muộn chết không yên lành. Trương Đông hải hướng Trương Đại sơn trên mặt hứa từng ngụm từng ngụm nước, thay đổi bình thường định hót huyền tượng. Lúc này ngược lại là có loại anh dũng không sợ khí thế. Trương Đại Sơn đưa tay biến mất trên mặt nước miếng, mỹ mắt nảy lên, khuôn mặt trở nên hung ác. Trương Đông Hải, ngươi cầm lạc phường tiền lương lại thay vị lôi làm việc, con mẹ nó ngươi còn lý luận thế sao? Đây là thương nghiệp ở giữa chủ điểm hành vi biết không? Ngươi là phải bị pháp chủ luật trách nhiệm. Phụ pháp chủ luật trách nhiệm. Ha ha. Ha ha ha. Nghe nói lời này, Trương Đông Hải liền chào phúng cười ha ha, tựa như nghe được một cái phi thường buồn cười cho cười, mà phía sau mắt lạnh lẽo, hung hăng đối với Trương Đại Sơn nói, đối với ta vận dụng tư chủ hình, liền ngươi cũng xứng thuyết pháp luật. Thật mẹ ngươi cười chết người. Trương Đại Sơn nhất thời nhẹ lời, chỉ được hướng hắn giơ ngón tay cái lên một phục nói, "Được, ngươi Châu, ca nói không lại ngươi." Trương Ca ngươi tránh ra, mãnh mại ta cũng không tin trị không được hắn. Phong Vô Ngân nổi giận, đi lên chính là một cước đá vào Trương Đông Hải phần bụng. Lực lượng rất hung, trong chốc lát giống như là tất cả ruột đều quấy nhiều ở cùng nhau, kinh liệt đau nhức khó nhịn, Trương Đông Hải tiếng đều thảm thiết đau đớn. "Được rồi được rồi rồi, giao hắn một chút liền phải, đừng làm trong đó chảy máu ra cho chính chúng ta thêm phiền phức." Trương Đại Sơn thực chất bên trong mặc dù hung ác, có thể đối Trương Đông Hải ra hỏa này ít nhiều có chút thương hại, không vì cái gì khác, liền vì ra hỏa này chịu đánh còn như cái da môn. Phong Vô Ngân nâng lên chân thả lại mặt đất quay người lui xuống, không bao lâu, thân mang một kiện màu đen áo giả kín, bên trong phối hợp một kiện áo sơ mi trắng tiêu lạc đi tới nơi đây, hắn đứng chắc tay, cự cao lâm hạ nhìn xem trên đất trương đông hải, cho hắn một tấm ghế. vâng, phong vương ngân vẫy vây tay, tiểu ngũ liền đem nhà kho nơi hẻo lánh bên trong ghế trở tới, sau đó lại đem trên mặt đất trương đông hải đỡ ngồi ở trên ghế. nhìn thấy tiêu lạc, trương đông hải khẽ cười một tiếng, tiêu tổng, ngươi xem như tới, chó săn của ngươi đều nhanh đem ta đánh chết. trong mắt của hắn không có lửa điểm khẩn trương cùng e ngại, càng không có mảy may hấy nấy, tựa như là cái cổ đại bị bắt vào phòng giam bên trong tử sĩ sẽ để cho dùng hình bức cung nhân mất đi vốn có cảm giác thành tiệu. Tiêu lạc cười nhạt một tiếng, ngươi sai, bọn hắn đều là huynh đệ của ta. thật đơn giản một câu, để trương đại sơn cùng phong vô ngân trong bọn họ tâm khúc mắt quét sạch. thật sao? xem ra các ngươi thật là xã hội a. trương đông hải ung dung đạo, ngươi lại sai, trên đời này không tuyệt đối hắc cùng mệnh, chỉ có tuyệt đối lợi ích, ngươi xúc phạm người khác lợi ích, liền phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. tiêu lạc đạo, trương đông hải phì nhổ cười lạnh một tiếng. tiêu lạc nghiêm mặt nói, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, chỉ hỏi ngươi một câu, có thể hay không giúp ta chỉ ra chỗ sai phương xin lỗi. Chỉ chứng hắn cái gì? Chỉ ra chỗ sai hắn cạnh tranh bất chính. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ha ha ha. Trương Đông Hải cười to, trên mặt đều là ý trào phúng. Ngươi cự tuyệt? Đương nhiên, Phương tổng đối với ta có ơn, ta tuyệt đối không có khả năng phản bội hắn. Tiêu Lạc cười cười, ôn tồn lễ độ nói ra, ngươi sẽ đáp ứng. Từ trong túi lấy ra một tờ giấy viết thư, giao cho Phong vô ngân trong tay, đi nơi này, đem hắn Lao bà cùng hải tử tiếp đến công ty. Quy 1 chương 144, mở phiên tòa sắp đến. Chương 144, mở phiên tòa sắp đến. Nghe nói Tiêu Lạc, Trương Đông Hải ánh mắt xuất hiện một tia khủng hoảng toàn thân nhịn không được run run một chút, run dậy thanh âm hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiêu lạc nhàn nhạt nhìn xem hắn nói ra, ta mới vừa nói, trên thế giới không tuyệt đối hắc cùng bạch, đen trắng tất cả một ý niệm, ta đem tương lai của mình cược tại lạc phương lên, ai quấy ý nhiễu lạc phương phát triển, người đó là địch nhân của ta, đối lại địch nhân, ta từ trước đến nay không hiểu ý từ nâng tay, rất không may, ngươi trương đông hải trở thành địch nhân của ta. Lời nói này nói rất nhẹ, cũng mặc kệ là trương đông hải hay là trương đại sơn bọn hắn, đều từ đấy lòng cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo sắc ý, đó là một loại để cho người ta không rét mà run khí tức. Trương Đông Hải con mắt đột nhiên trợn tròn, toàn thân toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Ngươi cái này ma quỷ. Thanh âm có chút hàn hàn, hắn biết, tiêu lạc đây là tại bắt hắn người nhà. uy Lý hắn. Tiêu lạc mỉm cười, trong con ngươi một mảnh sương lạnh, phủ hỏi, đáp ứng giúp ta chỉ ra chỗ sai phương xin lỗi. Trương Đông Hải đau thương cười cười, không được, ta một khi chỉ ra chỗ sai phương xin lỗi, Long Bang sẽ không bỏ qua cho ta, càng sẽ không bỏ qua cho ta người nhà. Đây mới là hắn lo lắng, bị Trương Đại Sơn bắt quả tang lấy hắn không lời nói, cần phải chỉ ra chỗ sai phương xin lỗi, hắn cùng người nhà của hắn đều đem lọt vào trả thù. Ngươi không cần lo lắng cái này. Người nhà của ngươi lại nhận rất tốt bảo hộ. Tiêu Lạc nói khẽ, chờ hết thể đều kết thúc, ta sẽ cho hai ngươi trăm vạn, để ngươi cùng người nhà của ngươi cao chạy xa bay. Long Bang năng lượng lại lớn, cũng chỉ tại Giang Thành phạm vi bên trong, chỉ cần rời đi Giang Thành, liền không cần e ngại bọn họ. Ngươi có thể bảo chứng. Trương Đông Hải giống như là tại trong biển rộng bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Ta cam đoan. Tiêu Lạc đạo. Trương Đông Hải ngạc nhiên một lát, trên mặt mới xuất hiện ánh sáng lần nữa phai nhạt xuống. Ta không tin ngươi có năng lực như thế. Long Bang là Giang Thành lớn nhất thế lực ẩm, ngươi làm sao cùng bọn hắn đấu? Ta không có cùng bọn hắn đấu, ta là tại cùng Phương Sương lối đấu đều giống nhau. Trương Đông Hải thất hồn lạc phết đạo. Tiêu Lạc bình tĩnh nhìn hắn một hồi, sau đó nói ra: nhân sinh là một hồi đánh bạc, lần này ngươi không phải cửa không thể, không có lựa chọn khác sao? Trương Đông Hải chán nản cười một tiếng. Tiêu Lạc nghiêm túc gật đầu, lấy giọng khẳng định nói: không có lựa chọn khác. Trương Đông Hải tựa như chỉ đấu bại gà chống ảm nhiên cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu hỏi: Tiêu tổng, ngươi đến cùng phải hay không xã hội? Từ đối phó nháo sự phóng viên đến bây giờ lấy người nhà đến uy hiếp hắn, đủ loại hành vi đều để hắn cảm thấy Tiêu Lạc là cái lăn lộn giang hồ người. Là đen là trắng, quyết định bởi tại đối mặt chính là đối thủ như thế nào. Tiêu Lạc nhẹ nói: "Ta đã hiểu." Trương Đông Hải từ bỏ chống cự, lựa chọn cùng Tiêu Lạc cột vào một hối. Trở lại chỗ ở, Tiêu Lạc cùng Trương Đại Sơn đứng tại tầng cao nhất trên ban công, đón gió nhìn xem giang thành mảnh này vắng vẻ địa khu bóng đêm, phương xa có xe lửa bình minh lái vào nhà ga, ở trong màn đêm, thật dài xe lửa tựa như là một cái toàn thân phát tán ánh sáng tựa xạ, dọc theo đường dây nằm sấp trên mặt đất tiến lên. "Ngươi nhã để cho ta khắp sâu cảm nhận được cái gì là thương nhân giai đoạn thứ nhất?" Trương Đại Sơn nhen nhóng điếu thuốc hút. Tiêu Lạc bình nhiên tự nhiên, cười khẽ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Hắn biết Trương Đại Sơn là nói hắn làm được có hơi quá động một chút lại cầm người nhà uy hiếp người khác giống xã hội đồng dạng không từ thủ đoạn có thể hắn không có lựa chọn nào khác hắn muốn thành công tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc hành xử một chút thủ đoạn phi thường là phi thường có cần phải trương đại sơn gặp hắn thần sắc đạm mạc liền giang rộng ra chủ đề đúng rồi còn có hai ngày liền muốn mở phiên tòa ngươi có hay không cùng các trung thiên thương lượng một chút để hắn sung làm chúng ta lạc phường luật sư bảo chữa không cần phải vậy tiêu lạc lắc đầu ngươi ra tòa chúng ta lạc phường biện hộ là được ngoan tạo trương đại sơn dọa đến liền khói đều không có bắt được rơi trên mặt đất mở to hai mắt nói ngươi nên rồi để cho ta đi cùng đại luật sư quyết đấu, ta không phải nguyên liệu đó. Ngươi bội cái gì? Mẹ chứng, có thể không hoàng hốt sao? Ta đối phó bội tử lành nghề, như cái luật sư đồng dạng thay lạc phường biện hộ ta đi cái chứng A. Yên tâm, chân chính biện hộ nhân là ta. Tiêu lạc mỉm cười nói, câu nói này để cho người ta nghe có chút ngọng, có ý tứ gì a người anh em? Ngươi nói rõ một chút vùng. Trương Đại Sơn không ngừng mắt trợ trắng, nhìn qua cô nạn a niềm không có. Nhàm chán thời điểm nhìn qua mấy tập, không có gì chứng hứng thú, cảm giác đều là một cái sáo lộ, mỗi lần đều là mò gì cổ gò do bị ban choáng. Sau đó cô nạn lấy thân phận của hắn đến phá án, nhiều lần nữ chính đều nghi ngờ, ta còn đầy cõi lòng mong đợi cho rằng cô nạn thân phận sẽ bị phát hiện đây, kết quả đằng sau lại là tái diễn xáo lộ, để cho người ta nhìn ra nén giận. Đã nhìn qua liền tốt giải thích. Tiêu Lạc Nghiêm mặt nói, mở phiên tòa ngày ấy, ngươi xung làm mỏ gì cổ gọ rồ nhân vật, ta đến xung làm cổ nạn nhân vật. Trương Đại Sơn nghe được mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, người anh em, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nói là, ngày đó ngươi đeo ở nghe lên, ta viễn chỉnh chuyển lời cho ngươi, ngươi thay thế ta vì Lạc Phượng biện hộ. Tiêu Lạc Đạo. Trương Đại Sơn tựa như là nhìn người ngoài hành tinh giống như nhìn xem Tiêu Lạc ngươi nha đây là gây sự tình à? ngươi đến biện hộ, ngươi mẹ nó học qua làm sao biện hộ sao? không có học qua, nhưng ta có nắm chắc. tiêu lạc đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa, hai ngày này còn phải siêu tập một chút cần thiết văn kiện cùng chứng cứ, ngươi cùng ta cùng một chỗ, chờ mở phiên tòa lúc liền không đến mức đầu gối một mảnh ngổng. ngươi nghiêm túc, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? vậy ngươi vì cái gì không tự mình ra tòa? hắc cùng bạch sự tình ta đều làm qua, loại này xuất đầu lộ diện sự tình không thích hợp ta, mà ngươi không giống, ngươi rất sạch sẽ. tiêu lạc chứa thâm ý hướng hắn mỉm cười, sau đó quay người trở về trong phòng. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Lạc Phương khởi tố Trần Kiến bách hủy hoại danh dự vụ án lần nữa tại Giang Thành tòa án nhân dân mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Đây là công thẩm, mặt hướng xã hội đại chúng. Đi vào trên khán đài không chỉ có vị lôi cao tầng quản lý cùng Phương Xương Lỗi, Lạc Phương Hứa Quan Tùng, Lâm Trung Động, Lạc Kỳ mấy người cũng tất cả đều đến, không còn chỗ ngồi. Ta nói Hứa Phó tổng, các ngươi Tiêu tổng làm sao không đến? Hắn đây là chuẩn bị muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Ha ha ha. Phương Xương Lỗi mở miệng trào phúng, tuy nói lần trước phóng viên náo sự bị Tiêu Lạc không biết dùng phương pháp gì áp chế xuống, Có thể hắn đối với lần này mở phiên tòa thẩm tra xử lý nhất định phải được, trong mắt hắn, Lạc Phương là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hứa Quan Tùng trên mặt biểu lộ âm tình bất định, nhịn xuống không lên tiếng, hắn cũng rất muốn biết vì cái gì Tiêu Lạc sẽ trốn đi. Vì cái gì trọng yếu như vậy, quan hệ đến Lạc Phương sinh tử tòa án thẩm vấn thế mà để Trương Đại Sơn ra tòa biện hộ. Dựa theo hắn lại nói, chính là tùy tiện gọi một luật sư đến đều cũng mạnh hơn Trương Đại Sơn a, quan này ti còn thế nào đánh. Lạc Phương pháp vụ bộ bộ trưởng Trương Dung cũng tại trên khán đài, mặc dù cũng không hiểu rõ Tiêu Lạc trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá hắn ngược lại là nhẹ nhàng tỏ ra Mặc kệ kết quả như thế nào, đều chuyện không liên quan tới hắn. Quy 1 chương 145, hoài nghi. Chương 145, hoài nghi. Đến cùng là Lạc Phường sợ chủ dọa uy hiếp phóng viên Trần Kiến Bách chế tạo hư giả chứng cứ muốn thắng tiếng văn dự, vẫn là Trần Kiến Bách cố ý vận mẹo chân tướng của sự thật sáng tác hư giả tin tức bôi đen Lạc Phường. Giang Thành Đài truyền hình ngay tại vì người hiện trường trực tiếp lần này sự kiện công thẩm. Giang Thành kênh truyền hình giờ phút này chính toàn bộ hành trình trực tiếp công thẩm tiến trình, không chỉ là đài truyền hình, các tạp chí lớn tin tức bình đại, cũng là nhao nhao đẩy ra công thẩm trực tiếp giao diện, chuyện này không gần như chỉ ở Giang Thành truyền ra. Càng lạ như là phong bạo đồng dạng quét sạch Hoa Quốc, để rất nhiều nghe đều chưa nghe nói qua Lạc Phường người biết như thế một công ty tồn tại. Trên mạng tiếng thảo luận đánh thành một mảnh. Không cần phải nói, khẳng định là cái kia họ Trần phóng viên vì bác ánh mắt lấy cái hư giả tin tức cố ý bôi đen Lạc Phường, ta ủng hộ Lạc Phường. Đánh dám, muốn ta nói nhất định là Lạc Phường làm biểu chủ tử lại muốn lập nên thờ, liền cùng rất nhiều nữ minh tinh ngủ cùng bê bối bị quay, sau đó làm bộ nói là muốn thông qua luật pháp vũ khí phòng ngự danh dự của mình là đồng dạng đồng dạng, thật mẹ hắn buồn nôn. Đúng sai tự có công luận, các ngươi những thứ này bản phím hiệp liền yên tính điểm đi. Khảo khảo nhìn công thẩm trực tiếp không được. Các loại ủng hộ thanh âm đều có, còn có chung lập phái, chục chục tin tức bình luận đã đạt đến mấy vào đầu, chuyện này nghiễm nhiên bị xào thành một cái nóng nhất chủ đề. Hoa Dã. Hoàng Ngược Nhiên chính kinh ngạc nhìn phòng ngủ một vị đặc biệt thích chú ý xã hội tin tức động thái bạn cùng phòng laptop, kia không tính lớn 10 sau tấc màn hình chính phát hình Lạc Phượng khởi tố Trần Kiến bách công thẩm trực tiếp. Một tịnh lệ mái tóc, dài nhỏ lông mày, tú hướng lên mũi ngọc, ngọc má có chút phiếm hồng. Nàng là thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở dạng này công thẩm trực tiếp thượng nhìn thấy Tiêu Lạc bằng lưu chương đại sơn, từ Tiêu Lạc không nói một tiếng rời đi Hoa Dã đằng sau, mặc kệ là nàng hay là Sở Nguyệt, hoặc là anh ngữ chuyên ngành đồng đồng đều kỳ vọng lấy đạt được tiêu lạc hạ lạc, cái này xuất hiện tại trực tiếp trong tấm hình trương đại sơn, không nghi ngờ gì chính là tìm được tiêu lạc mấu chốt. Lạc Phượng. Hoàng Lực nhiên nghĩ non một câu, thật sâu đem hai chữ này khắc ấn tại trong óc. Xuống thiện đắc. Sở Vân Hùng cùng Cắt Trung Thiên ngồi ở trên ghế salon, một bên uống trà một bên nhìn xem giang thành quen. Trung Thiên, ngươi muốn biết tiểu Lạc là thế nào đối phó đám kia nháo sự phóng viên sao? Sở Vân Hùng quay đầu hỏi. Cắt Trung Thiên uống một hớp nhỏ trà, đặt chén trà xuống, xin lắng hai nghe. Hắn đáp ứng tiếp nhận phỏng vấn, đem những ký giả kia toàn bộ bỏ vào đại lễ đường kết quả lại là đem bọn hắn phơi ở nơi đó chẳng quan tâm cả ngày. trong lúc đó lấy không phải là phường nhân viên làm lý do cấm chỉ bọn hắn xuất nhập đại lễ đường, quá mức đều phải kìm nén. ngươi nói tổn hại không tổn hại. nói lên tiêu lạc đối phó phóng viên thủ đoạn. sở vân hùng liền buồn cười cười ra tiếng, hắn vẫn thật không nghĩ tới tiêu lạc dám làm như thế, mặc dù phương pháp không hề làm sao hào quang, lại là phi thường hữu hiệu. đây cũng quá tổn hại, ta rất hiếu kỳ chính là, những ký giả kia sau khi ra ngoài đều không có đi cáo hắn can thiệp bọn họ nhân thân tự do sao? các trung thiên kinh ngạc thất sắc. sở vân hùng cười tủm tỉm nói tại đem bọn hắn phóng xuất trước đó, tiểu lạc liền đem bọn hắn kỹ càng địa chỉ cùng gia đình thành viên đều điều tra rõ ràng, còn ở ngay trước mặt bọn họ nói ra, đem bọn hắn toàn bộ chấn nhức rồi, đừng nói là đi tố giác tiểu lạc, liền liên quan tới lạc phường mặt trái tin tức cũng không dám viết. tiêu lạc đây là sợ chủ dọa cùng uy hiếp, đây là phạm pháp. Cắt trung thiên nhí mày. sở vân hùng xem thường gật đầu, ngươi à, chính là quá mức cứng nhắc. có đôi khi vì đạt tới mục đích nào đó, hành xử một chút thủ đoạn phi thường là cần thiết. ngươi nhìn, cũng mặc dù còn không có hoàn toàn đi công việc, nhưng đã phát sinh biến hóa vi diệu. ta không cho rằng lạc phường hội thắng, ta cùng phó hoàng ngọc giao thủ qua. Hắn phi thường giỏi về quy biện, lật ngược phải trái đen trắng công phu liền ngay cả ta cũng theo không kịp. Bây giờ lạc phường liền cái ra dáng luật sư đều không. Trận này kỳ cáo, lạc phường tất thua không nghi ngờ gì. Cắt Trung Thiên nghiêm túc nói. Sở Vân Hùng cười mỉm mung lên một chén trà nóng uống một ngụm, nói ra, được rồi, ngươi không phải liền là bởi vì Tiểu Lạc không có tới mời ngươi đi làm lạc phường luật sư mà trong lòng không thoải mái sao? Bị nói trung tâm sự, cắt Trung Thiên mặt mo đỏ ứng, Hắn những ngày này làm đủ bài học, liền lợi đến Tiêu Lạc đến thăm tìm hắn đây. Dù sao cũng là Sở Vân Hùng coi trọng người trẻ tuổi, hắn cũng nghĩ ra tay giúp đỡ chút còn nữa chính là cùng phó hoàng ngọc giải quyết xong một chút ân đoàn cá nhân, có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. kết quả đây, người ta căn bản liền không đến mời hắn, dù ai không phiền muộn. chúng ta ngay tại cái này hảo hảo cách sơn xem hổ đấu đi. sở vân hùng đặt chén trà xuống, thật sâu thở dài. giờ này khắc này, tiêu lạc đang ngồi ở cách pháp viện không xa một gian quán cà phê bên trong, điểm một chén cà phê, mở ra laptop, tiến vào công thầm trực tiếp giao diện. một thân tu thân màu trắng nhàn nhã sáo trang, ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, cùng trương đại sơn thành lập thời gian thực trò chuyện thay nghe treo ở trên cổ. cự cảnh sát, ngươi nhìn ta như vậy thật được không? Hán giọng lấy hỏa chất cùng thai ngay âm lượng, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại đối diện nữ nhân. Nữ nhân có một đầu đen nhánh xinh đẹp, tóc ngắn, gọn gàng, mặt mày như vẽ, tầm mắt cú xuống, dài nhỏ lông mi nháy mắt cũng không nháy mắt, tựa như là một bước dừng lại chân rung. Duy mỹ động lòng người, chính là cổ thiến Lâm. Nàng bây giờ cũng không có mặc gì phục, màu trắng đặt cơ sở áo phối một cái chặt chẽ màu đen quần jean, trên cổ mang theo một viên hạt truy. tính chủ cảm giác xương quai xanh cũng có thể thấy rõ ràng, nhưng cổ áo cũng chỉ có thể nhìn thấy xương vai xanh, bảo thủ đến làm cho nhân ánh mắt muốn thâm nhập hơn nữa một chút cũng làm không được. Nàng mở miệng hỏi thăm, tiêu lãng. Ngươi thành thật trả lời ta, tháng này số 12 10 giờ tối đến 12 giờ ngươi ở đâu? Lại tại làm cái gì? Số 12, chính là Giang Thành bến tàu bên kia phát sinh sự kiện đấm máu cuộc sống, được xưng chín hai sự kiện, thông qua thẩm tra thiên chủ cục giám sát internet không hệ thống, nàng tại cách bến tàu hơn 200 mét chỗ giám sát khu vực phát hiện một cái phi thường khả nghi thân ảnh, nhưng không cách nào phân biệt Giang Úc quan, rất là mơ hồ. Ngày này ngẫu nhiên gặp Tiêu Lạc, lập tức liền để nàng liên tưởng đến cái kia đạo khả nghi thân ảnh, bởi vì vô luận là từ thân cao vẫn là từ thân hình độ nhìn, đều rất phù hợp Tiêu Lạc hình tượng, lại thêm Tiêu Lạc có một thân cường hãn bản lĩnh, Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi người kia chính là Tiêu Lạc, nói cách khác, vào lúc ban đêm tỉnh táo, cơ trí cố máy giết người, vô cùng có khả năng an vị ở trước mặt nàng. Số 12 đã có chút xa xưa, ta phải ngẫm lại. Tiêu Lạc từ từ nhắm hai mắt nghĩ một hồi, nghiêm túc cùng trả lời khẳng định nói, "Ta ở nhà đi ngủ, ai có thể chứng minh? Ta đơn thân, ngược lại là có người bằng hữu ở ta kia, bất quá hắn ngày đó giống như đi quán bar uống suốt đêm rượu, cho nên hẳn không có ai có thể chứng minh." Tiêu Lạc lắc đầu. Cổ thiến Lâm có chút tức đến nổ phổi, nàng không tin Tiêu Lạc có thể hết lần này tới lần khác nàng lại không cách nào từ tiêu lạc hơi trên nét mặt phát hiện bất kỳ sơ hở ngày đó người kia đến cũng phải hay không tiêu lạc nàng thật không cách nào phán định ta còn có việc cổ cảnh sát xin cứ tự nhiên tiêu lạc mỉm cười nói một tiếng sau đó mang lên trên thanh nghe, bởi vì công thẩm đã chính thức bắt đục một trường 146, đánh võ muộn trường 146, đánh võ muộn tại tráng lệ mà tràn ngập uy nghiêm tòa án lên toàn trường trang nghiêm vô cùng chính án cùng hai vị thẩm phán viên ngồi cao ở trên thứ nhì chính là bí thư viên cùng quan tòa trợ lý cuối cùng chính là trang nghiêm lãnh túc cảnh sát tòa án nguyên cáo cùng bị cáo thiết lập ở hai bên. Tại vị đưa cách cục thượng liền đã nói cho tất cả mọi người ở đây bọn hắn là đối lập song vương đến cùng chính nghĩa cán cân nghiêng sẽ khuynh hướng phương nào lần này mở phiên tòa nội lên tác dụng mang tính chất quyết định trương đại sơn lý tử manh cùng một tên nữ trợ lý ngồi tại nguyên cáo trên bàn thiệp hắn lần thứ nhất ra tòa án hơn nữa còn là đảm nhiệm luật sư bảo chữa nhân vật nói không khẩn trương đó là không có khả năng bất quá lô hai có thể nghe được tiêu lạc thanh âm để tâm tình của hắn thoáng chát chắn chút khít sâu cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại phó hoàng ngọc là cái làn da bạch bạch tỉnh tỉnh luật sư mặt phẳng phiêu ủn phục thân hình cao gầy chỉ là hai mắt khoảng thời gian so với thường nhân muốn rộng một chút, nhìn có loại trộm gian dùng bánh lưới cảm giác, hắn tự tin ngồi đang bị cáo luật sư bảo chữa trên bàn tiệc, mắt nhìn phía trước, loại kia tự tin tự nhiên mà thành phát ra. Trần Kiến Bạch án vị ở bên cạnh, một chút cũng không xem như bị cáo rất ngộ, cả lơ phất gờ, tựa hồ còn khẽ hát, tại Trương Đại Sơn hướng hắn trông lại lúc, hắn khiêu khích làm cái cắt cổ động tác. Mẹ nó. Trương Đại Sơn thụ nhất không được dạng này khiêu khích, nếu không phải Tiêu Lạc gọi hắn lại, hắn hiện tại liền muốn đứng lên đánh trả Trần Kiến Bạch. Bất quá Trần Kiến Bạch thế này khiêu khích, ngược lại để hắn tâm tình khẩn trương quắt sạch trong quán cà phê, Cổ Tiên Lâm kinh ngạc đánh giá Tiêu Lạc, người đang làm gì? Nàng phát hiện Tiêu Lạc giống như tại viễn trình cho tòa án thượng người nào đó nói chuyện. Tiêu Lạc buông xuống hai nghe, ngẩng đầu nhìn nàng một chút, hỏi lại một tiếng, cổ cảnh sát, ta phạm pháp à?" "Không." "Đã không, xin ngươi không nên quay rời ta, được không?" Tạ ơn." Tiêu Lạc đã mặt đường, "Ngươi..." Cổ Tiên Lâm có thể là gì cỡ? Cớm, bên trong tinh anh, ít nhiều có chút nạo khí, bị Tiêu Lạc dùng như thế lạnh thái độ đối đãi, trong nội tâm nàng quả thực là tức giận bất bình, bất quá cuối cùng là nhịn xuống, khoát tay áo, ra hiệu Tiêu Lạc không cần để ý tới nàng mà nàng nhưng không có nửa phần muốn rời khỏi ý tứ. Điểm một chén cà phê, lấy thêm ra điện thoại, liên tiếp thửa quán cà phê wifi, sau đó cũng điểm tiến vào công thẩm trực tiếp giao diện. Nàng ngược lại muốn xem xem cái này tiêu lạc đang làm cái gì thành kiểu. Lạc Phương khởi tố Trần Kiến Bách phát biểu hư giả tin tức làm bẩn công ty danh dự một án hiện tại tiếp tục mở tòa án thẩm vấn lý. Nguyên cáo cùng bị cáo nếu có mới trần thuật, có thể bổ sung biểu đạt. Chín án kia tràn đầy thanh âm uy nghiêm tại lớn như vậy tòa án nội văn lên, tỏ rõ lấy tòa án thẩm vấn chính thức kéo lên màn mở đầu. Phó Hoàng Ngọc trước hết nhất đứng lên, chín án, thẩm phán viên, lần thứ nhất mở phiên tòa thẩm tra xử lý bên ta liền nhất trí cho rằng là nguyên cáo sợ chủ dọa, uy hiếp bên ta người trong cuộc, chế tạo kia đoạn hư giả đi âm, muốn dựa vào cái này lấy lửa gạt quảng đại quần chúng thủ đoạn thắng về công ty danh dự, đây là vô hãm, là phỉ báng, là công nhân xem thường ta hòa quốc pháp luật thi nghiêm. nói kia là một cái hiên ngang lấm liệt. trương đại sơn đạt được tiêu lạc gia hiệu, lớn tiếng phản bác, sự thật không phải bằng ngươi ăn không răng trắng liền có thể vào mẹo, ngươi nói bên ta đe dọa uy hiếp bị cáo mới có như vậy một đoạn đi âm, vậy ta cũng muốn hỏi một chút, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là bên ta đe dọa uy hiếp, sẽ không phải tất cả đều là chính ngươi phản đoàn à? a, thưa quan tùng. Lâm Trung Động, Trương Dũng bọn hắn không khỏi phát ra một đạo tiếng kinh dị, thầm nghĩ, cái này vừa lên đến liền đánh võ mồm triển khai kịch liệt đánh răng co, xem ra cái này Trương Đại Sơn cũng có điểm năng lực a. Phó Hoàng Ngọc hư nhẹ một tiếng, dĩ nhiên không phải ta phán đoán, lần thứ nhất mở phiên tòa thẩm tra xử lý, bên ta đã hướng chính án đưa ra một phần người chết kiểm nghiệm báo cáo, chứng minh ngày 20 tháng 3 tại Lạc Phường cửa hàng Tạ Thế Lao tiên sinh là bởi vì thu hút quá lượng chất bảo quản dẫn đến tâm suất huyết não ngăn chặn phát sinh một tử, đây là sự thật không thể chối cãi. Cho nên bên ta người trong cuộc báo đạo chính là một thì chân thực tin tức, cũng không phải là bỗng dưng tạo ra càng không phải là nguyên cáo nói cố ý ảnh hưởng lạc phường danh dự, hắn chỉ là làm một cái phóng viên chuyện nên làm, cho rộng rãi dân chúng một cái chân tướng. hắn là đáng kính nghệ. Khắc, bên ta người trong cuộc cũng đã nói, kia đoạn ghi âm là bị lạc phường sợ chủ dọa, uy hiếp đằng sau dựa theo lạc phường cho ra văn bản ghi lại. thử hỏi, như thế ghi âm có thể được xưng tụng là chứng cứ sao? nghe được chính án cùng một đám bồi thẩm viên đều là gật gật đầu biểu thị đồng ý. thà nguyên lương cầu giám thúi. trương đại sơn đỗng nhiên đứng lên, một câu chửi bậy phát nổ ra. đỗng nhiên, đây không phải tiêu lạc muốn hắn nói, mà là hắn bị phó hoàng ngọc cái này lộn cưỡng từ đoạn lý cho kích thích. đông đông đông. Chính án gõ Ba Truy, sông Trương Đại Sơn cảnh cáo nói, mời nguyên cáo chú ý ngôn tử. Ha ha ha, tốt một cái người thu kệch, cái này cũng dám lên tòa án đương đại lý nhân. Buồn cười. Phương Sương lỗi vệnh lên chân bắt chéo, mặt mũi tràn đầy xem thường, mau đưa nước mắt đều bật cười. Trên khán đài có chút ồn ào, chính án nói ba tiếng yên lặng sau mới một lần nữa an tĩnh lại. Người nhà chớ nói lung tung thô tụng. Tiêu Lạc tại quán cà phê thông qua tai nghe khiển trách Trương Đại Sơn một câu. Trương Đại Sơn hít sâu tỉnh táo lại. Ngứ ngẩn. Phó Hoàng Ngọc nhỏ giọng mắng một câu, hoàn toàn không có đem Trương Đại Sơn để vào mắt, tại răng thành cũng chỉ có các trung thiên xứng làm địch thủ của hắn, như loại này vô danh tiểu tốt, hắn liền đem hết toàn lực vì bị cáo biện hộ dục vọng đều không. Trương Đại Sơn bình tĩnh về sau, liền ho khan vài tiếng, ngựa khí thả nhẹ chậm, "Chính án, ta vì vừa rồi thất ngôn xin lỗi, tại cái này, ta thỉnh cầu tòa án thượng lại phát ra một lần bị cáo ghi âm nội dung." Chính án nhẹ gật đầu, ra hiệu tòa án nhân viên công tác chấp hành Trương Đại Sơn thỉnh cầu. Không bao lâu, lớn như vậy tòa án liền vang lên Trần Kiến Bạch ngày đó phách lối ngôn ngữ. "Ta thích viết như thế nào liền viết như thế nào, lão tử nói các ngươi bánh mì độc chết nhân chính là các ngươi bánh mì độc chết nhân." Lạc Phương tính là cái gì chứ? Các ngươi lại tính là cái gì chứ? Bất quá nếu là xinh đẹp Lý Bộ trưởng có thể đáp ứng ngủ cùng ta một giấc, ta nói không chừng sẽ thả các ngươi một đầu sinh lộ. Ha ha ha! Nghe được Trần Kiến bách thần sắc đại biến dạng, sớm biết có hôm nay hắn liền sẽ không lớn lối như vậy, lưu lại như thế một cái khó giải quyết chứng cứ, quá mẹ nó xui xẻo. Chính án, thẩm phán viên, cái này giọng nói chuyện cực độ phét lối, cực độ cuồng vọng, thế mà còn tại trong lời nói đùa bỡn ta nhóm lạc Phương Mỹ lệ Lý Bộ trưởng, đối phương luật sư bảo chưa nói bị cáo là bị sợ chủ dọa. Lý Hiết mới ghi lại một đoạn như vậy đi ầm, loại này cậu thí suối quậy thuyết pháp có thể đứng vững được bớt chân. A, thật xin lỗi, ta lại không cẩn thận nói chút bẩn lỗ thay từ ngữ." Trương Đại Sơn tận tình đạo. "Xác thực, lý âm bên trong Trần Kiến bách giọng nói chuyện phách lối cuồng vọng đến không biên giới, muốn thật sự là bị uy hiếp thu, không thể lại là loại tình huống này." Chính án bọn người nghe được gật gật đầu, cho rằng Trương Đại Sơn nói có lý, tòa án trên khán đài đám người cũng đều đồng ý thuyết pháp này. "Phó luật sư, đối với cái này, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Chính án nhìn về phía bị cáo ghế. "Bên ta người trong cuộc ngữ khí không nên dùng phách lối cuồng vọng để hình dung, có lẽ dùng phẫn nộ, nhất lại cực kỳ phẫn nộ xuống nói lời há có thể tin, tỉ như Có nhân nhục mà ta, mà ta liền hỏi đợi mẹ của hắn, vậy có phải hay không có thể nói ta liền thật cùng hắn mâu thân phát sinh qua không đứng đắn quan hệ đây, sự thật hiển nhiên không phải như vậy, đúng không?" Phó Hoàng Ngọc Trường Mi vậy một cái, ánh mắt rơi trên người Trương Đại Sơn, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Quy 1 chương 147, nhịn không được đánh rắm. Chương 147, nhịn không được đánh rắm. Đối với tiêu lạc tới nói, tòa án thượng biện hộ liền như là là một hồi thi biện luận, chỉ bất quá thi biện luận chú trọng chính là tư duy năng lực phản ứng cùng ngôn ngữ biểu đạt năng lực, mà tòa án biện hộ ngoại trừ cần phải có hai loại năng lực ngoài, còn muốn đạt tới để chính án cùng thẩm phán viên đều tin phục mục đích. tên miệng phó sắc thực thật sự có tài, đem hắn bước đến tử địa nhưng lại có thể mở ra lối riêng, để cho người ta không thể khương phục. tìm cơ hội chọc giận hắn. tiêu lạc thụ ý trương đại sơn nhân vẫn nộ thời điểm rất dễ dàng mất phân tức xuất hiện lỗ thủng. đối mặt phó hoàng ngọc biện hộ trương đại sơn nặng nề nhìn xem hắn nói, ngay từ đầu không phải nói chúng ta đe dọa cùng uy hiếp sao? hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? phân nộ. đối mặt chúng ta đe dọa cùng uy hiếp chân kiến bách thế mà còn có thể phân nộ. phó luật sư ngươi nói chuyện thật rất có ý tứ a. phó hoàng ngọc bình tĩnh nói đe dọa cùng uy hiếp vì cái gì không thể phẫn nộ làm nhân bất mãn nguyên tắc tính bị thương tổn oán hận chất chứa sâu đến trình độ nhất định người đương thời liền sẽ phẫn nộ đe dọa cùng uy hiếp thanh âm đàm thoại đình chỉ thần sắc của hắn đổi biến bởi vì trương đại sơn hướng hắn làm ra một cái nục nhã tính thủ thế dựng thẳng ngón nó giữa mới đầu hắn không để ý lựa chọn xem nhẹ nói tiếp có thể là trương đại sơn làm tầm trọng thêm không chỉ tay trái dựng thẳng ngón nó giữa tay phải cũng dơ lên ngón tay giữa còn bày ra thảo mạ ngươi mang chửi người khẩu hình phó hoàng ngọc lập tức nổi trận lôi đỉnh khuôn mặt đỏ lên thành màu gan heo chỉ vào trương đại sơn liền la lớn chính án hắn tại nục nhã ta. Nhìn thấy Trương Đại Sơn giơ lên ngón tay giữa, chính án lông mày thật sâu nhăn lại, nguyên cáo, mời ngươi lập tức đình chỉ dựng thẳng ngón giữa loại này, đục nhã tính thủ thế. Trên khán đài một mảnh xôn xao, hiện nhiên là bị Trương Đại Sơn hành vi cho khiếp sợ đến, đây là lần thứ nhất tại tòa án thượng gặp có nhân dựng thẳng ngón giữa. Gia hỏa này là muốn nghịch thiên a? Trương Dũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hứa quan Tùng sắc mặt thay đổi liên tục, hắn thật sự là lo lắng lạc phường tương lai. Ngoa tạo, cái mặt này lớn tiểu hỏa tử nhưu bức a, lại dám tại tòa án vào triều đối phương luật sư biện hộ dựng thẳng ngón giữa. Vốn cho rằng đây là một hồi nhàm chán công thẩm, nhìn thấy cái này Ta liền biết trận này công thẩm không đơn giản. Ha ha, thật sự là chúng ta chi mẫu mực a, cường đại. Trên mạng xô trào, dân mạng nhắn lại nhau nhau tán thưởng trương đại sơn lần này hành động vĩ đại. Trương đại sơn vô tội nhấc lên lông mày, chính án, ta giải thích một chút. Vừa vặn ngón tay của ta không cẩn thận bị cái bàn gai ngược ghi một chút, chảy máu, cho nên ta mới đem nó dựng thẳng lên tới, cũng không nhục nhã bất luận người nào ý tứ. Vậy tại sao hai người đơn độc trong đó chỉ đều dựng thẳng lên đến? Phó hoàng ngọc trừng mắt gầm thét lên, tại tòa án thượng bị nhân làm nhục như vậy, hơn nữa còn là bị một cái vô danh tiểu tốt, hắn cảm thấy vạn phần tức giận bởi vì ta cảm thấy dựng thẳng một con quá đơn điệu, dựng thẳng hai con lại vừa vặn, tả hữu đối xứng, nhìn dễ chịu. trương đại sơn điềm nhiên như không có việc gì đường. phó hoàng ngọc vì đó chán nản, muốn nói miệng lưỡi rẻ quẹo. trương đại sơn tuyệt đối là tổ tông của hắn, ở phương diện này hắn thua không nghi ngờ. hắn một chỉ trương đại sơn, sông chính án nói, chính án, ta mãnh liệt đề nghị đem người này khu trục ra tòa án, loại này công nhân khiêu khích tòa án uy nghiêm nhân căn bản không có tư cách ở chỗ này đảm nhiệm trần văn nhân. ta phản đối. trương đại sơn nhấc tay ra hiệu, chính án, phó luật sư đây là kỳ thị, kỳ thị ta là không luật sư chứ người. Pháp luật trước mặt người người bình đẳng, hắn có thể vì bị cáo biện hộ, ta vì cái gì liền không có tư cách vì công ty của ta lên án vụ án làm đại diện, nói một chút đạo lý được không? Phản đối lũy hiệu, phó luật sư, ngươi không nên kích động, nguyên cáo đã rõ ràng nói hắn không vũ nhục ngươi, chỉ là ngón tay phá, việc này đến đây là kết thúc, nguyên cáo, ngươi cũng không cần lại dựng thẳng ngón nó giữa, nếu không phán ngươi xem thường tòa án tội. Chính án công chính nghiêm minh nói, hai vị mời lập tức trở về đến tố tụng vấn đề lên. Trong lòng ổ lấy nổi giận trong bụng phó hoàng ngọc mạnh suy nghĩ bị đánh gãy, phải lần nữa lý một chút đầu mối mới được, mà trương đại sơn lại không cần đến lý đầu mối. Tiêu Lạc truyền lời cho hắn, hắn lại truyền khắp là, đứng lên chậm rãi mà nói, "Chính án, ta chỗ này có 10 đầu Trần kiến Bách đã từng phát biểu qua tin tức. Xin ngài xem qua." Lý Tử Minh đem chọn lý hảo văn kiện hiện lên đưa cho quan tòa trợ lý, quan tòa trợ lý lại đem văn kiện hiện lên đến chính án trước mặt. Ngày 4 tháng 1, Trần Kiến Bách phát biểu một thiên tin tức nói Tuân Dương thị phát sinh sáu chín cấp địa chấn, tâm động đất kinh độ 115.52, tâm động đất vĩ độ 29.51, tâm địa chấn 10000m. Sau đó, nhân dân nhật báo khách hàng đầu, nét dịch tin tức khách hàng đầu các loại cũng nhao nhao bắt đầu đẩy đưa tin tức này trên thực tế này tin tức là địa chấn đài net tự động hậu trường ghi vào tin tức sau khi được biên tập nhân công xác minh này tin tức không thật hướng các vị người sử dụng tạ lỗi ngày 7 tháng 2 trần tiến bách phát biểu một thiên bắc đại tài nữ hồi hương lập nghiệp đưa chuyển phát nhanh tin tức xương thập phương thành khu viên thông chuyển hàng nhanh công ty quản lý từ mỗi từng năm 2000 lấy ưu dị thành tích thi được bắc đại tin tức chuyên ảnh cưới về sau nàng từ bỏ kinh thành bạch lĩnh sinh hoạt lựa chọn hồi hương lập nghiệp hiện tại tử mẫu không chỉ có thể một người mở ra xe hàng đưa chuyển phát nhanh vẫn là một cái có thể gánh một cân tả hưu phát chuyển nhanh nữ hạ tử trên thực tế cái này tử mẫu cầm là giáo dục bổ túc văn bằng cũng không phải là trong báo cáo viết năm 2000 thi vào Bắc Đại, đang tiếp thụ phỏng vấn lúc cũng cường điệu chính mình là chuyên khoa thăng khoa chính quy. Chính án, cái khác tám đầu ta liền không đồng nhất nhất nghiệm, đều là do bị cáo Trần Kiến Bách phát biểu hư giả tin tức, có thể thấy được, hắn cũng không phải là một cái thực sự cầu thị dễ nhớ giả. Tương phản, hắn vì tranh thủ đám người ánh mắt đã là phát dở, không từ thủ đoạn, hắn căn bản sẽ không quan tâm tin tức tính chân thực. Trương Đại Sơn tiếng nói rất lớn, âm vang qua âm thanh, lần này đánh trả phi thường hữu lực độ, ngồi đang bị cáo trên ghế Trần Kiến Bạch sắc mặt đổi biến trên khán đại phương xương lỗ đồng dạng biến sắc, không thể tin được cái này không đáng chú ý tiểu nhân vật thế mà có thể nhấc lên như thế lớn song lớn, nói có lý có theo, làm cho người tin phục. chính án, thẩm phán viên nhanh chóng xem một lần trương đại sơn đưa ra đi lên tư liệu, sau đó châu đầu ghé hai thảo luận. phó hoàng ngọc gặp sự tình không lớn rượu, tranh thủ thời gian mở miệng, một người làm một kiện chuyện sai, không có nghĩa là hắn làm sự tình đều là sai, cũng tương tự ứng dụng ở chỗ này, bên ta người trong cuộc hoàn toàn chính xác phát biểu mấy thiên hư giả tin tức, chẳng lẽ vẹn vẹn bắt lấy cái này mấy thiên hư giả tin tức liền có thể phủ định hắn phát biểu tất cả tin tức đều là hư giả sao? hiển nhiên là không thể. Hãy nói một chút lạc phường bánh mì hạ độc chết nhân sự kiện, thì bệnh viện đã cấp ra triệt triệt để để kiểm tra thi thể báo cáo, giấy trắng mực đen, đều thuyết minh là ăn lạc phường độc bánh mì chí tử, đây là làm bằng sắt bất động sự thật, là Thôi quá, phi phi phi. Thôi quá a. Đại Sơn quạt lỗ mũi, sau đó hướng trên mặt đất hừ mấy ngụm nước miếng, sau đó lớn tiếng hỏi thăm lý Tử Manh, "Lý bộ trưởng, ngươi không có ngửi được mùi tối sao? Ta vừa rồi nhịn không được thả cái giấm a, kém chút đem liệm đều cho toát ra đấy rồi." Lời này vừa nói ra, trên khán đài một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều buồn cười cười giả tiếng, nghi thẩm Cái này lạc phường Trần Thuật Nhân cũng quá đùa đi. Trên mạng lần nữa xôi trào lên. Đây thật là cái tên dở hơi à, nếu như không phải nhìn thấy góc trên bên phải công thẩm trực tiếp, ta đều muốn hoài nghi mình là đang nhìn khôi hài video. Liệu là cái gì? Làm sao lại toát ra đến? Là chỉ phân A, ha ha ha. Mặc kệ công thẩm kết quả như thế nào, Trương Đại Sơn đã nổi danh, nét đỏ vận mệnh là đi không được. Quy một chương 148, cái này lợi hại. Trương 148, cái này lợi hại. Trong quán cà phê, cổ thiến lâm trong lòng đã nhấc lên phiên giang đảo hải Trấn kinh Bởi vì nàng rõ ràng nhất, tại tòa án thượng xuất đầu lộ diện mặc dù là Trương Đại Sơn, nhưng chân chính vì Lạc Phường làm đại diện lại là trước mắt cái này Tiêu Lạc. Cái này sao có thể? Thế mà có thể cùng phó hoàng Ngọc đại luật sư biện cái tương xứng. Nàng phát hiện Tiêu Lạc thật là một cái thần bí khó lường nam nhân, tựa như có một tầng mê vụ đem hắn bao phủ, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Tiêu Lạc giờ phút này toàn thân toàn ý vùi đầu vào công thẩm tiến trình bên trong, thần sắc chuyên chú nhìn trước mắt La Tọng, phản phất đối diện Cổ Thiên Lâm căn bản lại không tồn tại. Người người người, người bị Trương Đại Sơn lấy ăn nói thu tục đánh gãy. Phó Hoàng Ngọc chỉ vào Trương Đại Sơn, tức giận đến toàn thân vách run. Từ nhỏ đến lớn nhận qua giáo dục tốt hắn cơ hồ sẽ không nói thô tục, cho dù là mắng chửi người, đó cũng là không mang theo một cái chữ thô tục. Hắn thực sự chịu không được Trương Đại Sơn thế này thô tục hết bài này đến bài khác ra hỏa. Ta ta ta, ta thế nào? Ta chẳng qua là thả cái dám, hẳn là không làm phiền phó luật sư ngươi biện hộ đi, ngươi tiếp tục à? Trương Đại Sơn cũng học Phó Hoàng Ngọc dáng vẻ, đánh lên cả lăng. Bên cạnh Lý Tử Mạch khuôn mặt là nóng đỏ, ngồi ở chỗ này quá lung túng, dù sao cũng là nữ lưu hạ người làm sao cũng vô pháp làm được khi nghe đến trương đại sơn thu bị lời nói lúc mặt không đỏ tim không động đông đông đông pháp truy huy nghiêm tiếng vang lên chính án cảnh cáo nói nguyên cáo mời ngươi tôn trọng tòa án kỷ luật lại miệng phun chửi bậy bản đình liền đem đem ngươi đuổi ra ngoài chính án ta là thật thả cái dám được rồi vẫn là nói tố tụng vấn đề đi nhằm vào đối phương luật sư bảo chữa nói chúng ta là phường bánh mì hạ độc chết nhân sự kiện ta có mấy giờ nghi hoặc điểm thứ nhất vì cái gì cái kia tuyên bố kiểm tra thi thể báo cáo lưu hội long lại đột nhiên sa thải bác sĩ công tác rời đi gian thành đến bây giờ cũng không biết đi hướng Đây có phải hay không là cố ý tránh đi trận này tòa án thẩm vấn, để chúng ta không cách nào mặt đối mặt đối chất. Điểm thứ hai, vị kia đến ta Lạc Phường cửa hàng mua bánh mì Lao Tiên Sinh tại vào cửa hàng sau trạng thái vẫn thật không tốt. Theo chúng ta điều tra, hắn hoạn có mãn tính phong thấp tính bệnh tim, đây là một loại bị kích thích sau rất dễ dàng phát bệnh chết vội tật bệnh, cho nên sẽ không biết Lao Tiên Sinh chính là bệnh tim phát tác đưa đến độ tử, cùng chúng ta Lạc Phường không quan hệ đâu. Điểm thứ ba, căn cứ vào ta nói ra phía trước hai điểm nghi hoặc, chẳng lẽ đại gia liền không có cảm thấy trong này tựa hồ ẩn giấu một cái cự đại âm mưu sao? Chương Đại Sơn ném ra nghi hoặc, tựa như là ba tòa đại sơn đè xuống để mọi người ở đây đều ngửi được một loại nào đó kinh thiên động địa âm lưu khí tức. phản đối đối phương đây là tại nghe nhìn lẫn lộn. chúng ta hôm nay mở phiên tòa thẩm lý là lạc phường sợ chủ dọa uy hiếp. ta hỏi đây đều là cùng tố tụng sự kiện có liên quan đồ vật. phó luật sư vì sao đột nhiên khẩn trương như vậy? đừng nói là là ngươi chối dặn. trương đại sơn nghiêm nghị đánh gãy. nói hiệu nói vượng, ta nào có chối dặn. đúng đúng đúng, ngươi không phải chối dặn, ngươi là thật hư. đồ hôn trưởng, ngươi nói cái gì? phó hoàng ngọc giận tím mặt. trương đại sơn vẫn ở khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn, muốn không phẫn nộ đều không được. Phó luật sư, đừng nóng vội mắt vung, bằng không không an vị thực thận hư danh tiếng. Đúng rồi đúng, rồi, lao bà ngươi giống như có ngươi cùng người khác làm phá hại, đây có phải hay không là cùng ngươi thận hư có quan hệ à? Trương Đại Sơn lấy khí người chết không đền mạng ngữ khí nói, nào biết cái này nói hiệu nói vượng một trận, vừa vặn đâm trúng Phó Hoàng Ngọc trong lòng chỗ đau nhất, bởi vì hắn lao bà sát thực cùng người khác làm phá hại, còn bị hắn bắt gian tại giường. Lần này tất cả lý trí cũng không còn tồn tại, Phó Hoàng Ngọc phát điên, diện mục dữ tợn, khoe mắt, ngươi cái rua đen vương bất đẳng, lão tử thảo ngươi tổ tông mười đời, mẹ ngươi chủ chính là một chó nương dưỡng xuất sinh, ta dung bất cứ thủ đoạn nào, văn nhân báo nổi mắng chửi người quả nhiên là để ở đây tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, ngây ra như rỗng, cái này quá làm cho người ta không thể nào tiếp thu được. ngay tại quan sát công thẩm trực tiếp cắt trung thiên kém chút phun một cái lao huyết ra, tại uy nghiêm thần thánh tòa án thượng công nhiên mắng to thu tụ, hắn không dám tưởng tượng này lại là phó hoàng ngọc. trên mạng bình luận xưa nay chưa từng có sôi trào lên. phó đại luật sư không kiềm chế được nỗi lòng chửi đầm lên, quá khôi hài, ha ha ha, ta nhỏ cái kia mẹ ruột cậu giống như, việc này sinh sinh diễn dịch châu tinh chỉ thẩm tử quan loa. đúng đúng đúng, phó đại luật sư rất giống cái kia tức đến nổ phổi thầy tuấn số quá mẹ nó kinh. trong quán cà phê, cổ thiến lâm mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem tiêu lạc, ai cũng cho rằng kiên là trương đại sơn ký tác, kỳ thật chân chính đẩy tay ngay tại trước mặt nàng, có thể đem phó hoàng ngọc đại luật sư bước gốc, hơn nữa còn là thông qua người khác cầu, thủ đoạn như vậy, quả nhiên là đáng sợ. cầu dưỡng đồ vật, bá. phó hoàng ngọc vẫn tại không ngừng chỉ vào trương đại sơn nhục mạn, các loại cây lỗ thay chửi bậy lời xấu xa một mạch buôn bán ra, cho cái này uy nghiêm thần thánh tòa án bịt kín một tầng hắc. chính án cùng thẩm phán viên sắc mặt càng ngày càng khó coi, lông mày cũng nhăn càng ngày càng gấp. đông đông đông chính án dùng sức gõ ba cái pháp truy sau đó lớn tiếng quát phó luật sư mời ngươi yên lặng yên lặng ta yên lặng mẹ ngươi cái bước ngay tại nội trên đầu phó hoàng ngọc không chút nghĩ ngợi quay người liền đối với chính án chửi rủa một tiếng vừa mới mang xong, đầu gốc của hắn lập tức liền thanh tỉnh ý thức được xảy ra chuyện lớn lại tập trung nhìn vào chính án khuôn mặt âm trầm phải do người hai bên thẩm phán viên cũng giống muốn ăn thịt người giống như bất tiện nhìn hắn trầm trầm phó hoàng ngọc chỉ cảm thấy tê cả da đầu trời đều sụp đổ xuống phàn nàn khuôn mặt chán nản nói chính án ta không phải ta không có ý tứ kia cảnh sát tòa án đem cái này công nhân xem thường tòa án uy nghiêm, nhục mạ thẩm phán tổ đang đổ lãng tử cho ta đuổi đi ra. chính án đưa tay chỉ hắn, lạnh lùng quát. vâng. hai tên trang nghiêm cảnh sát tòa án đi đều bước hướng phó hoàng ngọc, tại trái phải hai bên chống chọi hắn, mặt không thay đổi đem hắn hướng tòa án ngoại kéo đi. không, chính án, mời cho ta một cơ hội, xin ngươi cho ta một cơ hội à chính án. phó hoàng ngọc lên nước nở, mặt mũi tràn đầy cho tàn, hắn biết mình tiền đồ hết rồi, hủy ở một cái liên luật sư chứng đều không có vô danh tiệu tốt trong tay, hắn thật hận à. chính án cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào, không nhịn được quát tay áo hai tên cảnh sát tòa án cũng không còn làm dừng lại, đem phó hoàng ngọc kéo chó chết giống như kéo ra ngoài. bị cáo trên bàn tiệc chỉ còn lại có trần kiến bách, lần này hắn triệt để là hoàng hồn, hoang mang lo sợ nhìn xem tòa án cửa ra vào, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình nhị vào phó hoàng ngọc đại luật sư vậy mà lại bị đuổi đi ra. thính phòng bị lên, phương xương lỗi sắc mặt trầm xuống, bởi vì công thẩm tiến trình tại chiều dời bỏ hy vọng của hắn kết quả phát triển, hắn cắn chặt răng, răng, hai tay cũng chăm chú nắm cầm nắm đấm. vừa có tùng, lâm trùng động bọn hắn lại là lộ ra nụ cười mừng rỡ, cái này trương đại sơn cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Mặc dù nói ra luôn luôn như vậy bẩn lỗ ai, có thể liền phó Hoàng Ngọc mạnh như vậy luật sư đều chúng chiêu bị đuổi ra khỏi tòa án, vậy cái này coi như lợi hại, uy một chương 149, chứng nhân. Chương 149, chứng nhân. Phó Hoàng Ngọc bị đuổi ra ngoài, tháng lợi cán cân nghiêng liền khuynh hướng lạc phường bên này. Ta mãnh liệt kháng nghị, Phó Hoàng Ngọc điên rồi bị đuổi ra ngoài hợp tình hợp lý, nhưng làm nguyên cáo người đại diện, người này miệng đầy chửi bậy lời xấu xa, càng là Vũ Nục thần thánh uy nghiêm tòa án, hắn cũng hẳn là bị đuổi ra ngoài mới đúng chứ. Phương Xương Lôi đứng lên chỉ vào Trương Đại Sơn lớn tiếng kêu bầm lên với tư cách dự tính nhân viên, không được phát biểu cùng đặt câu hỏi, phương tổng, ngươi không biết ngay cả điều này cũng không biết à? trương đại sơn một câu sặc đi lên, đường đường công ty lớn vị lôi lão bản, nếu như là cái người thiếu kiến thức pháp luật cũng quá khiến người ngoài ý. phương Sương lỗi cảm giác trong thân thể mình có một cơn lửa giận tại vụt vụt vụt đi lên bốc lên, một đôi mắt ác độc nhìn chăm chăm trương đại sơn, giống như là muốn đem trương đại sơn cho nuốt sống giống như. đông đông đông, chính án dùng sức gõ mấy cái phát truy, nghiêm túc nói, vị này dự tính nhân viên mời ngươi ngồi xuống, làm ơn tất giữ yên lặng. sau đó quay đầu xông trương đại sơn nói, nguyên cáo người đại diện, cuối cùng cho ngươi một lần thông điểm cấm chỉ tại tòa án trôi chảy thổ trừ bệnh. trương đại sơn hơi không người một cái, vâng, chính án. bây giờ đã để phó hoàng ngọc lan ra ngoài, hắn đương nhiên sẽ không lại nói thô tục. ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? chính án hỏi. có, ta còn có chứng nhân. trương đại sơn xoay người, mặt hướng tòa án đại môn, lớn tiếng hô. chuyến ngày đó tại ta lạc phường cửa hàng chết bệnh lao tiên sinh bạn già tiến vào đỉnh làm chứng. Hả? hứa quan tùng bọn người là sướng sở, nghĩ thầm, làm sao đột nhiên xuất hiện một cái lao tiên sinh bạn giả? không bao lâu, tòa án đại môn trầm trầm mở ra một vị gầy cho xương lão nhân tóc trắng tại phong vông ngân nâng đỡ đi đến, bởi vì phong vông ngân không có quyền tiến vào tòa án, đi vào cửa chính sau cũng chỉ có thể do chính nàng một người đi lại. lão nhân phía sau lưng còng lưng, mặc trên người đánh rất nhiều miếng vá nát áo đồng, trên mặt cùng trên tay tràn đầy tuế nguyệt lưu lại tang thương vết tích. nàng sống hơn nửa đời người còn là lần đầu tiên đi vào tòa án, kia ngồi cao tại phía trên thẩm phán tổ viên, còn có chung quanh ăn mặc thể dự thính nhân viên, từng cảnh tượng ấy nhìn sang đều là như vậy lạ lẫm, nàng tượng như cái vừa tiếp xúc thế giới này hải nhi, có vẻ hơi kích động, đi lại tập tém, phảng phất một trận gió thổi qua nàng liền sẽ ngã xuống đây là một cái bình thường phải không thể lại phổ thông tuổi lão nhân trương đại sơn mang nên đón tiếp lấy đưa nàng chậm rãi nâng đến chứng nhân trên bàn tiệc chứng nhân tên gọi là gì chính án hỏi lão nhân một mặt mờ mịt thẳng đến trương đại sơn giải thích với nàng mãi mãi chính án hỏi ngươi gọi cái gì tên đâu hồi hồi thanh thiên đại lao ra, ta gọi cao thanh Phượng. lão nhân róc rách yếu đốt đáp thanh âm rất nhỏ bất quá có chuyện ống tại toàn bộ tòa án người đều nghe được rõ ràng thanh thiên đại lao gia trên khán đài có chút sốt sắng thế mà quản chính án gọi đại lao gia đây là còn dừng lại tại xã hội phong kiến sao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 mang giải thích nói, chính án, thẩm phán viên, còn xin các ngươi có khả năng tiếp tục nghe tiếp. Đây là một kiện đủ để tẩy thoát ta lạc phường độc bánh mì ô danh sự tình. hắn đối với Lão Nhân mỉm cười nói, mãi mãi, ngươi nói tiếp đi, đại lao gia đang nghe đầu. Lão Nhân gật gật đầu, gian mua gương mặt thượng tràn đầy đau xót, nước nợ nghệ nào, ta kia đứa con bất hiếu tử Vương Đức tài cùng con dâu Điền Quý Hoa, nhận tâm đem ta cùng bạn già ta đuổi ra khỏi gia môn. Bạn già ta lúc đầu trái tim liền không tốt, ngày đó bị nhi tử nhục mạ sau bệnh của hắn liền tái phát. Hắn lại nói với ta, lão bà tử, ta không quan trọng, ngươi nói buộc không, ta trong túi còn có mười mấy khối tiền đây phía trước có ra bánh ngọt cửa hàng ta đi cấp ngươi mua ngươi thích ăn nhất trứng muối bánh ngọt đi không nghĩ tới hắn liền bỏ lại ta một người đi trước là nhi tử ta cùng con dâu hại chết hắn là bọn hắn hại chết hắn à Bôi nước mắt khàn khàn thanh âm đàng thoại mang theo mạnh liệt sức cuốn hút lây nhiệm ở đây mỗi người để cho người ta có thể thật sâu cảm nhận được lão nhân cực kỳ bi ai đây là phải hạ nhiều quyết tâm mới có thể đem con của mình cùng con dâu cho đưa lên tòa án nhà phía sau cố sự khẳng định để cho người ta càng thêm chua xót liên liên chính án cùng thẩm phán viên đều nghe được nĩ mày cao thanh vượng con của ngươi cùng con dâu tại sao muốn đem ngươi cùng ngươi bạn già đuổi ra khỏi nhà lão nhân thật dài thở dài một tiếng, không nói ra được bi thương. Nấu cơm thời điểm, ta không cẩn thận đem nồi cơm điện cho đụng trên mặt đất. Con dâu lớn tiếng cự trách ta, bạn già ta thay ta đáp lại vài câu, con dâu liền lớn tiếng ồn nào nói bạn già ta đánh hắn. Nhi tử sau khi trở về, nghe được con dâu phản nàn, cái gì cũng không nói, đem ta cùng bạn già ta liền đẩy túm lưng quần liền đuổi ra khỏi gia môn, còn cứ gọi chúng ta tự ở bên ngoài. Cái gì? Trên đời thế mà còn có như thế bất hiếu nhi tử? Toa án thượng đám người nghe được lòng đầy căm phẫn, không cần tận mắt nhìn thấy chỉ dựa vào muốn liền có thể tưởng tượng ra tiên là một cái như thế nào bất hiếu nhi tử cùng một cái như thế nào tranh chua nữ nhân trên mạng dân mạng nhắn lại cũng là nhao nhao chỉ trích con trai của ông lão cùng con dâu thật sự là dạng gì rác rưởi nhi tử cùng con dâu đều có à nếu là ta về sau nhi tử có thể như vậy ta đại chửi bà cút hắn rất đáng hận ủng hộ lao thái thái cáo nhi tử chăm tốt hiếu làm đầu ngay cả mình phụ mẫu đều có thể nhẫn tâm đuổi ra khỏi nhà còn gọi bọn hắn tử ở bên ngoài người cặn bã như vậy tại trong cuộc sống hiện thực khẳng định là cái lọ rẽ chính án cùng thẩm phán viên tinh thần chán nản như có điều suy nghĩ ự hồ đang suy tư thế này, một cái bất đắc dĩ xã hội hiện tượng. Trương Đại Sơn đem vấn đề quay lại đến Lạc Phường lên án Trần Kiến Bạch bản án thượng, chính án, vị này lao ngoại ngoại căn cứ chính xác từ có lẽ có thể chứng minh ngày đó lão tiên sinh cũng không phải là ăn chúng ta Lạc Phường bánh mì trí tử a. Thử hỏi một chút, lão tiên sinh là đi cho mình bạn già mua trứng muối bánh ngọt, hắn làm sao cam lòng chính mình ăn trước, cho nên chỉ có một khả năng, lão tiên sinh là bệnh tim tái phát đưa đến mộ tử, cùng ta Lạc Phường không quan hệ. Lời nói này không nghi ngờ gì phi thường hữu lực độ, mà lời của lão nhân cũng là bằng chứng điểm này có thể là lão tiên sinh thi thể kiểm nghiệm báo cáo xưng là vượt vào quá lượng chất bảo quản dẫn đến tâm suất huyết nao ngăn chặn mà chết lại nên như thế nào giải thích. Chính án cao mày nói, "Cái này cần hỏi một chút vị Lôi Vương Xương Lỗi Phương tổng. Trương Đại Sơn cười chỉ hướng tính phòng vị ngồi lấy Vương Xương Lỗi. Phương Xương Lỗi sắc mặt âm trầm phải giò người, khóe miệng cơ bắp nhịn không được kéo ra, Phó Hoàng Ngọc bị đội ra tòa án đây là hắn không ngờ tới, hiện tại hắn bị liên quan đến đi vào là hắn càng thêm không nghĩ tới. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này mọc ra một chương đại kiểm đồ hỗn chứng đến cùng là từ đâu xuất hiện, vì sao có thể như thế dễ như trở bàn tay trưởng đà ở tòa án ư? gió Liền phó Hoàng Ngọc đều tại nửa đường bị ép rời sân, Quy một chương 150, nhân vật nguy hiểm. Chương 150, nhân vật nguy hiểm. Phương xương Lỗi bị Trương Đại Sơn điểm danh, tựa như là lẫn trong đám người tiểu thâu bị chỉ ra, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến trên người hắn, bất quá cái này tiểu thâu tâm lý tố chất tương đối tốt, không vẻ kinh hoàng, ngược lại là vô cùng tức giận, một đôi mắt lộ ra ác độc quang mang nhìn chổng chọc vào Trương Đại Sơn. "Chính án, mời cho phép ta lại mời một vị nhân chứng, hắn lời chứng đủ để chứng minh đây hết thảy cùng Phương Sương Lỗi có quan hệ." Trương Đại Sơn thản nhiên nói. Chính án gật gật đầu, "Chuẩn." "Vâng." Toán án đại môn bị trùng điệp đẩy ra, mặc mũm mạm, thần sắc có chút hốt hoảng. Trương Đông Hải bất an đi đến, tại đem Cao Thanh Phượng mời xuống dưới đằng sau, hắn liền đi tới nhân chứng trên bàn tiệc. Nhìn thấy Trương Đông Hải trong nấy mắt, phương xương lỗi trong mắt chợt lóe lên một vòng vẻ lo lắng, mỹ mắt cũng nhảy mấy lần. Hắn thật sự là không nghĩ tôi à? Hắn bồi dưỡng tâm phúc thế mà cũng sẽ phản bội hắn. Nhân chứng tiên gọi là gì? Chính án hỏi. Hồi chính án, ta gọi Trương Đông Hải, thế an nhân thị. Trương Đông Hải thành thật trả lời. Trương Đại Sơn truyền đạt tiêu lạc ngôn ngữ, mang theo một tia mệnh lệnh ngự khí quát. Trương Đông Hải, đem ngươi biết đến nói hết ra. Vâng. Trương Đông Hải ngượng ngùng gật đầu, sau đó có chút khiếp đảm nhìn về phía thính phòng vị thượng vương xưng lỗi, chậm rãi nói: Ta bên ngoài là lạc phường nhà máy sưởng trưởng, vụ trộm lại vì vị lôi phương xương lỗi làm việc, vì chèn sập lạc phường, phương xương lỗi đã từng hướng ta tiết lộ qua lạc phường độc bánh mì sự kiện khuyết đại là hắn âm thầm thao tác, mục đích là hư hao lạc phường danh dự. Trừ cái đó ra, hắn còn dùng tiền mua được trước đó lạc phường nhà máy nhân viên chế tạo bãi công sự kiện, mà ta ở một bên trợ giúp. Ngay tại vài ngày trước, hắn cho ta hạ đặt tử mệnh lệnh, để cho ta tại lạc phường chế tạo gấp gáp trung thu đơn đặt hàng thời điểm chế tạo sự cố, bức bách nhà máy dừng lại sản xuất lần này nói vừa ra, thính phòng một mảnh sốt sao, trên mạng dân mạng nhắn lại càng là như măng mọc sau mưa hiện lên. ngoa tạo, nguyên lai like đây mới là ẩn tàng đại bút, vị lôi phương xương lỗi lại là chủ đạo đây hết thảy đời tay, kết quả này thật là khiến người ta trên diện rộng ngã kinh a. quá mẹ nó ngoài ý muốn, trận này tòa án thẩm vấn so phim truyền hình tình tiết còn muốn đặc sắc, trầm đống chập trùng. tòa án thượng, đánh giám, chính án, hắn đây là tại vu hãm, hắn tại vu hãm ta. phương xương lỗi khó mà tiếp tục dư vững chân đỉnh, trên mặt thịt kịch liệt run run, run diện mục dữ tợn đáng sợ, chỉ vào trương đông hải liền gào thét lên tiếng. đông đông đông. Chính án sao động pháp truy, ý, yên lặng, mời bảo chí yên lặng. Đợi toàn trường an tĩnh lại về sau. Hắn nhìn về phía trương đông hải nhân chứng, ngươi có thể bảo chứng như lời ngươi nói tất cả đều là thật sao? Trương đông hải trọng trọng gật đầu, chính án, ta cam đoan không một câu là nói dối. Vì để phòng vận nhất, ta còn đặc biệt ghi lại phương xương lỗi cùng ta trò chuyện. Nói, đem một cái usb đưa ra ngoài. Cảnh sát tòa án đem hiện lên đưa cho quan tòa trợ lý, quan tòa trợ lý lại hiện lên đưa cho chính án cùng thẩm phán viên đang kiểm tra usb không có cái gì điểm đáng ngờ về sau liền để nhân viên công tác mở ra phát ra bên trong ghi âm văn kiện, làm Trương Đông Hải cùng Phương Sương Lỗi trò chuyện thanh nham tại lớn như vậy tòa án bên trong vang lên lúc, mỗi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Phương Sương Lỗi thì cắn chặt hàm răng, đặt ở trên đùi tay tại nhịn không được run nhẹ nhẹ. Nghe xong ghi âm đằng sau, Trương Đại Sơn lần nữa ném ra một cái nặng cân nhân chứng, sau khi xuất viện Vương Thiết Chủ ý. Vương Thiết Chủ ý thẳng thắn có cái người xa lại cho hắn hai vạn, để hắn tổ chức lại phường nhân viên bãi công náo sự, cùng Trương Đông Hải lời khai hoàn toàn đối bên trên. Cùng lúc đó, doa đến hoang mang lo sợ Trần Kiến Bạch cũng mang làn dao hắn là đạt được vị lôi chỗ tốt mới viết một thiên bôi đen lạc phường danh dự tin tức mặc khác hắn còn bằng dao cái kia viết kiểm tra thi thể báo cáo lưu hội lòng cũng là thụ vị lôi lỗ lót đi xa nước khác rời đi bằng chứng như núi không cách nào lại cãi lại mặc kệ là chính án thẩm phán viên hoặc là rộng rãi xã hội của chúng đều đã hiểu rõ ra hết thảy tất cả đều là vị lôi lão bản phương xương lỗi nhằm vào lạc phường âm mưu mục đích rất rõ ràng chính là phá hủy lạc phường phương xương lỗi mặt xám như cho trên trán trên người toát ra chảy ròng ròng mồ hôi tại tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người hắn lúc. Hắn y nguyên không núp nhích đứng ngồi tại tính phòng vị lên, không phải hắn không muốn động, mà là hai chân đã không nghe chính hắn sai sự, phản phất tất cả khí lực đều trong nháy mắt kéo ra thân thể. bại, Thất bại thảm hại. Chân này tòa án thẩm vấn không phải đối với lạc phượng thẩm phán, mà là đối với hắn và vị lôi thẩm phán, có thể là, tại sao có thể như vậy? Hắn có điểm chưa tỉnh hồn lại, đến tuột cùng là hắn xem thường lạc phượng tiêu lạc, vẫn là nói mình quá mức cấp thiết muốn muốn hủy đi lạc phượng từ đó trở lại quá nhiều chứng cứ. Nguyên cáo trên bàn diệp, Lý Tử Minh kinh ngạc nhìn Trương Đại Sơn, nàng phát hiện hôm nay Trương Đại Sơn rất có nhân cách mị lực, ngoại trừ trước đó thô tục, nói chuyện bình thường lúc lại có tiêu lạc cái bóng, nàng không chỉ một lần sinh ra hào giác, tại tòa án thượng trầm rãi mà nói không phải Trương Đại Sơn, mà là Tiêu Lạc. Hô. Trong quán cà phê, Tiêu Lạc thật dài nhẹ nhàng thở ra, đem công thẩm trực tiếp giao diện đóng lại, lại đem thai nghe đem hái xuống, với hắn mà nói, chàng chiến dịch này đánh cho so sánh dân an, bất quá toàn thắng kết quả để hắn vô cùng vui mừng. Bưng lên trên bàn cái chén chuẩn bị uống hết bên trong cà phê, phát hiện cà phê đã lạnh, thế là vỗ tay phát ra tiếng gọi phục vụ viên lại đến một chén. Lúc này, hắn mới chú ý tới ngồi tại đối diện Cổ Thiên Lâm, nữ nhân một mực không đi, giờ phút này đang dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm hắn. "Ngươi, đến tột cùng là ai?" Cổ Thiên Lâm tựa như là đang đánh giá phàm nhân, ánh mắt đảo qua Tiêu Lạc trên người mỗi một chỗ đặc tụ, cơ hồ mỗi lần gặp mặt, Tiêu Lạc đều sẽ mang cho nàng rung động, thân thủ mạnh ngoại hạng, liền lính đánh thuê đỏ bọ cạp đều chết tại trong tay hắn, mà bây giờ, lại đánh thắng một hồi kiệt cáo, vẫn là viễn trình được hiện. Thân bí như vậy khó lường nam nhân, để nàng đánh đấy lòng run rẩy, nghi thẩm, đây là nhân loại sao? Cái này sợ là người ngoài hành tinh a ta gọi tiêu lạc tây tình nhân tư liệu của ta cổ cảnh sát có lẽ lật nát đi tiêu lạc thản nhiên nói đây quả thật là diện mục thật của ngươi Cổ thiến lâm không ung tha mà hỏi năng lực của ngươi vượt ra khỏi ta nhận biết tại ta mà nói ngươi là nhân vật nguy hiểm nếu như ngươi là tội phạm giang thành sợ đều không đủ ngươi mấy lần giày vò ngươi tựa như khỏa ẩn trong đám người bom, lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc mang đến hủy diệt tính thai nạn người suy nghĩ nhiều tiêu lạc cười một tiếng thật sao cỗ thiến lâm lạnh nhạt nói ta cũng hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi tiêu lạc không có trả lời nàng uống một hớp nhỏ phục vụ viên bưng lên cà phê nóng bật máy tính lên bên trong lưu sinh hoạt nộ lớn nhìn lại tới làm cảnh sát đi như thế nào lấy năng lực của ngươi ta nghĩ ngươi sẽ trở thành tội phạm ác ngộng cổ thiến lâm đột nhiên mở miệng nói tiêu lạc ở trong mắt nàng là một đầu giã thu hung ánh lúc nào cũng có thể đối với xã hội này tạo thành nguy hại cực lớn nàng hy vọng có thể dùng gì cở cớm, cái thân phận này đem đầu này giã thu răng nhọn móng sắc cho chói buộc lại hoặc là lấy ra đối phó tội phạm tấu trương hết quy một trương 151, võ lâm cùng giang hồ trương một võ lâm cùng giang hồ làm cảnh sát tiêu lạc tựa như là nghe được một cái thật buồn cười cho cười cười ra tiếng sau đó để cà phê xuống, ngoan bị nói, ngươi biết ta vì sao lại bang lạc phường đánh trận này kiện cáo sao? cổ thiến lâm trừng mắt nhìn, hỏi, vì cái gì? bởi vì lạc phường lão bản hiện tại là ta. tiêu lạc thâm trầm trả lời một câu, tại cổ thiến lâm ngạc nhiên ở giữa, đem lạp tôm khép lại, cất vào trong bọc, đứng dậy liền hướng quán cà phê đi ra ngoài, có như thế cái gì cờ? cấm, tại cái này, hắn đã mất đi uống cà phê hứng thú. cổ thiến lâm xử sững tại chỗ ngồi lên, trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được tiêu lạc là lạc phường lão bản sự thật, bất quá nàng cuối cùng cuối cùng là nhẹ nhàng tỏ ra, tiêu lạc tại bình thường, chuyện này đối với bọn hắn gì cờ? Cớm, tới nói tuyệt đối là kiện đáng giá vui mừng sự tình, bởi vì nàng không cách nào tưởng tượng nếu như tiêu lạc là tội phạm, vậy sẽ là như thế nào khó giải quyết. bất quá nàng sẽ không bỏ rơi đối với 912 sự kiện điều tra, tiêu lạc hiểm nghi rất lớn, bất kể là ai phạm pháp đều phải bị luật pháp chế tài. trần kiến bách phỉ báng tội thành lập, phán xử tù có thời hạn một năm, cũng phạt tiền hai vạn nguyên. vị lôi phương dương lỗi làm đỉnh bị phản lũng đoạn cùng phản cạnh tranh bất chính chấp pháp cục cho mang đi điều tra, chứng cứ vô cùng xác thực, đem đứng trước kết xuỗi bồi thường. một lần công khai tòa án thẩm vấn, lạc phương danh dự đạt được khôi phục, sói mòn khách hàng không chỉ có trở về. Còn ngoài định mức tràn vào đại lượng mới khách hàng, trái lại vị lôi, danh dự hạ xuống thấp nhất gốc, thụ xã hội quần chúng phỉ nổ cùng được mạng. Trong lúc nhất thời, giang thành bánh ngọt bánh mì ngành nghề cách cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Bày đã qua tiệc ăn mừng, Tiêu Lạc cùng Trương Đại Sơn liền về tới chỗ ở. Phong Đông ngân năm người vẫn chưa thỏa mãn mang theo đánh bia cùng đồ nướng cũng nổi lên, hôm nay không chuẩn bị hồi nhà máy ký túc xá, quyết tâm muốn chen tại Tiêu Lạc một phòng ngủ một phòng khách bên trong. Dù sao để bọn hắn trong đại sảnh chen là được, phòng ngủ là tuyệt không có khả năng nhường ra đi, Tiêu Lạc tự nhiên không có ý kiến. Mẹ trứng thật sự là quá sung sướng, lao tiêu, về sau lại có loại này lộ mặt sự tình nhất định phải gọi ta a, trương đại sơn còn tại trở về chỗ chính mình lưu luyến vì lạc phương đại diện quá trình, càng dư vị càng là cảm thấy kích thích cùng thoải mái, vẫn chưa thỏa mãn, tiêu lạc lườm hắn một cái, trước ngươi không phải nói khẩn trương sao? khẩn trương cái trứng. trương đại sơn đem điện thoại di động của mình đưa tới tiêu lạc trước mặt, nhìn, cam bị rồ lòi cái lập tức nắm giữ 50 vạn fan hâm mộ, vẫn còn tiếp tục đi lên tăng vọt, trên mạng còn lưu truyền ta tại tòa án đã nói kinh trích lời đây, ta hiện tại lớn nhỏ cũng coi như cái danh nhân, đáp ý a ngươi, tiêu lạc nhấc lông mày đạo hắc hắc, ta cảm giác chính mình mùa xuân mùa tới, mịt mõi lọt đỉnh tốt nhất thêm nữ fan hâm mộ đều tại hỏi thăm ta phương thức liên lạc, một ngày chơi một cái đều không mang theo tái diễn. trương đại sơn cười to nói, tiêu lạc không phản ứng nhàm chán của hắn nói gấp dạng, nói thật, lần này tòa án thẩm vấn may có trương đại sơn, hắn có một tấm có thể trọc dẫn nhân miệng, mà tiêu lạc lời nói thì thiên hướng về lý trí, thô tục là cơ bản nói không nên lời, tại tòa án thẩm vấn thượng hai người có thể nói là hợp thể, tạo thành có hai người đặc sắc đại diện hình tượng. đúng rồi, cái tiêu cao thanh phượng lão nhân công tác có hay không an bài tốt? tiêu lạc đột nhiên mở miệng hỏi đương nhiên sắp xếp xong xuôi, bộ tài vụ bộ trưởng lấy công ty danh nghĩa vì nàng góp một khoản tiền, vì phòng ngừa bị con trai của nàng cùng con dâu cướp đoạt, khoản tiền kia đã ủy thác cho luật sư lấy trợ cấp hình thức tại mỗi tháng đầu tháng cấp cho đến trong tay nàng, cam đoan nàng áo cơm không lo, mặt khác cũng tìm luật sư vì nàng đại lý. về phần nàng cùng nàng con trai con dâu cuối cùng lại có cái gì kết quả, ta cũng không rõ ràng. Ừ, như vậy cũng tốt. Tiêu lạc gật gật đầu, hắn sẽ không bạc đãi bất luận cái gì đối với hắn có ơn người. cái kia trương đông hải đâu? cái này muốn hỏi một chút phong lão đệ. trương đại sơn hướng ngay tại cửa ra vào ăn đồ nướng phong vông ngân mã Phong Lão đệ tới đây một chút, Lão Tiêu hỏi ngươi Trương Đông Hải sự tình. Đúng vậy. Phong Vô Ngân buông xuống sâu nướng, giống một trận gió giống như chạy tới, lao lao ngoài miệng dầu nước. hướng Tiêu Lạc báo cáo, theo Tiêu Ca dặn dò, đem Trương Hải Đông một nhà đưa đến sân bay. Tận mắt nhìn thấy bọn hắn sau khi lên phi cơ chúng ta mới rời khỏi. Trên đường đi có phát hiện hay không cái gì người khả nghi theo dõi? Tiêu Lạc lại hỏi. Phong Vô Ngân lắc đầu, không, tiểu ngũ bọn hắn một mực tại bí mật quan sát, không có phát hiện có cái khác người khả nghi. Biết, đi đi. Tiêu Ca cùng một chỗ lồ xui thôi, mua nhiều lắm. Mẹ trứng. Cha đạp lương thực có thể là phi thường đáng xấu hổ nhỏ đến để ca giúp các ngươi giải quyết. Trương Đại Sơn vén tay háo lên chuẩn bị muốn làm một vụ lớn, kê vai sắt cánh liền cùng Phong Vô Ngân cùng đi đi qua bắt đầu ăn uống rượu, ăn thịt, thổi nũa bước lớn như vậy tầng cao nhất vang lên bọn hắn thu kệ tiếng cười cùng gọi tiếng quát. Tiêu Lạc hít vào một hơi thật dài khí, xoay người mặt hướng lâu ngoại đón gió mà đứng. Tại Giang Thành mảnh này vùng ngoại thành bóng đêm lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Lần này ngoại trừ là phường Đại Hạch toàn thắng ngoại, hắn đồng dạng thu hoạch tương đối khá, hệ thống điểm tích lũy tăng vọt hai mươi điểm, tất cả đều là lần này tòa án thẩm vấn kết quả hắn là gián tiếp ảnh hưởng, hệ thống tự động phân biệt siêu tập, bởi vì tòa án thẩm vấn tại các đại bình đái trực tiếp, thu ảnh hưởng nhân cơ số lớn, mới có cái này 20 vạn điểm. Cách kéo dài tính mạng năng lực 50 vạn điểm tích lũy tới gần rất nhiều. Mặt khác, hệ thống giải tỏa một cái cấp cao thương thành, tiêu lạc kinh ngạc phát hiện, tại cấp cao trong thương thành lại có võ hiệp trên tì vì các loại võ công, dịch cân kinh, hàng long thập bắt trưởng, lăng ba vi bộ vân vân, cần hao phí điểm tích lũy so lính đánh thuê chi vương thể chất nhiều hơn nhiều, giống dịch tân kinh, nếu như muốn đổi, đúng là cần tốn hao cao tới 10 vạn điểm điểm tích lũy. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Tiêu lạc không giải Đinh, lính đánh thuê chi vương thể chất cải biến chính là bên ngoài thân thể điều kiện, mà dịch cân kinh là tăng lên nội lực cao cấp võ công. Một khi hồi đoái, tốc chủ sẽ có được vượt mức bình thường nội lực. Mặc kệ là lực lượng, tốc độ, hay là sức chịu đựng, đều đem đạt được vĩnh cửu tăng lên. Bọn chúng đều là tăng lên thực lực bản thân, chỉ là một cái chủ ngoại một cái chủ nội. Đinh, chính xác. Vì sao lính đánh thuê chi vương thể chất chỉ cần một ngàn điểm tích lũy, mà dịch cân kinh cần mười vạn điểm tích lũy? Đây là tiêu lạc muốn nhất không thông địa phương, một cùng mười vạn, cái này cũng trên lệnh quá lớn đi. Nếu như dựa theo vật ưu thì quý nguyên tắc chẳng phải là nói dịch cân kinh so lính đánh thuê chi vương thể chất còn mạnh hơn nhiều, đinh, một trăm cái lính đánh thuê chi vương thể chất cũng đánh không lại một cái dịch cân kinh đại thừa giả, hệ thống kia không mang theo tình cảm tiếng nhắc nhở trong đầu vang lên, tiêu lạc hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cho rằng lính đánh thuê chi vương thể chất đã tương đương lợi hại, không nghĩ tới còn có lợi hại hơn, đã hệ thống bên trong cũng có dịch cân kinh môn võ công này, vậy có phải hay không đại biểu thế giới này tồn tại một đám người lấy võ, một cái võ hiệp giang hồ, xem ra thế giới này vẫn rất thú vị, đang kinh ngạc qua đi, tiêu lạc ngược lại với cái thế giới này tràn đầy chờ mong, võ lâm, giang hồ. Những chữ này hoàn toàn chính xác đủ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Quy một chương 152, thị sát. Chương 152, thị sát. Trung thu ngày hội bội mỹ thần, mặc kệ là Tiêu Lạc hay là Trương Đại Sơn, đều đánh một trận điện thoại cho trong nhà, hỏi bọn hắn có hay không thu được hệ thống tin nhắn trở về bánh trung thu, trò chuyện tiếp trò chuyện được nhà, lại cùng ngày xưa trò chuyện ở nhà nhân hỏi thăm có hay không đối tượng chủ đề bên trong kết thúc. Lạc Phương không nghỉ ngơi, các đại môn cửa hàng như thường lệ mở cửa kinh doanh, bởi vì trung thu ngày này có khá nhiều khách hàng sẽ lên môn mua sắm bánh trung thu cùng bánh ngọt bánh mì. Tiêu Lạc trong lúc rảnh rỗi, liền tại Lý Tử Mạnh cùng đi thị sát cửa hàng. Rất nhiều cửa hàng nhân viên cũng không nhận ra Tiêu Lạc, lại nhận biết marketing bộ Lý Tử Mạnh. Nguyên nhân ở chỗ nàng là tất cả cửa hàng cửa hàng trưởng người lãnh đạo trực tiếp. Khi biết Tiêu Lạc là lạc phường lão bản lúc, rất nhiều nhân viên cửa hàng đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ, làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn đại lao bản còn trẻ như vậy. Bá đạo tổng giám đốc Tiết Tô à? Hiện tại chúng ta lạc phường cửa hàng Sinh Ý đã về tới lúc trước, lượng giao dịch so đã từng đỉnh phong thời kỳ còn cao không chỉ gấp hai. Trên xe, Lý Tử Mạnh mặt mỉm cười hướng Tiêu Lạc hồi báo cửa hàng Sinh Ý tình huống, có thể nói. Lạc Phương đã một lần nữa đứng lên, với lại tại hai ngày thời gian bên trong trở Thành Giang Thành bánh ngọt bánh mì ngành nghề cự đầu, đơn đặt hàng không ngừng, cửa hàng xinh ý cũng nóng nảy, thế không thể đỡ. Đang nói xong tình huống này về sau, nàng cố ý Tử trong kinh chiếu hậu lén lén quan sát Tiêu Lạc, xem hắn lại có phản ứng gì, lại phát hiện Tiêu Lạc trên mặt không có bao nhiêu gợn sóng, liền lặng lặng ngồi ở phía sau chỗ ngồi, tay phải nắm tay chống cằm, lười nhác cùng không quan trọng nhìn xem người bên ngoài lưu cùng dòng xe cộ. Lý Tử manh mí môi, hơi có chút thất vọng, nàng vốn cho rằng Tiêu Lạc sẽ rất vui vẻ, chí ít sẽ lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Trong xe yên lặng một hồi, nàng đột nhiên có chút do dự mà hỏi, "Tiêu tổng, có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không." "Vấn đề gì?" "Tiêu lạc đạo." Lý Tử Manh thăm dò tính hỏi thăm, "Tòa án thẩm vấn ngày đó ngươi đã đi đâu?" Tiêu Lạc nghĩ nghĩ, trả lời, "Bận điều sự tình đi." Sau đó lại hỏi, "Thế nào?" Lý Tử Manh lắc đầu, "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy tòa án thẩm vấn ngày đó Trương tổng Phương thức nói chuyện rất giống ngươi." "Ừm." Tiêu Lạc nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng, trong lòng rất kinh ngạc, nữ nhân quả nhiên là thần kinh nhạy cảm đột vận, cái này đều có thể phát hiện bị hắn nhìn ra toàn thân có chút không được tự nhiên, Lý Tử Manh lung túng cười nói, kỳ thật cũng không có rồi. Hẳn là ta suy nghĩ lung tung. Ngươi nói đúng, đúng là ngươi suy nghĩ lung tung. Tiêu Lạc lấy ngữ khí rất chắc chắn đạo. Lý Tử Manh nhìn xem nội kính chiếu hậu bên trong Tiêu Lạc nở nụ cười, cười đến cực kỳ mất tự nhiên, đây chính là cái gọi là giới chuyện bắn đi, thầm nghĩ, chính mình tại sao phải nói nhảm chán như vậy chủ đề a. Trương tổng là Trương tổng, Tiêu tổng là Tiêu tổng, có thể nào nói nhập làm một đâu. Không bao lâu, lại đã tới một nhà cửa trước hiệu. Nhà này cửa hàng vị trí phi thường tốt, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều là cư xá khách hàng đo tất nhiên là có căn đoan. Nơi này chính là lúc trước có cái lao tiên sinh bệnh tim tái phát chết vội cửa hàng, cửa hàng trưởng gọi Tôn Kiến Nam, một cái thành thật an phận người, đối đãi công tác vô cùng đệ bụng, Tiêu tổng ngươi nhìn, nhân viên cửa hàng bận không qua nổi lúc, hắn còn tự thân ra chiêu đãi khách hàng. Lý Tử Mạnh đạo. Tiêu Lạc theo tầm mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên thấy được đang chiêu đãi khách nhân Tôn Kiến Nam. Muốn hay không đi xuống xem một chút? Lý Tử Mạnh hỏi. Vẫn là xem một chút đi. Tiêu Lạc thở sâu ra một hơi, mở cửa xe đi xuống. Lý Tử Manh bận điệu xuống xe đuổi kịp, nàng thân cao tiếp cận một mét bảy, mang giày cao gót hậu thân tài lộ ra dị thường cao gầy, tóc gọn gàng về sau đâm thành một cái đuôi ngựa, tinh xảo khuôn mặt giống trứng gà bạch giống như bong loang trắng non, trên người mặc một kiện màu trắng áo len, phối hợp một kiện thời thượng lông nhung trưởng khoản áo khoác, trên đùi mặc chính là tất chân màu đen, lộ ra một cỗ hấp dẫn. Vừa mới xuống xe liền dứt lấy rất nhiều nam tính ánh mắt. So với nàng, Tiêu Lạc mặc liền đơn giản tùy ý nhiều, màu đen áo len phối màu đen cổ thường, ống tay áo kéo lên lộ ra cánh tay, như thế tùy ý phối hợp mặc trên người hắn lại là tán lộ ra một loại đặc biệt linh hoạt kỳảo cùng tuấn tú, còn có một phần tuấn lạnh nói chung, bất luận kẻ nào đứng tại Lý Tử Manh bên cạnh, khí chàng đều sẽ bị Lý Tử Manh khí chàng che lại, mà hắn không biết loại kia tự nhiên mà thành tự tin, để hắn tại lẻ loi độc lập ở giữa có loại khinh thường thiên địa khí phách, giống như là trí cao vô thượng vương, Lý Tử Manh thì như là phụ tá hắn thiên thần. trong tiệm đông như chảy hội, Tiêu Lạc không cố ý đi bấy dậy ngay tại bận rộn Tôn Kiến Nam, Xin ý tốt, cái này Tôn Kiến Nam khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ, lần thứ nhất gặp hắn lúc nghèo túng cùng đổi phế bộ dáng quét sạch. Tiêu tổng, tại phát hiện Tiêu Lạc liền đứng ở trước mặt mình một sát na, Tôn Kiến Nam kích động đến ngay cả nói chuyện cũng biến thành thanh em rung động. Tiêu lạc mỉm cười hỏi, tôn cửa hàng trưởng, hiện tại sinh ý thế nào? Tốt, tốt nhiều. Từ lần kia tòa án thẩm vấn kết thúc về sau, trong tiệm sinh ý liền lập tức bốc lửa, ta đã thật lâu chưa thấy qua có nhiều như vậy khách hàng đến tiệm chúng ta tiêu phí. Tôn Kiến Nam có lớn vô cùng cảm xúc, hắn thật không nghĩ tới Tiêu lạc có khả năng mang lạc phường đi đến một cái độ cao mới, hắn giờ phút này là thật muốn đem Tiêu lạc chân thực thân phận báo cho cháu gái của mình Tôn Ngọc A, để nàng hảo hảo bắt lấy trước mắt cái này nam nhân ưu tú. Tiêu lạc gật gật đầu, như vậy cũng tốt. Lão bản, các ngươi cái này có hay không tương đối thích hợp tuổi lão nhân ăn bánh mì? muốn sốt một điểm lão nhân gia không có mấy cái răng quá cứng không cắn nổi một cái trung niên phụ nữ đi tới hướng tôn kiến nam dò hỏi có a có a ngay tại vị trí kia ta mang ngươi tới tôn kiến nam nhiệt tình trả lời vị này nữ khách nhân vấn đề đang chuẩn bị đi ra lúc lại bỗng dưng ý thức được tiêu lạc tại cái này không khỏi khó xử cười nói tiêu tổng ta cái này tiêu lạc phất phất tay ngươi làm việc của ngươi đi ta tùy tiện nhìn xem được rồi tôn kiến nam trả lời một tiếng sau đó liền chiêu đãi vị kia phụ nữ trung niên tiêu lạc thật đúng là liền theo chỗ nhìn xem giống bánh ngọt tiệm bánh mì chú trọng nhất chính là hoàn cảnh Hoàn cảnh sạch sẽ gọn gàng mới có thể tăng lên khách hàng độ tín nhiệm, nếu như bề ngoài nhìn liền dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, khách hàng tự nhiên mà vậy sẽ cảm thấy bánh ngọt nhào bột mì bao tại chế tác thời điểm không có chút nào vệ sinh. Mặc dù hắn không cho thấy thân phận của mình, có thể trong tiệm rất nhiều tiểu muội nhân viên cửa hàng đều đoán được, liền lý tử manh đều không đúng tại sao lưng giống đầu cái đuôi giống như đi theo, không phải Lạc phường láo bản là ai, mà cái này một suy đoán cũng bị tính cách hoạt bát cái nào đó tiểu muội tại tôn kiến nam kia được chứng minh. Oa, nguyên lai like hắn chính là chúng ta đại lão bản, rất đẹp trai a. Phạm Hoa si nữ hài hướng tiêu lạc ném ánh mộ ánh mắt. Phim truyền hình bên trong cũng không đều là gạt người A, thật sự có thuộc về bá đạo tổng giám đốc cái này một cái đâu. Nhanh chụp lén nhanh chụp lén a, bỏ lỡ thôn này liền không có cái tiệm này. Cảm giác lão bản cùng Lý bộ trưởng rất xứng đây, trai tài gái sắc, căn bản không có khả năng có chúng ta chuyện gì nha. Như vậy xuất khí ưu tú như vậy lão bản, chính là để ta làm tiểu tam ta cũng nguyện ý a. Nhân viên cửa hàng xì xào bàn tán, đang chiêu đãi khách hàng đồng thời, cũng đang làm một ít động tác chụp lén Tiêu Lạc. Quy 1 chương 153, đã từng mỹ hảo. Chương 153, đã từng mỹ hảo. Tiêu Lạc cùng Lý Tử Minh tại cửa hàng khu tiếp khách ngồi xuống, uống lên trà nóng. Tôn kiến Nam triều đại hết khách hàng sau liền nhiệt tình tiến lên đón, nụ cười chân thành mà hỏi, Tiêu tổng, đối với chúng ta công tác có cái gì chỉ đạo tính đề nghị sao? Trước kia hắn là đối Tiêu lạc cầm thái độ hoài nghi, hiện tại, hắn là 200% tin tưởng Tiêu lạc lãnh đạo tài năng. Nếu không lạc phượng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đứng lên, đặc biệt là liền vị lôi tổng giám đốc Vương Dương lỗi thế mà đều thua ở Tiêu lạc trong tay, loại năng lực này, ưu tú đến để hắn cảm thấy Tiêu lạc tựa như là cao cao tại thượng thần. Chỉ có một cái đề nghị. Tiêu lạc khẽ cười nói, sau đó nhìn về phía bên cạnh Lý Tử Mạnh, cũng là đối với tất cả cửa hàng cửa hàng trưởng yêu cầu. Lý Tử Minh tranh thủ thời gian xuất ra giấy cùng bút, muốn kỹ càng ghi chép lại tiêu lạn phía dưới ngữ, để nàng tại từng cái cửa hàng tiến hành phổ biến cùng tuyên truyền. Cửa hàng trưởng phải học được dùng 5S lý luận cửa đối diện cửa hàng tiến hành quản lý. Tiêu Lạc đạo: "5S lý luận?" Đừng bảo là Tôn Kiến Nam một mặt mơ hồ, Lý Tử Minh đồng dạng là lộ ra không hiểu biểu lộ. Tiêu Lạc cười cười, nói tiếp: "5S chính là chỉnh lý, chỉnh đốn, quét sạch, sạch sẽ cùng tố dưỡng, chỉnh lý chính là phân chia bảo đảm chất lượng kỳ dài ngắn bánh ngọt cùng bánh mì, sắp cao hơn bảo đảm chất lượng kỳ, hết thảy đều không được tất đặt tại kệ hàng bên trên, mau chóng xử lý." chỉnh đốn là đem trong tiệm tất cả mọi thứ bày ra trình tế, minh xác số lượng, minh xác biểu thị, thực hiện ba định, định danh, định lượng, định vị. quét sạch thì là thanh trừ trong tiệm vết bẩn, cũng phòng ngừa ô nhiễm phát sinh. tại tiêu lạc chậm rãi hướng tôn kiến nam cùng lý tử manh tự thuật năm s lý luận lúc, lại có hai nữ hải quang lầm cửa hàng mua xăng bánh ngọt bánh mì. các nàng mặc thời lượng, dáng người đều rất tốt, trong đó một người có mái tóc hơi cuộn, thần thái sáng láng, mà đổi thành một cái nhìn trạng thái tinh thần không tốt, sắc mặt hơi tái, nhưng ngọt ngào tướng mạo lại đủ để cho rất nhiều nam sinh vì đó mê đảo. ngọc Trên người ngươi giải phẫu vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại, bác sĩ bảo ngươi phải đặc biệt coi chừng chú ý một chút. Thóc hơi của nữ hài mở miệng nhắc nhở. Chính là Mã Linh Nhi cùng Triệu Mộng Kỳ. Triệu Mộng Kỳ lắc đầu, không có chuyện gì, ta ngửi thấy bánh mì nướng mùi thơm liền rất có muốn ăn, chúng ta tiến nhanh đi xem một chút đi. Mã Linh Nhi bĩu môi, ngươi coi như lại có muốn ăn cũng không thể ăn à, ngươi bây giờ chỉ có thể uống loãng cháo hoa, không thể ăn liền đi vào người một cái thôi, người một cái ta liền đủ hài lòng. Triệu Mộng Kỳ cười nói, cái này, thua ta, thật bắt ngươi không có cách nào. Mã Linh Nhi thỏa hiệp, bất quá ngươi thật chỉ có thể đi vào người một cái nha. Ừ. Triệu Mộng Kỳ gật gật đầu. Hai người cùng đi vào cửa cửa hàng. Và mắt là các loại các loại làm được hoa mắt bánh mì cùng bánh ngọt, kiểu pháp mềm bánh mì, núi nhỏ cuốn bánh gạ tổ, tay xé bánh mì, kiểu đỉnh, thụy sĩ cuốn vân vân. Nhìn ra để cho người ta muốn ăn tăng nhiều, liền nguyên bản sẽ không cảm thấy đói khát. Mã Linh Nhi cũng nhịn không được nuốt nuốt nước bọt. Nhìn đem ngơ thèm, muốn ăn liền mua đi. Triệu Mộng Kỳ khoe nàng một chút. Mã Linh Nhi thái độ kiên quyết khua tay nói, không được, vì bảo trì tốt đẹp dáng người, ta kiên quyết chống cự loại này nhiệt độ cao đo đồ ăn. Ta trước kia thường xuyên ăn a, không phải cũng không có béo lên nhá. Triệu Mộng Kỳ nói. Nói xong, trên mặt Quang Mang đống nhiên phai nhạt xuống, bởi vì nàng trước kia sát thực thường xuyên ăn, chỉ bất quá đều là do Tiêu Lạc mua cho nàng ăn, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, có một lần cùng Tiêu Lạc cùng một chỗ tiến đến đến Lạc Phường bánh ngọt cửa hàng, lại phát hiện trên người chỉ dẫn theo mười mấy khối tiền, cuối cùng liền chọn lấy cái lại lớn lại nhiều bánh bao nắm, hai người cùng một chỗ phân chia hết. Đoạn thời gian kia, thật vô cùng khoái hoạt. Chỉ là, đã từng Mỹ Hảo bị nàng một tay phá hủy rớt. Nghĩ đến đây, liền cảm giác cái mũi hế ẩm, con mắt đỏ lên một vòng. Mộ Kỳ, ngươi thế nào? Mã Linh Nhi quan tâm hỏi. Triệu Mộng Kỳ dùng sức hít một hơi. Gặt ra một vòng nụ cười, không có. Không có gì, đúng Linh Nhi, chữa bệnh cho ta 10 vạn khối tiền đến cùng ở đâu ra. Nàng tại trên giường bệnh thời điểm, trong mơ mơ màng màng giống như nhìn thấy tiêu lạc, lúc này cuối cùng là nhớ tới muốn cùng Mã Linh Nhi nghiệm chứng là thật là giả. Không phải nói với ngươi sao, là ta hướng trong nhà nhân cầm. Mã Linh Nhi ánh mắt có chút né tránh, nói dối nha, ít nhiều có chút trọc dạng. a, Triệu Ngọng Kỳ có chút thất lạc túi đầu, sau đó nói, thiếu tiền của ngươi ta về sau từ từ trả ngươi. Không cần không cần, người nhà của ta không thiếu tiền. Mã Linh Nhi càng nói càng là nhỏ giọng cùng không có sức, nào có liền mười vạn khối cũng không cần còn đạo lý. Nàng hiện tại cảm thấy giấy sớm mượn là không gói được lửa. Suy nghĩ có phải hay không nên cùng triệu mộng kỳ một năm một mười bằng giao. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước tìm kiếm triệu mộng kỳ ý. Thế là tranh thủ thời gian giai rộng ra chủ đề. Chuyện tiền chờ ngươi sau khi khỏi bệnh lại nói, với tư cách tỷ muội, ta không thể không nói ngươi. Ngươi làm sao tìm được cái kia Hoa Hải Phong làm bạn trai à? Loại kia phú nhị đại một điểm năng lực đều không, chính là có người có tiền lão bà. Ngươi xem một chút hắn, ngươi ngã bệnh hắn liền nhìn cũng không tới nhìn ngươi một chút. Đơn giản chính là đồ ta bã, a không đúng nói hắn là cặn bá đều là tại cất nhất hắn, hắn chính là khối hầm cầu bên trong thảng đá vừa thối vừa cứng. Triệu Mộng Kỳ trên mặt lộ ra một vòng đau khổ nụ cười, Linh Nhi, không muốn lấy hắn, chuyện cho tới bây giờ, ta ai cũng không trách, thì trách chính mình Xuân, không chịu được hấp dẫn. Đừng nói như vậy, rất thiếu nữ hải có thể tại Kim Tiền hấp dẫn trước mặt chống đỡ, bắt ta tới nói đi, nếu là có cái phú gia công tử cầm mười mấy vạn để ta, ta cũng có khả năng cái gì đều không để ý liền cùng hắn đi. Mã Linh Nhi tức thời dừng lại, sau đó lại chuyển tới tiêu lãng trên người, tốt, không nói cái này, nói một chút một cái tên người đi, Mậu Kỳ, tại ngươi sinh bệnh lúc hôn mê trong miệng ngươi đọc tiêu lạc đến cùng là ai a. Triệu Mộng Kỳ sửng sợ, trong lòng một hồi cười khổ, ta hôn mê sau gọi hắn tên sao? Hắn là ta bạn trai cũ, cũng là ta mối tình đầu, hai chúng ta đối với hai bên tới nói đều là lần thứ nhất yêu đương, không nói yêu thương kinh nghiệm, ngay từ đầu đều náo loạn rất nhiều trò cười, chất vật qua, cuốn mắt qua, cũng náo qua rất nhiều cảm xúc, nhưng bây giờ nhớ lại, đều là tràn đầy ngọt ngào. Cười ngọt ngào, chỉ cần vừa nghĩ tới Tiêu Lạc, Triệu Mộng Kỳ đã cảm thấy rất vui vẻ. Trong đầu hiện hiện đã từng hình tượng, không mang dù che mưa, chỉ có thể đứng tại trạm xe buýt tránh mưa, nghỉ lễ tới, đau đến liền đi đường đều không được, Tiêu Lạc không nói hai lời liền đem nàng con về ký túc xá, nhớ không rõ là nguyên nhân gì, hai người tại gốc cây xuống cái lộn, náo cái tan dã trong không vui. Người vẫn yêu hắn sao? Mã Linh Nhi hỏi. Triệu Mộng Kỳ toàn thân run lên, tất cả hồi ức hình tượng cũng không còn tồn tại, nàng thê lương cười một tiếng, lắc đầu nói, ta không xứng lại yêu hắn. Không nên nói như vậy, có lẽ các ngươi còn có hợp lại khả năng. Mã Linh Nhi nắm chặt tay của nàng, kích động nói, đi tìm hắn đi, có lẽ hắn vẫn yêu lấy ngươi đây. Không Triệu Mộng Kỳ đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng giống lên nàng một tiếng lùi ra phía sau một bước, nhìn xem nàng ngu ngơ ở nơi đó, trên mặt liền lộ ra ấy nãy, thật xin lỗi, ta. Nhắm lại mắt, thống khổ nói, ban đầu là ta từ bỏ hắn, ghét bỏ hắn mãi mãi cũng là cái làm công, bây giờ ta có cái gì mặt mũi lại đi tìm hắn. Quy một chương 154, chúc phúc hắn. Chương 154, chúc phúc hắn. Triệu Mộng Kỳ trong lời nói giữa các hàng lộ ra một cố nồng đậm bi thống cùng uất hận, nàng từng gửi nhắn tin thăm dò qua, tiêu lạc căn bản cũng không có hồi, đối nàng đạm mạc phải tựa như là cái người xa lạ, thậm chí so người xa lạ còn không bằng. Nàng không có cơ hội trở lại bên cạnh hắn. Mã Linh Nhi thở dài, không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, cửa hàng khu tiếp khách môn mở ra, chính nghiệm chứng một câu, có ít người cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng gặp. Khi thấy Tiêu Lạc từ bên trong đi ra, tại cửa hàng trưởng Tôn Kiến Nam cùng đi trực tiếp đi hướng ngoài tiệm lúc, Triệu Mộng Kỳ cùng Mã Linh Nhi đều ngu ngơ ở. Tiêu, Tiêu Lạc, hắn tại sao lại ở đây? Mã Linh Nhi theo bản năng phát ra một tiếng kinh hô. Triệu Mộng Kỳ thì hoàn toàn ngơ ngẩn, khẽ nhếch lấy miệng, cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, thất thần hai con mắt nhìn xem chắp hai tay sau lưng đi tới Tiêu Lạc, toàn bộ đầu góc trùng, rỗng càng ngày càng gần, càng ngày càng đưa tay có thể chạm đến. Có thể nàng lại lập tức khẩn trương cao độ lên, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, phản phất muốn nhảy cách ra lồng ngực, toàn bộ thân hình đều thẳng băng, vô cùng sống động khẩn trương làm cho nhân khó mà không chế lại. Tiêu lạc không nhìn thấy nàng, đi tại hắn bên trái lý tử manh vừa lúc chặn hắn ánh mắt, mà sự chú ý của hắn cũng không tại trong tiệm khách hàng trên người, dù sao cũng là đến thị sát cửa hàng, mà không phải đến mua bánh ngọt bánh mì. Tiêu tổng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thêm học tập năm s lý luận, sau đó đưa nó trong tiệm phổ biến. Tôn Kiến Nam cung kính nói. Tiêu lạc gật, gật đầu, hắn tại đại học học chuyên ngành chính là AI. Chuyên môn quản lý nhà máy vận hành lưu trình, đạt tới hiệu suất cao, tiết kiệm tiền, bớt nhân lực mục đích, giảm xuống sản xuất chi phí. Bộ này 5 S lý luận là y bên trong cơ bản đồ vật, đương nhiên, đây chỉ là đối với học y nhân tới nói. Ở trong nước, 5 S lý luận còn chưa tại các công ty lớn cùng nhà máy toàn diện mở rộng, cho nên cực ít nhân nghe nói qua. Nhìn xem tiêu lạc từ bên cạnh mình mắt nhìn thẳng đi qua, triệu mộng kỳ chỉ cảm thấy mất hết can đảm, giống như là linh hồn đều bị sát na kéo ra thân thể. Quen thuộc nhất người xa lạ, nàng rốt cuộc để ý giải những lời này là ý gì? Tiêu, mã linh nhi muốn gọi lại tiêu lạc. Một giây sóc nhưng lại như cái quả bóng xì hơi heo yên, bởi vì nàng đông nhiên ý thức được, tại Tiêu Lạc bên cạnh có một cái vô luận là dáng người vẫn là hình dạng đều là thuộc về thật tốt nữ nhân, nữ nhân kia một thân quần áo có giá trị không nhỏ, khí chất càng làm cho nàng theo không kịp, xem xét chính là cái có địa vị nữ tính, sợ là Tiêu Lạc bạn gái. Thật đem Tiêu Lạc gọi lại, chỉ sợ sẽ làm cho Triệu Mộng Kỳ vô cùng khó xử. Quay đầu, nhìn về phía Triệu Mộng Kỳ, phát hiện trên mặt của nàng tràn đầy cô đơn, liền ăn ủi, được rồi, không cần lo lắng, vừa nhìn liền biết hắn là trên bảng bên cạnh nữ nhân kia đùi, loại này ăn bám nam nhân không đáng truy hồi có trách xuất thủ hào phóng như vậy, tiện tay chính là mười bạn, nguyên nhân đúng là ở chỗ này, mã linh nhi trong lòng hung hăng phỉ nộ một tiếng, tiêu lạc, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, thật đau lòng a, ta cố ý đến phòng vệ sinh bộ trang đây, đại lao bản thế mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua ta, ngươi a cũng đừng si tâm vọng tưởng, vẫn là làm việc cho tốt đi. đúng, nói rất đúng, tranh thủ làm đến bộ trưởng, thế này liền có khả năng để đại lao bản mắt nhìn thẳng ngươi một chút a, hì hì. mấy cái tiểu nội nhân viên cửa hàng tập hợp một chỗ nhìn xem ngoài cửa lớn tiếng thảo luận, đại lao bản, mã linh nhi sững sờ, liền đi qua vẫy vây tay, các ngươi tốt. Người tốt. Một vị tiểu muội nhiệt tình trở về một cái nụ cười, từ bắt quái trạng thái lập tức về tới chiêu đái khách nhân trạng thái, lễ phép thân hòa, nụ cười chân thành. Mã Linh Nhi rất hiếu kỳ các nàng mới vừa nói đại lão bản, liền hỏi, "Xin hỏi một chút, các ngươi thảo luận đại lão bản là chỉ mới vừa đi ra đi cái kia Tiêu là sao?" Nghe nói lời ấy, nguyên bản tản ra mấy tên tiểu muội nhân viên cửa hàng lại tụ tới, dù sao bắt quái là nữ nhân thiên tính. "Đúng a, hắn là chúng ta Lạc Phường đại lão bản." Điếm Viên nói. Mã Linh Nhi nhướng mày, "Lạc Phường lão bản không phải họ Phương a? Trước kia là họ Phương, một tháng trước cũng không phải là, Tiêu tổng?" cũng chính là chúng ta đại lão bản đem lạc phường mua lại, còn không phải sao? nếu không phải đại lão bản thu mua lạc phường, lạc phường đã sớm đóng cửa. đại lão bản thật sự là quá lợi hại, một tháng thời gian liền để lạc phường đi lên, còn đem đối thủ cạnh tranh vị lôi cho đánh rơi xuống. nói lên tiêu lạc, cái này mấy tên tiểu ngụy nhân viên cửa hàng kia là không nói ra được tự hào cùng tiêu ngạo, trong ánh mắt toát ra chính là gần như điên cuồng ý sùng bái. mã linh nhi kinh ngạc thất sắc, không dám tin mở to hai mắt. triệu ngậm kỳ cũng là như thế, đang kinh ngạc qua đi, tùy theo mà đến chính là thương tiếc cùng hối hận, hối hận đến thực chất bên trong. Không thể a, tiêu lạc hắn lấy tiền ở đâu thu mua lạc vườn? Mã Linh Nhi lớn tiếng hỏi. Này chúng ta cũng không biết, tựa như là hắn cùng Sùng Tiện các sở lao bản quan hệ phi thường tốt. Tùng, ta cũng nghe nói, nguyên bản lạc vườn là bị Sùng Tiện các thu mua đi qua, sau đó đại lao bản từ sở lao bản trong tay lại mua đi qua. Tóm lại những thứ này đều không trọng yếu a, trọng yếu là đại lao bản có năng lực, dáng dấp còn đặc biệt đẹp trai, nếu ai có thể trở thành hắn một nửa khác, tuyệt đối là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Cái này mấy tên tiểu nội nhân viên tràn ngập huyễn tưởng nói như vậy. Thế mà cùng Sùng Tiện các sở vân hùng quan hệ giao hảo, cái này sao có thể? Ma Linh Nhi trong đầu tựa như là nổ tung một viên đạn, đạn dược, lâm vào chống rống cùng hú đột. Sở vân Hùng là ai? Đây chính là liền trên quốc tế đều có sức ảnh hưởng thương nghiệp đại ngạ, là loại kia cao cao tại thượng, để cho người ta ngưỡng vọng tồn tại. Mà tiêu lạc thế mà cùng nhân vật như vậy quan hệ giao hảo, này làm sao cũng là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi sự tình a? Sai, sai. Nàng đột nhiên mặt đỏ tới mang hai, bởi vì nàng vừa rồi tự cho là đúng cho rằng tiêu lạc là trên bảng nhà giàu nữ tử đuổi mà thua bị. Nàng nhìn về phía triệu mộng kỳ, triệu mộng kỳ nhiều một tia là tịch kinh ngạc nhìn ngoài tiệm, nước mắt im mắng từ khoe mắt trở xuống. Hắn thành công. Chính như hắn trước kia nói tới, một ngày nào đó hắn sẽ để cho tất cả mọi người ngứa vọng, hắn làm được, ha ha ha. Triệu Mộng Kỳ ngốc ngốc nở nụ cười, tự lẩm bẩm. Mã Linh nhi mày nhíu lại rất sâu, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tỷ bội Triệu Mộng Kỳ tâm tình. Nếu như Mộng Kỳ lúc trước không bị tạm thời hấp dẫn làm choáng váng đầu óc, cái kia nam nhân ưu tú nên vẫn là thuộc về Mộng Kỳ a, chỉ tiếc hết thảy cũng sẽ không một lần nữa đã tới, trên đời này cũng sẽ không có thuốc hối hận mua, đổi lại là nàng, sợ là hối hận phải đi gặp trở ngại. Nàng đi lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Mộng Kỳ bà bay, an ủi cô chấp, chúc phúc ăn đi, biết không? Tiêu 10 vạn không phải ta hướng trong nhà nhân cầm, là hắn cho. Giấy không thể gói được lửa, 10 vạn khối tiền cũng không phải tiểu tiền, nàng cuối cùng là không gạt được, vẫn là hiện tại thằng thắn tốt. Triệu Mộng Kỳ lập tức sửng sốt. Buổi tối 7 giờ, Tiêu Lạc cùng Trương Đại Sơn lái xe chạy tới Quang Minh Cư. Tiêu Lạc cũng sẽ không quên đáp ứng tôn Ngọc đến xem các nàng trung thu tiệc tối. Với lại muội muội của mình Tiêu Như ý cũng đã đánh mấy cái điện thoại đến thúc giục, hận không thể hắn lập tức liền đuổi tới tiệc tối tổ chức điện. Mặt khác, tan việc Phong Vô Ngân năm người cũng là mặt dạng mày dày theo tới, nhưng một chiếc xe sao có thể ngồi nhiều người như vậy? Phong Vô Ngân trực tiếp liền đem tiểu ngũ bên ngoài ba người cho đạp xuống xe. Thế này hắn cùng Tiểu Ngũ, lại thêm Tiêu Lạc cùng Trương Đại Sơn, vừa lúc có thể ngồi xuống, còn sẽ không quá trễ chút. "Trương ca, ngươi xe này ngồi thật thoải mái a." Tiểu Ngũ sở lấy bằng ra chỗ ngồi, bắt đầu thổi phồng Trương Đại Sơn, khẳng định là ra thật, sở lấy tựa như là nữ nhân lẳng làng da, xúc cảm siêu tốt. "Mụ nội nó ngươi bất tranh cãi được hay không, đem ta muốn nói đều nói xong, vậy ta còn nói cậu a." Phong Vung ngân tại trên gãy của hắn vỗ một cái thật mạnh. "Quy 1 chương 155, đã ý." "Chương 155, đã ý." "Quang Minh khu bệnh viện nhân dân Trung Thu tiệc tối tại một nhà trong tiểu điểm tiến hành, khách sạn bạn trước là đính hôn khánh." chỉ cần trang hoàng hơi cải biến một chút, sau đó lại dùng ý nột đỡ dựng một cái lâm thời sân khấu, trải lên thảm đỏ, liền trở thành một cái tiệc tối hiện trường. Tiêu Lạc bọn hắn chạy đến thời điểm, Tiêu Như Ý, Tôn Ngọc cùng Đường Nhân sớm đã chờ tại cửa tiểu điểm. "Ca, các ngươi cuối cùng là đến rồi." Tiêu Như Ý tiến lên đón. Trên đường nhiều xe đường trắng. Tiêu Lạc giải thích một câu. Tiêu Như Ý chu mỏ một cái, "Tốt a." Tôn Ngọc lúc này mừng rỡ cười cùng Tiêu Lạc chào hỏi, "Tiêu Lạc ca." Tiêu Lạc gật đầu, hồi lấy một cái mỉm cười. Chương Đại Sơn bắt đầu sinh động hẳn lên, tới tới tới, tới. phong lao đệ Ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là Lao Tiêu muội muội như ý, đi theo ta gọi lạc muội là được, bên cạnh vị này tiểu mỹ kiếm. Không phải, vị này tiểu thị tươi là chồng nàng đương nhân, sau đó vị này đây, phải trọng điểm giới thiệu một chút, Tôn Ngọc đại mỹ nữ, Lao Tiêu vợ tương lai. Tôn Ngọc bị Trương Đại Sơn như thế ngay thẳng giới thiệu cho giật lại mình, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng. Tẩu tử tốt. Phong vô ngân cùng Tiểu Ngũ cùng hô lên, rất nghiêm túc, thanh âm cùng to. Lần này Tôn Ngọc mặt càng đỏ hơn, xấu hổ quả muốn tìm một cái lỗ để chui vào, ta, ta muốn đi hậu trường trang điểm, Tiêu Laka các ngươi cùng như ý tỉ bọn hắn đi vào tìm chỗ ngồi xuống tới đi nói xong liền cũng như chạy trốn chạy ra kém chút còn đụng phải những người khác trương đại kiểm nhìn ngươi làm chuyện tốt đem ngọc ngọc đều dọa cho chạy tiêu như ý mắt tròn tròn bất mãn đối với trương đại sơn đạo ta làm sao biết tôn mỹ nữ sẽ như vậy thẹn thùng nha trương đại sơn ngung ngung tay mặt mũi tràn đầy vô tội sau đó lời nói xoay chuyển bất quá nhìn tình huống này tôn mỹ nữ không có chút nào để ý à lao tiêu chúc mừng chúc mừng à thuận lợi cầm xuống mạ dở dại thì về sau có thể dùng sức lái rồi Tiêu Lạc tức giận tại hắn trên mông thường một cước, khiển trách, thật dễ nói chuyện, chớ một lời không hợp liền lái xe. Trung thu tiệc tối hiện trường thiết trí tại khách sạn lầu 3, mươi bàn, tới đều là bệnh viện bác sĩ cùng y tá, phi thường náo nhiệt. Trên bàn bày bánh trung thu, cũng tới thức ăn, Tiêu Lạc xem xét, cái này bánh trung thu thế mà còn là do bọn hắn Lạc Phường chế tạo, trong nội tâm nhiều ít hiện ra một chút cảm giác thành khẩn. Đương nhiên, cái này tiết trung thu này, Lạc Phường cũng có hoạt động, chỉ bất quá hắn đem hoạt động toàn quyền giao cho Hứa Quan Tùng cùng Lý Tử Mạnh bọn hắn xử lý, nghe nói cũng là liên hoan, chỉ là thiếu đi sân khấu tiết mục, lại tại liên hoan cuối cùng thiết trí một cái vạn nguyên tường lớn cũng là rất có ý tứ. Lạc muội, Đường nhân, các ngươi liền không có cảm thấy ta cùng ngày xưa khác biệt sao?" Trương Đại Sơn hỏi. Vấn đề này hắn là nhẫn nhịn rất lâu, nghĩ hắn hiện tại mịt rộ lọ cái đỉnh fan hâm mộ cao hơn 80 vạn, một cái công thẩm trực tiếp để hắn thỏa thỏa biến thành một vị hệ thống hồng nhân a, vốn cho rằng đã rất nổi danh, có thể không ngờ rằng đi vào cái này, tiêu như ý bọn hắn thế mà không có điểm phản ứng, cái này để hắn có loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Tiêu Như Ý cùng Đường nhân nhìn nhau một chút, buồn được nói, khác biệt. Có cái gì khác biệt? Khuôn mặt không như thường còn là lớn như vậy. Loá. Trương Đại Sơn kém chút nhịn không được bạn nói tục. Chưa từ bỏ ý định truy vấn, chẳng lẽ ngươi cùng Đường Nhân chưa có xem gần nhất rất hỏa một hồi công thẩm. Đường Nhân lắc đầu, ngay thẳng mà nói, Sơn ca, ta ngoại trừ đi làm chính là tại chuẩn bị kiểm tra chứng nhận bác sĩ, căn bản không có thời gian xem TV, sau đó ta đối với tòa án thẩm tra xử lý vụ án sự tình cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ta có chút thời gian còn không bằng nhìn nhiều mấy tập phim Hàn." Tiêu Như Ý cũng phụ hòa nói, "Được được được, đàn gậy hai châu." Trương Đại Sơn trùng điệp thở dài một tiếng, không nghĩ tới chính mình nổi tiếng vẫn là không quá đủ. Tiêu Như Ý không vui, để dỗ xuống, "Nội Trừng Trương Đại Sơn, Trương Đại Kiểm, ngươi nói ai là châu đâu? Trương Đại Sơn toàn thân run lên, sau đó tùy tiện một chỉ ngay tại vùi đầu ăn nhiều phong vô ngân cùng tiểu ngũ hai người, một mặt ghét bỏ mà nói, ta nói bọn hắn là châu đây, ngươi xem một chút bọn hắn, thêm có thể ăn, liền cùng hai đầu châu giống như. Trương Ca, ngươi cái này nổi ta cùng tiểu ngũ cóng được có thể có điểm văn a? Phong vô ngân ngẩng đầu cười khổ nói, Hoan cái trứng, nói các ngươi giống châu thiên là tại khen các ngươi thân thể khỏe mạnh, hai người các ngươi mù chữ. Trương Đại Sơn đại nghĩa lâm nhiên rào hấn, sau đó giang rộng ra chủ đề, đúng rồi lạnh nguội có chuyện nhất định phải cùng các ngươi giảng một chút, các của ngươi lão tiêu xưa đâu bằng này, hắn quá khứ là điều gì, hiện tại đã đảm nhiệm CEO, bước vào nhân sĩ thành công hàng ngũ nha. Tiêu lạc lừa hắn một cái, có thể hay không thật dễ nói chuyện, không có ngăn cản trương đại sơn ý tứ, với lại lúc đầu cũng không có ý định giấu giếm thân mũi mũi của mình, cho nên liền mặt cho trương đại sơn nói, ta cái này không vừa vặn dễ nói chuyện sao, ngươi nha có thể hay không đừng ngắt lời. trương đại sơn bất mãn nói, trương đại kiểm, ngươi không uống rượu à, làm sao lại bắt đầu nói hiệu nói vựa? tiêu như ý chỉ coi là trò đùa nói, ta nói thật ngươi thế nào còn chưa tin nữa nha. Trương Đại Sơn không được thở dài, sau đó lấy ra điện thoại, tìm thấy được ngày đó công thẩm trực tiếp, nhìn cái video này các ngươi liền sẽ biết ta nói đến cùng là thật là giả. Tiêu Như ý cùng đường nhân hầu nghi tiếp tới, điểm kích tra xét. Sơ ca, ngươi làm sao tại nguyên cáo mới ghế? Ngươi là lạc phường người đại diện A. Đường nhân kinh ngạc đường. Trương Đại Sơn tựa như cái thế ngoại cao nhân giống như một cái không tồn tại trong dâu, khiếp mắt nói, tiếp tục nhìn xuống, đem video hoàn chỉnh xem hết, ta lại giải thích với các ngươi. Tiêu Lạc An tình ăn món ăn, hắn xem như thấy rõ cái này trương đại sơn ngoại trừ muốn đem hắn là lạc phượng lao bản sự tình nói cho như ý cùng đường nhân ngoại còn muốn hung hăng tại hai người bọn họ trước mặt tú một đợt tòa án thượng anh dũng hành động vĩ đại quả nhiên đang nhìn công thẩm video tinh hoa bản về sau tiêu như ý đối với trương đại sơn cũng là vài phần kính trọng trương đại kiểm ngươi có thể à thế mà có thể làm lạc phượng người đại diện còn có thể đem đối phương luật sư cho tức giận đến mắng nói tủ trực tiếp bị chính án cho đuổi ra ngoài cái này ba ta nhất định phải cho ngươi điểm tán đối phó một cái phó hoàng ngọc mà thôi chút lòng thành chút lòng thành a hắc <cười> hắc trương đại sơn khoát tay áo một mặt nhẹ nhõm đạo phó hoàng ngọc Nguyên lai cái kia bị ngươi tức giận đến mắng nói tục chính là phó hoàng ngọc, ta nghe nói hắn nhưng là cùng cấp trung thiên cùng một cấp bậc đại luật sư a. Đường nhân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nói thật, hiện tại cũng có chút hoài nghi cái video này có phải hay không làm giả, thanh âm cùng nhân vật đều dựa vào hậu kỳ bộ kỹ thuật lý qua. Tại ngươi sơn ca trước mặt, phó hoàng ngọc tính là cái gì chứ a? Cái gì ngọc đến đều vô dụng, tất cả đều phải quỳ trên mặt đất cho ta hát chi phục, ha ha. Trương đại sơn lòng hư vinh bị hung hăng thỏa mãn một cái, ngồi tại vị trí trước bắt đầu đáp ý run chân, khẩu xuất cùng luôn. Về phần tại sao lấy phó hoàng ngọc, đó là đương nhiên là hắn cố ý mà vì đó cũng may đường nhân cùng tiêu như ý trước mặt chàng cái đại bước. Vừa dứt lời, một cái như lôi đỉnh chói hai tiếng giống truyền đến. "Đồ hỗn trướng, ngươi tại kia nói hiệu nói vượn cái gì?" Quay đầu nhìn lại, thanh âm là từ một cái tuổi trẻ nam tử trong miệng truyền tới, trong lời nói giữa các hàng lộ ra một cỗ nồng đậm phẫn nộ. Quy một chương 156, Phó quý sinh. Chương 156, Phó quý sinh. Kia là một cái nhìn nhã nhặn nam tử, mặc Âu phục, mang theo đồng hồ, tóc hơi có chút văn nghệ khí tức xóa tung cùng quan xoắn, mặt rất dài, cũng rất trắng nõn, cho người ta một loại cao phẩm vị ấn tượng. Giờ phút này tên nam tử trên mặt lại tràn đầy phẫn nộ. Hai mắt trừng trừng, hung ác giống là một đầu nổi giận ngựa hoang, hắn gầm thét đối tượng không phải người khác, chính là Trương Đại Sơn. "Hoàng Sơn ca, hắn gọi Phó Quý Sinh, là bệnh viện chúng ta phi thường trẻ tuổi bác sĩ thần kinh, cũng là Phó Hoàng Ngọc đại luật sư cháu ruột. Đường Nhân Đạo." "Ngọa Tào, cái này đều có thể đụng." Trương Đại Sơn lập tức biến thành một tấm mặt khổ qua, sau đó phàn nàn nói, "Người anh em, ngươi làm sao vì cái gì không nói sớm, nói sớm nơi này có cái Phó Hoàng Ngọc chết tử, ta liền không nói cái này gốc dạ đề tài." Đường Nhân có chút ủy khuất giải thích, "Ta vừa mới chuẩn bị nói, chỉ là" Ai? Hắn hiện tại một lòng chuẩn bị kiểm tra chứng nhận bác sĩ, không để ý đến chuyện bên ngoài, sở dĩ biết Phó Hoàng Ngọc chính là bởi vì cái này Phó Quý Sinh, nghi hắn đại học tốt nghiệp không bao lâu tham gia công tác, đến bây giờ còn là cái thầy thuốc tập sự, đã từng ngay tại Phó Quý Sinh dưới tay đánh qua một hồi ra tay, đương nhiên liền đối với Phó Hoàng Ngọc có chút nghe thấy. Vừa vặn thật đúng là chuẩn bị nói cho Trương Đại Sơn, chỉ là chưa kịp mà thôi, chỗ nào ngờ tới Phó Quý Sinh an vị tại cách đó không xa, với lại vừa lúc liền nghe đến Trương Đại Sơn hum bịt. Tiêu Lạc cũng là cảm thấy im lặng, chầm nhìn Trương Đại Sơn một chút, khiển trách, về sau có thể hay không kiêm tốn một chút ta không có lấy lấy gọi hàng ống lên đài đem ta tại tòa án thượng quang huy lịch sử lớn tiếng nói ra liền đã đủ địa thấp trương đại sơn thở dài nói đang khi nói chuyện cái kia gọi phó quý sinh tuổi trẻ bác sĩ cùng cái kia bàn bảy tám người đã vây quanh diện mục bất thiện nhìn chằm chằm trương đại sơn ngươi vừa nói cái gì có loại nói lại cho ta nghe phó quý sinh đằng đằng sát khí nhìn xem trương đại sơn cắn răng nghiến lợi quát đường nhân mặc dù nhìn còn như đứa bé con có thể ra đến xã hội hơn một năm các đối nhân xử thế vẫn hiểu hắn lập tức đứng lên chất đống ấy nấy nụ cười nhen đón tiếp lấy phó ca ngươi đừng để trong lòng hắn vừa uống chút rượu nói là mê sảng đầu đúng đúng đúng, phó bác sĩ không muốn cùng hắn so đo, hắn tính cách chính là như vậy, thích miệng lưỡi dẻo quẹo. Tiêu Như ý cùng Đường Nhân Phu sướng phụ tùy, đứng lên khẽ cười nói, sau đó Song Trường Đại Sơn xử làm ánh mắt, ra hiệu hắn nói lời xin lỗi. Trương Đại Sơn mặc dù hung ác, nhưng cũng không phải không nói đạo lý nhân, người ta là phó Hoàng Ngọc Cháu ruột, suy bụng ta ra bụng người, nếu là người khác nói mình lao thúc nói xấu, hắn cũng sẽ thụ không được, chú chi đây là tại Tiêu Như ý bọn hắn bệnh viện trung thu tiệc tối bên trên, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Hắn rót chén rượu, bưng đứng lên, quay người mặt hướng phó quý sinh, huynh đệ, là lôi của ta, không nên nói hiệu nói vượng. Chén rượu này coi như là ta cho ngươi chịu tội. Nói xong, hơi ngửa đầu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Phó quý sinh hiển nhiên đã nhận ra trước mắt người này chính là ngày đó tại tòa án thẩm vấn thượng để thúc thúc hắn khó xử, đồng thời còn thân hơn tay hủy thúc thúc hắn tiền đồ nát nhân, đổi lại những người khác hắn có lẽ cứ tính như vậy, có thể hết lần này tới lần khác chính là Trương đại sơn, hắn làm sao có thể như vậy bỏ qua. Lạnh Lung nói, một chén quá ít a. Lời vừa nói ra, nguyên Bản đang ăn đồ vật phong vơ ngân cùng tiểu Ngũ hai người ánh mắt lạnh xuống tiêu lạc động tác cũng là chỉ trệ, lường thầy thuốc trẻ tuổi một chút, trương đại sơn đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, nếu như đối phương muốn được voi đòi tiền, hắn cũng sẽ không đáp ứng, đương nhiên, mặt ngoài không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì giống như dùng nữa. phó ca, quên đi thôi, hắn là bằng hữu ta, đừng. đường nhân đạo, đường nhân, việc này với ngươi không quan hệ, đứng qua một bên. không đợi đường nhân nói xong, phó quý sinh một tay lấy đường nhân đẩy hướng một bên, đường nhân thân thể táo yếu, bị hắn đẩy liền ngã dầm trên mặt đất. phó quý sinh, nói chuyện cứ nói, ngươi động thủ cái gì a? tiêu như ý trách cứ phó quý sinh đi qua đem mình nam nhân đường nhân cho rượu dắt đứng lên. Phó Quý Sinh không để ý đến nàng, một lần nữa rót một chén rượu, bưng lên đến đưa đến Trương Đại Sơn trước mặt, mang theo giọng ra lệnh nói, uống nó. Hắc, cho ngươi mặt mũi có phải không? Phong Vô Ngân đem đuôi ném đứng lên. Trận mắt chừng mắt Phó Quý Sinh, Trương Đại Sơn có thể là ân nhân của hắn, thụ thương những ngày kia, có thể toàn dựa vào Trương Đại Sơn chiếu cố, hắn có thể thấy được không được người khác đối với Trương Đại Sơn được đả lấn đối. Trên người hắn có cố vô lại, cái này vừa đứng lên, Phó Quý Sinh chúng quanh bảy tám người đều là ngẩn người, người. Trương Đại Sơn đưa tay, ra hiệu Phong Vô Ngân ngồi xuống. Mặt mỉm cười nhìn xem Phó Quý Sinh nói, "Được, ta uống, dù sao bàn này rượu đều là chúng ta, sớm muộn phải xuống ta bụng." Không phải sợ, mà là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, phá đi tiêu lạc cùng Tôn Ngọc rút ngắn tình cảm không khí. Nhưng lại tại hắn đưa tay đi lấy chén rượu này lúc, Phó Quý Sinh đột nhiên nổi lên, trực tiếp nâng cốc dọi tại hắn trên mặt. "Hiện tại ta tha thứ ngươi." Phó Quý Sinh hài lòng âm lãnh cười một tiếng, quay người liền muốn trở về chính mình ghế. "Chờ một chút." Một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Phó Quý Sinh ngột tiếng hư nhẹ, dừng bước lại xoay người sang chỗ khác, kết quả vừa mới quay tới, nên đón hắn chính là một chén rượu lớn thủy. Xoát một tiếng toàn rội tại hắn trên mặt, có chút ít rượu từ trong lỗ mũi rót đi vào, tựa như là có hai đầu côn trùng ở bên trong dùng sức chui, vô cùng khó chịu. Tập trung nhìn vào, rội không phải là hắn Vũ Nục hắn lao thuốc người, mà là vừa vặn an tĩnh ngồi tại chỗ dùng nửa người. Chân bóng gương mặt, nồng đậm mày kiếm, điêu khắc ngũ quan, chính là Tiêu Lạc. Tiêu Lạc đạm mạc nhìn xem hắn, không có ý tứ, làm sai lệnh, ta còn tưởng rằng là cái thùng rác. Thùng rác? Phó Quý Sinh nổi trận lôi đỉnh, trên mặt thịt kéo ra, cái này rõ ràng chính là tại đụ mà hắn. Vương Mạc Đạn, ngươi, Quý Sinh, các ngươi đang làm gì đây? ngay tại phó quý sinh muốn bao nổi lúc một người trung niên nam tử bưng một chén rượu đi tới tóc trải lưu quanh tỏa sáng bụng lớn nhẹ nhàng khuôn mặt rất tròn cái cằm cơ hồ không nhưng toàn thân trên dưới đều lộ ra một cô lãnh đạo khí chất nhìn thấy nam tử trung niên này phó quý sinh hung ác khuôn mặt lập tức đổi lại một bộ nụ cười hà chủ nhiệm không có việc gì chỉ là ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn tiêu lạc bọn hắn âm hiểm nói bệnh viện chúng ta tiệc tối giống như tới một chút người không liên hệ ngươi nhìn có phải hay không nên mời bọn họ ra ngoài hắn tự nhiên không muốn đem chuyện ngọn nguồn nói ra không phải liền lại nhiều cái biết hắn lao thúc chuyện xấu người hơn nữa còn là bọn hắn trong bệnh viện lãnh đạo. Ồ, oh. người không liên hệ. Nam tử trung niên ánh mắt rơi vào tiêu lạc trên người bọn họ. Tiêu Như Ý tranh thủ thời gian cười hòa giải, "Chủ nhiệm, bọn hắn đều là bằng hữu của ta, bệnh viện chúng ta tiệc tối dù sao ngồi bất mãn, ta gọi bọn họ chạy tới đến một chút náo nhiệt." "Như ý a, tiệc tối chỉ giới hạn ở bệnh viện nhân viên công tác, ngươi không phải không biết a?" Nam tử trung niên một cái giọ quan. Tiêu Như Ý tiếp tục giải thích nói, "Chủ nhiệm, hắn là anh ta, ta anh ruột, bọn hắn đều không phải là." Nam tử trung niên phất tay đánh gãy, liền xem như ca của ngươi cũng không được, đây là trái với quy định, ngươi vẫn là gọi bọn hắn ra ngoài đi." Quy một chương 157, đây là tình địch. Chương 157, đây là tình địch. Lạc muội cái này hay vậy, mẹ trứng, thật là lớn quan uy a. Trương Đại Sơn lớn tiếng ồ nào, bị Phó quý sinh rọi cho bịa, mặc dù Tiêu Lạc giúp mình rọi trở về, có thể hỏa khí này vẫn là vụt vụt vụt mọc lên, giống như Tiêu Lạc, tính tình đi lên coi như ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế hắn cũng dám cùng ngươi khiêu chiến. Nam tử trung niên sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Tiêu Như ý hít vào một ngụm khí lạnh, thận hận Trừng Chương Đại Sơn một chút, hắn là khoa chúng ta chủ nhiệm, Trừng Đại kiểm ngươi đừng nói lung tung được hay không? Tiêu Lạc cho Trừng Đại Sơn nháy mắt ra dấu. Gọi hắn không muốn như thế lỗ mãng, đừng để mọi người mình có xử. Gặp Trương Đại Sơn yên tĩnh, Tiêu Như Ý tiếp tục mỉm cười đối với nam tử trung niên nói: "Chủ nhiệm, ngươi liền dàn xếp dàn xếp thôi, tìm ngươi á." Sử dụng nữ tử nam khiếu, nung lụi. Nam tử trung niên tựa hồ khó chơi, nghiêm mặt dứt khoát quyết nhiên nói: "Không được, đây là bệnh viện thế tối, nếu là tất cả mọi người giống như ngươi mang thân nhân của mình cùng bằng lũ tới, đây chẳng phải là lộn xộn Như ý, ngươi cũng là bệnh viện lão nhân, ngươi nổi dẫn đầu tác dụng, vì mọi người dựng đứng tầm gương, quy định chính là quy định." Ai nha chủ nhiệm, cái này lại không phải cái đại sự gì? Ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt không phải tốt nha. Tiêu như ý đạo, nói cái gì đều vô dụng, mau gọi bọn hắn rời đi. Nam tử trung niên quát, bên cạnh phó quý sinh cũng hắt tiếng nói, hà chủ nhiệm nói rất đúng, đây là bệnh viện chúng ta trung thu tết tối, không phải tùy tiện cái gì A miêu a cẩu đều có thể tiến đến. Mụ nội nó ngươi có phải hay không muốn chết? Nghe xong lời này, phong vong ngân bạo khởi, đưa tay một cái nắm chặt cổ áo của hắn, cơ hồ đem hắn hai chân cho lấy lên không. Một thân vô lại, doa đến phó quý sinh cùng nam tử trung niên cùng trung quanh mấy người đều là sắc mặt đổi biến. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vung tay bung tay cho ta. Phó Quý Sinh kinh hoàng thất sắc đạo, bởi vì hắn phát hiện Phong Vô Ngân nắm chặt hắn cổ áo tay tựa như là một thanh thép kiếm, hắn dùng sức vùng vẫy đều không núc nhích tí nào, không bung tay ngươi lại có thể sao thế? Có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi nên nói như thế nào tiếng người. Phong Vô Ngân rơi lên bổ phiến giống như bàn tay, hung tợn uy hiếp nói. Ngươi. Phó Quý Sinh quả nhiên là vừa giận vừa sợ, đối mặt hung hăng như vậy Phong Vô Ngân, hắn không dám lỗ mãng. Tiêu Như Ý, ngươi xem một chút ngươi mang đây đều là những người nào, Lưu Minh vô lại, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì nhân. Bảo an, bảo an. Nam tử trung niên đối với Tiêu Như Ý thất vọng sau đó la lên khách sạn bảo an chuẩn bị cưỡng ép khu ra tiêu lạc một đoàn người chủ nhiệm đừng tiêu bảo an a ai nha làm gì a đây là tiêu như ý gấp đến độ dập chân như ý tỷ đây là thế nào lúc này ở phía sau đài hóa tốt trang dung mặc vũ y tôn ngọc đi tới cùng nàng cùng nhau tới còn có một vị nữ tử mặc trên người đồng dạng vũ y hiện nhiên đợi chút nữa là muốn cùng đài biểu diễn mau bung ra cháu trai này trương đại sơn tranh thủ thời gian gọi phong vông ngân bung ra phó quý sinh bọn hắn hiện tại đại biểu là tiêu lạc hình tượng mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý không thể để cho tiêu lạc tại tôn ngọc trong lòng mất vân Phong Đông Ngân nhẹ gật đầu, tình hình thực tế làm, mà giật hồi vị trí của mình, đang ngồi trở lại vị trí trước, cho Phó Quý Sinh ném một cái ánh mắt uy hiếp, ý là còn dám mắng chửi người, giết chết ngươi. Tiểu tôn, cái thứ nhất tiết mục chính là các ngươi, không ở phía sau đài chuẩn bị, các ngươi chạy đến làm gì? Nam tử trung niên to mò hỏi. Tiêu Phó Quý Sinh sửa sang lại một chút cổ áo, lộ ra một cái tự nhận là chân thành nhất mỉm cười, ngọc ngọc, ngươi mặc bộ quần áo này thật là dễ nhìn. Tôn Ngọc không để ý tới hắn, trực tiếp lướt qua Phó Quý Sinh, nhìn một chút tiêu lặng, sau đó đối với Nam tử trung niên nói, Hà chủ nhiệm, bọn hắn là ta cùng như ý tỷ bằng hữu nội bọn họ tới là không phù hợp quy định, có thể ta hy vọng Hà chủ nhiệm có khả năng giãn xếp giãn xếp. Nghe nói lời này, nam tử trung niên cùng phó quý sinh thần sắc đều là lên biến hóa vi diệu. Không đợi nam tử trung niên trả lời, phó quý sinh cười ha ha một tiếng, ha ha. Ngọc Ngọc, ngươi nói sớm là ngươi cùng như ý bằng hữu nhà, hại chúng ta còn tưởng rằng là trà trộn vào đến năn nhờ ở đầu kẻ xấu đây. Ngươi nhìn việc này gây. Vừa cười đối với nam tử trung niên nói, Hà chủ nhiệm, một hồi hiểu lầm, một hồi hiểu lầm mà thôi. Nếu là Ngọc Ngọc bằng hữu của các nàng, ở chỗ này ăn một bữa cơm lại có cái gì vội vàng chính là không phải. Nam tử trung niên im lặng dùng ngón tay chỉ phó quý sinh, nghĩ thầm: để cho ta đuổi bọn hắn đi chính là ngươi, muốn lưu bọn hắn tại cái này cũng là ngươi, ngươi đến cùng còn có hay không cái chủ ý? Ngươi a ngươi! Ho khan vài tiếng, xuất ra chủ nhiệm uy nghiêm, đã quý sinh nói như vậy, vậy liền lưu lại đi. Như ý, tiểu tôn, bọn hắn là bằng hữu của các ngươi, các ngươi liền đại bệnh viện hảo hảo chiêu đai đám bọn hắn. Tạ ơn chủ nhiệm. Tiêu Như ý híp mắt cười xoay người cảm tạ. Nam tử trung niên vô vô tôn ngọc bả vai, bay người rời đi. Phó quý sinh cũng chưa đi, ánh mắt một mực rơi vào tôn ngọc trên thân, trên mặt lộ ra nốc nốc đủ cười. Lão Tiêu, bằng vào ta bảy năm tán gái kinh nghiệm đến xem, cháu trai này đối với tôn mỹ nữ tuyệt đối ôm lấy không thành thật ý nghĩ. Trương Đại Sơn tại Tiêu Lạc bên thai nhỏ giọng nói. Tiêu Lạc chưa hề đáp hắn, trong lòng lại là có chút không thoải mái. Phó Quý Sinh nhìn tôn Ngọc ánh mắt vô cùng không giống, chỉ cần không phải mù lòa liền có thể nhìn ra hắn thích tôn Ngọc, bằng không thái độ đối với bọn họ liền sẽ không chuyển biến phải nhanh như vậy. Khúc cụ, phó bác sĩ, các ngươi có phải hay không nên trở về đến chính các ngươi kia một bàn đi? Tiêu Như ý có chút chán ghét đạo, tôn Ngọc là nàng cho mình anh ruột giới thiệu nội tử, đã bị nàng coi là tương lai đại tẩu cái này phó quý sinh nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm tôn ngọc nhìn, đường đề cập để trong nội tâm nàng không có nhiều dễ chịu ngọc ngọc ngay tại anh ta bên cạnh ngồi đi lôi kéo tôn ngọc ngồi ở tiêu lạc bên cạnh phó quý sinh phát hiện một chút manh mối nhưng không có lý do lại tiếp tục đợi tại cái này trở về vị trí của mình lúc cẩn thận mỗi bước đi sau đó hắn kinh ngạc phát hiện mình thích nữ hài thế mà đối vừa mới dội hắn một mặt rượu nam nhân lộ ra như tuyết tế sơ khai xuân về hoa nở mỉm cười tình huống không đúng a giờ khắc này hắn trong nháy mắt minh bạch tiên tiên là tình địch của mình giờ khắc này hắn hối hận ruột đều thành hắn thế mà đem tình địch của mình cho lưu lại. giờ khắc này hắn hận đến nghiến răng, tay cũng thật chặt nắm nắm chặt nắm đấm, bởi vì tôn ngọc tại cái kia ra hỏa trước mặt thấy thế nào làm sao đều giống như vị hợp cách bạn gái, liền nhìn tên kia ánh mắt đều là thâm tình trầm dãi, để hắn ước ao ghen tị. thảo phó quý sinh phát điên mắng một tiếng, mặt đen thui ngồi về vị trí của mình. phó ca, xem ra ngươi có đối thủ cạnh tranh, đừng hốt hoảng, chờ sau đó ngươi tại trên sân khấu bộc lộ tài năng, sau đó hướng nàng thổ lộ, thiên hạ thủ vi cường. đúng đúng đúng, chúng ta ở phía dưới phụ họa, để toàn trường nhân hô to đáp ứng hắn. Tôn Ngọc Tuyệt đối sẽ đáp ứng ngươi, sau đó ngươi đêm nay liền có thể mang nàng trở về làng ga giường." Ngồi cùng bàn nam tính nhau nhau lên tiếng nói. Phó Quý Sinh nghĩ nghĩ, cảm thấy những người này nói có đạo lý, đem trước mặt chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó trùng điệp nhẹ gật đầu, "Đúng, liền chiếu các ngươi nói xử lý." Quy 1 chương 158, thay ngươi gấp. Chương 158, thay ngươi gấp. "Tôn mỹ nữ, các ngươi cái này thân múa áo thật tương đương có thể hoa, đem các ngươi bờ eo thon đều hiện hiện ra." "Đúng, bên cạnh ngươi vị mỹ nữ kia gọi cái gì tên a?" cho chúng ta đoàn người giới thiệu một chút thôi, ngoại trừ Lão Tiêu, chúng ta mấy cái này đều vẫn là lưu manh đâu. Trương Đại Sơn dùng khăn giấy lau sạch sẽ trên mặt rượu, lại lần nữa đảm nhiệm lên sinh động bầu không khí nhân vật. Vẫn là ta tự mình tới đi. Nữ hải kia sung phong nhận việc giới thiệu chính mình, ta gọi Hồ Thủy Dung, là cùng Ngọc Ngọc cùng một đám tiến vào bệnh viện công tác. Nàng tướng mạo mặc dù không có tôn ngọc như vậy xuất sắc, nhưng cũng thuộc về ngọt nào hình, dáng người rất không tệ. Hoa sen mới nở, tên rất hay a, ta gọi Trương Đại Sơn, gặp qua Thủy Dung mọi tử. Trương Đại Sơn đứng lên, hướng Hồ Thủy Dung đưa tay ra. Hồ Thủy Dung hào phóng cùng hắn nắm tay, cười chào hỏi Ngươi tốt, Sơn ca. Một tiếng này Sơn ca nhưng làm Trương Đại Sơn lòng hư vinh cho hung hăng thỏa mãn một cái, vô tình hay cố ý liếc nhìn Tiêu Như Ý, nói ra, "Nhìn xem, nhìn xem, đây là thật có lễ phép, thật có nội hàm, không giống một ít người, động một chút lại cho người khác lên khó nghe ngoại hiệu." Nghe được câu này, Tiêu Lạc cùng Tôn Ngọc đều buồn cười cười ra tiếng. Tiêu Như Ý vô bàn đứng dậy, đem một cây đuôn hướng Trương Đại Sơn đã đánh qua, "Trương Đại Kiểm, ngươi lại muốn bị đánh, có phải hay không? Tại cái này ném đá giấu tay ai đây?" "Ai nha ta lão mu ạ, ta cái này tùy tiện nói một chút, lại không có đặc biệt là ai." ngươi làm sao mỗi lần đều muốn đem chính mình thay vào đi vào, có biết hay không ngươi dạng này, ta cũng rất bất đắc dĩ à? Trương Đại Sơn giang tay ra, thật dài thở dài một tiếng. ngươi. Tiêu Như ý tức giận đến dập chân, căn bản nói không lại Trương Đại Sơn, đành phải cầu trợ ở chính mình lão ca. Ca, ngươi nhìn hắn, lại tại khi dễ muội muội của ngươi. Tiêu Lạc cười cười, nhìn về phía Đường Nhân. lúc này ngươi có lẽ tìm Đường Nhân. nghe được mình bị điểm danh, Đường Nhân buông xuống gầm cuố nước, ngẩng đầu lên, một mặt mơ hồ mà hỏi. Ca, làm sao vậy? xảy ra chuyện gì rồi? Kia chất phát cùng dáng vẻ vô tội, nhìn ra trước bàn cả đám người nhịn không được bật cười. Tiêu Như ý chu chu mỏ, thở dài, ngươi nhìn, hắn căn bản là không trông cậy được vào. Sau đó chừng Đường Nhân một chút, chỉ tiếp rèn sắt không thành tiếp nói, tiếp tục ăn ngươi của nước đi, không có việc gì đừng nói chuyện. A, tốt lắm bà. Đường Nhân trả lời một câu, sau đó liền tiếp tục vùi đầu gặm của nước. Phúc. Tôn Ngọc bị Đường Nhân dáng vẻ trọc cho cười khẽ một tiếng, phát hiện Tiêu Lạc nhìn lại, liền giải thích nói, Đường ca rất ngốc manh. Tiêu Lạc liếc qua Đường Nhân, gật gật đầu, rất là tán thành mà nói, quả thật có chút. Nói xong, phát hiện Tôn Ngọc mở to một đôi đôi mắt to sáng ngời nhìn trầm trầm chính mình, không khỏi cảm thấy rất ngợp Tiêu lạc ca ngươi trên mặt có cái gì? Đừng núp đít, ta giúp ngươi quan ra. Tôn Ngọc chậm rãi tới gần, nuề để tay hướng trên mặt của hắn duỗi tới. Tiêu lạc không núp đít, cái mũi người thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát từ tôn Ngọc kia xanh nhạt trên ngón tay truyền đến, để hắn cảm thấy một hồi tâm thần thanh thản. Hắn lặng lặng nhìn tôn Ngọc, nữ hài thần sắc rất chuyên chú, hơi thở như lan. Những người khác lúc này đều theo bản năng an tĩnh lại, mặt mỉm cười nhìn xem tiêu lạc cùng tôn Ngọc như thế thân mật cử động, tựa như là đang nhìn một cái tình yêu phim giống như ánh mắt tràn đầy chờ mong. Quan tốc. Tiêu lạc nhìn xem tôn Ngọc ngón tay nắm tơ mỏng. Ừm, đúng vậy a, tựa như là cái nữ sinh đây này. Tôn Ngọc cười khinh khách nói, ngắn như vậy khẳng định không phải nữ nhân tóc, tẩu tử, ngươi tuyệt đối là tính sai. Tiểu Ngũ mở miệng vì Tiêu Lạc giải thích nói, Trương Đại Sơn, Tiêu Như ý, Hồ Thủy Dung đều hướng hắn chửng tới, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ. Từ ngực. Tiểu Ngũ chợt vật nuốt nước miếng một cái, khẩn trương bất an nhìn hướng Phong Vô Ngân, Phong Ca, ta, ta nói sai lời gì sao? Phong Vô Ngân dùng sức tại hắn trên mặt vỗ một cái, dạy dỗ, mụ nội nó ngươi đương nhiên nói sai. Tiêu Ca cùng tẩu tử đang nói tình nói thích, ngươi chọc vào cái gì lời nói, không chỉ có cùng ta đoạt lời kịch, còn đoạt Tiêu Ca lời kịch. Tiểu tử ngươi có phải hay không cánh cứng cắp rồi muốn bay, đang ăn cơm còn không chặn nổi miệng của ngươi. Tiểu Ngụ khóc không ra nước mắt. Tôn Ngọc gương mặt xinh đẹp lần nữa đỏ lên. Mà lúc này thời gian cũng không còn nhiều lắm, tiệc tối sắp bắt đầu, với tư cách tiệc tối cái thứ nhất tiết mục, nàng phải đi hậu trường chuẩn bị, lại cùng vừa rồi tại cửa tiểu điếm thời điểm, lôi kéo Hồ Thủy Dung cũng như chạy trốn rời đi. Chờ một chút, túi của ta bao còn không có cầm. Hồ Thủy Dung lại lần nữa vòng trở lại cầm nàng túi sách, trước khi đi nói với Tiêu Lạc, Ngọc Ngọc là cô gái tốt, nếu như yêu nàng liền mang nàng cào chạy xa bay đi. Bởi vì y tá không phải một cái gì rất tốt chuyên nghiệp, thường xuyên muốn thức đêm, coi như trẻ lại cô nương cũng rất dễ dàng trở nên hoa tàn ích bẫm. Nói xong, tướng đại gia lưu lại một cái mỉm cười, quay người đi. Thủy Dung muội tử nói lời đúng là lý, y tá chức vị này nghe cao đại thượng, nhưng trong đó vất vả chỉ có chính các nàng có thể trải nghiệm đến, ta nói đúng không lập muội? Trương Đại Sơn tiếp lấy hồ Thủy Dung gốc dạ nói, "Đúng, nói rất đúng cực kỳ, từ ngươi tiến đến đến bây giờ, liền câu nói này nói chính xác nhất." Tiêu Như ý bưng chén rượu lên, "Đến, Trương Đại kiểm, vì muốn tốt cho ngươi không dễ dàng nói câu như thế chính xác cạn một chén." Mẹ trứng bố liền rượu đều phải châm chọc ta một chút. trương đại sơn đứng lên, cùng tiêu như ý đụng một cái chén, mà nửa ra sau ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch. tốt, dùng nữa, bằng không đều muốn bị lão công ta đường nhân cho đã ăn xong. tiêu như ý giáng xuống đại ra. trương đại sơn lơ đến, đường nhân con hàng này có thể ăn bao nhiêu? phong lão đệ, đến, để nàng nhìn xem khẩu vị của các ngươi. hù chết nàng. Phúc. nghe được hù chết nàng ba chữ này, tiêu như ý đều cười phun ra, còn tốt lập tức quay người, đem còn không có nuốt xuống rượu cho nhổ đến trên mặt đất. bằng không một bàn này món ăn liền không có cách nào ăn. không bao lâu, tuyệt tối bắt đầu. Tôn Ngọc cùng Hồ Thủy Dung, còn có bốn tên nữ sinh sau này lên trên bục đến chính giữa sân khấu, sau đó theo nhẹ nhàng âm nhạc mẻ múa. Tiêu Lạc không có chú ý những người khác, sự chú ý của hắn ngay tại Tôn Ngọc trên thân. Tôn Ngọc khiêu vũ tựa như mỹ lệ như hồ điệp bay múa, giống dáng vẻ thức tha mềm mại cảnh liễu dạng dây du, ống tay áo múa, hình như có vô số cánh hoa phiêu phiêu đạm đạm lăng không mà xuống, đẹp để cho người ta say mê. Phù phù, phù phù. Tiêu Lạc cơ hồ có thể nghe được chính mình tim đập rộn lên thanh âm, cũng có thể cảm giác được trong thân thể mình huyết dịch đang tăng nhanh lưu động. Trên sân khấu khiêu vũ Tôn Ngọc, đúng là để hắn nhìn ra có chút lây dại. Người anh em, tâm động đi, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian bạo đèn a, ha ha. Trương Đại Sơn không biết lúc nào tiến tới trước mặt của hắn Thúc dục nói, tiêu lạc lượng hắn một cái, tức giận, muốn ngươi giáo. Mẹ chứng, ta thay ngươi gấp a. Trương Đại Sơn tức giận đạo. Quy một chương 159, chứng kiến. Chương 159, chứng kiến. Bước nhẹ man mua giống chim én nằm tổ, bay nhanh cao liệm giống chim khách chim dạ kinh, mỹ lệ dáng múa nhàn nhuyễn nhu mì, nhẹ bén tin tức phi thể nhẹ như phong. Tôn Ngọc các nàng vũ đạo thắng được toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trong lúc các nàng nhảy xong thời điểm, tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay như sấm sét vang lên ca, ngọc ngọc nhảy không sai a. Tiêu Như ý có thâm ý khác nhìn về phía Tiêu Lạc. Tiêu Lạc gật cợt đầu, còn tốt. Tiêu Như ý trên mặt cười nở hoa, giống như là tại tán dương nàng, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tiêu Lạc trong miệng còn tốt chính là rất tốt, cực kỳ tốt ý tứ. Nghe nàng nói, ngươi cũng có tiết mục. Tiêu Lạc tỏ mò hỏi, vốn là báo, bất quá ta chia bỏ, chuẩn bị tiết mục gì gì đó nhất dường già, ta cũng không muốn đem chính mình thời gian nghỉ ngơi ném ở phía trên. Tiêu Như ý vĩ môi nói, đúng rồi ca, trước kia ta không phải đã nói với ngươi sao? Giống Ngọc Ngọc tốt như vậy đơn thân nữ hải, tại trong bệnh viện là có rất nhiều người đeo đuổi vừa vặn cái kia phó quý sinh chính là một cái trong số đó, cũng thuộc về hắn đuổi đến hung nhất, thường thường liền cho ngọc ngọc tặng hoa. Nghe nói lời này, Trương Đại Sơn vỗ một cái đùi, ta đã nói rồi, cháu trai kia tuyệt đối đối với tôn mỹ nữ có không thành thật ý nghĩ, dám cùng Tiêu Ca đoạt tẩu tử, ta giết chết hắn. Phong Long ngân uống một chén rượu, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía phó quý sinh hung tận nói, chơi cái trứng, liền cái kia tổn hại dạng, có tư cách cùng lão tiêu tranh nữ nhân. Trương Đại Sơn khinh bỉ phỉ nhổ một tiếng. Chúng ca nói rất đúng, vô luận so cái gì, cái kia mã đa quỷ, tiếng địa phương, đều so Tiêu Ca kém hơn một mạng lớn. Tiểu Ngũ nắm lấy thời cơ tìm xem tồn tại cảm, sau đó vừa nóng tỉnh vô cùng vì Tiêu Lạc bảy mưu tính kế, kỳ thật theo đuổi con gái nhà, không muốn làm quá dùng nhiều dạng, giống trong thành loại này đưa hoa tươi cùng kim cương vậy cũng là làm càng hân dỡ. Cha ta liền đã nói với ta, trước kia còn là xã hội nguyên thủy thời điểm, nam nhân nhìn chúng nữ nhân, chỉ cần một gậy đánh ngất sỉu kéo về đi thích thích là được, căn bản cũng không chơi hư. Một gậy vung mạnh chóng kéo về đi. Tiêu Lạc đình chỉ cười, không nói gì. Trương Đại Sơn bọn hắn lại cười đến nước mắt đều nhen ra, hô to Tiểu Ngũ có tài. Lúc này, Tiêu Lạc thấy được một người quen. Doanh thông nhựa tự lật tiệp chế nhà máy lao bản Giang Vĩnh Xuân. Chiêu đại Giang Vĩnh Xuân là vừa vặn cái kia họ gì chủ nhiệm. Như ý, người kia hẳn không phải là thầy thuốc của bệnh viện các ngươi hoặc là lãnh đạo a. Tiêu Lạc hỏi một câu, vừa vặn không phải còn lớn hơn nghĩa nghiêm nghị nói không chính xác mang ngoại nhân đi vào sao? Kết quả cái kia họ gì chủ nhiệm tựa hồ chính mình liền bị quy. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Tiêu Như Ý liền thấy được Giang Vĩnh Xuân giải thích nói, kia là một cái nhựa tự lật tiệp nhà máy lão bản, cho chúng ta bệnh viện cung cấp tố chế ống trích, cái kia không có cái cảm mập mạp chết bẩm gì Nguyễn Lượng ở hắn nơi đó ăn thật nhiều tiền hoa hồng, cho nên coi hắn là tổ tông cung cấp. Tiêu lạc nhấc lên lông mày, nghĩ thầm nguyên lai là thế này. Sau đó hắn lại chú ý tới Tiêu Như ý đối với chính nàng chủ nhiệm xưng hô, không có cái cẩm mập mạp chết bẩm. Đừng nói, cái này hình dáng vẫn rất chuẩn xác. Nói các ngươi chủ nhiệm làm gì, ta chỉ muốn hỏi một chút. Cái này tôn mị nữ nhảy xong múa, làm sao còn không có tới à? Trương Đại Sơn tùy tiện đạo. Ngọc Ngọc muốn xuống trang, còn muốn thay quần áo, cái này không muốn thời gian à? Tiêu Như ý hai tay chống nhạnh hừ nhẹ nói, anh ta cũng không có gấp gáp, ngươi Trương Đại Kiểm gấp cái gì? Hoàng đế không vội thái giám gấp, dừng à? Trương Đại Sơn không phản bác được. Trung thu tiệt tối tại từng cái tiết mục bên trong có đầu không sợi thâu tiến hành, tiết mục nội dung còn rất đặc sắc, vũ đạo, tướng thanh, tiểu phẩm, ca hát, không thể không nói, tổ chức phải thật đúng là không sai. Xuyên về bình thường y phục tôn ngọc tại tiêu như ý thôi thúc dưới sắc bên tiêu lạc mà ngồi, rộng rãi màu vàng nhạt đặt cơ sở áo, chặt chẽ màu xanh đậm quần jean, toàn thân tán lộ ra một cỗ hoặc bắt cùng thanh xuân khí tức, kia một cái nhăn mày một nụ cười, đều là như vậy duy mỹ động lòng người. Tiêu lạc ca, đại bá ta hôm nay nói với ta chút kỳ quái nói, tôn ngọc chủ động nói đến một đề tài. Tiêu lạc hỏi, hắn nói cái gì kỳ quái bảo? Thừa dịp tiệc tối nào tiếng lâm nhạc. Tôn Ngọc to gan nói ra, hắn nói gọi ta nắm chặt ngươi. Nói xong, gương mặt liền đỏ rực rực, giống chín mọng táo đỏ. Tiêu Lạc nhìn chằm chằm nàng, mà nàng lại thẹn thùng quay đầu, giả bộ thưởng thức tiết mục. Hắn cười cười, nói ra làm bạn gái của ta đi. Tôn Ngọc sững sờ, trong nội tâm tựa như là có một con tiểu hoa hiệu tại tùy ý nhảy tương nhảy loạn, để nàng khẩn trương đến sắp ngạt thở, biểu bạch. Tiêu Lạc ca vừa vặn là đang hướng về mình thổ lộ sao? Miệng nhỏ khẽ nhếch, đôi mắt đẹp trợn lên, gương mặt một mảnh đỏ ửng. Tiêu Lạc hít một hơi thật sâu, phục nói Tôn Ngọc làm ta, còn chưa nói xong. Trên sân khấu người chủ trì thông qua micro rộ phồn hương phấn đến gần như chói hai thanh âm vang lên, lập tức đem hắn thanh âm đảm thoại cho tre. Các nữ sĩ, các tiên sinh, nhất làm cho nhân chờ mong cùng chú mục gấp trục tiết mục liền muốn bắt đầu diễn ra, nó chính là do bệnh viện chúng ta trẻ tuổi nhất, đẹp trai nhất nao khoa chuyên gia phó bác sĩ biểu diễn làm nam nhân của ngươi, chúng ta phó bác sĩ học rộng tài cao, không chỉ có là bệnh viện chúng ta chủ cột, hắn còn tự học dương cầm. Thông qua được nhà âm nhạc hiệp hội Dương Cầm kiểm tra cấp cấp thứ 7, tại âm nhạc phương diện có thể nói là tiên phú cực cao. Đến, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cho mọi bệnh viện chúng ta tất cả y tá nam thần phó quý sinh. Tiếng vỗ tay như sấm tại lớn như vậy, hiện trường bắt đầu vang vọng, dưới đài còn có rất nhiều nữ sinh cao giọng đều gào phó bác sĩ, chẳng diện có thể nói là mười phần náo nhiệt. Tại vạn chúng chú mục dưới, Phó Quý Sinh cầm mịt rộn phồn từ phía sau đài đi ra, cùng lúc đó, một khung dương cầm cũng bị khách sạn nhân viên công tác chậm rãi đẩy ra. Mẹ trứng, liền cháu trai này cũng sẽ đánh đàn dương cầm. Trương Đại Sơn mặt mũi tràn đầy xem thường, quay đầu nhìn về phía Phong Ngô ngân, ngươi tin không? Phong Ngô Ân lắc đầu, giả tin hắn cái chui. Trương Đại Sơn lại nhìn về phía Tiểu Ngũ, ngươi tin không? Nếu là hắn sẽ đánh, liền để ta bị đánh kê kê lên chết. Tiểu Ngũ quyết tâm bảo Tiêu lạc thản nhiên nói, vừa rồi các ngươi không có chú ý tới tay của hắn sao? Móng tay ngắn, sẽ không vượt qua đầu ngón tay thịt. Đầu ngón tay rất tròn, bàn tay rộng, đây là rất điển hình dương cầm tay. Lại thêm hắn như vậy tự tin, đánh đàn dương cầm là nhất định sẽ. Chỉ bất qua có hay không thông qua cấp 7 khảo thí liền không được biết rồi. Lời này nhưng làm tiểu ngũ giật này mình, nếu là tia phó quý sinh thật sẽ đánh, hắn nhưng là muốn bị đánh kê kê đến chết à? Tiêu Như ý hì hì cười nói, anh ta quan sát chính là cẩn thận, không giống các ngươi những thứ này đại lao thô. Trung thực nói cho các ngươi biết đi, phó quý sinh sát thực thật sự có tài, tiếng ca có chút giống trương tín chết, nu hòa em hai. Dương Cầm cũng là tương đương lợi hại, năm ngoái Trung thu tiệc tối, một bài có tình dạ khúc đem tất cả mọi người cảm động đến không muốn không muốn. Bành, tiểu ngũ cái chán trùng điệp đập vào trên mặt bàn, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, nghĩ thầm, chính mình không có việc gì loạn phát cái gì độc chú a. Đúng lúc này, đứng ở trên sân khấu for quý sinh tình cảm giác dạt cười nói, tại bắt đầu ta biểu diễn trước đó, ta muốn đối với một nữ hài nói mấy câu, mời mọi người làm chứng cho ta. Quy một chương 160, thính giác thị uyển. Chương 160, thính giác thị uyển. Một người nam tử bưng lấy một chùm đỏ rực hoa hồng đi lên sân khấu, mọi người ở đây không biết giá trị lúc Phó quý sinh nhận lấy bó hoa hồng kia, sau đó một gối quỳ xuống, ánh mắt thâm tình nhìn qua dưới đáy ngồi tôn ngọc. Ngọc ngọc nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền bị vẻ đẹp của ngươi chinh phục sâu đậm. Từ một khắc này bắt đầu, ta liền đã mất đi linh hồn, là ngươi đem linh hồn của ta câu đi. Ta mỗi ngày đều nhớ nhìn thấy ngươi, mỗi ngày đều tưởng tượng lấy chúng ta tay nắm tay đi tại mặt trời chiều ngã về tây hoàng hôn. Ta yêu ngươi một đời một thế, đến chết cũng không đổi. Thâm tình thanh âm đàng thoại thông qua mị rỗ phồn nói ra, quen quần tại toàn bộ tiệc tối hiện trường. Đám người lập tức liền phản ứng lại, nguyên lai like là thổ lộ a. Rất nhiều nhân thấy thế đều trở nên hưng phấn lên một chút nữ hài càng là phát ra hoa si thét lên, hận không thể chính mình là phó quý sinh thổ lộ đối tượng. hiện trường không khí trở nên phá lệ náo nhiệt lên. phó quý sinh rèn sắc khi còn nóng, mỉm cười nói: ngọc ngọc, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý làm ta phó quý sinh bạn gái, để cho ta che chở ngươi, chiếu cố ngươi, trở thành trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân sao? Tôn ngọc sửng sốt, khắp khuôn mặt là không biết làm sao, nàng làm sao cũng không nghĩ tới phó quý sinh sẽ chơi một màn như thế. lúc này, phó quý sinh bằng hữu lớn tiếng ồn ào. đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. loại này tiếng hò hét rất nhanh đến mức đến cái khác đám người phụ họa, dù sao đây chính là đại hỉ sự, lại lãm mạng. Bọn hắn không không phối hợp đạo lý, trong lúc nhất thời, Cổ Vũ Tôn Ngọc đáp ứng phó quý sinh thanh âm giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, rung động mạnh nhĩ. Ta thao mẹ hắn cái đích trồng yêu, cháu trai kia thế mà tới này một bộ. Chương Đại Sơn có phát hỏa, hắn biết rõ một chiêu lợi hại này, rất nhiều nữ sinh chính là thua ở chiêu này thế công dưới, ngươi suy nghĩ một chút, làm người chung quanh đều đang kêu đáp ứng hắn thời điểm, mà khi người kia lại giảng một đoạn lớn thâm tình chậm rãi thổ lộ nữ lúc, vô luận là địch lực mạnh cỡ nào nữ sinh, tâm lý phòng tuyến đều sẽ tứ giãn, đều không đành lòng cự tuyệt đi. Tiêu Như Ý hận phó quý sinh hận đến nghiến răng, không muốn mất Phong Hồng ngân đằng một tiếng đứng lên, mụ nội nó, đây là công khai đoạt tẩu tựa a, Tiêu ca, a, Tiêu ca đây. Bị hắn một nhắc nhở như vậy, đại gia mới hồi phục tinh thần lại, nguyên bản ngồi tiêu lạc vị trí giống tuyết, mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết tiêu lạc đi nơi nào. Tôn Ngọc Tại ý thức đến tiêu lạc rời đi về sau, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, nhìn qua phó quý sinh hàm tình mạch mạch ánh mắt, còn có mấy trăm người bệnh viện biên mảnh liệt trợ uy, nàng trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Tiếp nhận phó quý sinh, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, nàng không thích phó quý sinh, nàng thích nhân là tiêu lạc. Có thể trực tiếp cự tuyệt lại có vẻ hơi tán nhẫn hoặc là nói để tất cả mọi người ở đây đều thất vọng, sửa mặt mặt mũi, nàng muốn bắt tất cả mọi người mặt mũi sao? làm sao bây giờ, chính mình nên làm cái gì? Tôn Ngọc gấp đến độ nhanh khóc, tình hình như vậy, không để cho nàng biết làm sao, tâm loạn như ma. đúng lúc này, một cái mỹ diệu âm nhạc tại hiện trường nhẹ nhàng vang lên, Du Dương phải tựa như trong núi nước suối, ào ào chảy, thỉnh thoảng lịnh ngậm kích thích từng đoá từng đoá bọt nước, đụng chút bên bờ tảng đá, chào hỏi, nói một chút thì thầm, sau đó tiếp tục hướng về phía trước chạy tới. tất cả vì phó quý sinh động viên thanh âm trầm rãi ngừng, đám người quay đầu lại hướng trên sân khấu nhìn lại chỉ gặp một cái năm xưa thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trước dương cầm linh động mười ngón tại kia hắc bạch cầm khóa thượng thệ cái này tại lớn như vậy tiệp tối hiện trường lượn lờ lấy âm nhạc chính là từ cái này nhân mười ngón đầu ngón tay chậm rãi chạy xuôi mà ra thanh tịnh trong mắt tiếng đàn rót rác lưu động như cùng đi từ thâm cốc cu sơn chạy qua nhân sinh ngắn giả chạy qua tuế nguyệt khôi cùng trôi tiến vào tâm linh của mỗi người chỗ sâu đây là cái gì khúc dương cầm vì sao chưa từng có nghe nói qua quá mỹ diệu ta cảm giác lỗ hai của mình muốn mang thai không cần nói lặng lặng nghe a một chút đối với âm nhạc có nghiên cứu còn nhỏ âm thanh nói Liên xem như không hiểu âm luật người bình thường, lúc này cũng là nghe được như si như say, cái này thủ khúc dương cầm phảng phất là linh hồn thanh âm, có thể làm cho nhân cấp tốc bình tĩnh trở lại. Trương Đại Sơn một đoàn người giờ phút này chính nghẹn học nhìn chân chối nhìn qua trên sân khấu, đặc biệt là Trương Đại Sơn, miệng há thành một cái đại chú vị, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì ngồi ở kia trước dương cầm đàn tấu từ khúc không phải người khác, đúng là hắn hảo hình đệ Tiêu Lạc. Ngoạo táo, lão tử không có hoa mắt đi, lão Tiêu thế mà lại đánh đàn dương cầm. Hắn khó có thể tin thì thào nói. Tiêu Như ý cũng là chất phác mà nói, anh ta lúc nào học xong đánh đàn. Đương nhân, Phong Đông Ân tiểu ngũ thì tương đối nhanh lấy lại tinh thần, hương phấn nói, ca, tiêu ca, quả thực là đẹp trai ngây người. tại phát hiện là tiêu lạc lúc tôn ngọc từ lúc mới bắt đầu mở mị chuyển thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc chuyển thành vui sướng cùng chờ mong. nàng nhìn xem tiêu lạc ánh mắt mang theo thật sâu yêu thương. phó quý sinh trên mặt thịt kéo ra, hắn tỉ mỉ an bài một hồi thổ lộ, lợi dụng toàn trường vài trăm người tăng cao nhiệt tình, vì chính là để tôn ngọc gật đầu đáp ứng, hắn thậm chí đã huyễn tưởng đến đêm nay cùng tôn ngọc tại mềm mại trên giường lớn lăn ga giường hình tượng, còn kém một bước, còn kém như vậy một bước. kết quả, tựa như là lao nhanh điên cuồng gào thét hồng thủy đột nhiên gặp phải một tòa thẳng tắp đại sơn bị nạnh sinh sinh ngăn chặn chặn đứng thiến nhất làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là tiêu lạc thế mà vẫn ngồi ở vốn nên thuộc về hắn vị trí bên trên điểm nhiên như không có việc gì đàn tấu dương cầm phẫn nộ cảm xúc như là lũ ống bạo phát có thể một giây sau hắn liền nương ngẩn không chạy tới đẩy ra tiêu lạc với tư cách tại dương cầm thượng đã có chút thành tựu hắn, tự nhiên là nghe được tiêu lạc đàn tấu cái này thủ khúc tinh diệu chỗ Dung động tốc độ biên phối đều là như vậy đầy đặn tiết tấu cắt quay lại là như vậy vừa đúng phanh lại yếu lên trở ngại tiến hành dài ngăn ông hết thảy hết thảy xử lý đến độ tựa như một cái đại sư gia hỏa này thế mà tại dương cầm bên trên có cao như vậy tạo nghệ phó quý sinh mở to hai mắt không thể tin được càng không cách nào tiếp nhận ai không biết tiêu lạc trước kia thu được một phần năng khiếu âm nhạc ngoại trừ ca hát ngoại đối với các loại nhạc khí đều là tinh thông dương cầm đương nhiên không đáng kể hắn ngồi tại vị trí trước yêu nhã phải tựa như một vị trên biển người chơi đàn dương cầm mười ngón linh động thậy đầu ngón tay chảy ra thanh âm như dương cánh muốn bay hồ điệp chớp lấy linh động cánh lại hình như tái ngoại xa xăm bầu trời lắng động trong trẻo ánh sáng nghe cái này thủ khúc có nhân thấy được vàng cam cam ruộn lúa có nhân nhớ lại trong trí nhớ chạy qua đồng ruộng cũng có nhân nhớ tới quê quán kia vô hạn phong quang cảnh đẹp, thật đẹp à? như cảnh đẹp, như rượu ngon, để cho người ta như si như say, thật sâu mê say tại trong đó. tất cả nô nữ, tại thời khắc này lộ ra tái nhợt vô lực, đều không thể chuẩn xác hình dáng ra cái này thủ khúc mỹ rượu. đến cuối cùng, từ khúc âm điệu đống nhiên tăng lên, châm động chập trùng, âm âm sóng dậy, khí thôn xuân hà, phản phất toàn bộ thế giới đều cùng reo vang, tựa như sông lên bầu trời thuốc nổ, tại chỗ cao nhất tách ra sán lạn hoa mị phá hoa, chiếu sáng đêm đen như mờ không. tuyệt đối rung động, tuyệt đối thính giác thị kiến. chương hết, quy một chương một bá đạo tuyên cáo. Chương 161, bá đạo tuyên cáo. Từ khúc đàn song, đám người lại nhất thời hồi lâu không cách nào từ mỹ diệu dễ nghe tiếng đàn bên trong lấy lại tinh thần, linh hồn phảng phất bị từ khúc chấn an phải ngủ tê đi, toàn bộ tiệc tối hiện trường yên tĩnh im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiêu Lạc đứng lên, đi đến trận mắt ốc một người chủ trì trước mặt, đem lời ống từ người chủ trì cầm trong tay đi qua, sau đó mặt hướng Tôn Ngọc, lớn tiếng nói, "Tôn Ngọc, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân." "Cái cái gì?" Tôn Ngọc cả người đều kinh ngạc ở, khẩn trương run rẩy cơ hồ ngắt thở, hạnh phúc tới quá qua nhiên, để nàng hoàn toàn trợ tay không kịp ở đây tất cả mọi người cũng là sợ ngây người, không biết đây là cái gì một loại tình huống, tại sao lại có hai người đồng thời hướng một người nữ sinh tỏ tình? A không, cái này một cái căn bản cũng không phải là tỏ tình, mà là trực tiếp tuyên bố, không phải thương lượng, không phải thổ lộ, là không cho người chống lại hướng tất cả mọi người tuyên bố tôn ngọc là nữ nhân của hắn. Ngoa tạo! lao tiêu cái này nhang như bước, ha ha ha. trương đại sơn nhịn không được trách mắng thu tụ, không hoa tươi, không động lấy ngôn ngữ, có chỉ là bá đạo, quyết đoán, cái này mẹ nó quả thực là sâu phát nổ. muội đội nó, không hổ là ta tiêu ca, phần này khí phách ai có thể so ra mà vượt? Phong vong ngân vô cùng thống quái đạo, anh ta thật sự là quá bá đạo, bất quá ta thích, khí gì? Tiêu Như ý cười nói, sau đó mắt nhìn bên cạnh Đường Nhân, đưa tay liền giật hắn lô thai, đập chật lưỡi răng dạy, nhìn ta ca có nhiều quyết đoán, ngươi học tập lấy một chút được hay không? Đường Nhân đau đến kêu to, lá bả, đau đau đau, nhanh bung tay, nhanh bung tay, lại không bung tay lô thai liền bị kéo. Tiêu Như ý chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bung ra, vương bất đản, ngọc ngọc là nữ nhân của ta, ngươi tại cái này đảo cái gì loạn? Phó quý sinh thẹn quá hóa giận, diện mạc khẹt mắt hướng Tiêu là quát, người này không phải chúng ta bệnh viện, hắn là đến cố ý quấy rối không sai, bệnh viện chúng ta không người như vậy. Phó bác sĩ hảo hảo thổ lộ đều bị hắn cho quá nhiều. Đại gia mau đưa hắn đánh ra ngoài à? Phó quý sinh bằng hữu tại dưới đáy giờ cao lên nắm đấm lớn âm thanh kêu lên. đám người sưng sờ, không phải chúng ta bệnh viện. lúc này, di nguyễn lượng cái này tại bệnh viện có rất quyền cao uy chủ nhiệm cũng lên tiếng phụ họa. người này xác thực không phải chúng ta bệnh viện đồng nghiệp. ta không biết hắn đến cùng ra sao mục đích phá hư phó bác sĩ lãng mạn thổ lộ. nhưng nhất định là dụng ý khó dò. đại gia vạn vạn không muốn bởi vì hắn đàn tấu một bài dễ nghe từ khúc liền bị hắn đoán mua. chúng ta nhất định phải đứng tại chính mình đồng nghiệp bên này ủng hộ phó bác sĩ rất hiển nhiên, cái này không cái cằm mập mạp chết bẩm là đứng tại phó quý sinh bên này. đám người nghe gật cả đầu, mười mấy cái tính tình sông nam tính bác sĩ lập tức đứng lên, chỉ vào trên đài tiêu lạc liền la hét. ngươi đến cùng là ai a? Cha trộn vào bệnh viện chúng ta tiệc tối muốn làm gì, ăn uống miễn phí? phó bác sĩ hảo hảo một cái tiết mục cùng thổ lộ đều bị ngươi cho quá nhiều, không cho cái giải thích, ngươi cái này mà cả đông hôm nay cũng đừng nghĩ dễ dàng từ nơi này đi ra ngoài. cút nhanh lên xuống tới, cái kia sân khấu không phải như ngươi loại này điều tin nên ngốc địa phương. tiêu lạc lập tức trở thành mục tiêu công kích, gặp lấy toàn trường đám người lên án. hắn không nhìn những âm thanh này cầm bịt tổ phồn, nhìn thẳng dưới đáy tôn ngọc mỉm cười. tôn ngọc, chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, ta lập tức dẫn ngươi đi. hắn không quan tâm bất luận người nào cái nhìn, dù là toàn thế giới đều phản đối, chỉ cần tôn ngọc gật đầu, hắn liền sẽ mang nàng đi. ngọc ngọc, mau trả lời ứng anh ta. tiêu như ý vội vàng hô. trương đại sơn, phong công Ân, tiểu ngũ cùng đường nhân cũng là nội tâm lo lắng nhìn xem tôn ngọc, chờ mong nàng có thể nhanh lên gật đầu đáp ứng tiêu Lạc. tôn ngọc cảm giác mình bây giờ là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ sinh, lần thứ nhất cùng tiêu lãng gặp mặt, lợi này không nhiều, còn rất tuấn lệ nam nhân ngay tại trong nội tâm nàng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa càng về sau hai người cùng một chỗ ăn khoai lang nướng trò chuyện khi còn bé chuyện lý thú nàng phát hiện chính mình bất chi bất giác liền thích cái này nam nhân mỗi khi nhớ lại giữa hai người từng ly từng tí nàng liền sẽ nhịn không được giống ăn mật đồng dạng ngốc hề hề cười lên thậm chí liền nằm mơ đều sẽ thường xuyên ngọng thấy hắn ngọng thấy giúp vào trong ngực của hắn ngọng thấy kéo cánh tay của hắn cùng nhau đi vào tiệc cưới địa đường bây giờ nam nhân kêu ngay tại hướng mình đưa tay ra phải tự làm lưu nhân của hắn thật đẹp rất ngọt cả người tựa như ngâm tại mật bình bên trong tràn đầy đều là ngọt nào ta nguyện tôn ngọc kít động gật đầu trả lời còn chưa nói xong một cái chói hai thanh âm ở bên cạnh vang lên. Tiểu tôn, ngươi thật nghĩ thông suốt ta? Ngươi cảm thấy hắn sẽ là ngươi có thể dựa vào cả đời nam nhân. Câu nói này mang theo một tia nhắc nhở, mang theo một phần quý bảo. Tôn Ngọc Tâm thần đột nhiên run lên, nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ đón nhận gì Nguyễn Lượng tâm kia nghiêm túc gương mặt. Hà chủ nhiệm, ta. Tôn Ngọc trở nên chờ chờ, gì Nguyễn Lượng lời nói tựa hồ để nàng từ một loại nào đó ngọt ngào trong tưởng tượng đã tỉnh lại, nàng tấm kia tinh xảo trên mặt bày ra giấy rua. đúng lúc này, Giang Vĩnh Xuân đi lên này, không nói hai lời đem phó quý sinh ông nói đoạt lấy, sau đó mặt hướng mọi người ở đây cười mỉm mở miệng nói ra. Đại gia không muốn lung tung công kích, theo đuổi con gái nhà. Đối với mỗi người đều là công bằng công chính, chẳng lẽ phó bác sĩ thổ lộ đã qua liền không cho phép người khác cũng biểu bày sao? Hiển nhiên không đạo lý như vậy không phải. Đây hết thề còn không phải quyết định bởi đi cái kia bị thổ lộ cô đơn, nàng hiếm có ai, nguyện ý với ai đi, chúng ta ai cũng không có quyền lực can thiệp, đây là tự do của nàng. Đúng rồi. Đi đến tiêu lạc bên người, các ngươi còn không biết hắn là ai đi? Ta tới cấp cho đại gia long trọng giới thiệu một chút. hắn, chính là lạc phường hiện tại lão bản tiêu lạc tiêu tổng. Hôm nay sở dĩ xuất hiện ở đây là bị ta mời cũng không phải là vừa rồi các ngươi nói trà trộn vào đến ăn nhờ ở đậu. Cái gì? Hắn, hắn chính là Lạc Phương lão bản. Giang Vĩnh Xuân một lời nói, không khác một viên đạn pháo tại hiện trường nổ tung, tất cả mọi người là một hồi nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được nhìn xem trên sân khấu cái kia đạo thon dài thân ảnh. Muốn nói hiện tại Giang Thành nhà ai công ty tên tuổi vang dội nhất, kia không hề nghi ngờ là Lạc Phương a, một mực ở vào bị vị Lôi Chen ép trạng thái, kết quả đột nhiên lập tức liền quật khởi, trực tiếp đem vị Lôi Nghiền thành tạt bã, nghe nói vị Lôi lão bản Phương Dương lỗi không chỉ có bị phản cạnh tranh bất chính cục tham gia điều tra, danh hạ mấy nhà khách sạn còn liên quan hoàn toàn bộ bị xét xử, người đã tại trong sở câu lưu mặt rằm dữ, chỉ chờ mở phiên tòa thẩm tra xử lý mấy năm tù. Ngục hai Dương chỉ sợ là không tránh khỏi. Chính là bởi vì Phương Xương lỗi rơi lại, mới khiến cho càng ngày càng nhiều nhân đối với Lạc Phường lão bản cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, hiếu kỳ kia đến tột cùng là người thế nào, lại có thể để Lạc Phường khởi từ hồi sinh, còn có thể lập tức trượt chân cường đại đối thủ cạnh tranh vị lôi. Hiện tại, cái kia thần bí, để cho người ta tràn ngập vô hạn hiếu kỳ lão bản liền đứng tại trên sân khấu. Là như thế tuổi trẻ, là như thế quả cảm, đàn đấu từ khúc lại là như vậy ưu mỹ dễ nghe, cái này cái này cái này Không người nói một câu, tất cả đều ngạc nhiên ngay tại chỗ, tiêu lạc trong lòng bọn họ hình tượng lúc này liền như là một tòa nguy nga đại sơn thẳng tắp, không thể vượt qua. Kia mười mấy cái tính tình sông nam tính bác sĩ thần sắc xấu hổ, sám xịt ngồi xuống. "An uống miết phí." "Ma cả đông." "Duty." Nhớ tới vừa rồi đối với tiêu lạc xưng hồ, mặt của bọn hắn liền một hồi nóng hổi. Quy 1 chương 162, cự tuyệt. Chương 162, cự tuyệt. Tại sát phục tiêu lạc cho ra phương thuốc một hồi cuộc sống về sau, Giang Linh Xuân phát hiện chính mình tinh khí thần có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, với lại nhất làm cho hắn mừng rỡ như liên chính là nguyên bản đối đầu nữ nhân không có điểm phản ứng ngẩy bại suy sụp lão nhị có khả năng mạnh mẽ lên mặc dù không có lúc còn trẻ hùng tráng như vậy có thể miễn cưỡng có khả năng thể nghiệm đến nam nữ hoang ái niềm vui thú hắn phi thường cảm kích tiêu lạc cũng đã trở thành tiêu lạc trung thành người ủng hộ cho nên tại nhìn thấy bệnh viện những người này ép buộc cùng phỉ nộ tiêu lạc lúc hắn mới có thể không chút do dự đứng ra đi công khai tiêu lạc thân phận mục đích là đè xuống những cái tia thanh âm không hài hòa hắn là bệnh viện hợp tác thương rất nhiều đức cao vọng trọng bác sĩ cùng lãnh đạo đều nhận ra hắn nói lời tự nhiên là tương đương có phất lượng lúc này muốn nói kinh hãi nhất không ai qua được tiêu như ý cùng đường nhân. Anh ta hắn. Hắn là lạc phường lão bản. Tiêu như ý không thể tin nhìn xem Trương Đại Sơn hỏi. Trương Đại Sơn đúng ai, bung bung tay nói, đúng à, ta trước đó đã nói, là chính ngươi không tin, ta cùng hai vị này người anh em đều là đang vì hắn làm công. Phong vô ngân cùng tiểu ngũ rất là phối hợp gật gật đầu. Trời ạ, ca lợi hại như vậy à. Đường nhân sợ lên người, cái này thực sự vượt qua tưởng tượng của hắn phạm bi, lạc phường lão bản, tia thân gia chí ít bảy tắm cái ức à, hắn vẫn cho là mình đời này cùng những cái tia thân gia mấy ức lão bản không có bất kỳ xé lẫn. Dù sao mình chỉ là một cái nho nhỏ thầy thuốc tập sự, liền chứng nhận bác sĩ cũng còn không có cầm tới, quá mức nhỏ bé, lại không nghĩ rằng bên cạnh mình liền có một vị, vẫn là lao bà của mình anh ruột, Tôn Ngọc Trinh đang ở, đại nào đã đã mất đi chỉ uy chính mình hành động năng lực, cô đứng tại chỗ bất động, thất thần hai con mắt ngây người nhìn xem trên sân khấu Tiêu Lạc, trong miệng nhỏ giọng tự lẩm bẩm, Nguyên Lai, like. Nguyên Lai like hắn là Lạc Phường lão bản. Cái tin này đối với nàng mà nói quá mức đột nhiên cùng rung động. Nàng giờ khắc này cuối cùng Minh Bạch đại bá vì cái gì gọi mình phải nắm chặt Tiêu Lạc, có thể là Tôn Ngọc ánh mắt đang rung động nàng tựa như là đã mất đi linh hồn của mình vô lực ngồi ở trên chỗ ngồi tin tức này nàng tới nói không phải tin vui nàng lập tức cảm thấy mình cùng tiêu lạc khoảng cách trở nên phi thường xa xa tới một cái ở trên trời một cái tại đất dưới hắn là tuổi trẻ tài cao công ty lá bản, mà nàng lại là một cái thân phận hèn mọn cầm hơn 3.000 khối tiền một tháng tiền lương y tá thân phận trinh lệch địa vị trinh lệch để nàng đột nhiên tại tiêu lạc trước mặt cảm thấy tự ti mà cảm mỹ lệ tôn ngọc tiểu thư ngươi là lựa chọn vị này phó bác sĩ đâu vẫn là lựa chọn bên cạnh ta vị này tuổi trẻ tài cao ưu tú tiêu tổng giang lĩnh xuân thanh âm cao vút đem nàng kéo về thực tế. Ánh mắt mọi người tại thời khắc này đều rơi vào nàng trên thân, tạo thành một cô vô hình áp lực thật lớn, hướng nàng nghi áp xuống tới. Đứng tại một cái góc hồ thủy dung ánh mắt đã co trở lợi, lại khó mà che giấu nội tâm lo lắng. Nàng hướng tôn ngọc y mắng hò hét cổ vũ, ngọc ngọc, nhanh lựa chọn tiêu là đi, hắn nhất định có thể dẫn ngươi rời đi cái này bận tiểu địa ngục. Đối mặt chung quanh trên trăm ánh mắt nhìn chăm chú, tôn ngọc tựa như cái lần đầu lên đài biểu diễn diễn viên luôn cuống. Ta ai cũng không tuyển chọn. Nàng đột nhiên đứng lên lớn tiếng đáp lại một câu, sau đó quay người liền hướng khách sạn ngoại chạy ra ngoài. Ai cũng không tuyển chọn. Giang vinh xuân mắt trợn tròn, trương đại sơn mắt trợn tròn. Tiêu Như Ý càng là kinh ngạc phải mở to hai mắt. Kết quả này quá bất ngờ, ai có thể nghĩ tới Tôn Ngọc Thế mà ai cũng không chọn. Chuyện ra sao a cái này? Trương Đại Sơn nhìn về phía Tiêu Như Ý, không rõ ràng cho lắm. Tiêu Như Ý nghiêm nghị trở về câu, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Nàng trong âm thầm hỏi qua Tôn Ngọc đối nàng ca Tiêu Lạc cảm giác, từ Tôn Ngọc đôi câu vài lời bên trong, nàng phi thường khẳng định Tôn Ngọc thích chính mình Lạc ca, có thể là vì cái gì, vì cái gì ở thời điểm này Tôn Ngọc lại cư tuyệt. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Tiêu Lạc bình tĩnh nhìn một lát lại môn, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng. Bung xuống mịt lộ phồn, trực tiếp hướng dưới võ đài mới đi đến. Giang Vĩnh Xuân trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào, hắn một lòng muốn tại tiêu lạc trước mặt biểu hiện biểu hiện, ai có thể nghĩ sẽ phát sinh biến cố như vậy. Lần này hắn coi như không phải biểu hiện, mà là tại để tiêu lạc xuống đài không được. Giang Vĩnh Xuân, nơi này có người chuyện gì? Tiêu Lạc đống nhiên dừng bước lại, quay đầu lại hướng hắn lạnh lùng vứt xuống một câu, mà phía sau cũng không trở về nhảy xuống sân khấu đi. Tiêu tổng, cái này, ta. Giang Vĩnh Xuân hiện tại thật muốn cuồng phiến chính mình mấy cái cái tát, cái này mẹ nó làm là chuyện gì nha, công không dẫn tới, qua ngược lại là tại tiêu lạc nơi đó ghi lại. Đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất cùng phiền muộn. Ca, ngươi, ngươi không sao chứ? Tiêu Như ý nhìn xem sắc mặt tuấn lạnh đi tới Tiêu Lạc, lo lắng hỏi. Tiêu Lạc sờ lên đầu của nàng, mỉm cười nói, ta có thể có chuyện gì? Ừm, ca ngươi đừng tương tâm, Ngọc Ngọc nàng khẳng định là còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị, ta có thể đánh cược, nàng tuyệt đối là thích ngươi. Tiêu Như ý nói. Đúng vậy à, bằng vào ta 78 năm tán gái kinh nghiệm đến xem, tôn mỹ nữ đối với ngươi tuyệt đối địa báo, chỉ là ta cũng nghi không thông nàng vì cái gì cự tuyệt ngươi. Chương Đại Sơn sờ lên cằm nghĩ tham dò đạo. Tiêu Lạc cười cười, không nói gì. Hắn cũng không có bao nhiêu thất lạc, chẳng qua là cảm thấy Tôn Ngọc tựa hồ cất giấu những chuyện gì, đặc biệt là Tôn Ngọc vị bằng hữu nào hồ thủy dung trước đó nói với hắn, mang nàng cao chạy xa bay. Thượng như là lả ám chỉ hắn cái gì? Muốn ta nói, Tiểu Ngũ mới vừa nói liền đúng, chớ cả những thứ này hư, một gậy đánh ngất xỉu mang về vòng vòng gạch chéo được. Phong Đông ngân hắt lên, Tiêu Lạc rất im lặng liếc mắt nhìn hắn. Tôn Ngọc đi đến một cái yên lặng nơi nhỏ lánh, ôm một cái cây khóc ra thành tiếng, nàng tựa như một cái tại màn đêm tiến đến lúc lạc đường hài tử như thế khóc, khóc chính mình, khóc nàng mờ mịt, khóc hết thảy hết thảy. Ngốc ngốc Sau lưng vang lên một tiếng kêu gọi, lại là Hồ Thủy Dung gọi tới. Tôn Ngọc bắt đầu nghẹn nào, ý đồ dùng tay che giấu nỗi thống khổ của nàng, có thể đây hết thảy khắc chế đều tại Hồ Thủy Dung tay khoác lên bả vai nàng thượng đẳng sau đã mất đi hiệu dụng, nàng xoay người, ôm lấy Hồ Thủy Dung, khóc lóc đau khổ mà nói, "Thủy Dung, ta nên làm cái gì, ta nên làm cái gì?" Ô ô ô. Hồ Thủy Dung hai mắt cũng đỏ lên một vòng, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, "Vì cái gì không đáp ứng hắn, ta xem ra đến, Tiêu Lạc là một cái nam nhân tốt. Chính là bởi vì hắn quá tốt rồi, quá ưu tú, ta mới không dám đáp ứng hắn." Ngươi biết, ta không phải một sạch sẽ nữ sinh, làm vật kia phát tác thời điểm, ta, Tôn Ngọc khắp khuôn mặt là thống khổ cùng dãy rủa, dùng sức cắn cắn môi đỏ, ta căn bản không xứng với hắn. Đông Ngọc, đây không phải lỗi của ngươi, tất cả đều là tên hôn đản kia sai, hắn hại ngươi, cũng hại ta, ta hãm quá sâu, không thể nào quay đầu lại, mà ngươi không, giống, ngươi chỉ cần cắn cắn răng một cái chịu nổi, liền có thể không nhận hắn bày khống, dũng cảm cùng với tiêu lạc đi, nam nhân kia có khả năng giúp ngươi." Hồ thủy dung an ủi. Tôn Ngọc lắc đầu, "Không, ta không dũng khí cho hắn biết. Chẳng lẽ ngươi muốn giống như ta tiếp tục thụ tên hôn đản kia trả đến sao?" Hồ Thụy Dung cảm xúc hơi không khống chế được, hắn chính là cầm thú, hắn đã hại rất nhiều tuổi trẻ nữ hài, ta không thể lại trơ mắt nhìn ngươi cũng bị hắn làm hỏng, cho nên, đáp ứng Tiêu Lặc đi, Tiêu lạc có năng lực dẫn ngươi rời đi nơi này. Ta, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Tôn Ngọc cúi đầu, nước mắt lã chã mà xuống. Quy một chương 163, xuất hiện phi phức. Chương 163, xuất hiện phi phức. Từ cái này cái trung thu tiệc tối đằng sau, cái này đã qua 7 ngày. Những ngày này, Tiêu lạc không liên hệ Tôn Ngọc, mà Tôn Ngọc cũng không chủ động liên hệ hắn, nói thật, hắn yêu nữ hài kia, tại nàng cự tuyệt về sau, tâm tình của hắn một mực cũng không phải là rất tốt, lời nói trở nên càng ít. Buổi tối, ngồi ở trên ghế salon, cầm một bình đồ uống, nhảm chán xem tivi, giống như trương đại sơn, thích ra mắt giống như tiết mục. Hắn đang nghĩ, đến cùng là tôn ngọc có cái gì khó nói nỗi khổ tâm trong lòng, vẫn là chính mình không hiểu được làm sao truy cầu nữ hài tử, lấy nữ hài tử vui vẻ, cái trước khả năng không lớn, nếu như là cái sau, vậy hắn liền nên hào hào coi tướng hôn tiết mục học tập một chút. Lao tiêu, tin tức tốt đa, phương xương lỗi bởi vì danh nghĩa khách sạn thiệp hoàng bị bắt, phán quyết hai năm lẹt tháng, vị lôi xem như triệt triệt để để hết qua bê. Trương Đại Sơn một bên ngồi ở đại sảnh trên sàn nhà cùng Phong Vô Ngân bọn hắn nổ kim hoa, một bên hướng Tiêu Lạc hồi báo gần đây tin tức. "Thiếu hoàng." Tiêu Lạc lắc đầu, khẽ cười một tiếng, "Vậy hắn thật đúng là tự mình tìm được chết." "Còn không phải sao? Trên mạng có câu nói thế nào nói, no nó dù ổ nó đi." Phương Xương lôi cháu trai kia đem ý tứ của những lời này rất tốt thuyết minh ra. Trương Đại Sơn chậm rãi đem chính mình ba tấm bài mở ra, xem xét, hai mắt lập tức tỏa sáng, bởi vì ba tấm bài màu sắc tất cả đều là đỏ đảo, con mẹ nó là một cái một lốc, cùng tổn tuận, cái này tuyệt bức là ăn sạch tất cả mọi người bài. "ủa nó, 500." Hét lớn một tiếng trực tiếp từ trong túi móc ra năm tấm trăm nguyên tiền mặt nộp đập vào trên sàn nhà. Trương Ca, ngươi đây cũng quá dọa người đi. Ngay từ đầu liền làm như thế lại. Tiểu Ngũ sắc mặt biến hóa. Đúng đấy, chúng ta tiền lương không có ngươi nhiều, không mang theo chơi như vậy a. Mấy người khác lần lượt phản nàn. Trương Đại Sơn kéo đại cuống học quát, bi bi trái trứng, muốn cùng liền cùng, không cùng liền vứt bỏ bài, chỉ đơn giản như vậy. Tiểu Ngũ nhìn một chút bài của mình, lông mày cơ hồ nhăn ở cùng nhau, được rồi. Lựa chọn vứt bỏ bài. Ba người khác khi nhìn rõ sở bài của mình mặt về sau, cũng là lần lượt vứt sạch. Phong Vô Ngân ngay từ đầu chính là am chú, không trước như bài. Cũng liền không biết mình mặt bài lớn nhỏ, toàn bộ nhờ vật khí, ta cùng, lệch cách một tiếng 500 áp lên. "Tu a, tiểu tử, ngươi cùng ta khoảng đi, tốt, ta lại áp 500." Trương Đại Sơn lột lên tay áo, một bộ muốn làm đỡ bộ dáng, ta tiếp tục cùng. Phong Vô Ngân cũng là bất cứ giá nào, lại áp 500, chơi chính là nhịp tim cùng kích thích. Người anh em, người châu chủ ba, liền bài đều không thấy liền dám cùng ta ngang như vậy. Liễu mạng, xe đạp biến mô tơ, đánh cược một kèo, xe ba gác biến bảo mã. Phong Vô Ngân liếm môi một cái cười hắc nói, "Chớ mẹ nói liền quần đùi đều thô mất." Trương Đại Sơn từ trong túi móc ra một ngàn, nhét vào trên sàn nhà, một ngàn. Nhìn xem trên mặt đất đã có điểm tiểu sơn quy mô màu đỏ tiền mặt, tiểu ngũ bọn hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, con mắt đều nhìn thẳng, thật hy vọng số tiền này đều là chính mình. Phong Vô Ngân lần này cũng có chút do dự, đang nghĩ con lên hay không trước nhìn một chút bài. Lê Mê trái trứng, ta liền hỏi ngươi cùng vẫn là không cùng. Trương Đại Sơn không có sợ hãi, hắn có thể là cùng tuân thuận, bài lớn ép một cái, căn bản cũng không cần sợ. Lúc này, Tiêu Lạc đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, chơi như thế làm lớn cái gì, đem ta chỗ này làm sòng bạc rồi. Liên hai khối tiền đại cái trứng, đây là đánh cược nhỏ, đánh cược nhỏ gì thấy đạo không, ngươi nha không đánh cược thì đừng nói chuyện. trương đại sơn tức giận đem hắn hướng địa phương cắt đẩy, tiêu lạc cười cười, chân trái một đá, chân phải nhấc câu, động tác gọn gàng, lặng lẽ liền cho trương đại sơn đổi một tấm bài, sau đó bưng đồ uống, điểm nhiên như không có việc gì đi ra. phong vông ngân làm rất lớn quyết định, mụ nội nó, liều mạng, một ngàn, nhìn xem ai bài đại, đem chính mình ba tấm bài lật lên, ta đi, một đối ba, cộng thêm một tấm lão ca, lập tức khuôn mặt nhăn như cái quí chữ, ha ha ha, tiểu tử, cùng ta hoành, đến, để ngươi nhìn xem ca hàng hiệu. Trương Đại Sơn cùng tiếu không thôi, đem chính mình ba tấm bài từ dưới đất cầm lấy. Sau đó rất có độ thần phong phạm cùng khí thế bung hăng đập vào trên mặt đất. 789, cùng tốn thuận, đại chết ngươi. Phong Vô Ngân cùng tiểu ngũ nhìn thoáng qua, tại xương sở qua đi cũng là cười to lên. Trương Ca, ngươi không phải cùng tốn thuận a? Là 689, liền màu sắc cũng không giống nhau, liền một cái chín lớn nhất. Trương Đại Sơn nghe vậy, túi đầu xem xét. Ngoa Tạo, thật đúng là 689, 89 là đỏ đảo, 6 là hoa mai, cái này cái này cái này. Đây con mẹ nó chính là chuyện ra sao a? Ta đỏ đảo bảy đây. Phong Vô Ngân không để ý tới hắn đưa tay liền đi cầm trên đất tiền, hắc hắc, trương ca, không có ý tứ, số tiền này đều là của ta. tiểu ngũ một mặt đau lòng nhức óc, sớm biết trương ca là đang lừa chúng ta, ta nói cái gì cũng sẽ không bỏ bài, một đôi trứng muội à, cứ như vậy bỏ, ta rất muốn đi ăn chủ phân à. lừa ngươi muội, lao tử thật là 789 cùng tốn thuận, không thể nào là mắt của ta tốn nhìn lầm, ngươi vẫn là nhanh đi nhà vệ sinh ăn chủ phân đi, ta vừa kéo, còn nóng hổi. trương đại sơn đừng đề cập có bao nhiêu tức giận, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cuối cùng nghĩ đến một loại khả năng, doa đến chạy ra ngoài, vẻ mặt thành thật nói với tiêu lãng, có quỷ, lao tiêu. Ngươi muốn căn phòng này tuyệt đối có quỷ, đem lão tử bài đều cho đổi. Ngày mai chuyển chỗ đi, dù sao hiện tại có tiền, không cần đến lại khổ như vậy ép chen ở chỗ này. Nhìn xem sắc mặt hắn đều dọa đến hơi trắng bệnh, tiêu lạc nhịn không được cười ra tiếng. Xung thiên tặc, sở vân hùng chính cùng các trung thiên vai sóng vai hành tẩu ở công ty đại lộ bên trên, hô hấp lấy đêm tối không khí, trò chuyện trận này phát sinh sự tình. Phương xương lỗi bị phán vào tù 2 năm lẻ tám tháng, bây giờ lạc phượng xem như triệt để ngồi vững vàng giang thành nướng ngành nghề vị trí thứ nhất. Cát trung thiên đạo, sở vân hùng có chút tiếc hận nói, cái này phương xương lỗi thật đúng là thời vận không đủ a, bất quá. Lời nói xoay chuyển, đổ cái phương Sương lỗi, lại có một địch nhân bày tại tiểu lạc trước mặt. Sở Lão Bản nói là Long Bang. Cắt trung Thiên hỏi rõ. Sở Vân Hùng nhẹ gật đầu, những cái kia bị niềm phong khách sạn mặc dù trên danh nghĩa là phương Sương lỗi, có thể bọn chúng chân chính Lão Bản nhưng thật ra là Long Tam Khuê, mặt khác, vị lôi cũng có 30% cổ quyền là thuộc về Long Tam Khuê, phương Sương lỗi khẽ đảo, trực tiếp liền tổn hại Long Tam Khuê lợi ích, lấy Long Tam Khuê lòng dạ hẹp hỏi, hắn tuyệt sẽ không sự tình gì đều không làm các trung thiên thật sâu thở ra một hơi đúng vậy à, coi như không có tổn hại đến long tam khuê lợi ích bằng trước kia phương xương lỗi đã cứu hắn phần ân tình này hắn cũng sẽ không bỏ qua tiêu lạc phương xương lỗi cứu long tam khuê sở vân Hùng cười một tiếng đây đều là tin đồn thôi phương xương lỗi chỉ là long tam khuê một cái màu trắng đại biểu nói khó nghe một điểm là hắn long tam khuê khôi lỗi tổn thất một cái khôi lỗi đối với long tam khuê tới nói không đau không ngứa có thể tổn hại đến lợi ích của hắn hắn liền phải cầu gấp cáng người xem ra tiêu lạc lại có đại phiền vãi các trung thiên vì tiêu lạc biểu thị đồng tình đến cùng là ai có đại phiền vãi còn chưa nhất định đâu Sở Vân Hùng cười mỉm nói: "Quy một chương 164, phẫn nộ." "Chương 164, phẫn nộ." Đang lúc Tiêu Lạc đứng tại tầng cao nhất thưởng thức cảnh đêm lúc, chuông điện thoại di động vang lên, là muội muội Tiêu Như Ý đánh tới. "Nhận, Như Ý. Ca, Tôn Ngọc không đáng ngươi thích, ngươi về sau cũng không cần liên hệ nàng, ta thật sự là mắt mù, thế mà không nhìn ra nàng là loại nữ nhân đó." Tiêu Như Ý cắn răng nghiến lợi thanh âm đàm thoại vang lên. Mặt khác, còn có thể nghe được bên cạnh đường nhân nhỏ giọng nói: "Lão bà, chớ nhanh như vậy có kết luận, có thể là chúng ta nhìn lầm, cũng có thể là sự tình căn bản không phải chúng ta nghĩ như vậy." làm sao không phải chúng ta nghĩ như vậy? nàng đều cùng kia không có cái cẩm mập mạp chết bẩm đi khách sạn mướn phòng, chẳng lẽ muốn tận mắt thấy bọn hắn lăn ga giường hình tượng ngươi mới tin? Tiêu Như ý cảm xúc hơi không khống chế được, giận dữ mắng mỏ đường nhân. Cùng ngươi khác đi khách sạn mướn phòng. Tiêu Lạc Tâm tình sát na hạ xuống điểm đóng băng, không thể tin được, càng không cách nào tiếp nhận. Tôn Ngọc làm sao lại là cô gái như vậy? Ngươi xác định là nàng? Ta 200% xác định, ta còn chụp lén một tấm hình, chờ sau đó phát cho ngươi. Tiêu Như Y vì chính mình lão ca cảm thấy không đáng cùng đau lòng, đồng thời lại cực kỳ tự trách, ca, ngươi không muốn khổ sở nàng chính là cái thủy tính dương hoa nữ nhân, không đáng ngươi thương tâm, đều tại ta, ta liền không nên giới thiệu cho ngươi nàng. Lao Tiêu, phát sinh chuyện gì? Trương Đại Sơn lúc này đi ra, hiếu kỳ hỏi thăm. Tiêu Lạc vội vàng gật đầu trả lời, âm thanh ngưỡng, ta đã biết. Sau đó cúp điện thoại. Nội tâm đã là không cách nào bình tĩnh. Tại sổ truyền tin bên trong tìm ra tôn ngọc phương thức liên lạc, sau đó đã gọi đi, lại phát hiện tôn ngọc điện thoại tắt máy. Lúc này, hệ chặt vang lên tiếp thu được tin tức mới thanh âm nhát nhở, ấn mở xem xét, là Tiêu Như ý gửi tới anh chủ. Trên tấm ảnh cho thấy chính là một nhà khách sạn cửa ra vào, một nam một nữ đi nghiêm nhọc trong tử điểm. Mặc dù chỉ là cái khía cạnh, vẫn có thể một chút nhìn ra, nữ sinh kia chính là Tôn Ngọc. Nhìn xem tấm hình này, Tiêu Lạc lạnh lùng nở nụ cười, trong tay trái cầm giốc trang đồ uống, tại hắn năm ngón tay nắn xuống ken két đổ sụp nội co lại, cuối cùng trở nên khúc khắc, bên trong còn lại đồ uống bị đè ép phải từ trên đỉnh trong miệng nhỏ xuống ra. Từ ực. Bên cạnh Trương Đại Sơn chợt vật nuốt một hớp nước miếng, toàn thân nhịn không được run rẩy một chút, lúc này Tiêu Lạc cười lạnh tán lộ ra một cỗ sát khí, để linh hồn của hắn đều sinh ra một tia rung động. "Lão Tiêu, ngươi ta đi ra ngoài một chuyến." Tiêu Lạc vứt xuống một câu, trực tiếp hướng đầu hành lang đi đến. Ngươi đi đâu? Lai ta xe đi à? Trương Đại Sơn hô. Không cần. Một cái đè nén một cỗ phẫn nộ cảm xúc thanh âm từ trong hành lang truyền tới. Phong Vô Ngân bọn hắn cũng đi ra, cả đám đều như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Hiện tại cũng 10 giờ tối, Tiêu Ca đây là muốn đi đâu? Có trời mới biết. Trương Đại Sơn thở dài một cái, mày níu lại phải cùng thân đau, Mẹ trứng, mỹ mắt một mực tại nhảy, cảm giác muốn xảy ra chuyện a? Nếu không chúng ta theo sau xem một chút đi. Phong Vô Ngân đề nghị. Cùng cái trứng, ngươi là không thấy được hắn vừa rồi ánh mắt, tựa như là tựa như muốn giết người, muốn đi các ngươi đi. Lão Tử cũng không đi trương đại sơn đạo hồi tưởng lại tiêu lạc vừa rồi ánh mắt hắn liền nhịn không được dùng mình một cái sau đó quay người đi trở về phòng cho thuê trong lòng yên lặng cầu nguyện chỉ hy vọng là hắn suy nghĩ lung tung tuyệt đối đừng ra cái đại sự gì giết nhân ánh mắt phong vân ngân năm người chợt nhớ lại ngày đó buổi tối tại giang thành bến tàu cũ trong kho hàng tiêu lạc đối kháng long chủ bang thành viên hình tượng một đau một cái toàn thân đẫm máu tựa như là cái tàn nhẫn khát máu sát thần đáng sợ kinh dị huyết đinh nghĩ đến đây năm người toàn thân khẽ run rẩy lập tức liền bỏ đi theo sau ý nghĩ tiêu lạc đón một chiếc gia thô xe hướng trên hình ảnh khách sạn vị trí tiến đến hắn hết sức làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, cũng mặc kệ cố gắng thế nào, cảm xúc từ đầu đến cuối không cách nào lắng lại, tựa như là có một hồi phong bạo trong cơ thể hắn tùy ý tán loạn, càng ngày càng khó lấy khống chế, có loại hận không thể đem cái này thế giới một quyền nổ nát xúc động. nhanh lên, huynh đệ, cái này đã rất nhanh, lại nhanh liền muốn siêu tốc. lái xe nhìn xem nội kính chiếu hậu giải thích nói, tiêu lạc hướng hắn quét tới, một đôi mắt phảng phất soái đói hai mắt, mang theo nồng đậm sắc ý, trầm giọng nói, ta để ngươi lái nhanh một chút. mệnh lệnh ngư khí, không cho người chống lại. lái xe giật mình têo lên, theo bản năng tăng nhanh tốc độ, trong nội tâm đã là bất ổn không khỏi suy đoán có phải hay không nằm một cái nguy hiểm phạm tội phần tử do dự muốn hay không báo cảnh lại phát hiện tiêu lạc dáng dấp mi thanh mục tú cùng hung ác lưu manh có rất lớn khác nhau cho nên lại lặng lẽ nắm tay từ trên xe lắp đặt mau lẹ cái nút báo động thượng lấy ra hắn mở miệng hỏi thăm huynh đệ ngươi có phải hay không gặp gỡ cái gì việc gấp rồi tiêu lạc không nói chuyện tài xế tiếp tục lái đạo huynh đệ trên đời này liền không có khảm qua không được chúng ta để nằm ngang thường tâm chờ ngươi đến ta cái tuổi này liền sẽ nghĩ thông suốt rất nhiều nhân nha khi đến khóc sướt mướt chạy vẫn là khóc sướt mướt cuối cùng đều là cắt đuổi trở về với cắt đuổi mọi thứ nghĩ thoáng điểm. Tiêu Lạc vẫn không có nói chuyện. Phía trước, đèn xanh đèn đỏ giao lộ, mắt thấy đèn đỏ sáng lên, lái xe lập tức đem xe ngừng lại. Lái qua. Tiêu Lạc đột nhiên lạnh lùng nói, cái này nhưng làm lái xe cả kinh không nhẹ, nghiêng đầu lại, lão đại, hiện tại là đèn đỏ a, ta để ngươi lái qua. Tiêu Lạc ngữ khí tăng thêm mấy phần, lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Giờ khắc này, lái xe trăm phần trăm xác định chính mình gặp phải là Lưu manh, nên tiếp Tiêu Lạc kia lạnh như xương lạnh ánh mắt, có cảm giác rất mãnh liệt. Nếu như không chiếu Tiêu Lạc đi làm, hắn liền sẽ bạo cầm tảng trượng, cán răng một cái, phụ lên cản, đạp xuống chân ga liền liền xông ra ngoài xe taxi cử động nhưng làm những cái kia dựa theo đèn xanh đèn đỏ bình thường chạy cỗ xe dọa cho phải vãi cả linh hồn dừng lại về sau chủ xe quay cửa xe xuống nho nhao chửi lầm lên bảng số xe của ngươi số ta nhớ kỹ không nghĩ gây phiền vãi liền đem tay của ngươi từ còi báo động thượng lấy ra lái xe động tác chỗ nào có thể giấu giếm được tiêu lạc con mắt lời này vừa ra lập tức đem lái xe dọa cho phát sợ chạm điện lấy tay ra đại ca ta lái xe taxi không dễ dàng ngươi ngươi đừng làm khó ta hà lái xe phản nàn khuôn mặt đạo cắt đuôi trở về với cắt đuôi mọi thứ nghi thoán điểm tiêu lạc thản nhiên nói. Lái xe khóc không ra nước mắt, cái này mẹ nó nói là nói như vậy, điều kiện tiên quyết là không có phát sinh ở trên đầu mình hoa. Sau một tiếng, liền muốn tới đích, tài xế xe taxi liền tâm tình muốn chết đều có, xông qua được đèn đỏ đã 10 ngón tay đầu đều đến không hết, hắn bằng lái xác định vững chắc phải lần nữa kiểm tra đã qua, còn phải nộp tiền phạt, quả thực là một đêm trở lại trước giải phóng. Lúc này, tiêu lạc điện thoại di động văng lên. Xuất ra xem xét, điện tới chói lọi không sai biểu hiện ra tôn ngọc danh tự. Giờ khắc này, tâm tình không nói ra được phức tạp. Thật giống như Hồng Thủy tìm ra phát tiết, một mạch cấp tiết muốn phát tiết ra ngoài, bất quá hắn vẫn là khắc chế, cưỡng ép bình tĩnh trở lại, nghe.